Chương 598 Thái Sơ Thánh Liên, chương 598 Thái Sơ Thánh Liên. Thê Phong đạo quân xé rách bầu trời, lão đạo bay về phía nội địa Tây Châu. Trong thần hồn của hắn, chuyến đến từng trận cảm giác trống rỗng. Đáng chết, di chứng của huyết ma tiên phù sao lại khó đối phó đến vậy? Ít nhất phải tính dưỡng 10 năm mới có thể khôi phục sơ bộ. Lần dùng huyết ma tiên phù này, ít nhất đã khiến hắn tổn hao ngàn năm phàm nguyên. Hắn hiện giờ trạng thái cực tệ, thực lực phát huy không được một thành so với ngày thường. Bất kỳ vị hóa thần nào đuổi tới cũng có thể lấy mạng hắn. Tuy nói Vân Trung tử của Bồng Lai tông đã tha cho hắn một mạng, Nhưng Huyết Ma Tông những năm này cũng đã đắc tội không ít tông môn. Ví như Thần Âm Cốc, Bạch Hoa Cốc hai đại tông môn này, tất nhiên đều muốn trừ hắn cho bằng được. Nhưng dù vậy, trên mặt Thê Phong Đạo Quân vẫn hiện lên một nụ cười khoái trá. Ha ha ha, cho dù Huyết Đao ngươi cơ quan tính toán đến mấy, cuối cùng vẫn bại dưới tay chính đạo. Không thể tự tay chém giết Huyết Đao, thật sự là một tiếc nuối lớn trong đời. Việc cấp bách hiện giờ là nhanh chóng tìm một nơi vắng người, từ từ chữa thương mới phải. Đợi vết thương hồi phục, sẽ nhanh chóng quay về Huyết Ma Tông, tìm kiếm giải dược của Huyết Ma tạo hóa đan. Đúng lúc này, trong đầu Thê Phong Đạo Quân đột nhiên cảnh báo vang lớn. Đáng chết! Có người đang truy sát bản tọa. Không gian phía trước bị xé toạc, một bóng người màu xanh bay ra từ trong đó, chặn đường hắn. Phân Thân mặt mày lạnh lùng, nhàn nhạt nói, "Thế Phong đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi." Sắc mặt Thế Phong đạo quân khẽ biến, lập tức nhận ra Phân Thân chính là vị tu sĩ thần bí đã khó khăn thoát khỏi vạn lôi trạch. "Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại ngăn cản bản tọa?" Phân Thân trầm mặc ít nói, quanh thân đã là lôi quan cuộn. "Nói nhiều vô ích, chịu chết đi." Thiên lôi cuộn cuộn, trên mặt Thế Phong đạo quân ẩn hiện vẻ sợ hãi. Đạo pháp thuật của Vân Trung tử đã để lại cho hắn một bóng ma sâu sắc. Thế Phong đạo quân không chút do dự, lập tức thôi động phù lục sẽ tạo không gian độn đi xa. Hiện giờ hắn ngay cả một thành thực lực cũng không phát huy ra được, chỉ có thể mượn phù lục để chạy trốn. Phân Thân không hề để ý, Thê Phong Đạo Quân Thân là hóa thần trung kỳ, thủ đoạn chạy trốn nhiều hơn hắn rất nhiều. Muốn bắt được đối phương, ít nhiều gì cũng phải tốn một phen chắc trở. Ta muốn xem xem, trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phù lục. Phân Thân sau khi xác định phương hướng, liền sẽ rách không gian đuổi theo. Thê Phong Đạo Quân Thân bị trọng thương, tốc độ phi hành chậm chạp. Phân Thân rất nhanh lại đuổi kịp Thê Phong Đạo Quân, nhưng vẫn bị đối phương mượn phù lục trốn thoát. Thê Phong Đạo Quân hoảng loạn chạy trốn, lòng như lửa đốt. Đáng chết, bản tọa không trúng bất kỳ pháp thuật truy tung nào, vì sao tên thần bí này lại có thể nhiều lần phát hiện ra bản tọa? Chắc chắn là vật phẩm trên người bản tọa đã bị người này giăng ân ký. Thê Phong đạo quân thần thức quét qua pháp bảo không gian, muốn tìm ra rốt cuộc là vật gì đã làm lộ hành tung của hắn. Nhưng tại nguyên trong chứa vật giới chất thành núi, thêm vào thần hồn hắn bị trọng thương, trong lúc vội vàng lại không thể phân biệt được. Đương nhiên, cho dù Thê Phong đạo quân ở thời kỳ tồn tại, cũng không thể phát hiện ra sự bất thường của Hoa nhụy thái sơ thanh liên. Đáng chết, rốt cuộc là vật gì có ân ký? Thê Phong đạo quân cắn răng một cái, nói, thôi vậy, lưu được núi xanh con đó. Không lo không có củi đun. Cho dù thân bị trọng thương, ảnh hưởng đến thân trí, nhưng tài nguyên và tính mạng cái nào nặng hơn cái nào, hắn vẫn phân biệt rõ ràng. Thê Phong để lại vài tấm phù lục và đan dược tuyệt đối không có vấn đề gì, liền trực tiếp xóa bỏ khí tức của các loại tài nguyên, ném về các nơi. Xao xác. Trong chốc lát, linh dược, khoáng sạn, ngọc giản, tứ tán bay đi, hóa thành lưu quang bay về khắp nơi. Hắn sở dĩ phân tán ra, chính là để kéo dài thời gian của đối phương. Ha ha ha, muốn tài nguyên, cứ từ từ mà tìm đi. Cuối cùng, Thê Phong đạo quân đột nhiên giật mạnh trường bào trên người, trường bào liền hóa thành mảnh vụn tú tán bay đi. Gió lạnh thổi tới, mang đến cho thân thể trần trụi của Thê Phong Đạo Quân một chút hơi lạnh. Thê Phong Đạo Quân tay cầm vài tấm phù lục lục giai, trần trùng bay về phía xa. Sắc mặt hắn dữ tợn, nghiến răng nói, bản tọa tu hành nhiều năm, chưa từng thảm hại đến vậy, ngươi hãy nhớ kỹ cho bản tọa. Không lâu sau, phân thân đổi đến nơi này, lại phát hiện Hoa Như Ý Thái Sơ thanh liên kia đang dừng lại ở một thung lũng. Thê Phong Đạo Quân kia sao lại không chạy nữa? Chẳng lẽ là định phục ký ta? Thê Phong Đạo Quân này tuy trọng thương, nhưng thân là đại trưởng lão huyết ma tông, trên người có rất nhiều áp chủ bài, nhất định phải cẩn thận mới được. Phân thân cẩn thận đi đến chỗ hoa huyệ thái sơ thanh liên, thần thức quét qua, lại phát hiện vô số linh dược khoáng thạch đang tứ tán khắp nơi, như thể bị vứt bỏ tùy tiện. Phân thân cau mày, thầm nghĩ, thế phong đạo quân này là đã vứt bỏ hết tài nguyên sao? Hay là bố trí trận pháp mời quân vào dò? Trận pháp tạo nghệ của hắn thật sự chỉ ở mức bình thường, nếu đối phương bố trí trận pháp lục giai trung phẩm ở đây, hắn chưa chắc đã nhìn ra được. Phân thân linh cơ khẽ động, liền ném ra một con khôi lỗi từ dài, cẩn thận nhặt lấy đống linh dược tản mát kia. Ơ, không có chuyện gì xảy ra. Phân thân sợ có nguy, bản thể không ngừng thay đổi vị trí. Đồng thời dùng khôi lỗi tứ giai cấp bốc các loại tài nguyên cho đến khi tu luân hoa nhụy thái sơ thanh liên kia vào. Ngay cả khi khôi lỗi tứ giai quay về, Phân Thân vẫn có chút không thể tin được. Mãi đến khi quét sạch khu vực vạn dặm xung quanh, hắn mới xác định rằng Thê Phong vì muốn sống mà đã vứt bỏ những vật ngoài thân này. Phân Thân thầm cảm thán, Thê Phong đạo quân này có thể an nhiên tu luyện đến hóa thần trung kỳ, quả nhiên cơ trí quả quyết. Không chỉ nhanh chóng nhận ra vấn đề, mà còn có thể dứt khoát từ bỏ tất cả. Lần này Thê Phong vứt bỏ tài nguyên, tổng cộng giá trị 20 vạn thượng phẩm linh thạch, e rằng ngoại trừ pháp bảo bản mệnh và những tài nguyên quan trọng khác, tất cả đều đã vứt bỏ. Thế Phong quả quyết như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành đại họa. Hắn kiếp này đã chém giết rất nhiều kẻ địch, nhưng có thể cơ chí quả quyết như vậy, chỉ có một mình Thế Phong đạo quân. Lúc này, Phân Thân đột nhiên lắc đầu cười, thầm nghĩ, nhưng lần này truy sát đối phương, chính là Phân Thân lưu thần. Cho dù sau này Thế Phong có đến tìm tụ, cũng không liên quan gì đến ta, Diệp Cảnh Vân. Ha ha ha. Phân Thân cười lớn ba tiếng, quay người rời đi. Thế Phong hiện giờ không rõ tung tích, tiếp tục truy đuổi cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Thanh Dương giễu giọng lớn như vậy, Thế Phong đạo quân chỉ cần tùy tiện tìm một khe núi hoang dã nào đó ẩn nấp, cho dù là tiên nhân tại thế, cũng chưa chắc tìm ra được. Mười vạn giang ngoài, Thê Phong đạo quân không biết phía sau có còn truy binh hay không, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Thần hồn vốn đã bị trọng thương của hắn, theo sự tiêu hao của thần thức, đầu óc càng trở nên hôn trầm. Dường như đã đến một giới hạn, Thê Phong đạo quân trực tiếp lăn đi. Bùm! Thân thể hắn vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, đâm gãy một ngọn núi rồi rơi xuống thung lũng. Vài ngày sau, cậu bé nhỏ nhảy nhót theo sau người cha thợ săn, hai bối tóc cũng lắc lư lên xuống, trông thật ngây thơ vô số tội. Cậu bé mở to mắt, chỉ vào xa xa nói, "Cha ơi, cha ơi, cha mau nhìn bên kia." Người thợ săn ngẩng đầu nhìn, Chỉ thấy một người trần truồng nằm trên núi, không hề động đậy. Người thợ săn cẩn thận quan sát một lúc, rồi thận trọng mò tới. "Ai, lại là một người đáng thương bị sơn tặc hãm hại. Trên người không có vết thương, có lẽ chỉ bị đánh ngất, chắc còn cứu được." Tam Nhi, lại đây giúp một tay, khiêng người này về nhà. Nửa tháng sau, hậu sơn thần âm cốc. Diệp đại ca. An Trì Lan canh giữ dưới chân núi, thấy người đến, ánh mắt lập tức sáng lên. Diệp Cảnh Vân đi đến bên cạnh An Trì Lan, hỏi: "Nghe thưởng đạo hữu hiện giờ thế nào?" Mấy ngày trước, nghe thưởng đạo quân mạo hiểm tiến vào tiên hiệp, quấy nhiều huyết đao lão tổ kia, thân bị trọng thương. May mắn được Vân Trung tử tiền bối ra tay cứu giúp, mới giữ được tính mạng của Nghê Thường đạo quân. An Chi Lan khẽ lắc đầu, thần sắc có chút buồn bã. Nghe Vạn Ngọc đại trưởng lão nói, trưởng môn bị lôi kéo đánh chúng, thần hồn vỡ nát, đạo đồ khả năng cao là sẽ từ đó đứt đoạn. Xem ý của trưởng môn, là định đợi một thời gian nữa, sẽ chuyển chức trưởng môn cho đại trưởng lão. Diệp Cảnh Vân khẽ trầm mặc, hắn một đường tu luyện thuận lợi cho đến nay, Nghê Thường đạo quân đã giúp đỡ rất nhiều. Ví dụ như hắn mượn Sơn môn thần âm cốc đột phá, không biết đã giúp hắn chặn đứng bao nhiêu âm nguy an toàn. Chỉ riêng điểm này, giá trị đã không thể đo lường. Không ngờ Đối phương cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Diệp Cảnh Vân vỗ vỗ vai An Chilan, ý an ủi. "Ta đi gặp nghe thường đạo hữu." Lúc này, trên đỉnh núi truyền đến một tiếng cười khẽ. "Tốt ngươi, Chilan, dám nói xấu bản tọa, còn không mau dẫn Diệp đạo hữu qua đây." An Chilan cười khổ bất đắc dĩ, dẫn Diệp Cảnh Vân lên đỉnh núi. Nghe thường đạo quân lúc này đang đứng trước một hồ nước, tay cầm linh mễ, chê bữa những con linh ngư trong đó. Trên mặt nàng không hề có chút tuyệt vọng nào vì đạo đồ đứt đoạn, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thư thái. Chậc chậc chậc. Nghe Thưởng Đạo Quân vỗ tay, ném những hạt linh mẹ cuối cùng trong tay xuống hồ, quay người nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Thấy vẻ mặt trầm mặc của Diệp Cảnh Vân, Nghe Thưởng Đạo Quân nhàn nhạt cười, nói: "Diệp đạo hữu sao lại có vẻ mặt như vậy? Bản tọa tuy là Hỏa Độc Phúc, nhưng lại là Hỏa Độc Phúc, từ nay về sau không cần bận rộn vì đạo đồ nữa. Đợi bản tọa dưỡng thương xong, sẽ đi khắp nơi du ngoạn." Bản tọa những năm này vẫn luôn bế quan, còn chưa từng thưởng thức phong tục tập quán, sông núi hồ biển ở các nơi, thật là thiệt thòi lớn. Diệp Cảnh Vân khẽ trầm mặc, hắn nhất thời cũng không rõ, Nghe Thưởng Đạo Quân rốt cuộc là đã nhìn thấu chuyện này, hay là đang cố gắng an ủi chính mình? Hắn chỉ có thể phụ họa nói, "Nghe Thường đạo Hưu nếu muốn dung ngoạn, ta lại biết vài nơi rất tốt." Khi hắn nói, trong đầu lại hiện lên bóng dáng quyết tuyệt của đối phương khi đối mặt với Huyết Đao lão tổ. Đạo tâm của Nghe Thường đạo quân kiên định như vậy, chưa chắc đã vô vọng thành tiên, thật đáng tiếc. Nghe Thường đạo quân ha ha cười lớn, nói, "Diệp đạo Hưu có phải đang nghĩ, vì sao lúc trước bạn tọa lại ra mặt ngăn cản đối phương?" Thật ra cũng rất đơn giản, Huyết Đao lão tổ này vốn có huyết hải thẩm thủ với thần âm cốc của ta. Nếu để Huyết Đao này thành tiên, thần âm cốc của ta nhất định sẽ bị diệt vong. Tiên cũng chết, thoái cũng chết, chi bằng cứ làm một trận cho sảng khoái. Ngươi xem cuối cùng ngược lại lại nhặt về một cái mạng. Thật ra như vậy cũng tốt, thiên phú của bản tọa bình thường, năm nay đã hơn 4000 tuổi, nhưng vẫn dừng lại ở hóa thần trung kỳ, hy vọng thành tiên mong manh. Thay vì theo đuổi một tia hy vọng hư vô mờ mịt kia, chi bằng an tâm hưởng thụ cuộc sống. Diệp Cảnh Vân cười bất đắc dĩ, nghe Thường Đạo Hữu, nếu ngươi nói như vậy, ta thật sự không biết giấu mặt vào đâu nữa. Nghe Thường Đạo Quân chính là thiên linh căn, là thiên tài đỉnh cao nhất của nhân tộc, mạnh hơn linh căn thượng phẩm của hắn không biết bao nhiêu lần. Nghe Thường Đạo Quân ha ha cười lớn, nói, đúng là bản tọa đã sơ suất. Đúng rồi, huyết đạo lão tổ này thiên tư cực cao. Huân Ngươi chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Nếu không phải Diệp đạo Hữu ngươi nhận được tin tức, thần âm cốc của ta e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Đạo Hữu không cần phí, đây đều là việc ta nên làm." Nghe thưởng đạo quân vội vàng xua tay nói, "Ai, Diệp đạo Hữu ngươi đó, chẳng lẽ không ai nói với ngươi rằng, quá khiếm tốn, ngược lại sẽ trở nên giả tạo sao?" Hai người nhìn nhau, ha ha cười lớn. Nghe thưởng đạo quân thu lại nụ cười, nói, "Vạn tọa đã bàn bạc với Vạn Ngọc trưởng lão, Việt cốc trưởng lão nhất định phải cảm tạ Diệp huynh. 500 năm sau tông ta sẽ có một cây Thái Thanh ngọc dịch quả chín, đến lúc đó luyện thành Thái Thanh ngọc dịch đan" Diệp đạo Hưu sẽ có một viên. Trong lòng Diệp Cảnh vẫn khẽ động, vội vàng nói: "Đa tạ đạo hữu. Tuy nói hắn hiện giờ pháp tướng sơ hình đã cơ bản viên mãn, nhưng 500 năm sau, hắn cũng chỉ mới 2100 tuổi." Theo lẽ thường mà nói, ở tuổi này đột phá hóa thần, không tính là mượn. Nhưng đột phá hóa thần cần phải độ thiên kiếp, khá khó khăn, thiên phú tu luyện của hắn cũng bình thường. Một viên thái thanh ngọc dịch đan chưa chắc đã đủ, còn phải chuẩn bị những thứ khác nữa. Nghe Thường đạo quân ha ha cười lớn, nói: "Diệp đạo Hưu khách khí rồi. Diệp đạo Hưu nếu không có việc gì, không bằng ở lại tông ta thêm vài ngày. 3 năm sau là thần âm đại điện của tông ta." Đến lúc đó bạn tọa sẽ chuyển chức trưởng môn cho Vạn Ngọc Trường lão, còn xin Diệp đạo hữu giúp làm chứng, thế nào? Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, đã là nghe thưởng đạo hữu mời, tại hạ cầu còn không được. 500 năm sau, Thái Thanh Ngọc dịch đan của hắn còn phải nhờ Vả Vạn Ngọc đạo quân. Kết giao tốt với đối phương, đối với Diệp Cảnh Vân không có chút hại nào. Thần Âm Cốc, Diệu Lang Phong. Diệp Cảnh Vân khuynh chân ngồi dưới đất, thống kê thu hoạch trên người thế phong đạo quân. Trong tay hắn xuất hiện một bút sen xanh, xanh, tổng cộng có 12 cánh, lúc này đang cấp trạng. Diệp Cảnh Vân lại có thể cảm nhận được, trong đó ẩn chứa cỗ pháp lực hùng hậu. Hoa nguyệt của Thái Sơ Thanh Liên Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng vuốt ve Hoa Nhưỵ, thần sắc kích động. Hiện giờ năm viên Linh Châu và Hoa Nhưỵ đều đã tập hợp đủ, việc tiếp theo cần làm chính là tĩnh đợi hóa thần tiên khí, từ đó phục hồi thái sơ thanh liên. Đợi đến khi đột phá hóa thần, sẽ có một thanh tiên khí hoàn chỉnh. Tiên khí trong tay, bất kỳ ai đơn đả đột đấu, hầu như không thể đặt ta vào chỗ chết, ngay cả Vân chúng tử đứng đầu tiên bảng e rằng cũng không được. Còn về thế phong đạo quân đã kết thủ lần này, chỉ cần đối phương không có tiên khí trong tay, sẽ không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho hắn. Ta lại liên thủ với thần âm cốc, đến lúc đó ở toàn bộ thanh dương giới, đều sẽ đứng ở thế bất bại. To thể cũng có thể tuân theo sư mệnh của sư phụ Thanh Liên Tiên Tôn, chủng kiến Thanh Liên Tiên Tông. Diệp Cảnh Vân khẽ vớt ve hoa huyệ trong tay, ánh mắt xa xăm. Hắn dường như đã nhìn thấy cảnh tượng mình sau khi đột phá hóa thần, tay cầm Thái Sơ Thanh Liên, trấn áp một phương. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, tiếp tục tổng kết thu hoạch. Lần này tài nguyên mà Thê Phong Đạo Quân vứt bỏ, ước tính giá trị 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Linh lực, khoáng sạn, v.v. đều có thể dùng để luyện đan hoặc lực khí, thật sự không được thì giao cho thuộc hạ ở Mai Hoa Tiên Thành, luôn có thể tiêu thụ hết. Ngoài ra, còn có không ít ngọc giạn. Diệp Cảnh Vân lấy ra một tấm ngọc giạn, chậm rãi xem xét. Đây là thói quen của hắn, ngọc giản của những cường giả như vậy luôn có một số thông tin quan trọng. Hử, trong ngọc giản này đi lại, vậy mà lại là sự phân bố tài nguyên trong Huyết Ma Tông. Trong lĩnh vực viên của Huyết Ma Tông này, vậy mà lại trồng 10 cây Thái Thanh Ngọc Dịch Quả. Theo ta được biết, mỗi cây Thái Thanh Ngọc Dịch Quả phải mất vạn năm 19. Thời gian chín của cây Thái Thanh Ngọc Dịch Quả tiếp theo là 10 năm sau. Cây tiếp theo là ngàn năm sau. Ánh mắt Diệp Cảnh Vân sáng lên, thầm nghĩ, Huyết Ma Tông này không hổ là tông môn đỉnh cao của thanh dân giới, nội tình quả nhiên sâu dày. Thế lực hóa thần bình thường có được 3-4 cây Thái Thanh Ngọc Dịch Đan đã là không dễ rồi. Tiên phú của ta bình thường, đột phá hóa thần tuyền không phải chuyện dễ dàng, phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Thái thanh ngọc dịch quả của Huyết Ma Tông chính là cơ hội tuyệt vời. Huyết Ma Tông những năm này đã kết thủ quá nhiều, sớm đã là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của nhiều thế lực. Thêm vào đó, công pháp của Huyết Ma Tông tà dị, luôn khiến người ta kiêng dè. Hiện giờ Huyết Đao lão tổ đã chết, vô cực huyết phiên cũng bị hư hại trong tiến tiếp. Thể phong đạo quân hóa thần trung kỳ thân bị trọng thương, cũng phải mất mấy chục năm mới có thể hồi phục. Huyết Ma Tông hiện giờ chỉ còn lại một vị hữu hồng đạo quân hóa thần sơ kỳ chống đỡ. Huống hồ, phu chi vô tội, hoài bích kỳ tội, Không có tiên khí, Huyết Ma Tông chỉ là một thế lực hóa thần bình thường, nhưng nội tình của nó lại vượt xa các thế lực hóa thần bình thường mấy lần. E rằng không bao lâu nữa, sẽ có các thế lực lớn liên hợp lại, cùng nhau đối phó Huyết Ma Tông. Nhất định phải nhân cơ hội này, đoạt lấy Thái Thanh Ngọc dịch quả. Chương 599 kiếm chỉ Huyết Ma Tông, Sơ Lâm Bạch Hoa cốc, chương 599 kiếm chỉ Huyết Ma Tông, Sơ Lâm Bạch Hoa cốc. Vài ngày sau, Thần Âm cốc, tông môn đại điện. Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, "Vạn đối xin chúc mừng Vạn Ngọc trưởng lão, kế nhiệm chức vị trưởng môn." Vạn Ngọc đạo quân xua tay, tùy ý nói, "Nói ra thì, đây cũng là tạo hóa chơi người." Bản tọa xưa nay một lòng cầu đạo, không màng thế sự. Nhưng Nghê Thưởng trưởng môn vị đại kế của Thần Âm Cốc ta, can nguyện mạo hiểm trừ ma, dẫn đến đạo đồ đứt đoạn. Lúc này, bản tọa thật sự không đành lòng để Nghê Thưởng trưởng môn khổ sở chống đỡ. Hai người hàn viên một lát sau, Diệp Cảnh Vân liền nói rõ ý đồ. Vạn Ngọc Đạo Hữu, hiện tại Huyết Đao lão tổ đã chết, thiên khí vô cực huyết phiên của Huyết Ma Tông cũng đã hóa thành tro tàn trong tiên kiếp, thực lực đã kém xa trước kia. Sớm nghe nói các phương đã bất mãn với Huyết Ma Tông từ lâu, không biết Thần Âm Cốc có ý định đụng tay vào chuyện này không. Huyết Ma Tông ngoại thái thanh ngọc dịch quả ra, còn có vô số bảo vật và linh lực. Tất nhiên sẽ thu hút sự thèm muốn của các phương. Vạn Ngọc Đạo quân phe phẩy quả sếp, nói: "Ha ha, tông ta không có ý định thăm gia. Thứ nhất, tông ta tuy có chút thù oán với Huyết Ma Tông, nhưng 3 ngày trước đối phương đã phái người trả lại tiên khí Cửu Tiêu Hoàn Cẩm. Thêm vào việc Huyết Đao lão tổ đã chết, tông ta cũng không còn lý do để đạo thủ." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hắn cũng đã nghe nói chuyện này. Lý do cũng đơn giản, dù sao thì không có tiên khí trấn áp, thần âm cốc chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể lấy lại Cửu Tiêu Hoàn Cẩm. Thay vì để thần âm cốc đạo thủ, Huyết Ma Tông chi bằng chủ động trả lại, còn có thể vãn hồi được vài phần thiệt cảm. Từ thái độ của Vạn Ngọc Đạo Quân mà xem, hành động này của Huyết Ma Tông quả nhiên có hiệu quả không tồi. Thứ hai, Huyết Ma Tông này nằm ở trung tâm Trung Châu, cho dù có đánh chiếm được một phần lãnh thổ, nhưng các thần âm quốc ta xa đến mức rạm, vì khó mà chiếm giữ nên không cần phí công vô ích. Thứ ba, sau khi công phá Huyết Ma Tông, đối với thu hoạch tất sẽ có một trận huyết chiến. Mà thần âm quốc ta những năm này liên tục chịu trọng thương, Huyền Nguyệt Thái thượng trưởng lão, nghe thưởng trưởng môn hai đại cường giả một chết một bị thương, thật sự không thể chịu đựng thêm phong ba mới. Đối với tông ta mà nói, lựa chọn tốt nhất hiện tại chính là ẩn mình chờ thời. Dù sao thần âm quốc ta bây giờ Còn phải chi viện Vân Tiêu phái và Cô Tông Noa. Cảnh tượng thảm khốc của Vân Tiêu phái con đó, Vạn Ngọc đạo quân không thể không cẩn trọng hành sự. Mà Vân Tiêu phái sợ dị rơi vào tình cảnh này, ngoài vận khí bản thân kém ra, cũng không liên quan gì đến sự lố mãng của trưởng môn Vân Hồng đạo quân. Nghe đến ví dụ ngược của Vân Tiêu phái, Diệp Cảnh Vân cũng không nói gì thêm. Đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc đã kết thúc nhiều năm, nhưng Vân Tiêu phái vẫn chưa có hóa thần đạo quân ra đời, tiền đồ thật sự không mấy sáng sủa. Vạn Ngọc đạo quân đột nhiên chuyển đề tài, nói, có điều thần âm cốc ta tuy không quản, nhưng mấy đại tông môn ở trùng châu, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trung Châu đất rộng của nhiều, là nơi phồn hoa nhất thanh dương giới, cường giả đông đảo, vì vậy cạnh tranh cũng khá khốc liệt, thù oán giữa các bên cũng không nhỏ. Theo ta thấy, các tông môn khác không nói, Bạch Hoa cốc, Huyền Thiên tông chắc chắn sẽ tham gia, Quỷ Vương tông và U Minh tông cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, nói, "Huyền Thiên tông cũng sẽ tham gia. Xin vạn Ngọc đạo hữu giải thích, nguyên nhân tham gia của các thế lực khác, Diệp Cảnh Vân đều có thể đoán được đôi chút. Trong cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc, Bạch Hoa cốc từng bị Huyết Ma tông đánh lén, vì vậy tổn thất nặng nề, nên Bạch Hoa cốc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này." Quỷ Vương Tông và Huyết Ma Tông cũng là kẻ thù cũ. Huấn hồn Quỷ Vương Tông là thủ lĩnh tà đạo, là thế lực tà đạo duy nhất có tiên khí, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội mở rộng này. Nguyên nhân tham gia của U Minh Tông thì càng đơn giản hơn, trưởng môn U Minh Đạo Quân của họ từng bị Huyết Đao Lão Tổ khống chế, bây giờ phản phệ Huyết Ma Tông cũng là lẽ đương nhiên. Vạn Ngọc Đạo Quân khẽ mỉm cười, giải thích, tuy nói Huyền Thiên Tông và Huyết Ma Tông quan hệ vẫn tốt, nhưng Huyền Thiên Tông thường xuyên thấy rõ bệ mัง, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội mở rộng tốt này. Diệp Đạo hữu tu vi ngày càng cao, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc giao thiệp với Huyền Thiên Tông, nhưng nhất định phải cẩn thận là trên hết. Diệp Cảnh Vân trầm ngâm nói, "Nói như vậy, lần này ít nhất sẽ có 3 kiện tiên khí xuất hiện." Vạn Ngọc Đạo quân gật đầu, nói, "Đúng vậy, chuyện của Huyết Ma Tông vô cùng hiểm ác, Diệp đạo hữu nếu muốn nhúng tay, phải cẩn thận là trên hết." Diệp Cảnh Vân cười ha hả, "Vạn Ngọc Đạo hữu ngươi hiểu ta mà, ta thực lực hữu hạn, làm sao có thể tham gia trận đại chiến cuối cùng đó. Huyết Ma Tông lớn như vậy, ta ở mấy góc nhỏ chiếm chút tiện nghi là đủ rồi." Câu nói này của hắn, không hề có chút giả dối. Hắn, Diệp Cảnh Vân, tuyệt đối sẽ không đi tấn công sơn môn của Huyết Ma Tông, nhiều nhất cũng chỉ dùng phân thân tham gia. Vạn Ngọc Đạo quân khẽ mỉm cười, mạnh mẽ khép quản xếp lại. Vậy thì bản tọa yên tâm rồi. Tại hạ xin chúc mừng Diệp đạo hữu, mãn tại mà về. Bắc Tây Châu, trong quần sơn. Thề Phong đạo quân chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt nhìn thấy, lại là một gian nhà tranh hơi tồi tàn, trong nhà treo gia thú, thìn khói, góc tượng chất đống một ít gạo phơi khô. Tuy tồi tàn, nhưng lại khá sạch sẽ. Đây là đâu? Sao ta lại ở nơi này? Thề Phong đạo quân mạnh mẽ ngồi dậy, khẽ vận dụng thần thức, trong đầu liền truyền đến từng trận đau nhức. Cái huyết ma tiên phù này quả nhiên bá đạo vô cùng, vết thương lần này, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể dưỡng lành. Hiện tại trạng thái của ta chỉ có thể vận dụng một tia thần thức, bao phủ khoảng 3 dặm xung quanh, gần như tương đương với tự phủ hậu kỳ bình thường. Thê Phong Đạo Quân vận dụng thần thức, rất nhanh đã làm rõ tình cảnh của mình. Ta bị trọng thương hôn mê, bị một thợ săn nhặt về sao? Thật không ngờ, có một ngày bản tọa lại có thể rơi vào tình cảnh khốn khó khăn như vậy. Lúc này, một tiểu đồng nhanh chóng chạy về phía căn nhà tranh của hắn. Thê Phong Đạo Quân tầm nghĩ, gia đình này đã cứu bản tọa về đây, cũng coi như có chút công lao, đáng thưởng. Nếu tiểu đồng này có hạ phẩm linh căn, thì tặng cho hắn một môn bí pháp vậy. Thê Phong Đạo Quân tâm thần khẽ động, liền đánh một đạo linh thức vào trong đầu tiểu đồng. Hóa thành một khối ngọc giản. Trên ngọc giản khắc bốn chữ lớn từ khí Đông Lai. Môn bí pháp từ khí Đông Lai này có thể hơi nâng cao cường độ thần thức, rất có lợi cho việc tu luyện. Tiểu Đông hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, hắn chạy vào nhà nhưng lại phát hiện bóng người trên giường đã biến mất. Thê Phong đạo quân vừa rời khỏi nơi này, liền có một chúc cơ tu sĩ chạy đến thôn làng, tập hợp dân làng lại. Vị chúc cơ này tướng mạo bình thường, thân hình cao gầy, điểm đặc biệt duy nhất là tay cầm một cây hắc phiên, trên phiên còn lờ mờ tỏa ra khói đen. Chúc cơ cao gầy nhàn nhã hỏi, mấy ngày trước, sau núi có sao băng rơi xuống, các người có phát hiện gì không? Thợ săn nghe thấy lời này, thần sắc hơn hẳn ra. Chúc Cơ cao gầy cảm giác nhạy bén đến mức nào, lập tức lướt đến trước mặt thợ săn, nói: "Ngươi đã phát hiện ra cái gì?" Linh hấp mạnh mẽ ập đến, đè thợ săn quỳ rạp xuống đất, đau đớn không thôi. Thợ săn dãy rủa nói: "Tiểu nhân không phát hiện ra sao bằng nào, tiểu nhân chỉ nhặt được một công tử trần truồng ở sau núi. Thê phong đạo quân gia trắng nõn, tự nhiên bị thợ săn coi là quý công tử. Tiểu nhân không đành lòng để vị công tử này bị sói hoang tha đi, liền cứu hắn về. Ai ngờ người này hôn mê mấy ngày sau, sáng nay đột nhiên biến mất." Trên mặt Chúc Cơ cao gầy lóe lên một tia hưng phấn, nói: "Chắc chắn là tu sĩ." Mau dẫn ta đi." Thợ săn run rẩy, vội vàng nói, "Tiểu nhân sẽ dẫn đại nhân đi ngay." Chúc Cơ cao gầy cười giữ tợn, nói, "Cần gì phiền phức, vào Vạn Hồn Tiên của ta mà nói đi." Hắn vung Hắc Tiên trong tay, thợ săn và đứa trẻ nhỏ liền hóa thành một đạo hắc quang, chui vào Vạn Hồn Tiên. Không xa đó, Thê Phong đạo quân chắp tay đứng thẳng, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hắn cảm nhận được điều bất thường, vừa quay trở lại thì liền gặp cảnh thợ săn nói ra tin tức của hắn. Vốn định cứu ngươi một mạng, nhưng đã bán đứng bản tọa, vậy thì không thể giữ lại được nữa. Còn về tên tà tu không biết điều này hử? Chúc cơ cao gầy mặt đầy ẩn nụ cười dữ tợn, nhanh chóng bay về phía nhà thợ săn. Chỉ cần bắt thêm 1 2 tu sĩ nữa, vạn hồn viên của bản tọa liền có thể lại thành. Đột nhiên, thân hình hắn mạnh mẽ cứng đờ, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Một làn gió nhẹ thổi qua, chúc cơ cao gầy cùng với vạn hồn viên, tất cả đều hóa thành tro tàn, tan biến theo gió. Thật ra với cảnh giới của Thê Phong đạo quân, hắn vốn có vạn toàn kế sách. Đó là tạm thời cứu lấy thợ săn, đợi đến khi vết thương hơi hồi phục, rồi xóa đi ký ức của đối phương. Nhưng Thê Phong đạo quân đã quen với việc cào cao, cao tại thượng, tự nhiên sẽ không phí tâm sức như vậy trên người một phàm nhân. Thế Phong Đạo quân sắc mặt không đổi, bay về phía sâu trong núi. Huyết Ma tông ôm ngọc có tội, hiện tại chắc chắn đã trở thành mục tiêu của mọi người, bay về là tự chuốc lấy phiền phức. Đợi bế quan 3 năm 50 năm, vết thương hồi phục rồi hay nói. Huyết Ma tông, tông môn đại điện. Loan thải chân quân bước vào đại điện, hành lễ nói, "Vãn bối Loan thải, bái kiến đạo quân." Tu vi của Vãn bối đã đạt đến bình cảnh nguyên anh, nay hóa thần vô vọng, Vãn bối muốn tạm mượn chương hóa thần của Huyết Quang đại pháp tử tàng thư các. Hiện tại huyết đao lão tổ và tiên khí đều đã vất lạc, đại trưởng lão Thế Phong Đạo quân cũng không biết tung tích. Huyết Ma tông rộng lớn, chỉ còn lại một thú hồng đạo quân hóa thần sơ kỳ chống đỡ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, con truyền lớn Huyết Ma tông này e rằng sắp chìm. Loạn Hải đạo lư đến đây, chính là muốn sau khi có được Trương Hóa Thần, liền trực tiếp cao chạy xa bay, hoàn toàn rời khỏi nơi thị phi Huyết Ma tông này. Thú Hồng Đạo quân khẽ cười, nói, "Loạn Hải sư muội sao lại vội vàng như vậy? Mười năm sau, một cây Thái Thanh Ngọc dịch quả tiếp theo của tông ta sẽ chín. Đan dược Thái Thanh Ngọc dịch đan nhờ người lựa chế, chắc chắn sẽ có một viên cho Loạn Hải sư muội. Những ngày này, Loạn Hải sư muội cứ tĩnh tâm bế quan là được." Loạn Hải chân quân do dự một lát sau, Nói, tất cả đều theo lời trưởng lão. Nhưng hiện tại lòng người tông môn đang dao động, U Hồng trưởng lão có cao kiến gì không? U Hồng đạo quân chắp tay đứng thẳng, tự tin nói, tiên trận đã tự động sửa chưa xong, bản tọa cũng đã hạ lệnh phong tỏa sơn môn, cấm ra vào. Dựa vào tiên trận và nội tình tông môn, tông ta đủ sức chống đỡ vài chục đến hàng trăm năm. Mà 10 năm sau, chính là lúc Thái Thanh Ngọc dịch đang chín. Tuy nói tông ta hiện tại đang trong cảnh gió tanh mưa máu, nhưng chỉ cần thê phong đại trưởng lão trở về, hoặc có thêm vài vị hóa thần, cục diện đều sẽ thay đổi rất nhiều. Thấy U Hồng đạo quân tự tin như vậy, Loạn thải chân quân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cáo tử rời đi. Loạn thải chân quân khoanh chân ngồi trong độc phủ, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn vô cùng. Thái thanh ngọc dịch đan hự, không ngờ U Hoàng này đã thành đạo quân, vậy mà vẫn còn ngây thơ như vậy. Hiện tại các tông môn có biết, chắc chắn đã nhận được tin tức về việc cây Thái thanh ngọc dịch quả sắp chín. Tình cảnh huyết ma tông khốn đốn như vậy, các tông môn khác làm sao có thể để mặc huyết ma tông luyện đan? Húm hổ, huyết ma tông lại không có lục giai luyện đan sư, luyện đan chỉ có thể nhờ các đạo quân khác ra tay. Một cây Thái thanh ngọc dịch quả chỉ có thể sản xuất ra một viên Thái thanh ngọc dịch quả thương chỉ có thể luyện ra hai viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đan. Hiện tại trong huyết ma tông, những nguyên anh chân quân phù hợp điều kiện của Thái Thanh Ngọc Dịch Đan cũng không biết. Trong cục diện này, việc hai viên đan dược này thuộc về ai chắc chắn sẽ gây ra đại loạn. Loan thải chân quân lập tức bị phân tích của mình làm cho giật mình, thầm nghĩ, cây quả chín, nhờ người luyện đan, phân phối đan dược, mỗi bước đều có thể xảy ra vấn đề. Không được, cục diện này đã không thể cứu vãn, phải sớm nhảy thuyền. Mà trước khi nhảy thuyền, nhất định phải có được Trương Hóa Thần của Huyết Quang Đại Pháp. Khi đột phá hóa thần, thân hồn sẽ kết hợp với pháp Vì vậy nếu đến hóa thần kỳ mới chuyển tu công pháp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đạo độ. Tiên trận của Tàng Tư Các và Hồ Sơn đại trận cùng một nguồn gốc, dựa vào bản thân ta căn bản không thể xâm vào. Chỉ có làm cho cục diện trở nên hỗn loạn mới có cơ hội. Loạn thải đạo quân lấy ra ngọc giản, bắt đầu viết thư. Cho dù sơn môn bị trận pháp phong tỏa, nhiều nhất cũng chỉ có thể phong tỏa việc đi lại của tu sĩ, việc truyền tin thì không thể phong tỏa. Bạch Hoa cốc. Diệp Cảnh Vân khẽ rung bút thư, mở phong thư đến từ ngũ thái này. Kính gửi Diệp đạo hữu. 10 năm sau, tại linh vực viên của Huyết Ma Tông sẽ có một cây thái thanh ngọc dịch quả chín. Nếu đạo Hữu có ý định, có thể đến tranh đoạt, ta có thể dẫn đường cho đạo Hữu. Thành công sau, chia 5 năm. Nếu cần thêm thông tin khác, đạo Hữu có thể phái người đến tiên cơ các đang nhiệm vụ. Mật hiệu đã hẹn như sau. Diệp Cảnh Vân khẽ cười, đốt bức thư đi. Vị Ngũ thải đạo Hữu này, là muốn kéo ta vào để khoáy độc cục diện sao? Chuyện này khá nguy hiểm, hắn nhiều nhất cũng chỉ dùng phân thân tham gia. Có điều mật hiệu này, cũng có chút ý nghĩa. Huyết Ma Tông bế tắc tin tức, ta vừa hay có thể thông qua kênh này để tìm hiểu tin tức. Nếu trong Huyết Ma Tông có vật liệu cần cho khôi lỗi phân thân, thì vừa hay mượn cơ hội này tìm kiếm. Hắn đã quyết định, lát nữa sẽ đi thiên cơ các đang nhiệm vụ. Ầm ầm, thiên lôi giáng xuống, đánh thức hắn khỏi suy nghĩ. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Kiếp xa xa. Xem ra vương kế nghiệp đạo hữu của Lư Dương Quân gia, đột phá hóa thần đã là mười phần chắc chắn. Như vậy rất tốt, khối lỗi phân thân của ta cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi. Nói cho cùng, vẫn là thuật khôi lỗi của thanh dương giới này phát triển quá là hậu, nên chỉ có thể dựa vào Lư Dương Quân gia. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Diệp tiên bối, Thanh Vi trưởng môn có lời mời. Diệp Cảnh Vân khẽ cười, đứng dậy đi về phía tông môn đại điện. Hắn đến Bạch Hoa Cốc lần này, chính là để cùng đối phương bàn bạc chuyện Huyết Ma Tông. Chuyện Huyết Ma Tông liên quan rộng khắp, đơn độc hành động là không được, phải tìm vài đồng minh. Cho dù hắn không tự mình tham gia, cũng có thể nắm bắt tin tức đầu tiên. Bạch Hoa Lục, tông môn đại điện. Ngọc Lan tiên tử sáng khoái cười nói, "Ha ha ha, đã nghe danh Diệp đạo hữu đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên bất phàm." Nàng mặc một bộ cung trang màu trắng, hai tay đan vào nhau, trông vô cùng thanh nhã. Lúc này nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Cảnh Vân, trong mắt lóe lên ánh sáng khát thượng, dường như rất có hứng thú với Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân liếc mắt một cái, vị trưởng môn Bạch Hoa cốc xếp thứ tư trên thiên bảng này thoạt nhìn bình thản, nhưng thực chất khí tức sâu thẳm như vực sâu, quả thực thâm bất khả trắc. Ngọc Lan Tiễn Bối quá khen. Chương 600 Thiên Hà Chân Hỏa, chia đều thu hoạch, chương 600 Thiên Hà Chân Hỏa, chia đều thu hoạch. Diệp Cảnh Vân ôn quyền nói, nghe nói Ngọc Lan Tiễn Bối có ý định trừ ma, Vạn Bối đặc biệt đến tương trợ. Ngọc Lan Tiên tử hảo sảng cười nói, hoang nên vô cùng. Không biết Diệp đạo hữu muốn tài môn gì, xin hãy nói trước, tránh để sau này phát sinh xung đột. Diệp Cảnh Vân nói, Vạn Bối chỉ cầu một vật, đó chính là địa hỏa cấp 6 của huyết ma tông Thiên Hà Chân Hỏa. Vạn đối tuy là luyện khí sư cấp 6, nhưng hộ nội không có địa hỏa, chỉ có thể mượn địa hỏa của các thế lực khác để luyện khí, thật sự là vô cùng bất tiện. Ánh mắt Ngọc Lan tiên tử khẽ động, câu trả lời này của Diệp Cảnh Vân có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Đại danh Diệp Cảnh Vân luyện thể luyện khí song tu đã sớm truyền ra, Ngọc Lan tiên tử vốn tưởng rằng Diệp Cảnh Vân sẽ chọn đòi thái thanh ngọc dịch quả. Ngọc Lan tiên tử liếc nhìn đại trưởng lão Nguyệt Quế đạo quân bên cạnh, hào sảng cười, nói, "Chuyện này ngược lại rất đơn giản. Mấy đại thế lực có khả năng tấn công huyết ma tông, phần lớn đều đã nổi danh từ lâu, không thiếu địa hỏa." Có điều việc di thực địa hỏa thì chỉ có thể dựa vào Diệp đạo Hữu tự mình làm thôi. Đa tạ tiền bối, Diệp Cảnh Vân chắp tay cảm ơn. Hắn đã mượn được Lục giai nạp hỏa trận từ thần âm cốc, chuẩn bị dùng để dung nạp thiên hạ chân hỏa cấp 6. Ngọc Lan tiên tử tiếp tục nói, "Chúng ta cũng không có khẩu vị lớn hơn gì, chỉ là cây thái thanh ngọc dịch quả trong linh dược viện và vài món bí bảo trong tàng bảo các. Đương nhiên có lấy được hay không, còn phải xem vận khí nữa. Vấn đề hiện tại là Huyết Ma tông bị tiên trận bao phủ, muốn từ bên ngoài công vào vô cùng khó khăn, không biết Diệp đạo Hữu có rượu kế gì không?" Diệp Cảnh Vân cười, nói, "Tự nhiên là có." Hắn lập tức nghĩ đến vị đạo hữu Ngũ Sắc đã viết thư cho hắn. Vị Ngũ Sắc đạo hữu này viết thư cho hắn, chắc chắn là muốn mượn thực lực của hắn để khoáy độc cục diện, bản thân nàng ta dễ bề kiếm lợi từ đó. Vì vậy theo hắn suy đoán, vị Ngũ Sắc đạo hữu này rất có thể sẽ đồng ý làm nội ứng, phá hủy tiến trận. Sau khi mấy người bàn bạc kỹ lưỡng về các chi tiết hành động, Diệp Cảnh Vân liền cáo từ rời đi. Những ngày tiếp theo, Diệp Cảnh Vân sẽ tạm trú tại nên khách phòng, chờ đợi thời cơ. Từ kết quả cuộc đàm phán lần này mà xem, hợp tác với Bạch Hoa Cốc hẳn là có thể yên tâm. Huyết Ma Tông hiện đang bị các tông môn lớn thèm muốn, trong trường hợp không có tiến thí chỉ dựa vào một mình Diệp Cảnh Vân và phân thân, tuyệt đối không thể kiếm được lợi lộc giữa sự kẹp đánh của các thế lực. Lựa chọn tốt nhất chính là tìm một thế lực quen thuộc để hợp tác. Quỷ Vương Tông, kẻ đứng đầu Tà Đạo thì khỏi cần nói, Diệp Cảnh Vân không thể đối quân. Mà Huyền Thiên Tông từ trước đến nay luôn gió chiều nào xoay chiều đó, vô tình vô nghĩa, rất có thể sẽ bán đứng mình vào thời khắc mấu chốt, cũng tuyệt đối không phải đối tượng hợp tác tốt. Còn Bạch Hoa Cốc từ trước đến nay danh tiếng rất tốt, trưởng môn Thanh Vi Đạo Quân của họ xếp thứ 4 trên tiến bảng, chiến lực mạnh mẽ, lại có tính cách hào sảng. Suy đi tính lại, Bạch Hoa Cốc chính là lựa chọn tốt nhất. Có điều biết người biết mà không biết lòng, nghe nói Lư Dương Vương gia cũng có ý định tham gia. Các bên Novartis chắc chắn là mỗi người một ý, tuyệt đối không thể lơn là kẻ rác. Diệp Cảnh Vân đã định ra đại kế hoạch, đó là dùng bản thể ở ngoài quan sát, nắm bắt tình hình. Đợi đến thời cơ thích hợp, trực tiếp dùng phân thân thừa cơ đánh lén linh dược viên của Huyết Ma Tông, cướp đi Thái Thanh Ngọc gì qua. 10 năm sau, Huyết Ma Tông, thời gian phát động, định vào giờ thìn ngày mùng 5 tháng 10. Loạn sắc chân quân dựng thẳng nó chọ, trên đó bước lên ngọn lửa đỏ như máu. Ngọn lửa áp sát vào ngọc giản trước mặt, lập tức đốt nó thành tro bụi. Mùng 5 tháng 10, chính là hôm nay. Thai Thiên Ngọc Dịch quả còn 1 tháng nữa mới chín, vậy mà lại chọn thời điểm này, Bạch Hoa Cốc quả nhiên là không nhịn được. Nàng lại không biết, Bạch Hoa Cốc để để phòng thế lực của Quỷ Vương tông ra tay trước, liền đẩy thời gian phát động sớm hơn rất nhiều. Loạn sắc chân quân đẩy cửa lớn ra, bay về phía Hầu Sơn. Nàng đã rõ là rõ ràng, nơi đó là một trong 12 trận nhãn của Hầu Sơn đại trận. Mà ngoài nàng ra, còn có 3 người khác đã sớm chia nhau đến các trận nhãn khác. Đại họa sắp đến, lòng người thay đổi. Huyết Ma tông lúc này, hệt như một căn nhà rột nát khắp nơi, lung lay sắp đổ. Phía tây Huyết Ma tông, cách ngàn dặm, trong một ngọn núi nhỏ ẩn chứa vài vị cường giả. Ngọc Lan Tiên tử của Bạch Hoa Cốc, Nguyệt Quế Lão quân, gia chủ Vương Sơn Liễu của Lư Dương Vương gia, cùng Diệp Cảnh Vân của Mai Hoa Thiên Thành, bốn người này đang lặng lẽ nhìn về phía đông. Trong màn đêm đen kịt, một vệt dáng vàng từ từ dâng lên, lát sau hóa thành một vầng đại nhật vàng rực, chiếu sáng khắp trời đất này. Ngọc Lan Tiên tử nhàn nhạt nói, Thái Dương Tinh đã hoàn toàn dâng lên, còn một khắc nữa, chính là thời gian chúng ta đã hẹn. U Hồng Đạo quân vẫn luôn tự mình chủ trì trận pháp, một khi phát hiện dị tượng, đối phương lập tức sẽ ra tay bổ cứu. Trong trường hợp không có tiên khí loại trận pháp, chúng ta chỉ có một cơ hội Tiên khí loại trận pháp là một loại tồn tại cực kỳ đặc biệt trong số các tiên khí. Sở dĩ nói nó đặc biệt là vì hiện tại các bên chấp trưởng tiên khí đều là hóa thần đạo quân, không thể phát huy hoàn toàn uy lực của tiên khí. Trong trường hợp này, có thể tùy ý vây khốn địch, quá nhiều các tiên trận của các tông môn thì chỉ có tiên khí loại trận pháp. Trong toàn bộ thanh dương giới, tiên khí loại trận pháp chỉ có hai món là Tinh Hán Lưu Quang Đồ của Thần Âm Cốc và Phượng Hỏa Phần Tiên Vọng của Phượng Hoàng Tộc. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ động, thầm nghĩ, sau khi Thái Sơ Thanh Liên được tu bổ hoàn chỉnh, có thể dùng Ngũ Hà Sen bố trí ngũ hành thanh liên đại trận, cũng miễn cưỡng có thể coi là nửa món tiên khí loại trận pháp. Vương Sơn Liễu ha hả cười nói, Diệp đạo hữu không hổ là thiếu niên thành danh, trong tình huống này vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười, nói, Vương đạo hữu quá khinh rồi, ta sợ cầu chẳng qua là điều hỏa, cho dù không tranh được cũng không sao. Ngược lại Vương gia, lần này sợ cầu rất lớn. Mục tiêu của Lư Dương Vương gia chính là các tài liệu cao cấp trong tàng bảo các của Huyết Ma Tông. Vương Sơn Liễu muốn lợi dụng những tài liệu này, tu bổ một con khôi lỗi bị hư hại trong gia tộc. Con cụ thể là khôi lỗi gì, Diệp Cảnh Vân thì không rõ, nhưng có thể khiến Vương Sơn Liễu mạo hiểm, thì con khôi lỗi đó hẳn là đáy giếng quan trọng của Lư Dương Vương gia. Đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh. Ầm, một tiếng, Hộ Sơn đại trận ở phía Đông Huyết Ma tông đột nhiên bị đánh thủng một lỗ lớn. Ba luồng sáng đen lướt qua bầu trời, trực tiếp bay vào Hộ Sơn đại trận. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra không chỉ Bạch Hoa cốc nghĩ đến việc phát động sớm, các thế lực khác cũng muốn tranh tiên cơ này. Chỉ cần chiếm trước Hộ Sơn đại trận của Huyết Ma tông, dùng Hóa Thần hộ kỳ hoặc tiên khí trấn giữ, các tông môn khác sẽ không còn cơ hội nữa. Trưởng môn Bạch Hoa cốc Ngọc Lan tiên tử lập tức nói, "Chư vị, chúng ta cũng mau theo kịp." Trong Huyết Ma tông hiện tại chỉ có một Hóa Thần sơ kỳ, tất nhiên sẽ không chống đỡ được lâu. Bốn người thân hình lóe lên, liền biến mất khỏi nơi này. Huyết Ma tông bốn phồn hoa, giờ phút này đã hoàn toàn hỗn loạn. Trưởng môn Quỷ Vương tông Thiên Dực Quỷ Vương chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng. Điều đáng chú ý nhất của hắn, chính là hai đôi cánh sau lưng, đôi cánh cao khoảng nửa người, trên đó phủ đầy vải ba màu đen trắng vàng. Khi đôi cánh vỗ, ẩn hiện hình thành những cơn lốc đen, trông vô cùng quỷ dị. Dân gian đồn đại, Thiên Dực Quỷ Vương có một tia huyết mạch bạch hổ tộc, cộng thêm việc tu luyện công pháp cổ quái của Quỷ Vương tông, mới biến thành bộ dạng như ngày nay. Đương nhiên cũng có lời đồn, Thiên Dực Quỷ Vương là hậu duệ của Cửu Đụt Tama khi xâm nhập, lưu lại ở thành Dương Giới nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, e rằng trừ Thiên Dực Quỷ Vương tự mình ra thì không ai biết được. Thiên Dực Quỷ Vương khàn giọng nói, "U Hồng Đạo Hữu, Huyết Ma Tông đã sắp diệt vong, nếu đạo hữu có ý, có thể đến Quỷ Vương Tông của ta tạm trú vài ngày." Khi Thiên Dực Quỷ Vương mở miệng, hai vị hóa thần bên cạnh hắn cũng theo đó hành động, ẩn hiện phong tỏa đường đi của U Hồng Đạo Quân. Nhi trưởng lão Huyết Ma Tông U Hồng Đạo Quân thản đạm cười, tự giễu nói, "Chẳng lẽ ta còn có lựa chọn nào khác sao?" Thái độ của đối phương rất rõ ràng, trước khi Quỷ Vương Tông hoàn toàn khống chế Huyết Ma Tông, để tránh xảy ra bất trắc, tuyệt đối sẽ không để hắn rời khỏi nơi này. Thiên Dực Quỷ Vương cười, dùng giọng khàn khàn nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì xin Ú Hồng Đạo hữu ra tay, tu sửa hộ sơn đại trận này." Ha ha ha. Chỉ cần thuận lợi khống chế Ú Hồng Đạo quân này, dưới sự trấn giữ của Thiên Dực Quỷ Vương và các cường giả khác, sơn môn Huyết Ma Tông này sẽ kiên cố như thành đồng. Bạch Hoa Lục, Huyền Tiên Tông những kẻ phế vật đó, không thể công phá được. Ú Hồng Đạo quân cười khổ một tiếng, liền muốn ngoan ngoãn tu sửa trận pháp. Đột nhiên sắc mặt hắn khẽ biến, kinh hãi nói: "Cẩn thận, lại có cường giả tiến vào." Thiên Dực Quỷ Vương khẽ nhíu mày, vừa quay người liền nhìn thấy chín đóa hoa nở rộ trên không trung, vây quanh hắn. Chín đóa hoa này màu sắc khác nhau, tư thái vung ngàn, nhưng đều ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Cửu Hoa Ngọc Lộ Bình, Bạch Hoa cốc vậy mà cũng đã đến. Hừ, xem vạn quỷ phiên của bọn toán. Một lá cờ đen xuất hiện trong tay Thiên Dực Quỷ Vương, vừa xuất hiện liền triệu hồi vô số quỷ hồn. Những quỷ hồn này tụ lại, hóa thành một bóng đen khổng lồ, vỗ về phía Cửu Hoa Ngọc Lộ Bình. Ầm. Huyết Ma tông rộng lớn này, lập tức bị đánh cho trời long đất lở. Đỗ Hồng Đạo quân không chút do dự, quay người bỏ chạy. Hiện tại bất kể là bên nào, đều chắc chắn muốn bắt giữ hắn để khống chế hộ sơn đại trận này. Muốn sống sót, chỉ có cách chạy trốn. Đồng thời, Giọng nói của Ngọc Lan tiên tử cũng truyền vào tai mọi người. "Chư vị nhân cơ hội này, chiêu nhau đến các nơi, cướp đoạt tài nguyên. Đặc biệt là cây Thái Thanh Ngọc dịch quả trong Linh Dư Viên, tuyệt đối không thể rơi vào tay Quỷ Quỷ Vương Tông." Diệp Cảnh Vân không chút do dự, phi thẳng đến Luyện Khí Các. Hai bên giao đấu lần này, không chỉ là các cường giả hóa thần hậu kỳ, mà còn đều có tiên khí trong người. Trong tình huống này, một kẻ nhỏ bé lục giai sơ kỳ như hắn, thật sự khó mà nhúng tay vào. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, so với tăng bạo các và Linh Dư Viên, Luyện Khí Các mẹo nạn hơn nhiều, Quỷ Vương Tông hẳn sẽ không có ai tranh giành với ta. Sự thật quả đúng như vậy. Đợi đến khi Diệp Cảnh Vân đến luyện khí các, mới phát hiện nơi đây đã không còn một bóng người. Hừ, vậy thì tiện cho ta rồi. Hắn đẩy cửa lớn ra, phi thẳng xuống lòng đất. Hắn đã thông qua vị đạo hữu ngũ sắc thần bí kia mà biết được, Thiên hạ chân hỏa đang ở đây. Không lâu sau, trước mắt Diệp Cảnh Vân, liền xuất hiện một con súc nhỏ. Con súc nhỏ này lơ lửng tĩnh lặng trong không trung, không đầu không đuôi, thật như có sinh mệnh, không ngừng biến hóa trong không trung. Diệp Cảnh Vân nhìn kỹ lại, mới phát hiện nó trông như rồng, nhưng bên trong chạy toàn là lửa. Thì ra đây chính là Thiên hạ chân hỏa. Không hổ là vật ngoài vực, quả nhiên bất phàm. Đúng lúc này, Thiên Dương chân hỏa đột nhiên rung lên, Thiên Hà chân hỏa không còn bị Hồ Sơn đại trận áp chế, bắt đầu trở nên càng thêm cuồng loạn. Diệp Cảnh Vân lập tức lấy ra lục giai nạp hỏa trận, nhắm vào Thiên Hà chân hỏa này. Nửa canh giờ sau, hắn hài lòng thu lại nạp hỏa trận. Nếu chậm thêm chút nữa, Thiên Hà chân hỏa này hoàn toàn bùng phát, muốn thu phục nó sẽ không dễ dàng như vậy. Ầm, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Sắc mặt Diệp Cảnh Vân khẽ biến, lập tức hóa thành lưu quang, bay ra khỏi lòng đất. Hắn phóng mắt nhìn ra, mặt đất vốn bằng phẳng, giờ phút này đã nứt ra vô số khe nứt lớn. Vô số kiếm khí từ trong khe nứt phun ra, cực kỳ đáng sợ. Biểu truyền Huyền Tiên kiếm, xung dương đạo quân của Huyền Tiên Tông cũng đã đến. Hiện giờ ba đại tiên khí cùng tụ, để tranh giành tài nguyên tất nhiên sẽ đánh cho trời long đất lở, nơi đây không nên ở lâu. Diệp Cảnh Vân không chút do dự, trực tiếp bay ra ngoài huyết ma tông, lặng lẽ quan sát. Quả nhiên, ba bên tuy tranh đấu không ngừng, nhưng lại rất an ý tránh né những nơi trọng yếu như linh dược viện, tảng thư các, tảng bảo các. Còn một tháng nữa, cây thái thanh ngọc dịch quả trong linh dược viện 19. Hy vọng trước đó, các bên đừng phân ra thắng bại. Ngũ hành thanh liên đại trận của hắn tuy mạnh, nhưng dù sao vẫn chưa phải là tiên khí hoàn chỉnh. Chỉ khi các bên tranh đấu không ngừng, Hắn mới có một tia cơ hội ngưng ông đắc lợi, lấy được Thái Thanh Ngọc dịch quả. Ự, loạn sắc chân quân của Huyết Ma tông muốn chạy. Một thân ảnh yếu kiều, trang điểm đậm, đang hóa thành đột quang, bay ra ngoài Huyết Ma tông. Thần thức Diệp Cảnh Vân khẽ động, liền chặn đứng trước mặt đối phương. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đột nhiên xuất hiện, trên khuôn mặt yêu mị của loạn sắc chân quân ẩn hiện một tia hoảng loạn. Loạn sắc chân quân rất nhanh trấn định lại, nhẹ nhàng hành lên nói, "Đã lâu nghe danh Diệp tiền bối, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến." Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày, nói, "Ngươi không sợ ta sao?" Khi hắn nói chuyện, tay phải vươn ra tóm lấy đối phương, đồng thời đã tế ra Hóa Thanh Bình. Trong thi sinh biến, hắn sẽ không cố ý để đối phương có thời gian thi triển át chủ bài, cho dù đối phương tu vi không bằng hắn cũng không ngoại lệ. Loạn sắc chân quân không ngờ Diệp Cảnh Vân lại đột nhiên ra tay, vội vàng nói, "Tiền bối tha mạng, ta chính là ngũ sắc vẫn luôn truyền tin cho ngài." Nói xong, nàng ta lấy ra một khối kim loại hình ngũ sắc, giống hệt với ký hiệu để lại trong thư gửi cho Diệp Cảnh Vân trước đây. Hừm. Tay Diệp Cảnh Vân dừng lại, cẩn thận quan sát đối phương. Loạn sắc chân quân cười, ưỡn ngực hùng vi của mình lên, nói, "Hàng thật giá thật. Nếu Diệp tiền bối không tin, cũng có thể đến kiểm tra thử." Thấy Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày, Loạn sắc đạo quân trầm hô không ổn, lập tức đổi sang vẻ mặt đáng thương. Nang ta co dụi người lại, nũng nịu nói, xem ra tiểu nữ đã truyền không ít tin tức cho tiền bối, tiền bối không bằng tha cho tiểu nữ một mạng, được không? Diệp Cảnh Vân đã xác nhận, đối phương chính là vị đạo hữu đã truyền tin cho hắn. Hắn bất lực lắc đầu, nói, nếu đã như vậy, ngươi cứ đi đi. Hy vọng đạo hữu sau khi rời khỏi huyết ma tông, ít gây sự. Nếu có cần, có thể đến Mai Hoa Tiên Thành tìm ta. Nhiều năm trước, loạn sắc đạo quân này đã xếp thứ 10 trên địa bảng, hiện tại e rằng còn mạnh hơn rất nhiều. Cộng thêm người này tâm tư kỳ náo, sau này ắt thành đại sự. Câu nói này của Diệp Cảnh Vân cũng là để kết liệt lên. Loạn sắc chân quân che miệng cười, nói: "Đa tạ tiền bối." "Không ngờ, Diệp tiền bối lại biết thương hương tiếc ngọc đến vậy." Giọng nói hơi ngọt ngào bay xa dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười, chắp tay sau lưng, lặng lẽ quan sát cuộc chiến trong Huyết Ma Tông. Ầm. Pháp thuật hai bên va chạm, dự ba pháp lực tán loạn khắp nơi, gần như đánh nát sơn môn Huyết Ma Tông này. Dừng. Thiên Dực Quỷ Vương cao giọng nói: "Hai vị nghe bổn tọa nói một lời." Thiên Dực Quỷ Vương không thể không ra mặt, hiện tại trong ba bên hắn là người có chiến lược kém nhất, tiếp tục đánh xuống chắc chắn hắn sẽ là người chịu thiệt to nhất. Ngọc Lang tiên tử và Sung Dương đạo quân vẫn luôn bất phân thắng bại, nghe vậy cũng đồng thời dừng tay. Cứ đánh như vậy, e rằng đánh đến trời long đất lợ cũng không có kết quả. Vì mục tiêu của chư vị đều là cây Thái Thanh Ngọc Dịch quả này. Nơi đây tổng cộng có 10 cây, niên đại khác nhau, ba bên chúng ta mua bên bà 3 cây thế nào? Còn về các tài nguyên khác của Huyết Ma Tông, chúng ta cứ mạnh ai nấy lấy. Sung Dương đạo quân chắp tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi, vậy cây cuối cùng thì sao? Thiên Dực Quỷ Vương hắc hắc cười, nói, cây cuối cùng còn 1 tháng nữa mới chín, không bằng cứ đợi thêm 1 tháng. Đợi sau khi nó chín xe đấu giá tại chỗ, ai ra giá cao hơn thì được, số tiền thu được ba bên chúng ta chia đều, thế nào? Sung Dương Đạo quân nhàn nhạt nói, nếu giữa chừng bị người khác cướp mất thì sao? Thiên Dực Quỷ Vương cười khẩy một tiếng, nói, Sung Dương Đạo hữu nói đùa rồi. Dưới gầm trời này, có thể đồng thời vây khốn ba người chúng ta, chỉ có tính hắn lưu quang đồ của thần âm cốc, Phượng Hỏa phần tiên vong của phổ tộc. Nếu thật sự có chuyện này, chúng ta cùng nhau tìm đến tính sổ là được. Trưởng môn Bạch Hoa cốc Ngọc Lan tiên tử nghe vậy, liền đồng ý. Dù sao cứ đánh tiếp như vậy, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả nào. Tiếp theo, ba bên chia nhau sắp xếp người để gì thực lĩnh vực, phân chia thu hoạch. Thiên Dực Quỷ Vương, Ngọc Lan Tiên Tử, Sung Dương Đạo Quân ba người này thì cùng nhau bảo vệ cây Thái Thanh Ngọc Dịch quả sắp chín kia. Một tháng sau, linh dược viên huyết ma tông. Hương thơm nhàn nhạt, nhạt lan tỏa trong linh dược viên và càng lúc càng nồng đậm. Ngọc Lan Tiên Tử chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn đóa hoa còn e ấp sắp nở. Để thể hiện thành ý, ba bên đều đã thu lại tiên khí, lặng lẽ chờ đợi hoa nở. Đúng như Thiên Dực Quỷ Vương đã nói, trong thanh dương giới này, vẫn chưa có thế lực nào dám đồng thời đối đầu với ba người bọn họ. Lan hương thoang thoảng càng lúc càng nồng, nụ hoa màu xanh nhạt dần dần nở rộ, để lộ ra quả non xanh biếc bên trong. Sung Dương đạo Quân nói, Thái Thanh Ngọc dịch quả này đã chín, xin mời hai vị ra giá đi. Đúng lúc này, bầu trời trước mặt ba người đột nhiên tối sầm lại. Là ai? Ai dám? Chương 601 đoạn thức ăn trước miệng quạ, Thanh Liên hiện thế, chương 601 đoạn thức ăn trước miệng quạ, Thanh Liên hiện thế. Là tiên trận. Lớn mật. Thiên Dực Quỷ Vương quát lớn một tiếng, vạn quỷ phiên trong tay bay ra một bộ hài cốt khổng lồ. Hai cốt há to miệng, phun ra ngọn lửa u ám lập lòe, đốt cháy khắp xung quanh. Bạch Hoa cốc ngọc lan tiên tử Huyền Thiên Tông Sung Dương Đạo Quân cũng đồng loạt ra tay, công kích trận pháp. Cả ba đều có chút sốt ruột, hiện tại ba người bọn họ đồng thời bị vây khốn, vị cường giả thần bí này muốn đoạt lấy Thái Thanh Ngọc Dịch Quả, quả thực dễ như trở bàn tay. Ầm ầm. Ba vị cường giả đỉnh cao hóa thần hậu kỳ đồng thời ra tay, trận pháp chỉ kiên trì được một hơi thở, liền bị phá vỡ trong nháy mắt. Cửu Truyền Huyền Thiên kiếm trong tay trưởng môn Huyền Thiên Tông Sung Dương Đạo Quân khẽ vung lên, trận pháp này liền như tấm rách, bị xé toạc một lỗ hổng lớn. Sung Dương Đạo Quân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, không đúng, đây không phải là tiên trận hoàn chỉnh. Hắn vội vàng bay ra khỏi trận pháp, nhưng chỉ thấy một cánh cổng truyền tống không gian khổng lồ. Một bóng áo xanh vừa mới chìm vào trong trận pháp truyền tống, chỉ còn một bàn tay trắng nõn còn ở ngoài cửa. Năm luồng sáng xanh vàng đỏ trắng đen từ khắp nơi của Huyết Ma Tông bay ra, chìm vào bàn tay trắng nõn này. Giây tiếp theo, bàn tay trắng nõn này liền nhanh chóng thu về, sắp biến mất khỏi trận pháp truyền tống. Sung Dương Đạo Quân hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chẳng phải quá dễ dàng sao. Cựu Truyền Huyền Thiên Kiếm trong tay hắn hào quang đại phóng, thôi phát ra từng đạo kiếm quang màu vàng sáng chói, bay theo vào trong trận pháp truyền tống. Thiên Dực Quỷ Vương và Ngọc Lan Tiên Tử cũng đồng loạt ra tay, công kích vào trong cánh cổng truyền tống. Bọn họ biết, đến lúc này đã không thể giữ đối phương lại được nữa. Điều có thể làm bây giờ, chỉ là để lại cho đối phương một vài dấu vết. Trong chớp mắt, ba đạo pháp thuật cường hãn liền chìm vào trong cánh cổng truyền tống. Giây tiếp theo, cánh cổng truyền tống đóng sầm lại, chỉ còn lại một bầu trời trong xanh. Sung Dương Đạo Quân đột ngột quay đầu, cao giọng nói, "Ở phía đông, mau đuổi theo." Thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở đằng xa. 3000 dặm ngoài. Sung Dương Đạo Quân nhíu mày nói, "Vậy mà lại biến mất rồi." Đạo khí tức vừa rồi Vậy mà trong nháy mắt đã chạy ra vạn ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Thiên Dực Quỷ Vương và Ngọc Lan Tiên Tử cũng đuổi kịp. Thiên Dực Quỷ Vương sắc mặt dị thường âm trầm, cười quái dị nói, "Hề hề, hai vị có biết, vừa rồi là ai ra tay không?" Hắn cùng Sung Dương Đạo Quân, Ngọc Lan Tiên Tử đều là đối thủ cũ nhiều năm, đối với thủ đoạn của nhau đều nằm lòng. Vị cương giả thần bí vừa rồi, tuyệt đối không phải người của Huyền Thiên Tông hay Bạch Hoa Cốc. Sắc mặt Ngọc Lan Tiên Tử cũng không mấy tốt đẹp, lắc đầu nói, "Bản tọa cũng không biết." Trong tình cảnh như vậy, dù muốn đến tận nhà đòi lại, cũng không biết bắt đầu từ đâu vị cường giả thần bí vừa rồi tuy không hiện thân, nhưng ba người lại nhìn rõ thực lực của hắn. Thân thức của hắn không mạnh, chỉ ở trình độ mới vào hóa thần. Kết quả là một tiểu bối mới vào hóa thần như vậy, vậy mà lại ngang nhiên cướp đi Thái Thanh Ngọc dịch quả ngay dưới mí mắt của ba vị cường giả đỉnh cao của thanh dương giới. Thiên Dực Quỷ Vương cười quẻ dị một tiếng, nói, "Không sao, vừa rồi ba người chúng ta cùng ra tay, người này ít nhất cũng bị trọng thương, thậm chí đã bỏ mạng giữa đường." Lúc này, Ngọc Lan tiên tử đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía bên cạnh. "Ai ở đó, ra đây." Cửu Hoa Ngọc Lộ Bình trong tay nàng đã sẵn sàng phát động. Ấy Ngọc Lan tiên tử Đường Nội là lão phu. Một bóng người từ sau núi bước ra, đầu tròn mặt tròn, tướng mạo hiền lành, trường bào têu đầy hoa văn rực rỡ. Sung Dương đạo quân khẽ sửng sở, nói: "Thất Bảo đạo hữu, sao ngươi lại ở đây?" Thất Bảo Dược Vương, chính là trưởng môn dược vùng tông, với thân phận luyện đan sư lục giai thượng phẩm, là người luyện đan số 1 thanh dương giới không thể nghi ngờ. Thất Bảo Dược Vương cười hì hì, nói: "Nghe nói ba vị đang tụ họp ở đây, lão phu đặc biệt đến có vui." Ngọc Lan tiên tử nhàn nhạt nói: "Thất Bảo đạo hữu, người thần bí vừa rồi cướp đi Thái Thanh ngọc dịch đan, sẽ không phải là ngươi chứ?" Tiên Dực Quỷ Vương và Sung Dương Đạo Quân cũng đồng loạt nhìn về phía Thất Bảo Dược Vương, ánh mắt lộ ra hưng quang. Trong thanh dương giới, không có nhiều thứ có thể tạm thời vây khốn ba người bọn họ. Hư Không Lô Tiên Ký trong tay Thất Bảo Dược Vương cũng có thể miễn cưỡng làm được. Mặc dù vừa rồi không xuất hiện ngọn lửa đặc trưng của Hư Không Lô Hư Không Chấn Hỏa, nhưng hoàn toàn có thể là Thất Bảo Dược Vương cố ý che giấu thân phận. Thất Bảo Dược Vương vội vàng giơ tay nói, "Ấy, Ngọc Lan Đạo Hưu thật sự đã an hưởng lão phu rồi. Nếu thật sự là lão phu làm, lão phu há tất phải ở lại đây? Người vừa ra tay, rõ ràng là một vị thanh ý tu sĩ." Cử chỉ hành động giữa Toàn thân thanh quang và kia chớp giao thoa, khí thế bất phàm. Nếu chư vị không tin, cũng có thể hỏi ba vị đạo hữu vừa đến đây. Đúng lúc này, Diệp Cảnh Vân cùng hai vị cường giả của Huyền Thiên Tông và Quỷ Vương Tông đồng loạt chạy đến đây. Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, đúng như lời thất bảo tiền bối nói, người vừa lén lút tấn công thân thể bị mây mù bao phủ, hoàn toàn không thể nhìn rõ hình dáng cụ thể. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hắn mặc áo xanh, đội mặt nạ. Mà vì người này ra tay quá nhanh, chúng ta vừa rồi ở ngoài, không kịp ra tay. Diệp Cảnh Vân nhìn Thất Bảo Dược Vương ở đằng xa, trong lòng thầm may mắn. Hắn thầm nghĩ, không hổ là đại cường giả hóa thần hậu kỳ. Thất Bạo Dược Vương vẫn luôn ẩn mình ở đây, ta vậy mà lại không hề phát hiện. May mà ta quyết đoán, dùng lại di truyền phù trốn đến vạn giang ngoài, nếu không rất có thể sẽ bị Thất Bạo Dược Vương chặn lại. Ngọc Lan tiên tử khẽ nhíu mày, dựa theo mô tả của Thất Bạo Dược Vương tìm kiếm trong ký ức, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra Thanh Dương giới lại có một vị hóa thần đạo quân như vậy. Thất Bạo Đạo quân cười tủm tỉm nói, chuyện đã xong, lão phu xin cáo từ. Thân hình hắn lóe lên, liền biến mất. Không xa lắm. Thất Bạo Dược Vương quét đi vẻ mặt tươi cười vừa rồi, khẽ nhíu mày. Kẻ tấn công lén lút kia có thể nắm bắt thời gian chính xác, vậy hẳn có người ở bên cạnh tiếp ứng sẽ là ai đây? Rốt cuộc là bên nào, lại có được một kiện tiên khí trận pháp bị hỏng. Sau này khi giao thiệp với ba đại tông môn này, phải đề phòng nhiều hơn. Mặc dù kiện tiên khí bị hỏng này, nhiều nhất cũng chỉ có thể vây khốn cấp tiên khí khác trong 2-3 hơi thở. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, 2-3 hơi thở này có thể làm được rất nhiều việc. Ví dụ như Thái Thanh Ngọc Dịch quả lần này, chỉ cần vây khốn 3 người một hơi thở, cục diện liền thay đổi hoàn toàn. Một tháng sau, Bạch Hoa cốc. Diệp Cảnh Vân thần thức nội thị, nhìn Thái Thanh Ngọc Dịch quả trong Hóa Thanh Bình, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. May mà ta đã sớm chuẩn bị, nhân lúc huyết ma tông mới hồ loạn, đã chôn năm viên hỗn độn châu trước ở Sơn Môn Huyết Ma Tông. Sau đó kịp thời phát động, mới có thể bất ngờ vây khốn ba người. Đương nhiên, cũng nhờ có phân thân của ta. Hắn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía phân thân bên cạnh, không khỏi khẽ lắc đầu. Phân thân lúc này vô cùng thảm hại, hai cánh tay đều biến mất không còn dấu vết, trên ngực và bụng còn có một lỗ thủng trong suốt. Diệp Cảnh Vân khẽ thở ra một hơi, giọng nói mang theo một chút may mắn, may mà không làm tổn thương đến hải tâm, chỉ cần mượi Lư Dương Vương ra ra tay, luyện chế thêm vài linh kiện là được. Trước khi ra tay, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc phân thân bị hư hại hoàn toàn. Dù phân thân bị phá hủy triệt để, chỉ cần có thể cấp lại thái thanh ngọc dịch quả thì cũng rất đáng giá. Cũng may là phân thân, nếu dùng bản thể ra tay, ta không dám mạo hiểm như vậy. Mặc dù đã đạt đến luyện thể lục giai, chỉ cần thần hồn bất diệt, liền có thể nhỏ máu chúng sinh. Nhưng Ngọc Lan tiên tử, Sung Dương đạo quân, Thiên Dực Quỷ Vương ba người này đều không phải dễ đối phó. Chỉ cần một đạo công kích của ba người làm tổn thương thần hồn của Diệp Cảnh Vân, hắn dù có thể giữ được tính mạng, cũng phải lột một lớp ra. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân không khỏi khẽ thở dài, không ngờ đại trận không hoàn chỉnh này, dưới sự hợp lực của ba vị hóa thần hậu kỳ và ba kiện tiên khí, Vậy mà chỉ có thể chống đỡ được một hơi thở. Hy vọng sau khi Thái Sơ Thanh Liên được tu bổ hoàn chỉnh, uy lực của đại trận này có thể tăng lên một chút. Đương nhiên, uy lực của đại trận này kém cũng là vì hắn thời gian cấp bách, chỉ có thể mặc kệ đối phương tấn công. Nếu hắn đích thân chủ trì, có lẽ còn có thể chống đỡ thêm một hai hơi thở. Bạch Hoắc Lục, đại điện tông môn. Ngọc Lan tiên tử đưa cho Diệp Cảnh Vân một chiếc nhẫn chứa vật, cười sảng khoái nói, "Vất vả cho Diệp đạo hữu rồi." Một chút tài nguyên trong chiếc nhẫn chứa vật này, coi như là quà tạ ơn của bản tọa. Đa tạ tiên tử." Diệp Cảnh Vân cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy. Hắn đã xem qua rồi, tài nguyên trong nhẫn chứa vật không nhiều, chỉ đáng giá 4 vạn linh thạch thượng phẩm. Nhưng hắn cũng không bất ngờ, dù sao lần này hắn vẫn luôn ở vòng ngoài tiếp ứng, không thật sự liều chết với người khác, tự nhiên sẽ không được chia quá nhiều thu hoạch. Ngọc Lan tiên tử hỏi, không biết Diệp đạo hữu còn cần gì nữa không? Diệp Cảnh vồn vội vàng nói, đã tạ tiền bối, lần này ta có thể lấy được tiên hà chân hỏa, đã tâm mãn ý túc rồi. Địa hỏa lục giai của thanh dương giới, phần lớn đều từ địa hỏa cấp thấp diễn hóa mà thành. Nhưng hầu hết tài nguyên của thanh dương giới đã bị khai thác gần hết, địa hỏa cũng vậy. Hầu hết địa hỏa chưa kịp đạt đến lục giai, đã bị các bên lấy đi. Vì vậy muốn có địa hỏa, chỉ có thể tìm cách từ hư không dựng ngoại. Nếu không phải lần này huyết ma tông bị diệt, hắn không biết bao lâu nữa mới có thể có được địa hỏa lục giai. Ngọc Lan tiên tử cười sảng khoái nói, ha ha ha, Diệp đạo hữu thật sảng khoái. Ngoài ra, vị đạo hữu đã cướp đi Thái Thanh Ngọc dịch quả kia, Bạch Hoa cốc của ta đã điều tra ra được chút manh mối. Ồ. Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày. Hắn muốn xem, mạng lưới tình báo của Bạch Hoa cốc này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Ngọc Lan tiên tử nói, người này tên là Lưu Thần, là một tán tu, trước đây từng giao thủ với Bắc Thần đạo quân của La giáo. Có lời đồn, nói người này đã nhận được truyền thừa của Thanh Liên Tiên Tông. Diệp Cảnh Vân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói: "Cái gì? Lại là hắn? Thật không dấu gì, khi ở cảnh giới Tử Phủ và Kim Đan, ta từng có chút giao thiệp với người này ở Tây Quốc. Lúc đó liền cảm thấy người này tính tình kiên cường, tiền đồ vô lượng, vốn muốn kết giao sâu hơn. Nhưng sau đó người này rời khỏi Tây Quốc, từ đó bắt vô âm tín. Thật không ngờ, người này vậy mà đã đột phá đến cảnh giới Hóa Thần." <cười> Diệp Cảnh Vân thở dài một tiếng, dường như rất nhiều cảm khái. Ngọc Lan Tiên Tử nhìn Diệp Cảnh Vân thật sâu, ánh mắt mang ý vị khó hiểu. Nếu Diệp đạo hữu có quan hệ sâu sắc với người này, bạn tọa sẽ? Diệp Cảnh Vân vội vàng xua tay, nói, "Ấy, Ngọc Lan Tiễn Bối hiểu lầm rồi. Con đường tu hành gian nan vô cùng, ta chỉ là cố nhân đột nhiên xuất hiện, có chút cảm khái mà thôi." Không biết Ngọc Lan Tiễn Bối tiếp theo định đối phó với người này như thế nào. Ngọc Lan tiên tử cười lắc đầu, nói, "Đối phó thì không nói tới, bất quá chỉ là một viên thái thanh ngọc dịch quả mà thôi, không đáng để đại động can qua." Cũng giống như bạn tọa từng vì một cây linh dược đại chiến với Vân Trúng tử, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta là bạn bè. Số lượng hóa thân đạo quân của nhân tộc có hạ Bạch Hoa Cốc với tư cách là người đứng đầu chính đạo, từ trước đến nay đều chú trọng kết giao bạn bè, ít gây thủ chấp oán. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ, người mà nàng đang bàn bạc lúc này chính là Lưu Thần. Người này bị Cửu Hoa Ngọc Lộ Bình của bản tọa làm bị thương, việc chữa trị có lẽ sẽ gặp chút khó khăn, bản tọa rất sẵn lòng hỗ trợ. Diệp đạo Hưu nếu gặp được Lưu Thần đạo hữu này, có thể nói tin tức này cho đối phương, coi như là Bạch Hoa Cốc của ta kết thiện duyên vậy. Diệp Cảnh Vân khẽ chắp tay, nói: "Ngọc Lan tiền bối quả nhiên rộng lượng, van bối bội phục. Van bối còn phải trở về Mai Hoa Tiên Thành bố trí địa hỏa, xin cáo từ trước." Hắn chắp tay quay người rời khỏi đại điện. Đại trưởng lão Bạch Hoa Cốc Nguyệt Quế đạo quân xích lại gần, nói với Ngọc Lan tiên tử, "Trưởng môn, người nói Diệp Cảnh Vân này, có khi nào sẽ âm thầm trợ giúp Lưu thần này không?" Ngọc Lan tiên tử ha ha cười lớn, nói, "Có lẽ vậy, bản tọa cũng không nhìn đấu. Mọi người vốn dĩ là mỗi người lấy thứ mình cần, không cần truy cứu ký lưỡng. Bản tọa chỉ biết, nhờ có Diệp đạo Hữu giúp đỡ kiểm chế các hóa thần khác, chúng ta mới có thể lấy được nhiều tài nguyên như vậy. Đại trưởng lão, Diệp đạo Hữu và Lưu thần đạo Hữu này đều tiền đồ vô lượng, sau này nhất định phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp." Tỳ bà đạo, sau khi đặt địa hỏa lục giai xong, Diệp Cảnh Vân liền trở lại phòng luyện khí. Hiện nay Thái Thanh Ngọc Dịch Quả đã có được, nguyên liệu luyện chế Thái Thanh Ngọc Dịch Đan của ta, chỉ còn lại hai loại phụ liệu Thiên Can Hồ Lô, Địa Chi Linh Trúc. Hai loại tài liệu này tuy hiếm có, nhưng cũng không phải là không thể tìm thấy, kiên nhẫn chờ đợi một thời gian là được. Đợi khi thu thập đủ tài liệu, liền có thể lên Bồng Lai Tông, mời Đan Dương đạo quân gia tay luyện đan. Nhưng trước đó, còn một vấn đề khác, đó là làm thế nào để Thái Thanh Ngọc Dịch Quả xuất hiện một cách hợp lý trước mặt mọi người. Nói cách khác, chính là tẩy trắng Thái Thanh Ngọc Dịch Quả này. Thái Thanh Ngọc Dịch Quả loại linh dược này, trong toàn bộ Thanh Dương giới đều là hữu số. Nếu lai lịch không rõ ràng, rất có thể sẽ bị người khác nghi ngờ có liên quan đến phân thân. Diệp Cảnh Vân suy nghĩ một lát, nhưng luôn không tìm được cách giải toán. Thôi vậy, còn phải tìm hai loại phụ liệu, cũng không vội vàng lúc này. Thật sự không được, thì đợi 1 200 năm. Đúng lúc này, ngọc bội truyền tin trong tay Diệp Cảnh Vân sáng lên. Là tin tức của ngộng giao truyền đến. Cái gì? Ở phía Nam cổ đặng sơn mạch, phát hiện một bí cảnh khổng lồ. Bí cảnh? Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, ánh mắt lập tức sáng lên. Nếu Ngọc Lan tiên tử kia nghi ngờ phân thân có liên quan đến Thanh Liên tiên tông. Vậy thì ta rước khoát, trực tiếp tạo ra một bí cảnh của Thanh Liên tiên tông. Vì chuyện Vân thân là truyền nhân của Thanh Liên Tiên Tông đã lan truyền ngày càng rộng rãi, vậy cũng nên tìm một cơ hội để Thanh Liên Tiên Tông như thế, cũng có thể nhận cơ hội này để Thái Sơ Thanh Liên trong tay hắn, thật sự như thế. Dù sao tiên khí tu đủ xong, chỉ cần vừa sử dụng, rất nhanh sẽ người người đều biết. 100 năm sau, ngoài cổ đãng sơn mạch, trận pháp truyền tống trước mặt lóe lên, Diệp Cảnh Vân từ trong đó bước ra. Chu Mộng Dao đã chờ sẵn bên ngoài, lập tức lên đón. Diệp Cảnh Vân mặt đầy vẻ vui mừng, nói với Chu Mộng Dao, "Mộng Dao, bí cảnh này dường như có liên quan đến tông môn thượng cổ Thanh Liên Tiên Tông. Ta đã từ trong đó" phát hiện ra một số pháp môn của Thanh Liên Tiên Tông. Ngươi lập tức tổ chức nhân lực, phong tỏa hoàn toàn bị cảnh này, sắp xếp người tỉ mỉ khám phá, không được bỏ qua một tấc đất nào. Ngập. Nghe vậy, Chu Mộng Dao cũng mặt đầy hứng phấn. Tin tức về di tích Thanh Liên Tiên Tông không cánh mà bay, các bên Sơn Sao, ngay cả Thần Âm Cốc và Bạch Hoa Cốc cũng phái nguyên anh Trần Quân đến điều tra. Thần Âm Cốc, đại điện Sơn môn. An Chi lan khẽ túi người, dâng lên một khối ngọc giản màu xanh. Trưởng môn người xem. Trưởng môn Vạn Ngọc đạo con nhận lấy ngọc giản, trầm tư. Đây là công pháp nhập môn của Thanh Liên Tiên Tông Lưu Quang Kiếm Điển, ngọc giản cũng không có vấn đề ít nhất là từ năm vạn năm trước. Không ngờ, thật sự là truyền thừa của Thanh Liên Tiên Tông. An Chi Lan nghi ngờ nói, năm vạn năm trước? Thanh Liên Tiên Tông chẳng phải là tông môn thượng cổ sao? Vạn Ngọc Đạo Quân cười ha ha, nói, "Chi Lan, ngươi không biết đó thôi. Thanh Liên Tiên Tông năm vạn năm trước cũng từng có một vị chuyên nhân, đã bố trí rất nhiều phân bộ ở khắp nơi. Sau này, vị chuyên nhân này chết trong chiến tranh, Thanh Liên Tiên Tông vốn đã khó khăn phục hưng, cũng dần dần diệt vong. Di tích lần này, phần lớn chính là bảo vật cất giấu của một phân bộ nào đó từ năm vạn năm trước." An Chi Lan chợt hiểu ra, gật đầu nói, "Còn có lời đồn, trong di tích đó Dường như đã xuất hiện tung tích của Thái Thanh Ngọc Dịch Quả. Vạn Ngọc Đạo Quân khẽ tặc lưỡi một tiếng, hiển nhiên là có chút ngưỡng mộ. Vị Diệp đạo hữu này thật sự là có số mệnh tốt, cơ duyên nối tiếp nhau. Phản ứng của các tông môn khác cũng đại khái như vậy, đều không nghi ngờ tính chân thực của bí cảnh này. Dù sao có Diệp cảnh Vân là truyền nhân thật sự bố trí, các tông môn khác tự nhiên không thể nhìn ra điều gì. Ngay lúc mọi người đang cảm thán, Diệp cảnh Vân đã đặt chân lên Đồng Lai Tông. Đan Dương Đạo Quân mặt đầy tươi cười nói, "Diệp đạo hữu, tại hạ đã đợi ngươi lâu rồi." Chương 602 Quá Thanh Ngọc Dịch Đan, đột phá chuẩn bị, chương 602 Quá Thanh Ngọc Dịch Đan, đột phá chuẩn bị. Đổng Lai Thông, luyện đan cát. Nhìn nụ cười trên mặt Đan Dương Đạo Quân, Diệp Cảnh Vân nhướng mày hỏi, chẳng lẽ Đan Dương Đạo Hưu đã biết ta vì sao mà đến? Đan Dương Đạo Quân ha ha cười lớn, nói, tin tức Diệp đạo Hưu ở bí cảnh lấy được Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, lão phu sớm đã nghe nói. Nếu Diệp đạo Hưu còn đợi nữa, e rằng sẽ có tà tu đến Mai Hoa Tiên Thành của ngươi cường đoạt. Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói, Đan Dương Đạo Hưu quả nhiên liệu sự như thần, tại hạ bội phục. Vậy không biết Đan Dương Đạo Hưu, bây giờ có rảnh rỗi luyện đan cho tại hạ không? Đan Dương Đạo Quân chỉ vào mái tóc bạc trên đầu, nói, đó là lẽ tự nhiên. Diệp đạo Hữu thật khiến lão phu đợi lâu. Ngươi xem, ngay cả tóc cũng bạc thêm ba sợi rồi. Hai người nhìn nhau, ha ha cười lớn. Diệp Cảnh Vân nói, Đan Dương đạo hữu, đây là tài liệu tại hạ chuẩn bị. Phiên đạo Hữu xem xét xem có phù hợp không. Tốt tốt tốt. Đan Dương đạo quân nhận lấy tài liệu Diệp Cảnh Vân đưa tới, cẩn thận kiểm tra. Trưởng môn Bồng Lai Tông Vân Trung tử sớm đã dặn dò hắn, bảo hắn chiếu cố Diệp Cảnh Vân nhiều hơn, để kết một thiện duyên với Bồng Lai Tông. Tuy nói Đan Dương đạo quân đối với chuyện này còn nghi ngờ, nhưng hắn đối với lời dặn dò của Vân Trung tử, người đứng đầu thiên bảng, luôn luôn chấp hành không chút sai sót. Diệp Cảnh Vân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, lặng lẽ ghi nhớ phần tình nghĩa này trong lòng. Tuy không biết Bồng Lai Tông coi trọng hắn như vậy, rốt cuộc có nhiêu đồ gì, nhưng hành động của đối phương lại giúp hắn một việc lớn. Trong Thanh Dương giới, luyện đan sư có thể luyện chế Thái Thanh Ngọc Dịch đan thực sự không nhiều, trừ Dược Vương Tông ra, thì chỉ có Đan Dương đạo quân. 10 năm sau, Đan Dương đạo quân mặt đầy ý cười, trong tay nâng hai viên đan dược màu xanh thẳm. Ha ha ha. Một lần luyện thành hai viên Thái Thanh Ngọc Dịch đan, lão phu cuối cùng cũng không phụ lòng tin của Diệp Đạo Hưu. Nhìn thấy viên đan dược ngày đêm mong nhớ này, Diệp Cảnh Vân cũng trong lòng vui mừng. Tùy tiện liền cố gắng đè nén kia vui sướng này xuống. Đa tạ Đan Dương đạo hữu giúp đỡ, tại hạ vĩnh không dám quên. Đan Dương đạo quân ha ha cười lớn, nói, Diệp đạo hữu nói quá lời rồi, xin hãy cất kỹ đan dược, ngàn vạn lần đừng để lộ tin tức. Hai viên thái thanh ngọc dịch đan, đủ để một số tà tu liều mạng rồi. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, cũng nói, còn phải làm phiền Đan Dương đạo hữu tạm thời giúp tại hạ giữ bí mật. Hắn nhận lấy đan dược xong, liền thẳng tiến Mai Hoa Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân vừa đi đường vừa tự nhủ, lần này đột phá hóa thần, liên quan đến việc tu bộ tiên khí thái sơ thanh liên, phải thận trọng lại càng thận trọng. Đầu tiên là địa điểm đột phá, không thể chọn ở Thần Âm Cốc hoặc các tông môn lớn khác. Đây không phải là hắn không tin Thần Âm Cốc, mà là sự cám dỗ của tiên khí thực sự quá lớn. Cho dù Nghê Thường Đạo Quân của Thần Âm Cốc có thể giữ mình, vậy những đạo quân khác thì sao? Chỉ cần có một vị Hóa Thần Đạo Quân tham, đột nhiên tấn công hắn. Vậy thì các Hóa Thần đạo quân khác để bảo vệ Bạch Hoa Cốc, chỉ có một lựa chọn là theo dõi kẻ tấn công. Địa điểm đột phá không thể chọn ở Thần Âm Cốc, vậy thì chỉ có thể ở Mai Hoa Tiên Thành rồi. Hiện tại Mai Hoa Tiên Thành đã bố trí tụ linh trận và hộ sơn đại trận hạ phẩm lục giai, đối mặt với sự tấn công của địch nhân, cũng có thể tạm thời chống đỡ một lát. Mà lui kết đột phá lục giai không tốn nhiều thời gian, trận pháp kia đủ để chống đỡ rồi. Sau khi chọn xong địa điểm thì đến lúc chọn người hộ đạo. Đầu tiên là Chu Mộng Dao của Mai Hoa Tiên Thành, ta và nàng cùng bình cung nụ, nàng nhất định sẽ toàn lực cùng hộ ta. Tuy nói nàng hiện tại chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng ta có thể mượn một con khôi lỗi hạ phẩm lục giai từ Lư Dương Vương gia. Lại phối hợp với hộ sơn đại trận hạ phẩm lục giai, có thể miễn cưỡng dùng như một hóa thần sơ kỳ. Ngoài ra, còn có những đạo hữu tuyệt đối tin tưởng, là Nghê Thưởng Đạo Quân của Thần Âm Cốc, Nhậm Mộng Trúc của Quảng Hàn Tông. Nghê Thưởng Đạo Quân và Diệp Cảnh Vân quen biết đã lâu. Đối với phẩm tính của nàng khá hiểu rõ, Diệp Cảnh Vân có 9 phần 5 chắc để đối phương giúp hộ pháp. Nhậm Mộng Trúc cũng không cần nói, nàng đã đột phá hóa thần 50 năm trước, giúp hắn hộ pháp là đủ rồi. Hai người từ khi mới bước vào tiên độ đã là bạn tốt, cho đến tận hôm nay, trong khoảng thời gian đó đã cùng nhau trải qua vô số lần độ pháp, đối với nhau đều vô cùng tin tưởng. Mai Hoa Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân nhìn Chu Mộng Giao, nghiêm túc nói, "Mộng Giao, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp." Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Cảnh Vân, Chu Mộng Giao cũng nghiêm túc nói, "Sư phụ cứ nói, Mộng Giao nhất định sẽ cố gắng hết sức." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Ta đã có được Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, bước tiếp theo chính là chuẩn bị đột phá hóa thần. Bước này, cần ngươi hộ pháp cho ta." Chu Ngộng Dao vội vàng nói: "Đệ tử tự nhiên bằng lòng, nhưng chỉ dựa vào một mình đệ tử, e rằng không thể ngăn cản các hóa thần đạo quân khác tấn công. Không sao, ta còn sẽ mời mấy vị đạo hữu khác đến giúp đỡ, ngươi chỉ cần từ bên cạnh kiểm chế là được." Diệp Cảnh Vân vừa nói, vừa lấy ra con khôi lỗi hạ phẩm lục giai mượn từ Lưu Dương đưa ra. "Đệ tử tuân lệnh." Chu Ngộng Dao không chút do dự đồng ý. Đệ tử dù có liều mạng, cũng sẽ đảm bảo sư phụ thuận lợi vượt qua kiếp nạn. Diệp Cảnh Vân ha ha cười lớn. Nói, "Ngục Giao, tâm ý này của ngươi ta xin nhận. Tuy nhiên ta còn có những hậu chiêu khác, không cần ngươi liều chết." Hắn lại dặn dò một phen, liền thông qua truyền tống trận, thẳng tiến thần âm cốc. Ngoài thần âm cốc, Diệp Cảnh Vân ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi, trên bàn đá trước mặt đã bày sẵn trà nóng. Khói trắng nhạt từ từ bốc lên, cho đến khi tan biến trong núi. Lúc này, xương ngủ đột nhiên rung lên, hóa thành một bóng dáng tức tha mặc bạch y, chính là Nghê Thường đạo quân. Nghê Thường đạo quân khẽ cười, ngồi đối diện Diệp Cảnh Vân. Diệp đạo hữu thật có nha hứng. Lần này đột nhiên hẹn bản tọa ra ngoài, có chuyện gì quan trọng muốn bàn bạc? Diệp Cảnh Vân khẽ cười, cầm ấm trà lên, làm động tác rót trà cho Nghê Thường Đạo Quân. "Tại hạ có một tin tức, muốn nói cho Nghê Thường đạo hữu. Ta mấy ngày trước đã lấy được truyền thừa cốt lõi của Thanh Liên Tiên Tông và một số bí bảo." Trong lúc nói chuyện, hắn vẫn luôn quan sát động tác của Nghê Thường Đạo Quân. Chỉ cần đối phương biểu lộ một chút tham lam, hắn lập tức sẽ quay người rời đi. Ai ngờ, Nghê Thường Đạo Quân không những không kinh ngạc, ngược lại còn liếc Diệp Cảnh Vân một cái. Kể từ khi đạo đồ bị đứt đoạn, nàng hành xử lại càng tùy ý hơn. Chuyện này bản tọa sớm đã đoán được, Diệp đạo hữu tốn công sức như vậy, sẽ không phải chỉ để nói cho ta chuyện này chứ? Nàng cầm tách trà lên, nhìn Diệp Cảnh Vân với vẻ trêu đùa. Bản tọa sớm đã nhìn thấu thế sự, đối với di vật của Thanh Liên Tiên Tông, không có chút hứng thú nào. Diệp Cảnh Vân lập tức cắt lời, phản ứng của Nghê Thường đạo quân này, thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng phản ứng của đối phương, cũng nói lên nàng đối với vật phẩm của Thanh Liên Tiên Tông, không có chút ý đồ chiếm đoạt nào. Diệp Cảnh Vân nói, vậy nếu ta nói, ta đã có được tiên khí của Thanh Liên Tiên Tông thì sao? Cái gì? Đôi mắt phượng của Nghê Thường đạo quân, lập tức trợn tròn. Sau một lúc lâu, nàng mới lộ ra vẻ mặt tiểu thị. Nếu là trước đây, bản tọa thế nào cũng phải tìm Diệp đạo hữu ngươi mượn đến chơi đùa một chút. Thôi bỏ đi, ta đã đến bước đường này rồi, nói những lời này còn có ý gì? Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ động, lời nói thẳng thắn của Nghê Thường đạo quân này, ngược lại nói lên nàng đối với tiên khí không có chút ý đồ chiếm đoạt nào. Sau một lúc lâu, Nghê Thường đạo quân mới cuối cùng bình tĩnh lại. Nàng hướng thú nhìn Diệp Cảnh Vân, nói, "Để bản tọa đoan xem, Diệp huynh ngươi có được hẳn là tiên khí tàn phá đi." Truyền thái sơ Thanh Liên bị đánh thành mảnh vỡ mấy vạn năm trước, trong tông môn thần âm cốc cũng có một số ghi chép mơ hồ. Đây chính là lợi ích của lịch sử tông môn lâu đời. Muốn tra cái gì, luôn có thể tìm thấy chút manh mối. Ngươi muốn mượn lôi kiếp đột phá hóa thần để tu bộ Tiên khí, đúng không? Nếu không, ngươi cũng không cần cố ý nói tin tức này cho bản tọa. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Chính xác, ta hôm nay đến đây chính là muốn mời Nghê Thưởng đạo hữu ra tay, hộ pháp cho ta đột phá hóa thần." Dễ nói dễ nói. Nghê Thưởng đạo quân cười tủm tìm đồng ý. "Đa tại đạo hữu, chuyện này xin hãy tạm thời giữ bí mật." Diệp Cảnh Vân chắp tay cảm ơn. Nghê Thưởng đạo quân ha ha cười lớn, nói, "Không sao. Sau này Diệp đạo hữu thành tiên rồi, đừng quên giúp thần âm cốc ta một tay là được." Nàng sau khi đạo quân đất đoạn, đối với Tại Nguyên Tu luyện đả không còn chút chấp niệm nào. Diệp Cảnh Vân nhìn bóng dáng Ngê Thường đạo quân rời đi, trong lòng khá cảm động. Hắn thầm nghĩ, thương thế của Ngê Thường đạo quân dường như ở sâu trong thần hồn. Đợi khi Thanh Hoa Trường Xuân công của ta đột phá đến hóa thần, công hiệu trị thương của nó dường như có thể trực tiếp đi sâu vào thần hồn. Nếu có thể chữa khỏi, thì sẽ thay nàng trị thương vậy. Tiếp đó, hắn liền thông qua truyền thông trận, thẳng tiến Quảng Hàn tông. Quảng Hàn tông? Chuyện là như vậy. Diệp Cảnh Vân kể cho Nhậm Mộng trúc chuyện hắn có được Thái Sơ Thanh Liên. Nhậm Mộng trúc lập tức trợn tròn mắt, trong miệng thật lưi khen ngợi chất trận, ta còn tưởng vận khí của ta đã đủ tốt rồi, không ngờ so với Diệp huynh ngươi, vẫn còn kém xa quá nhiều. Chuyện nàng nói, chính là nàng bẩm sinh tiếm thể, ở bí cảnh được kiếm tiên truyền thụ công pháp. Diệp Cảnh Vân ha ha cười lớn, nói, ta lần này đến đây, chính là muốn mời ngươi giúp ta đột phá. Chung Mộng trúc đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nàng người rên rằng nói, dễ nói dễ nói, nhưng đợi ngươi đột phá xong, phải đánh với ta một trận. Ta muốn xem xem, công pháp của Thanh Liên Tiên Tông, rốt cuộc có gì độc đáo. Vài ngày sau, tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu với Chung Mộng Dao, nói, thôi động chân pháp, che giấu xung quanh đi. Hồ Sơn đại trận lục giai, đủ để bao phủ mấy ngàn giảm vong. Cho nên khi mời Vạn Ngọc đạo quân của thần âm cấp bố trí trận pháp, hắn đã để đối phương đặt Mai Hoa Thiên Thành, tỷ bà đạo vào cùng một Hồ Sơn đại trận. Như vậy, còn có thể tiết kiệm linh thạch và nhân lực. Chu Ngộng Dao quanh chân ngồi xung quanh tỷ bà đạo, lệnh bài trong tay thôi phát ra một đạo thanh quang, bay vào không trung. Một lát sau, xung quanh tỷ bà đạo liền bị một mảnh thanh quang bao phủ. Diệp Cảnh Vân nhìn xung quanh, chỉ thấy Ngê Thường đạo quân, nhẩm một chút, Chu Ngộng Dao ba người đang ngồi xếp bằng theo thế tam giác ở ngoài nạn giảm, định thần nhìn chằm chằm xung quanh hắn. Ba người này vừa là hộ vệ cũng là kiềm chế lẫn nhau. Thần thức Diệp Cảnh Vân khẽ động, còn phát hiện ra khôi lỗi phân thân đang ẩn nấp ở ngoài 3000 dặm. Nếu xảy ra bất trắc, đối phương cũng có thể kịp thời chạy đến cứu hắn đi. Hắn chắp tay, nói, vậy thì nhờ ba vị. Ngay sau đó hắn giơ tay lên, liền nuốt Thái Thanh Ngọc dịch đang xuống. Thái Thanh Ngọc dịch đan vừa vào miệng, liền lập tức tan chảy thành một luồng dược lực tinh thuần, tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Thuần theo kinh mạch vận chuyển khắp chu thiên xong, liền tràn vào nguyên anh trong tứ hải. Diệp Cảnh Vân chỉ cảm thấy nguyên anh của mình trở nên vô cùng nóng bỏng, dường như có một ngọn núi lửa đang hình thành bên trong, nhưng lại không thể thoát ra ngoài. Dự lượng bá đạo thật. Hắn lập tức vận chuyển pháp môn đột phá, trong chốc lát, linh khí xung quanh tỷ bà đạo liền điên cuồng rung động, lao về phía Nguyên Anh của hắn. Diệp Cảnh Vân mặc dù thần hồn nóng bỏng vô cùng, nhưng vẫn giữ vững tâm thần nội thủ, chấm dãi hấp thu linh khí. Đối với lần đột phá này, hắn khá tự tin. Thân thức của hắn Cường Hãn đã đạt đến trình độ hóa thần sơ kỳ. Vì quan hệ luân thể, thân thể của hắn đã vượt xa hóa thần đạo quân bình thường. Điều duy nhất còn thiếu chính là pháp lực, nhưng có Thái Thanh Ngọc Dịch Đan phụ trợ, cũng có thể giải quyết được phần lớn. Tổng hợp lại, xác suất hắn thuận lợi đột phá hóa thần cao tới 6 phần. Bất Lau tông bảo trưởng môn, Mai Hoa Tiên Thành đang có cường giả đột phá hóa thần. Trưởng môn Bất Lão đạo quân nhàn nhạt hỏi, là ai đang đột phá? Thuộc hạ của hắn trả lời, theo lời đồn, Diệp Cảnh Vân và Chu Ngộng Dao đều bị trận pháp ba phủ, hẳn là một trong hai người đó. Còn cụ thể là ai đang đột phá? Vì Mai Hoa Tiên Thành phòng thủ nghiêm mật, đệ tử thực sự không biết. Bất Lão đạo quân lộ ra vẻ bất mãn, lời này đối phương không nói, hắn cũng có thể đoán được. Dù sao toàn bộ Mai Hoa Tiên Thành, người đủ điều kiện chỉ có hai người này, chỉ có thể dò la được chút tin tức này, giữ người này có ích gì? Diệp Cảnh Vân xưa nay vẫn thân thiết với Thần Âm Cốc, trước đây đều ở Thần Âm Cốc đột phá. Chẳng lẽ lần này là chuộng mộng giao kia? Có lẽ có thể nhân cơ hội này, đến Mai Hoa Tiên Thành thăm dò một chút. Không được không được, đối phương không thể để lại sơ hở lớn như vậy, nhất định có cường giả đang bảo vệ. Nói không chừng là nhân cơ hội này, đang mai phục bản tọa. Tiên khí tinh hán lưu quang đồ này, bản tọa không thể chống đỡ được. Bất lão đạo quân khó khăn lắm mới tu luyện đến ngày hôm nay, thực sự không muốn mạo hiểm. 1 năm sau. Trong 1 năm này, cấp tầng cửa hải đột phá hoa thần, diệp cảnh vân đều thuận lợi vượt qua. Ngay cả pháp tướng sơ hình cũng đã sơ bộ dung hợp với thân hồn. Giờ phút này, Phía sau thần hồn của hắn đã hiện ra một hư ảnh đại thụ sống động như thật, trên đại thụ thỉnh thoảng còn lóe lên những đạo thanh quang. Diệp Cảnh Vân đột nhiên mở to hai mắt, nhìn lên bầu trời. Cùng lúc đó, trước mặt hắn đã xuất hiện Thái Sơ Thanh Liên. Thái Sơ Thanh Liên rộng khoảng ba thước, có 12 lá, lá cây màu xanh nhạt như ngọc thạch, phía trên ẩn hiện thanh quang. Ở phần lõi, nhụy hoa hàm tiếu chờ nở, năm hạt sen xanh vàng đỏ trắng đen phân bố xung quanh, hiện ra hình thái ngũ hành. Nhụy hoa và hạt sen tựa như kết nối với thân thể Thái Sơ Thanh Liên, nhưng lại có vẻ bài xích lẫn nhau, dường như có chút không hòa hợp. Ngụy Hoa và Hà Sen đã tách rời khỏi thân thể từ lâu, đã có một kia ý thức tự chủ. Hiện tại hoàn toàn nhờ vào sự trấn áp cưỡng chế của khí linh thái sơ thanh liên mới có thể cố định chúng lại với nhau. Cảm nhận được sự xuất hiện của thái sơ thanh liên, Lôi Vân trên đỉnh đầu dường như bị kích nộ, trở nên càng thêm u ám. Giữa Lôi Vân, những tia sét màu tím đang di chuyển, dường như ẩn hiện một tầng ánh vàng nhạt. Tuy nói sớm đã dự liệu được sẽ có sự thay đổi này, nhưng trong lòng Diệp Cảnh Vân vẫn căng thẳng. Thái sơ thanh liên à thái sơ thanh liên, ngươi ngàn vạn lần đừng hãm hại ta. Ầm ầm. Thiên kiếp giáng xuống, uy lực vượt xa Lôi Kiếp Hóa Thần bình thường. Diệp Cảnh Vân cắn răng, mang theo Thái Sơ Thanh Liên, thẳng xông lên mây trời, chương 603 cuối cùng thành hóa thần, các phương ngáp ngé, chương 603 cuối cùng thành hóa thần, các phương ngáp ngé. Trong đảo tỷ bà, thân ảnh Diệp Cảnh Vân chim nổi giữa đuôi kiếp, khiến trung ngộng giao không khỏi kinh hãi. Diệp Cảnh Vân gắt gao nhìn chằm chằm vào tầng mây sấm sét trên đỉnh đầu, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Chỉ còn một đạo lối kiếp cuối cùng, sự dung hợp giữa pháp tướng và thần hồn còn thiếu một chút, liệu mạng tôi. Một khi hai thứ không thể dung hợp hoàn toàn, thì tất cả khổ nạn đã trải qua trước đó sẽ hóa thành công cốc. Thanh Hoa trưởng xuân công cực kỳ đặc biệt, đạo thiên kiếp cuối cùng này, nhất định phải trực tiếp dùng thần hồn và pháp tướng để nghênh đón. Diệp Cảnh Vân cắn răng, thân hồn trực tiếp xuyên thể mà ra, bay vào trong tầng mây sấm sét. Ngê Thường đạo quân nét mặt hơi căng thẳng, nắm chặt tinh hán lưu quang độ trong tay. Đây là nàng vị Diệp Cảnh Vân độ kiếp, đặc biệt mượn từ tông môn. Nàng biết, đây là bước nguy hiểm nhất của lôi kiếp. Nếu có cường giả nhân cơ hội lén lén, Diệp Cảnh Vân không chết cũng trọng thương. Ầm ầm. Đạo lôi kiếp cuối cùng đã ập vụ từ lâu cuối cùng cũng giáng xuống, để lại một tia điện chói mắt giữa không trung. Trường Thanh pháp tướng Thần hồn Diệp Cảnh Vân lập tức phóng ra ánh sáng xanh rực rỡ, phía sau hiện lên một cây cổ thụ cao chọc trời. Cây cổ thụ cao ngất trời, che khuất cả bầu trời và mặt đất. Ánh sáng xanh điểm xuyên khắp nơi, hòa quyện với những tán lá xanh biếc. Lôi kiếp cuối cùng cũng giáng xuống Trường Thanh pháp tướng, kích thích vô số tia điện tím, hội tụ cùng ánh sáng xanh, tựa như dòng sông. Dòng sông xanh tím này cuốn lượn chạy quanh Trường Thanh pháp tướng, cuối cùng đổ vào thần hồn của Diệp Cảnh Vân. Phụt. Uy lực của đạo lôi kiếp này đã đạt đến trình độ pháp thuật cấp 6 trung kỳ. Sấm sét như vậy trực tiếp bổ vào thần hồn, thần hồn lập tức cháy đen một màn. Diệp Cảnh Vân tâm thần chấn động mạnh, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, như thể thần hồn xuất khiếu, mất đi mọi khả năng suy nghĩ, lơ lửng ngây người giữa không trung. Tuy nhiên cũng chính đạo lôi kia, đã hoàn toàn dung hợp Trường Thanh Pháp Tướng với thần hồn của Diệp Cảnh Vân. Trường Thanh Pháp Tướng bỗng nhiên bùng nổ vô số ánh sáng xanh, bao bọc lấy thần hồn của hắn, đưa trở lại vào trong cơ thể Diệp Cảnh Vân. Dưới sự trị liệu của Trường Thanh Pháp Tướng, Diệp Cảnh Vân chỉ cảm thấy từng đợt tẩm áp truyền đến từ thần hồn, vết thương do lôi kiếp gây ra nhanh chóng hồi phục. Diệp Cảnh Vân trực tiếp quanh chân ngồi giữa không trung, tiến hành cảm ngộ đột phá cuối cùng. Thần mây sấm sét trên trời cuối cùng cũng từ từ biến mất. Nghe Thường Đạo Quân tâm thần hơi thả lỏng, hoàn toàn yên tâm. Bây giờ Diệp Đạo Hưu đã đột phá hóa thần, lại có tiên khí trong người. Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai có thể cản trở Diệp Đạo Hưu nữa. Nghe Thường Đạo Quân ánh mắt sa sầm, dường như đã nhìn thấy tương lai xa rồi, cảnh tượng Diệp Cảnh Vân ngự trị toàn bộ thanh dương giới. Đáng tiếc, e rằng bản tọa không thể nhìn thấy rồi. Nghe Thường Đạo Quân trong lòng cảm thấy bi thương. Năm nay nàng đã hơn 4000 tuổi, thêm vào đó đạo đồ đã bị cắt đứt, vô vọng thành tiên, nhiều nhất cũng chỉ còn ngàn năm phàm nguyên. Mà thông thường mà nói, muốn từ hóa thần sơ kỳ tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, ít nhất cũng phải 2000 năm trở lên. Nhẩm ngẩm chút thì không có nhiều cảm thán như vậy, nàng lau đi những giọt mồ hôi không tồn tại trên trán, trong lòng đã định, phụ, Diệp huynh cuối cùng cũng đột phá thành công. Vừa rồi cảnh Diệp Cảnh Vân trực tiếp dùng thần hồn và pháp tướng lên đón tiếp, thật sự quá nguy hiểm. Pháp tướng hoặc thần hồn yếu hơn một chút, dù không chết ngay tại chỗ, cũng sẽ giống như Nghe Thường Đạo Quân, đạo độ bị cắt đứt. Vừa rồi nàng đã định trực tiếp ra tay cứu Diệp Cảnh Vân, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Không hổ là sư phụ. Chu Ngộng giao nắm chặt tay, trong lòng vui mừng. Trong ba người, chỉ có nàng là không nhìn ra kiếp cuối cùng nguy hiểm đến mức nào. Lúc này, Nghe Thường Độc Quân với khuôn mặt tươi cười đi tới, Nàng nói với Chu Mộng Dao, "Chu Tiểu Hữu, Diệp đạo Hữu đã thuận lợi đột phá, vậy bản tọa xin cáo từ trước." Chu Mộng Dao vội vàng cảm tạ, "Vãn bối thay sư phụ tạ ơn tiền bối, sư phụ nhất định sẽ đích thân đến bái phỏng vào một ngày khác." Nghe Thường đạo quân ha ha cười lớn, nói, "Vậy thì không cần đâu. Bản tọa sắp tới sẽ vân du tứ hải, Diệp đạo Hữu rủ có muốn tìm, e rằng cũng không tìm được bản tọa." Nghe Thường đạo quân vất tay, thân hình hoàn toàn biến mất. Nhậm Ngộng Trúc nhìn Chu Mộng Dao, trong mắt tràn đầy sự quan tâm dành cho hậu bối. Nàng cười híp mắt nói, "Nghe nói Mộng Dao tiểu hữu kiếm thuật là tuyệt đỉnh, ta ở cực Bắc Tiên Nguyên, cũng thỉnh thoảng nghe được đại danh của ngươi." Tiểu Hữu nếu không ngại, chúng ta so tài một phen thế nào?" Trong mắt nàng lóe lên ánh sáng hưng phấn, thầm nghĩ, vừa hay nhân cơ hội này, xem thử trình độ dạn dỗ đệ tử của Diệp Vinh. Chu Mộng Dao vô cùng hưng phấn, vội vàng đồng ý. Nàng đã sớm nghe nói Mộng Trúc Đạo Quân ở cực bắc tuyết nguyên kiếm thuật quyết đoán, sau này có hy vọng trở thành kiếm tiên, đã sớm ngưỡng mộ nhậm Mộng Trúc không thôi. Trung tâm đạo tỷ bà, cuối cùng đã thuận lợi đột phá hóa thần. Diệp Cảnh Vân nắm chặt tay, hơi cảm ứng trạng thái của bản thân, liền càng thêm hưng phấn. Hiện giờ thần thức của ta đã có thể lan rộng ra 2000 dặm, đạt đến trình độ hóa thần trung kỳ. Hóa ra, thọ nguyên của ta cũng đã đạt đến gấp 3 lần đạo quân hóa thần. Đạo quân hóa thần bình thường, thọ nguyên đã cao tới 5000 năm, sau khi uống đủ đan dược kéo dài thọ mệnh, dài nhất cũng chỉ đạt 6000 năm. Mà ta bây giờ, dễ dàng đạt được 1 vạn 5000 năm thọ nguyên. Với thọ nguyên dài như vậy, chỉ cần không bị thương vòng, tích lũy theo thời gian, đột phá đến hóa thần hậu kỳ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, muốn thành tiên, nhất định phải cố gắng hết sức. Dù sao cũng có ví dụ về thành quy yêu thánh, đối phương đã trải qua 10 năm, nhưng vẫn chưa thể thành tiên, Diệp Cảnh vẫn không muốn đi vào vết xe đổ của đối phương. Thu hoạch lớn nhất lần này chính là Thái Sơ Thanh Liên. Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ động, Thái Sơ Thanh Liên liền hiện ra bên cạnh hắn. Thái Sơ Thanh Liên rộng khoảng ba thước, có 12 lá, lá cây màu xanh nhạt như ngọc thạch, phía trên ẩn hiện ánh sáng xanh. Nụ hoa ở trung tâm cũng đã nở hoàn toàn, 49 thanh phi kiếm nhỏ bé đứng thẳng trong đó. Lại có năm hạt sen màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen phân bố xung quanh, hiện ra hình dáng ngũ hành. Lúc này, trên Thái Sơ Thanh Liên ánh sáng xanh lóe lên, trên đó đã xuất hiện một thiếu niên rụt rè mặc áo xanh. Thiếu niên đầu đội lại sen, sắc mặt hường hào, đôi mắt sáng rực nhìn Diệp Cảnh Vân. Thiếu niên nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, lập tức chấp tay, cúi đầu thật sâu về phía Diệp Cảnh Vân. "Khí Linh Thanh Liên, bái tạ chủ nhân. Cảm tạ ân tái tạo của chủ nhân, Thanh Liên dù có tan xương nát thịt cũng khó báo đáp." "Tốt, tốt, tốt." Ánh mắt Diệp Cảnh Vân sáng lên. Thái độ này của Khí Linh Thanh Liên khiến hắn trong lòng thà lòng. Điều hắn lo lắng nhất chính là khí linh này ngông cuồng bất tuân, không nghe lệnh hắn. Như vậy cho dù hắn có tiên khí trong người, cũng khó phát huy uy lực của nó. "Mau đứng dậy, lời tan xương nát thịt thật sự không may mắn, sau này đừng nói nữa." Huống hồ cho dù Thanh Liên nguyện ý tan xương nát thịt, Diệp Cảnh Vân cũng không nỡ. Thanh Liên ngẩng đầu lên, Thân hình lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Diệp Cảnh Vân. Hắn cười hì hì nói, "Chủ nhân cứ gọi ta là Tiểu Thanh là được, tiên tôn đều gọi ta như vậy." "Tiểu Thanh, tên hay." Diệp Cảnh Vân vỗ vai Tiểu Thanh, ha ha cười lớn, trong lòng vô cùng hứng phấn. Có Thái Sơ Thanh Liên này trong tay, Hóa Thần trung kỳ không có tiếc khí, trong tay hắn căn bản không thể chiếm được chút lợi lộc nào. Ngay cả Hóa Thần hậu kỳ, hắn cũng đủ sức dựa vào tiên khí, cùng đối phương đánh ngang tay, thậm chí áp chế đối phương. Hơn nữa do Thái Sơ Thanh Liên rất phù hợp với hắn, cho dù hắn gặp phải Hóa Thần hậu kỳ cầm tiên khí, cũng đủ sức thuận lợi chô thoát. Hắn hiện tại điều duy nhất sợ hãi chính là nhiều vị đạo quân hóa thần cầm tiên khí, vậy cùng hắn. Tuy nhiên tình huống này cực kỳ hiếm gặp. Ha ha ha, từ nay về sau, toàn bộ thanh rừng giới ta đều có thể đi được. Tiếp theo, cũng nên mang khí linh vân bá của Liên Vân Trạm theo bên mình rồi. Con về nhậm mục chúc, nàng có việc quan trọng phải làm, đã tạm thời rời khỏi Mai Hoa Tiên Thành. Hai người đã hẹn, đợi đến đại điện đạo quân sẽ gặp lại. Sâu trong cổ đãng sơn mạch, dưới lòng đất. Tiểu Thanh, ngươi, khí linh vân bá của Liên Vân Trạm, nhìn thấy khí linh tiểu Thanh của Thái Sơ Thanh Liên, lập tức trợn tròn mắt. Tiểu Thanh hì hì cười, gãi đầu nói, Vân Bá lại gặp mặt rồi. Thái Sơ Thanh Liên tuy đã sống qua mấy chục và năm, nhưng tâm tính vẫn như trẻ thơ. Diệp Cảnh Vân đẩy vai Tiểu Thành, khẽ nói, "Ngươi và Vân Bá cũng đã lâu không gặp, cứ tâm sự đi." Vân Bá tiến lên một bước, ôm chặt lấy Tiểu Thành, nước mắt lưng tròng. Nhìn thấy cảnh tượng cảm động này, Diệp Cảnh Vân khẽ cười, trong lòng dâng trào cảm xúc. Một lúc lâu sau, Vân Bá bước tới, cúi đầu thật sâu với Diệp Cảnh Vân. "Đa tạ chủ nhân, Tiểu Thành đã hồi phục thuận lợi, lão nô cuối cùng cũng có thể giao phó với tiên tôn rồi." Thái Sơ Thanh Liên tuy thực lực mạnh, nhưng tâm trí lại không trưởng thành như vậy. Khi Thanh Liên Tiên Tông phi thăng, còn đặc biệt dặn dò Vân Bá chăm sóc Thanh Liên. Sau này khi Thái Sơ Thanh Liên tan nát, Vân Bá vẫn luôn vô cùng tự trách, giờ đây cuối cùng cũng có thể yên tâm. Diệp Cảnh vân vội vàng đỡ Vân Bá dậy, trịnh trọng nói, "Vân Bá nói quá lời rồi, đây vốn là việc ta nên làm. Hơn nữa, nếu không phải những năm qua Vân Bá đã chiếu cố ta, ta cũng không thể có được ngày hôm nay. Ta định sau đại điện đạo quân, sẽ chọn một ngày lành tháng tốt, đem truyền thừa của Thanh Liên Tiên Tông của sư phụ truyền xuống ở Mai Hoa Tiên Thành." Chuyện này, hắn đã suy nghĩ kỹ càng. Truyền thừa công pháp Thanh Liên Tiên Tông Hoàn thành lời hứa với sư phụ Thanh Liên Tiên Tôn chỉ là một phần. Mục đích Diệp Cảnh Vân sáng lập Mai Hoa Tiên Thành rất đơn giản, chính là để cung cấp tài nguyên cho việc tu luyện của chính hắn. Nhưng Mai Hoa Tiên Thành hiện tại, trong tay lại có rất ít truyền thừa cao cấp xuất sắc. Truyền thừa trực chỉ thành tiên cũng chỉ có một môn công pháp ẩn sát vô hành vô tướng công lại không thể tùy tiện truyền cho đệ tử khác. Đối với một thế lực hóa thần mà nói, điều này thật sự quá khó khăn. Không có công pháp phù hợp, muốn thu nhận một đệ tử có chút tiên phú cũng khó. Tình huống này sẽ hạn chế rất lớn sự phát triển của Mai Hoa Tiên Thành, cũng khó có thể cung cấp trợ lực cho Diệp Cảnh Vân. Thái sư Thanh Liên quyết là một truyền thừa hoàn chỉnh trực chỉ thành tiên, không chỉ bao gồm công pháp mà còn có pháp thuật, phù lục, thuật luyện đan. Những thứ này cộng lại, vừa vặn bù đắp sự thiếu hụt về mặt truyền thừa của Mai Hoa Tiên Thành. Vân Bá cười nói, "Đa tạ chủ nhân. Chủ nhân hiện đã đột phá Hoa Thần, cũng có thể thử luyện hóa Lao Nô Liên Vân Trận này. Liên Vân Trận của ta có không gian rộng trăm dặm, còn có thể dung nạp sinh vật sống ở trong đó. Chỉ khi luyện hóa xong, không gian này mới có thể được chủ nhân sử dụng." Trong mắt Diệp Cảnh văn lóe lên một tia hưng phấn, thầm nói, "Tốt." Hắn khoanh chân ngồi xuống, thúc dục Thanh Hoa Trường Xuân Cung bắt đầu luyện hóa Liên Vân Trận. Trung bộ Tây Châu, Trường Sinh Cốc. Trường môn Bất Lao Tông Bất Lao Đạo quân ngồi trên bảo tọa trường môn, thần thái ung dung. Sau khi đột phá đến Hóa Thần trung kỳ, nhu cầu về tài nguyên lại tăng lên. Tình trạng hiện tại của Bất Lao Tông đã không thể cung cấp đủ tài nguyên cho bản tọa, cần phải tiếp tục bành trướng ra bên ngoài. Nếu việc này do bản tọa đích thân làm, không chỉ làm chậm trễ tu luyện, mà còn tự hạ thấp thân phận. Đáng tiếc, vong cơ chết quá sớm, nếu không bản tọa làm sao lại rơi vào tình cảnh không có người dùng như vậy? Bất Lao Đạo quân mắt lộ hàn quang, dần dư nói, "Hừ, tên điệp cảnh vân đó thật đáng chết. Một kẻ Hóa Thần sơ kỳ nhỏ bé mà lại kiêu ngạo ngông cuồng đến vậy." Khi bản tọa còn ở Hóa Thần sơ kỳ, lúc nào cũng phải dè dặt, cẩn trọng như đi trên băng mỏng vậy. Nếu kẻ này rơi vào tay bản tọa, bản tọa nhất định sẽ báo. Tiếng hô vang dội cắt ngang dòng suy nghĩ của Bất Lão đạo quân. "Bẩm trưởng môn, văn bố đã điều tra rõ ràng, người độ kiếp lần này ở Mai Hoa Thiên Thành chính là Diệp Cảnh Vân. Người này hiện đã độ kiếp thành công, đột phá đến Hóa Thần sơ kỳ." Bất Lão đạo quân khẽ nhíu mày, nói, "Lại là hắn? Ha, lại còn luyện thể luyện khí song tu, vi phạm tài nguyên mà thôi. Thái Thanh Ngọc dịch đan của hắn từ đâu mà có? Đã điều tra rõ chưa?" Bất lão đạo quân không quan tâm đến Diệp Cảnh Vân này, điều hắn thực sự quan tâm là nguồn gốc của Thái Thanh Ngọc Dịch Đan. Thám tử báo cáo, người này từng bí mật đến Bồng Lai Tông, vị Thác Đan Dương đạo quân, luyện chế một lò Thái Thanh Ngọc Dịch Đan. Bất lão đạo quân đột nhiên ngồi thẳng dậy, trong mắt tinh quang đại phóng. Một lò Thái Thanh Ngọc Dịch Đan? Thuật luyện đan của Đan Dương đạo quân đã đạt đến cảnh giới xuất thần nham hóa, một lò đa phần sẽ ra hai viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đan. Nói cách khác, trong tay Diệp Cảnh Vân này vẫn còn một viên đan dược khác. Trên mặt Bất lão đạo quân hiện lên một nụ cười đầy hứng thú, thầm nghĩ, "Ừ, cứ để bản tọa thử xem, người kẻ song tu này rốt cuộc có mấy phần thực lực?" Dựa hóa thần trung kỳ và sơ kỳ, có thể nói là một trời một vực. Gần Tây Quốc, Lưu Vân Kim khoáng mạch. Phương Cầm trấn thủ khoáng mạch ngồi giữa đại sảnh, vừa hưng phấn vừa có chút phiền muộn. Diệp Đại Ca đã đột phá hóa thần, rất nhanh sẽ xuất quan rồi, ta nên chuẩn bị những món quà mừng nào đây? Tiểu đồ đệ của Phương Cầm là Lưu Phán Hạ ngồi bên cạnh, nói: "Sư phụ hà tất phải phiền não, Diệp Tiền bối tu vi thông thiên, không thiếu tài nguyên." Sư phụ lại có quan hệ tốt với Diệp Tiền bối như vậy, tùy tiện chuẩn bị chút thiên tài địa bảo là đủ rồi. Lưu Phán Hạ còn chưa nói hết lời, đã thấy một hư ảnh hiện lên trên đỉnh đầu mình, rồi giáng xuống một cú thật mạnh. Một tiếng vang trầm đục, trán nàng lập tức đau nhói, đau đến mức nước mắt ràn rụa. "Sư phụ." Lưu Phán Hạ ôm trán, mắt vấn lệ. Phương Cầm khuôn mặt xinh đẹp đầy giận dữ, con ngón trỏ làm động tác như muốn tiếp tục gõ, hiển nhiên cú đánh vừa rồi vẫn chưa đủ hả dạ. Sợ đến mức Lưu Phán Hạ vội vàng ôm chặt trán, không dám buông tay. Phương Cầm nói, "Phán Hạ ngươi thật là không lớn không nhỏ, diệp đại ca thiếu hay không thiếu tài nguyên là chuyện của hắn, ta sao có thể không chuẩn bị chứ? Nên tặng gì đây?" Phương Cầm ngồi trước bàn, chống cằm, trên mặt hiện lên vẻ phiền muộn hạnh phúc. Đột nhiên, trên bãi khai thác một trận cuồng phong nổi lên, cuốn bay tất cả kiến trúc Sắc mặt Phương Cầm đại biến, định xông ra ngăn địch, nhưng chỉ thấy một luồng ánh sáng xanh lóe lên rồi vụt qua. Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt nàng chỉ còn lại một mảng tối đen. Sâu trong cổ đãng sơn mạch. "Chủ nhân, đại sự không ổn rồi." Tiếng của khí linh tiểu thanh của Thái Sơ Thanh Liên đánh thức Diệp Cảnh Vân khỏi trạng thái nhập định. Diệp Cảnh Vân mở mắt, hắn vẫn đang luyện hóa Liên Vân Trận, hiện tại tiến độ chưa đến một thành. Liên Vân Trận dù sao cũng là pháp bảo thượng phẩm cấp 6, Diệp Cảnh Vân hắn dù là Hóa Thần sơ kỳ, tuy có thể miễn cưỡng luyện hóa, nhưng lại tốn rất nhiều thời gian. Tiểu Thanh sốt ruột nói, "Mai Hoa Tiên thành truyền tin." Phương Cẩm đã bị trưởng môn Bất Lao Tông bắt Lao Đạo quân bắt đi rồi. Hắn để lại tin tức, nói muốn chủ nhân ngài lấy Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, đến Hồng Liên Tiên Thành cạnh Cổ Đãng Sơn mạch để đổi Phương Cẩm. Nghe lời này, trong mắt Diệp Cảnh Vân lóe lên hàn quang. Chương 604 chém giết 0 Lao Đạo quân, các phương trấn kinh, chương 604 chém giết 0 Lao Đạo quân, các phương trấn kinh. "Chủ nhân, chúng ta phải làm sao đây?" Tiểu Thanh có chút lo lắng. Bất Lao Tông đã ra lời, nếu 2 ngày nữa không giao ra Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, bọn họ sẽ trực tiếp xé vé. Tuy hắn theo Diệp Cảnh Vân không lâu, nhưng cũng biết tầm quan trọng của Phương Cẩm đối với Diệp Cảnh Vân. Trong mắt Diệp Cảnh vấn lóe lên hàn quang. Nếu bất lão đạo quân này tự tìm đường chết, hắn sẽ thành toàn cho đối phương. Có tiên khí thái sơ thanh liên ở đây. Hắn nhàn nhạt nói, "Vấn bá, làm phiền ngươi ở đây chờ một lát, ta đi rồi sẽ về ngay. Tiểu Thanh, theo ta đi một chuyến." Trên một đỉnh núi gần Hồng Liên Tiên Thành. Bất lão đạo quân hắc hắc cười, làn da thô ráp trên mặt nhăn lại, dường như có thể kẹp chết rồi bỏ. Công pháp khô mục vạn thọ công mà hắn tu luyện, tuy có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 phần so với công pháp thông thường, nhưng cái giá phải trả là ngoại hình sẽ trở nên cực kỳ giàn ruột. Hắn liếc nhìn sắc trời phương xa, nói với phương cảm Hai ngày thời gian, e rằng không đủ để Diệp đạo Hưu đến thần âm cốc cầu cứu binh. Vị Diệp đạo Hưu tiết bệnh này, e rằng sẽ từ bỏ ngươi. Lão phu quên ngươi, vẫn nên nghĩ kỹ xem nên để lại di ngôn gì đi." Phương Cầm lặng ngơ, hai mắt nhắm liền, chỉ là sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo. Nàng biết, mình lúc này tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Dù không giúp được Diệp đại ca, cũng tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng. Thấy Phương Cầm im lặng, khoe miệng bất lão đạo quân khẽ cong lên. Người tiểu cô nương này, ngược lại có vài phần phong cốt, ngay cả lão phu cũng nổi lên một tia tiếc tài chi tâm. Bản tọa xưa nay khoan hồng độ lượng, chỉ cần ngươi nguyện ý làm thị thiếp của bản tọa, bản tọa không những không giết ngươi, còn sẽ giúp ngươi tu luyện. Thế nào? Trong lúc nói chuyện, hắn liền vươn bàn tay phải thô ráp như vỏ cây, sờ về phía Mã Phương Cẩm. Phương Cẩm đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt kiên quyết. Ta Phương Cẩm dù chết, cũng tuyệt đối không để ngươi muốn làm gì thì làm. Nói xong nàng giơ bàn tay phải lên, vỗ xuống tiên linh cái của mình. Bất Lao đạo quân thấy vậy, vội vàng phong tỏa không gian, ngăn cản hành động của Phương Cẩm. Quả nhiên là ngạo cốt lẫm liệt, thôi vậy, tạm tha cho ngươi một lần. Tu vi của Diệp Cảnh Vân tuy thấp hơn hắn, nhưng nếu Diệp Cảnh Vân quyết tâm muốn chạy, hắn cũng không có mười phần năm chắc để chém giết đối phương. Tìm một con tin để trao đổi là cách tốt nhất. Còn về phương cầm này, hắc hắc, một bộ xương khô hùng nhàn mà thôi. Muốn độc thủ, đợi đến khi xác định Diệp Cảnh Vân không đến cũng không muộn. Bất La đạo quân đã tu luyện hơn 3000 năm, đối với chuyện nam nữ này, sớm đã không còn chấp niệm gì. Bất La đạo Hưu, bản tọa đã đến đúng hẹn, còn không mau nhiệt thân. Một giọng nói trong trẻo theo gió phiêu dãng, truyền khắp hàn dặm. Bất La đạo quân sắc mặt vui mừng, nói, hắc hắc, không ngờ Diệp đạo Hưu thật sự đã đến. Ngươi tiểu cô nương này Thật sự có sức hấp dẫn. Phương Cẩm trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng. Nàng biết, nàng càng biểu hiện vui mừng lúc này, thì càng dễ mang lại phiền phức cho Diệp Đại ca. Bất lão đạo quân hắc hắc cười, không lập tức xuất hiện, mà là cẩn thận dò xét xung quanh Diệp Cảnh Vân. Đợi đến khi xác định không có hóa thần khác gần nấp, mới cuối cùng hiện thân. Bất lão đạo quân đứng trên đỉnh mây, trên mặt tràn đầy nụ cười láy ý. Hắn cười một tiếng, những nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ ràng, dường như có thể kẹp chết rồi bỏ. Không ngờ, Diệp đạo hữu vẫn là một kẻ si tình. Giao ra thái thanh ngọc dịch đan, bản tọa sẽ trả lại tiểu thị nữ này cho ngươi. Bạn tọa Sư nay nói lời giữ lời. Nói xong, hắn lấy phương cầm ra khỏi không gian pháp bảo, đặt bên cạnh mình. Diệp Cảnh Vân chắp tay sau lưng, sắc mặt vô cùng thản nhiên. Hắn thấy phương cầm lúc này hai mắt nhắm liền, sắc mặt bình thản, hẳn là không bị thương gì. Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt nói, "Chúng ta một tay giao người, một tay giao hàng." Nói xong, trước người hắn liền xuất hiện một viên đan dược màu xanh nhạt, chính là Thái Thanh Ngọc dịch đan hỗ trợ tu sĩ đột phá hoa thần. Nghe thấy thật sự muốn trao đổi, biểu cảm của phương cầm lập tức mất kiểm soát, hô lớn, "Diệp đại ca, đừng! Tính mạng của ta không đáng một viên Thái Thanh Ngọc dịch đan." Diệp Cảnh Vân dịu dàng cười, nói với Phương Cầm, "Vô Vương, một viên đan dược mà thôi." Hắn búng ngón tay, viên thái thanh ngọc dịch đan màu xanh nhạt liền từ từ bay về phía Bất Lao đạo quân. Bất Lao đạo quân lộ vẻ tham lam, một tay đẩy Phương Cầm đến trước mặt Diệp Cảnh Vân, sau đó thu thái thanh ngọc dịch đan vào không gian pháp bảo. "Diệp đại ca, ta đã làm liên lụy ngươi rồi." Phương Cầm đỏ hoe mắt. Diệp Cảnh Vân cười vỗ vai Phương Cầm, nói, "Ha ha, lần này ngươi nói sai rồi, ta còn cảm ơn ngươi không kịp nữa là." Phương Cầm hơn ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu lời nói của Diệp Cảnh Vân. Nói xong Diệp Cảnh Vân phất tay, thu Phương Cầm vào hóa thân mình. Trong ánh mắt bất lão đạo quân nhìn Diệp Cảnh Vân, tràn đầy sự khim bị. Vậy mà lại dùng Thái Thanh Ngọc dịch đan quý giá như vậy, để đổi lấy một thị nữ nguyên anh kỳ. Nếu Diệp đạo hữu đa tình như vậy, vậy bản tọa sẽ làm một việc tốt, thành toàn cho đôi lên ương các ngươi. Hắn hôm nay đã đắc tội chết Diệp Cảnh Vân, tự nhiên không thể bỏ qua đối phương. Không chỉ Diệp Cảnh Vân không thể bỏ qua, toàn bộ Mai Hoa tiên thành đều phải xử lý sạch sẽ để trừ hậu họa. Trảm thảo trừ căn, đây là tố chất cơ bản nhất của tà tu. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt giàn mua của bất lão đạo quân, lộ vẻ thương hại. Bất lão đạo quân ngươi vì kéo dài tuổi thọ, cam tâm tình nguyện không từ thủ đoạn. Từ bỏ tất cả. Dù vậy, cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ hai phần, đáng thương thay. Lời nói dối sẽ không làm tổn thương người, sự thật mới là lưỡi dao sắc bén. Câu nói này hoàn toàn chạm đến nỗi đau của Bất Lao đạo quân, hắn lập tức nổi trận lôi đình. Tiểu Bối không biết sống chết, chết đi. Bất Lao đạo quân vỗ ra một trượng, pháp tướng khô một phía sau hắn lập tức bùng nổ vô tận ánh sáng sáng sảm. Rễ cây đột nhiên lan tràn ra, phong tỏa xung quanh Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân sắc mặt không đổi, nhàn nhạt nói, "Tiểu Thanh, chủ nhân ta đến rồi." Năm hổ quang mang xanh vàng đỏ trắng đen lập tức bùng lên từ mặt đất, trong khoảnh khắc liền hợp lại trên bầu trời. Cả bầu trời lập tức tối sầm lại, chỉ có năm màu quang mang xanh vàng đỏ trắng đen không ngừng lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt Diệp Cảnh Vân lúc gần lúc hiện. 7749 đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một chiêu chặt đứt toàn bộ rễ cây đang lan tràn tới, sau đó liền bao vây bất lão đạo quân. Cảm nhận được khí tức xa xưa và phi dược truyền đến từ kiếm quang, sắc mặt bất lão đạo quân đại biến. Hắn giơ tay phải lên, run rẩy chỉ vào Diệp Cảnh Vân. Tiên trận? Người sao lại có tiên trận? Diệp Cảnh Vân chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, ngươi đoan xem. Đoán trúng, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe thấy lời nói lạnh lùng này, Sắc mặt bất lão đạo quân lập tức tái nhợt. Một tán tu hóa thần bình thường, sao lại có tiến trận? Trong lòng hắn, lập tức tràn ngập sự hối hận. Nếu hắn biết Diệp Cảnh Vân mang theo tiến trận, hắn tránh đối phương còn không kịp, nào dám đến tận cửa uy hiếp. Bất lão đạo quân trong ném mắt, liền đưa ra quyết định. Hắn trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu như dạ tỏi, không ngừng cầu xin tha thứ. Đùng đùng đùng. Diệp đạo hữu, Diệp tiền bối, đều tại ta có mắt không trọng, nhìn lầm cao nhân, lại dám mạo phạm đến Diệp tiền bối, còn dám lấy đồ của Diệp tiền bối. Mong Diệp tiền bối nâng tay, tha cho ta đi, ta nguyện ý dâng lên toàn bộ gia sản. Thấy khuôn mặt đi tiện của Bất Lão đạo quân, Diệp Cảnh Vân cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đây không phải là biết lỗi, mà là biết mình sắp chết rồi. Có điều nếu ngươi thật sự có thể dâng lên toàn bộ gia sản, ta chưa chắc không thể tha cho ngươi một lần." Bất Lão đạo quân nghe vậy, không dám chần chừ nữa. Hắn khóc lóc thảm thiết, ném tất cả không gian pháp bảo, nhấc chữ vật trên người ra một bên. "Diệp Tiên Đối, Diệp Gia Gia, trên người ta chỉ có những thứ này. Nhưng những bảo vật ta cất giữ ở khắp Tây Châu, còn nhiều hơn thế này rất nhiều, chỉ cần Diệp Tiên Đối." Tuy nhiên, chưa đợi Bất Lão đạo quân nói xong, 7749 đạo kiếm quang liền lập tức tỏa sáng rực rỡ. Hợp thành một thanh phi kiếm màu xanh ngọc rực rỡ, một chiêu nuốt chửng thân hình Bất Lao đạo quân. "Không, tha mạng." Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị Bất Lao đạo quân lường dành Tây Châu này liền lập tức vỡ lạc. "Hôm nay sẽ dùng đầu của ngươi để tế cờ cho Thái Sơ Thanh Liên. Tiểu Thanh, làm tốt lắm." Diệp Cảnh Vân vừa khen ngợi Thái Sơ Thanh Liên, vừa tu chiến lợi phẩm. Vừa rồi hắn sợ rĩ để Bất Lao đạo quân chủ động giao ra tài nguyên trên người, chính là sợ những kiếm quang này sẽ cắt chiến lợi phẩm thành mảnh vụn. 7749 đạo kiếm quang, là do nhụy hoa của Thái Sơ Thanh Liên hóa thành. Những kiếm quang này hợp nhất lại, chính là tiên thuật hàng thật giả thật. Pháp bảo cấp 6 bình thường, không thể đỡ được một đòn của nó. Tiểu Thanh Gai đầu, hơi ngượng ngùng nói, "Hi hi, cảm ơn chủ nhân đã khen." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tâm thần khẽ động, năm hầu quang mang xanh vàng đỏ trắng đen liền lập tức bay từ chân trời đến, bay vào trong thái sơ thanh liên. Cả bầu trời lại khôi phục vẻ xanh thẳm. Thân hình Diệp Cảnh Vân chợt lóe, liền biến mất. Sau khi bất lão đạo quân vỡ lạc, bất lão tông liền hoàn toàn không còn hóa thần đạo quân chấp trưởng. Hắn phải lập tức đến sơn môn bất lão tông, thu tài nguyên của nó vào túi. Nếu chậm trễ, chỉ làm lợi cho những ma tu cấp thấp của bất lão tông. Hồng Liên tiên thành, trên tường thành Cảnh tượng vừa xảy ra này đã bị các tu sĩ trên tường thành nhìn thấy rõ ràng. Cái này, vậy mà là Diệp Tiễn bối tháng rồi. Chân pháp vừa rồi, rốt cuộc là bảo vật cấp bậc nào? Không bao lâu, tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ Thanh Dương giới. Nửa tháng sau, Sơn môn La giáo, Vũ Hữu Tiên thành. Hiển Chứng đạo quân nói, "Chậc chậc chậc, ta muốn xem xem, Diệp Cảnh Vân làm sao vượt qua kiếp nạn này." Trên mặt hắn tràn đầy vẻ hả hê. La giáo sở hữu Tiên khí Định Phong Tiên Châu tuy nói tiên khí này thiên về phòng ngự công kích thần hồn, nhưng dùng để tấn công uy lực cũng vượt xa các pháp bảo cấp 6 khác. Cho nên tình cảnh khó khăn mà Diệp Cảnh Vân gặp phải gần như không thể xảy ra với La giáo. Bách Thần đạo quân cũng thở dài một tiếng, nói: "Đúng vậy, đối với Diệp đạo hữu mà nói, thật sự khó có vạn toàn xét lực. Cứu người đi, tất sẽ đặt mình vào nguy hiểm, không phù hợp với phong cách hành sự nhất quán của người này. Không cứu đi, uy tín sẽ giảm sút nghiêm trọng, không bao lâu, các loại yêu ma quỷ quái sẽ kéo đến tận cửa." Hiển chứng đạo quân khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy, ta nói, tốt nhất là bất lão đạo quân trực tiếp chém giết Diệp Cảnh Vân. Nếu không, theo sự mở rộng lãnh thổ của chúng ta, sau này nhất định sẽ xung đột với Mai Hoa tiên thành. Vô Ưu tiên thành nằm ở trung tâm Tây Châu, nằm giữa Mai Hoa tiên thành." Cổ tông lô gia, Vân Tiêu phái. Vốn dĩ sau khi đại chiến hai tộc kết thúc, xung quanh không còn hóa thần đạo quân, có cơ hội mở rộng tuyệt vời. Nhưng vì sự đột phá bất ngờ của Diệp Cảnh Vân, cùng với sự can thiệp của thần âm cốc, khiến La giáo rơi vào tình thế khó xử. Bác thần đạo quân thở dài nói, "Nếu vậy, theo ý kiến của ta, Diệp đạo hữu phần lớn sẽ chọn tạm thời không quan tâm, sau đó liên thủ với thần âm cốc cùng đối phó bất lạc tông. Như vậy, cũng có thể vãn hồi chút thể diện cho Mai Hoa Tiên Thành. Nhưng rốt cuộc thế nào, chỉ có thể chờ xem thôi. Hiện tại các thế lực đều giống như La giáo, chờ xem trò cười của Diệp Cảnh Vân." Chư thần âm cốc, Lô Gia và các đồng minh của Mai Hoa Tiên thành ra, những kẻ khác đều mong muốn cả hai bên đều bị tổn thương. Ngày hôm sau, đại điện tông môn La giáo. Sao có thể, sao có thể? Diệp Cảnh Vân này trong tay, vậy mà có tiên khí. Hiển Chứng Đạo quân vô cùng chấn động. Bác thần đạo quân im lặng một lát, thở dài nói, nếu ta đoán không sai, tiên khí này hẳn là thái sơ thanh liên của Thanh Liên Tiên Tông. Không ngờ, Diệp Cảnh Vân này vậy mà là truyền nhân của Thanh Liên Tiên Tông. Sắc mặt Hiển Chứng Đạo quân âm trầm vô cùng, hắn biết, mấy chục vạn năm trước, Thanh Liên Tiên Tông chính là bị La giáo diệt. Nhưng nay sự đã rồi. Hiện chứng đạo quân chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Bác thần, có một chuyện còn phải nhờ ngươi. Đợi đến khi vị Diệp đạo hữu này tổ chức đại điển hòa thần, ngươi đại diện tông ta đến chúc mừng. Và nhân cơ hội thăm dò, người này nhìn nhận ân oán oán lịch sử giữa hai tông như thế nào. Còn nữa, vì Bất Lao đạo quân đã chết, ngươi hãy nhân cơ hội phái người thành dựng các phân bộ của Bất Lao tông. Bác thần đạo quân khẽ gật đầu, đồng ý. Trưởng môn, vậy các phân bộ của Bất Lao tông không nằm trong lãnh thổ tông ta thì nên xử lý thế nào? Bất Lao đạo quân dù sao cũng là do Diệp cảnh vấn giết, La giáo nhân cơ hội này tấn công, luôn có chút ý vị hái quá đà. Hiển Chứng Đạo Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Cứ đánh không ngừng, nhân cơ hội này, thăm dò phản ứng của Mai Hoa Tiên Thành." La giáo có tiên khí định phong tiên châu không hề sợ hai tiên khí thái sợ thanh liên kia. "Bồng Lai Tông, đại diện tông môn, trưởng môn sư minh, ngươi thật là thần cơ diệu toán, liễu sự như thần." Đan Dương Đạo Quân ha ha cười lớn, giơ ngón tay cái lên với Vân Trúng Tử. "Có tiên khí trong tay, vị Diệp đạo hữu này tất sẽ trở thành cường giả đỉnh cao của thanh dương giới." Bồng Lai Tông ta giúp đỡ Diệp đạo hữu, chắc chắn sẽ nhận được đội phần báo đáp. "Ta đã biết, đi theo sư minh ngươi tuyệt đối không sai." Cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Đan Dương Đạo Quân, Trong lòng Vân Trúng Tử thầm sướng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Hắn giả vờ thản nhiên uống rượu, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên rồi, bản tọa đã sớm liệu được, Diệp đạo hữu cơ duyên bất phàm." Thực tế, trước đây hắn suy diễn thiên cơ cũng mơ hồ, chỉ có những gợi ý không rõ ràng. Hắn hoàn toàn không ngờ, Diệp Cảnh Vân vừa đột phá hóa thần, đã lập tức nổi bật. Nhưng lời này, hắn sẽ không nói cho bất cứ ai. Cùng lúc đó, các tông môn khác cũng đều rơi vào trạng thái chấn động. Mai Hoa Tiên Thành, Diệp Cảnh Vân cẩn nhắc chiếc liên vân trận trong tay, mặt đầy ý cười. Nếu chậm hơn nữa, e rằng ngay cả hộ sơn đại trận cũng bị tháo dỡ mất rồi. Khi hắn đến nơi, Các vật liệu cấp thấp ở tàng bảo các đã sớm bị Cao Tầng Bất Lão Tông quét sạch. Cả Sơn môn Bất Lão Tông, chỉ còn lại Hồ Sơn đại trận và một số vật liệu cao cấp bị trận pháp chói buộc. Tuy nhiên, Bất Lão Tông này có thể truyền thừa và năm, cũng khá giàu có. Hai cây Thái Thanh Ngọc Dịch Quả Thụ, tuy chưa chín, nhưng cũng là vô giá chi bảo. Trong đó có một cây sẽ chín sau ngàn năm nữa. Phải nhanh chóng để phương cẩm, trồng Thái Thanh Ngọc Dịch Quả Thụ vào tỷ bà đạo. Ngoài ra, trận pháp của Bất Lão Tông kia cũng là một thứ tốt hiếm có. Hồ Sơn đại trận của Mai Hoa Tiên Hành cũng có thể thăng cấp rồi. Chương 605 cùng chúc đạo quân, vực ngoại sinh biến, chương 605 cùng chúc đạo quân, vực ngoại sinh biến. Diệp Cảnh Vân nhìn lượng tài nguyên khổng lồ trong liên văn trạm, khóe miệng khẽ cong lên. Trong bất lao tông môn này, vậy mà lại còn có nhiều tài nguyên luyện thể đến thế. Những tài nguyên này đủ để ta đột phá cựu tiêu thiên lôi quyết lên lục giai trung kỳ rồi. Còn về thanh hoa tịnh thế quyết không cần nhiều tài nguyên, cứ theo chỉnh tự mà tu luyện là được. Tuy nói hắn có tiên khí thái sơ thanh liên, nhưng dù thái sơ thanh liên có mạnh đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ là ngoại vật, tu vi bản thân mới là căn bản để lập thân. Ngoài ra, còn phải nâng cấp trường thanh kiếm Hóa Thanh Bình hai kiện bản mệnh pháp khí này lên lục giai hạ phẩm. Dựa vào thu hoạch từ việc quét sạch bất lão tông, cũng đã đủ rồi. Dù có thái sơ thanh liên, nhưng tiên khí tiêu hao pháp lực rất nhiều, hắn không thể sử dụng liên tục. Chỉ có trường thanh kiếm, Hóa Thanh Bình mới là căn cơ. huống chi, tiên khí không thể thay hắn chống đỡ lôi kiếp. Lôi kiếp thành tiên sau này của hắn, vẫn phải trông cậy vào trường thanh kiếm, Hóa Thanh Bình hai đại bản mệnh pháp khí này. Ngoài ra, chính là nghĩ mọi cách để nâng cao chiến lực. Trong truyền thừa mà sư phụ Thanh Hoa đại đế để lại cho ta, còn có một môn tiên pháp có thể tu luyện ở Hóa Thần Kỳ, Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa thần quang. Sau khi hoàn thành, có thể dung nạp môn tiên pháp này vào trong cơ thể, khi cần có thể lập tức sử dụng, tương đương với việc tự mình có thêm một tầng bảo hộ. Uy lực của nó còn mạnh hơn Thái Sơ Thanh Liên một chút. Dù sao tu vi của ta có hạn, không thể toàn lực thúc dục Thái Sơ Thanh Liên. Vấn đề của Thái Sơ Thanh Liên cũng là vấn đề chung của các tiên khí khác ở thanh dương giới. Các tu sĩ chấp trưởng tiên khí, nhiều nhất cũng chỉ là hóa thần hậu kỳ, khó có thể phát huy toàn bộ uy lực của tiên khí. Nhưng Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thần Quang này vốn là tiên pháp, hóa thần đạo quân tu luyện tương đương với nghịch thiên mà đi, cần phải nhờ vào Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thạch mới có thể thuận lợi tu luyện. Trong Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thạch ẩn chứa đạo sinh diệt của thế giới, thường thấy ở những thế giới sắp diệt vong. Nguyên liệu này ở Thanh Dương giới chắc chắn không có, chỉ có thể đi tìm ở những thế giới sắp diệt vong trong vực ngoại hư không. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, rõ ràng là gặp phải nan đề. Vực ngoại hư không rộng lớn vô biên, cương giả của các đại thế giới rất nhiều. Tuy nói tiên nhân đa số đã phi thăng lên tiên giới, sẽ không dễ dàng gặp phải ở vực ngoại hư không. Nhưng nếu cứ như một con rùa không đầu mà đâm loạn, cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Kế sách hiện tại chỉ có thể tĩnh chờ cơ duyên. Trong thời gian ngắn, Cựu Thiên tập địa Thanh Hoa thần quang này căn bản không thể tu luyện. Ngoài ra, còn có những cách khác để nâng cao chiến lực. Tiên khí Thái Sơ Thanh Liên nam hiệu tấn công, lại tự mang theo ngũ hành thanh liên đại trận, khá toàn diện. Nhưng có được tất có mất, Thái Sơ Thanh Liên không tự ý trường bảo vệ thần hồn, cho nên sẽ bị vạn quỷ phiên của Quỷ Vương tông, Hựu Tiêu Hoàn Cẩm của thần âm cốc và các tiên khí khác khắc chế. Cách tốt nhất chính là tìm một thanh tiên khí khác tự ý trường bảo vệ thần hồn, để bù đắp những thiếu sót của Thái Sơ Thanh Liên. Ha ha ha. Ý nghĩ này, ngay cả Diệp Cảnh Vân bản thân cũng chỉ có thể lắc đầu cười. Ý nghĩ này, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Toàn bộ tiên khí của Thanh Dương giới vốn đã không nhiều, tiên khí tự ý trường bảo vệ thần hồn tự nhiên càng hiếm có. Trong số đó, kẻ kiện xuất nhất phải kể đến Định Phong Tiên Châu của La giáo. Định Phong Tiên Châu tự ý trường tấn công thần thức, bảo vệ thần hồn, vừa vừa vừa vận bổ sung cho Thái Sơ Thanh Liên. Chắc hẳn chính vì lý do này, thời thượng cổ, La giáo mới đột nhiên tấn công Thanh Liên Tiên Tông. Những tiên khí kém hơn một chút về phương diện bảo vệ thần hồn, phải kể đến Cửu Tiêu Hoàng Cẩm của Thần Âm Cốc, Niết Bàn Vấn Tâm Cẩm của Phượng tộc, Phong Vân Giác của Long tộc, vv. Trong số đó yếu nhất, phải kể đến La giáo rồi, nhưng cũng tuyệt đối không phải là quả ừm mềm dễ nắn. Húng chi cho dù có thể có được tiên khí, có khí linh ở đó, muốn luyện hóa hoặc nhận chủ nó cũng cực kỳ khó khăn. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến từ bên ngoài. Gió nhẹ thổi qua, cánh cửa tự động mở ra, Chu Ngộng Dao chậm rãi bước vào trong phòng. Nang mặc bạch bào, kết hợp với một chấm chu sa giữa mày, càng thêm thanh tú. "Sư phụ, ngài tìm con?" Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hỏi, "Tình hình Bất Lão Tông thế nào rồi?" Chu Ngộng Dao cười đáp, "Sư phụ người chém giết Bất Lão đạo quân xong, Mai Hoa Tiên Thành của con vẫn luôn vây quét các phân bộ của Bất Lão Tông ở khắp nơi. Cho đến hôm nay, đã thanh trừ 3 phân bộ môn anh." cùng với các phân bộ kim đan dưới trướng. Cô nương Vương cầm lúc này còn đang dẫn đội bên ngoài, thanh trừ tàn dư của Bất Lao tông. Các ngươi cũng mất vào rồi." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tiến độ này còn nhanh hơn hắn nghĩ. Ngộng Dao ngươi đột phá nguyên anh hậu kỳ đã lâu, pháp tướng hình thức ban đầu thế nào rồi?" Chu Ngộng Dao tâm thần khẽ động, phía sau liền hiện ra một vòng đại nhật khá rõ ràng. Đại nhật treo cao, chiếu rọi đại địa, tựa như hòa vào phương thiên địa này. Cảnh tượng này chính là dấu hiệu pháp tướng hình thức ban đầu viên mãn. Không tệ." Diệp Cảnh Vân lộ ra nụ cười. Vậy còn lui tiếp, có mấy phần hy vọng thuận lợi vượt qua." Chu Mộng Giao do dự một lúc rồi nói, thật không dám giấu, chỉ có chưa đến 5 phần. Diệp Cảnh Vân cười ha ha, nói, đủ rồi. Đây là Thái Thanh Ngọc Dịch Đan, ngươi mau chóng bế quan, chuẩn bị đột phá hóa thần đi. Chu Mộng Giao lộ vẻ cảm động, vội vàng nói, sư phụ, đan dược này quá quý giá. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, không cần nói những lời này, đan dược này trong tay ta, quả thực là hóa thân của phiền phức, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu sự thảy mớn. Mà ngươi nếu có thể thuận lợi đột phá, Mai Hoa Tiên Thành của ta liền có thể có thêm một vị lục giai luyện đan sư. Trong toàn bộ thanh dương giới, Lục giai luyện đan sư của nhân tộc không có mấy người, ngươi đột phá xong, đối với ta và Mai Hoa Tiên Thành đều có tác dụng rất lớn. Đan dược của ta sau này đều phải trông cậy vào ngươi rồi. Còn về Diệp Cảnh Vân bản thân, vì Tiên Phú luyện đan thật sự bình thường, luyện chế đan dược cao cấp càng ngày càng khó khăn, hiện tại đã cơ bản từ bỏ luyện chế lục giai đan dược. Mà đan dương đạo quân của Bồng Lai Tông lại vô cùng bận rộn, hắn cũng không thể thường xuyên làm phiền đối phương. Trong tình huống này, bồi dưỡng Chu Ngộng Giao là lựa chọn tốt nhất. Chu Ngộng Giao do dự một lúc, rồi hướng về phía Diệp Cảnh Vân khẽ túi người, nói: "Đa tạ sư phụ, Nàng ba lần bái tạ xong, liền đi đến thần âm cốc bế quan. Đồng Lai Tông, Vân Trung tử bước râu, cười tủm tỉm nhìn Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp tiểu hữu, gần đây có khỏe không? Nghe nói, ngươi gần đây phát được một khoản nhỏ." Diệp Cảnh Vân cười, nói: "Đa tạ Vân Trung tiền bối chiếu cố, quả thật là có chút thuở nhỏ." Ha ha ha, hai người nhìn nhỏ cười. Vạn bối lần này đến đây, chính là có một lời thỉnh cầu không phải phép. Vân Trung tử xua tay, nói: "Ai, còn nói gì mà lời thỉnh cầu không phải phép. Chúng ta giao hảo nhiều năm, lại là làng giếng, Diệp tiểu hữu có việc cứ nói thẳng là được." Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói: "Vậy Vãn Bối sẽ không khách khí nữa. Hạ đây lần này đến, là muốn mời Vân Trung tiền bối ở Mai Hoa Tiên Thành của ta, bố trí lục giai thượng phẩm trận pháp. Trận pháp đồ giấy và tài liệu, ta đều đã chuẩn bị xong rồi. Trận pháp lục giai thượng phẩm mà hắn muốn bố trí, tên là Tiên phẩm Thanh Liên đại trận, đến từ truyền thừa của Thanh Liên Tiên Tông. Tài liệu của nó chủ yếu đến từ tàng bảo các của Bất Lao Tông, ngoài ra, còn có một phần bảo vật quý hiếm trong Liên Vân Trận." Ồ, Vân Trung tự nhìn vào đồ giấy trong tay, ánh mắt tinh quang đại phóng. Xem ra bản tọa trước đây đã nói sai rồi, Diệp đạo hữu không phải phát tài nhỏ, mà là phát đại tài a. Ha ha ha. Nếu Diệp Tiểu Hữu đã đích thân đến tận cửa, vậy lão phu cũng không tiện mở miệng sư tử, phí công tợ cứ giảm một nửa đi. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, thế nào? Diệp Cảnh Vân khẽ sử xúc, nói, cái này cũng quá rẻ rồi, vạn vạn không thể. Vân Trung Tử xoa tay, hơi mạnh mẽ nói, "Ai, cứ thế mà định đi. Mai Hoa Tiên Thành đang trên đà phát triển, chính là lúc rất cần linh thạch. Chúng ta cùng là chính đạo, vốn dĩ nên tương trợ lẫn nhau." Diệp Cảnh Vân do dự một lúc rồi cũng đồng ý. Vân Trung Tử nói không sai, Mai Hoa Tiên Thành hiện tại đang mở rộng rất nhanh, chỗ nào cũng cần linh thạch, quả thật có chút eo hẹp. 10 năm sau, Mai Hoa Tiên Thành. Vân Trung Tử nhìn ánh sáng xanh trên đỉnh đầu, vuốt râu, mặt mày rạng rỡ. "Ha ha, Diệp Đạo Hữu, đây chính là thiên phẩm thanh liên đại trận mà ngươi muốn. Đa tạ tiền bối tương trợ." Diệp Cảnh vân khẽ túi người, giơ lên một chiếc nhẫn chữ vận. Trong nhẫn chữ vận, mười vạn linh thạch thượng phẩm xếp thành một ngọn núi nhỏ ngũ sắc rực rỡ, chính là phí công trợ cho Vân Trung đạo quân. Khóe miệng Vân Trung Tử nở ra, cười không ngậm được miệng. Hợp tác vui vẻ, nếu còn có chuyện tốt như thế này, Diệp Tiểu Hữu đừng quên bản tọa nhé." Vân Trung Tử lời còn chưa dứt, đột nhiên trong lòng căng thẳng. Hắn đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy một vì sao ngoài vùng trời đột nhiên sáng lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô tận. Hừm, ngôi sao kia là đại thiên thế giới tuyệt trấn giới gần thanh dương giới của ta nhất. Diệp Tiểu Hữu, tuyệt trấn giới e rằng có đại sự xảy ra, để tránh ảnh hưởng đến thanh dương giới của ta, lão phu phải đi thám tính một phen. Vẫn chúng tử lời còn chưa dứt, liền hóa thành một luồng sao băng, biến mất trong bầu trời xanh thẳm. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, tuyệt trấn giới, sao ta chưa từng nghe qua? Đối với chuyện ngoài vùng trời, ta vẫn còn biết quá ít ta. Lúc này, Chu Vân Phàm tiến lại gần. Diệp tiên đối, hiện tại đại trận đã hoàn thành. Ngài xem lễ hóa thần này." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Cứ định vào 1 năm sau." "Vẫn phàm, thiệp mời này nhờ ngươi vậy. Hiện tại truyền thái sơ Thanh Liên đã bại lộ, vừa hay nhân cơ hội này, thiết lập uy tín ở Thanh Dương giới. 1 năm sau, Mai Hoa Tiên Thành." Mai Hoa Tiên Thành hôm nay, có thể nói là người người tấp nập, náo nhiệt phi thường, các loại tiếng chúc mừng vang lên không ngừng. Đồng Lai tông đại trưởng lão, Đan Dương đạo quân đến, Thần Âm cốc trưởng môn, Vạn Ngọc đạo quân đến, Quảng Hàn tông nhị trưởng lão, nhậm ngộng chúc đến. Hầu hết các thế lực chính đạo hóa thần trong toàn bộ Thanh Dương giới đều đã đến Mai Hoa Tiên Thành này. Mai Hoa Tiên Thành này chưa từng náo nhiệt như vậy bao giờ. Và lúc này, Phương Cẩm đang ở hậu bếp phủ thành chủ, bận rộn không ngừng. Là một linh chủ ngũ giai cực kỳ hiếm thấy trong toàn bộ thanh dương giới, buổi lễ mừng này nhất định phải do nàng đích thân ra tay mới được. Nàng vừa điều khiển điện thoại, vừa phân phó, mau chuẩn bị điệu hoàng chúc, ta muốn làm lạp sao điệu hoàng chúc tôn, mang chúc điệu hoàng xảo cay. Trong phủ thành chủ, Vạn Ngọc đạo quân ngồi ở vị trí cao nhất bên trái, hắn đứng dậy, chắp tay chúc mừng, cung hỉ diệp đạo hữu, thành tựu đạo quân. Cung hỉ diệp đạo hữu, chúng vị hóa thần đạo quân, đồng thanh chúc mừng, tiếng vang chấn động mây xanh. Cả tòa Mai Hoa Tiên Thành đều vì thế mà tĩnh lặng, các tu sĩ qua lại, có người ngưỡng mộ, cũng có kẻ lên tiếng. Diệp Cảnh Vân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, cứng rắn nhận lễ này của chúng vị Hóa Thần đạo quân. Ngay sau đó hắn đứng dậy, chắp tay nói: "Đa tạ chư vị đã đến ủng hộ. Toàn nhờ các vị tiền bối đạo hữu tương trợ, bản tọa mới có được ngày hôm nay, bản tọa xin bái tạ ở đây." Sau ba tuần rượu, Diệp Cảnh Vân giơ tay ra hiệu, ý bảo mọi người yên lặng. "Chư vị, bản tọa nhân cơ hội ngẫu nhiên, tình cờ có được truyền thừa của Thanh Liên Tiên Tông." Để báo đáp đại ân của sư phụ Thanh Liên Tiên Tông, bản tọa từ hôm nay trở đi, rộng mở sân môn, chiêu thu đệ tử, mong chư vị chiếu cố nhiều hơn. Hắn làm như vậy, cũng là để thực hiện lời hứa khi bái sư. Nghe lời này, những người bên dưới lòng dạ khác nhau. Bất Thần Đạo Quân ánh mắt khẽ động, thầm nghĩ, diệp cảnh vân này, quả nhiên là đệ tử Thanh Liên Tiên Tông. Còn Thanh Liên Tiên Tôn, thực. Nhưng bất kể Bất Thần Đạo Quân nghĩ gì, từ hôm nay trở đi, nhất định sẽ có các thiên tài từ khắp nơi kéo đến. Đặc biệt là những gia tộc nhỏ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để bám víu vào diệp cảnh vân này. Ngày đầu tiên của lễ mừng nhanh chóng kết thúc. Bắc Thần Đạo Quân đi đến chỗ Diệp Cảnh Vân, cười tươi nói: "Thật không ngờ, Diệp đạo hữu lại là truyền nhân của Thanh Liên Tiên Tông." Diệp Cảnh Vân cười ha ha, nói: "Bắc Thần Đạo hữu khiêm tốn rồi, Thanh Liên Tiên Tông và La giáo trong lịch sử có nhiều duyên phận. Cho dù người khác không nhìn ra, Bắc Thần Đạo hữu chắc chắn sớm đã nhìn ra manh mối rồi." Bắc Thần Đạo Quân sắc mặt cứng đờ, lời Diệp Cảnh Vân nói cũng không sai. Thời thượng cổ, Thanh Liên Tiên Tông chính là bị La giáo diệt, nếu cứng rắn mà nói, cũng có thể coi là duyên phận. Bắc Thần Đạo Quân hơi lung tung cười, nói: "Ha ha, Diệp đạo hữu nói đùa rồi. Thật không giam giấu, mạch này của ta cũng tình cờ có được truyền thừa của La giáo, không rõ về ân oán thời thượng cổ. huống chi, hiện tại cách thời thượng cổ đã trôi qua không biết bao nhiêu năm rồi. Hạ đây cho rằng, điều chúng ta cần làm bây giờ, chính là bỏ qua ân oán thượng cổ, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau bảo vệ nhân tộc. Diệp Cảnh Vân cười ha ha, nói, "Bắc Thần Đạo Hữu nói rất có lý, hạ đây sớm đã có ý này rồi." Hai bên cười bắt tay, cảnh tượng trông vô cùng hài hòa. Nhưng cả hai bên đều biết, sự hài hòa lúc này, chẳng qua chỉ là một bong bóng, có thể bị chọc tung bất cứ lúc nào. La giáo nằm ở trung tâm Tây Châu, cách Mai Hoa Tiên Thành không xa. Với sự mở rộng của cả hai bên, Số muộn gì cũng sẽ có tranh chấp lãnh thổ. Ngoài ra, Thái Sơ Thanh Liên này và Tiên Kí Định Phong Tiên Châu của La Giáo khá tương hỗ. Chỉ cần thực lực của hai bên không còn cân bằng, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ngày thứ hai, Mai Hoa Tiên Thành. Thấy trời dần tối, lễ mừng sắp kết thúc. Diệp Cảnh Vân đứng dậy, cười nói, đa tạ chư vị đã đến ủng hộ, hạ đây nếu có thời gian, nhất định sẽ lần lượt đến tận cửa bái tạ. Lúc này, đột nhiên có một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua cổng thành, đến thẳng lễ mừng. Luồng sáng tan đi, hóa thành bóng dáng Tiên Phong đạo cốt của Vân Trung đạo quân. Vân Trung Tử ánh mắt có chút nghiêm trọng, nhưng trên mặt vẫn cười ha ha. Hắn chắp tay, nói: "Bản tọa ở đây, cung hỉ diệp đạo hữu rồi. Bản tọa chắc không đến một chứ? Ha ha ha." Diệp Cảnh Vân vội vàng đứng dậy, đáp lễ, "Đã tạ tiền bối. Không biết tiền bối lần này đi vùng ngoại có thu hoạch gì không?" Hắn sớm đã nhìn ra đối phương có lời muốn nói, nếu không tuyệt đối sẽ không đột nhiên xuất hiện. Vân Trung Tử khẽ gật đầu, nói: "Bản tọa quả thật có chuyện quan trọng muốn nói. Bản tọa lần này đi vùng ngoại, phát hiện đại thiên thế giới tuyệt trần giới gần thanh dương giới của ta sắp diệt vong. Bức tường thế giới của tuyệt trần giới không thể duy trì được nữa." Tu sĩ ngoài tuyệt trần giới cũng có thể tùy ý ra vào. Vạn ma giới, một trong cựu u ma giới, nhân cơ hội này xuất toàn lực, cướp bóc tuyệt trần giới một cách trắng trợn. Nghe lời này, Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ động. Thế giới sắp diệt vong, vậy chẳng phải có thể có cựu thiên thập địa thanh hoa thế sao? Chương 606 ngụ giao hoa thần, cựu thiên thập địa thanh hoa thạch, chương 606 ngụ giao hoa thần, cựu thiên thập địa thanh hoa thạch. Tin tức của Vân Trung Tử lập tức khiến các hóa thần đạo quân xung quanh xôn xao. Vương kế nghiệp, vương gia của Lư Dương, nói, cái gì? Tuyệt trần giới sắp diệt vong? Lại còn bị cựu u tà ma của vạn ma giới đại cử xâm lược. Nếu Thanh Dương giới của ta cũng gặp phải tai ương này thì phải làm sao đây?" Đại trưởng lão Bạch Hoa cốc, Nguyệt Quế lão quân, ha ha cười một tiếng, an ủi nói, "Vương đạo hữu không cần lo lắng. Tuyệt chân giới này vốn đã suy yếu, giống như một lão nhân sắp xuống lỗ, mới phải đối mặt với nguy cơ như vậy. Thanh Dương giới của ta hiện đang ở thời kỳ cường thịnh, cho dù vạn ma giới muốn xâm lược Thanh Dương giới của ta, cũng phải trả một cái giá rất lớn mới có thể mở ra thế giới trước bích. Cho dù Cửu Hút Tà Ma hao phí cái giá khổng lồ để tiến vào, cũng sẽ bị Thanh Dương giới bài xích, chiến lực đại giảm." Vương Quế nghiệm trong lòng hơi yên tâm, nhưng vẫn còn chút lo lắng mà các đạo quân có tu vi từ hóa thần trung kỳ trở lên, lúc này đa số đều đang dục dịch. Thanh Dương giới hiện nay đại thể bình yên, lịch luyện khó khăn, nhưng hóa thần đạo quân này đã quen với việc mạo hiểm ở vùng ngoại. Trưởng môn thần ấp gốc, Vạn Ngọc đạo quân nói, hiện nay tuyệt chuẩn giới sắp di vong, chính là cơ hội tốt của chúng ta. Theo tin tức mà các đời hóa thần đạo quân của tông môn ta để lại, khi đại thiên thế giới sắp di vong, sẽ có một đoạn hồi quang phản chiếu, trong thời gian ngắn sản sinh ra vô số tài nguyên. Nghe lời này, mọi người đều nhìn về phía Vạn Ngọc đạo quân, trong đó cũng bao gồm cả Diệp Cảnh Vân. Luân về nội tình và lịch sử, trong toàn bộ Thanh Dương giới cũng chỉ có Quảng Hàn Tông và Bồng Lai Tông mới có thể so sánh với Thần Âm Cốc, cho nên các đời hóa thần đạo quân của Thần Âm Cốc đều biết rất nhiều bí mật, đáng tiếc rất ít khi tiết lộ ra ngoài. Vạn Ngọc Đạo quân giới thiệu, chẳng hẳn như Thông Thiên Tạo Hóa Quả. Ánh mắt của các vị hóa thần đạo quân lập tức trở nên nóng bỏng. Thông Thiên Tạo Hóa Quả chính là chủ liệu của đan dược lục giai thượng phẩm Thông Thiên Tạo Hóa Đan. Ngay cả tám đại tông môn hiện đang sở hữu thiên khí, cũng không có mấy tông có thể lấy ra, Thần Âm Cốc chính là một ví dụ. Nếu không, Nghe Thưởng Đạo quân cũng sẽ không bị kẹt ở hóa thần trung kỳ hơn ngàn năm, đến mức thân bị trọng thương, đạo đồ đứt đoạn. Diệp Cảnh Vân tuy rằng không hứng thú lắm với điều này, nhưng vẫn giả vờ tỏ ra vô cùng hứng thú. Thông Thiên Tạo Hóa Đan còn quá xa vời với hắn, mục tiêu hiện tại của hắn chỉ có Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thạch và Tiên Khí bảo vệ thần hồn. Vạn Ngọc Đạo Quân cũng biết, Thông Thiên Tạo Hóa quả chỉ có thể thu hút cường giả hóa thần trung kỳ, cường giả hóa thần hậu kỳ thì hoàn toàn không để ý đến. Cho nên hắn chỉ mỉm cười nhạt, tiếp tục nói, ngoài ra, còn có thể lấy được những tài nguyên quý hiếm hơn như tiên khí, Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thạch. Tuy nhiên Vạn Ngọc Đạo Quân đột nhiên đổi giọng. Trong thế giới sắp diệt vong như tuyệt trần giới này, quy tắc đã bắt đầu sụp đổ. Do đó uy lực của tiên thuật sẽ giảm đi rất nhiều, ngay cả tiên khí cũng chỉ tương đương với pháp bảo lục giai thượng phẩm mạnh hơn một chút. Hư hồn nếu thân chết ở vùng ngoại, tiên khí không thể triệu hồi về. Trư vị nếu muốn mang tiên khí qua đó, vẫn phải hết sức cẩn thận, chính để mất cả trì lẫn trại. Nghe lời này, Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, xem ra thật sự có vài phần khả năng tồn tại Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thạch, vậy ta phải phái phân thân đi góp vui. Còn về bản thể, vẫn nên ở lại Thanh Dương giới tu luyện cho tốt. Hắn hiện tại tu vi quá thấp, nếu không có tiên khí, chiến lực kém xa cường giả hóa thần trung hậu kỳ. Đi vực ngoại hư không chẳng qua là góp vui, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu mà thôi." Vạn Ngọc Đạo Quân đứng thẳng người dậy, cười lớn nói, "Dù sao bản tọa cũng định đi góp vui, chư vị nếu có ý, không bằng cùng đi." Tin tức này truyền ra ngoài, nhất định sẽ dẫn đến sự điên cuồng từ các phương. Hành động này của Vạn Ngọc Đạo Quân chính là muốn lôi kéo thêm một số tu sĩ thanh dương giới, cho dù không thể làm đồng minh, cũng có thể trao đổi tin tức với nhau. Diệp Cảnh Vân nhìn quanh, phát hiện mọi người ai cũng có tâm tư riêng, một số thậm chí còn âm thầm truyền âm giao lưu. Hắn liền chắp tay, nói, "Đa tạ chư vị đã đến ủng hộ, đại điển đến đây kết thúc. Chư vị nếu không có việc gì, không bằng ở lại Mai Hoa Tiên Thành của ta thêm vài ngày, thưởng thức phong cảnh Tây Châu. Cảnh trí trong giàn hoa mai của Mai Hoa Tiên Thành của ta, đáng để xem. Ha ha ha. Mọi người nhìn nhau cười, phần nào xoa dịu sự căng thẳng do tin tức về Tuyệt Trần Giới mang lại. Ngày hôm sau, Nhậm Ngộng Trúc đã bí mật tìm gặp Diệp Cảnh Vân. Nhậm Ngộng Trúc ngồi ngay ngắn đối diện Diệp Cảnh Vân, cười tươi nói, "Diệp huynh có ý định đi Tuyệt Trần Giới khám phá một phen không?" Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói, "Vậy thì không cần, ta hiện tại tu vi thấp kém, vẫn nên an tâm tu luyện thêm vài ngày nữa rồi tính." Khóe miệng Nhậm Ngộng Trúc khẽ cong lên, Câu trả lời này của Diệp Cảnh Vân hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng. Tiếc quá, ta còn muốn cùng Diệp huynh kề vai chiến đấu cơ." Diệp Cảnh Vân cười lớn, nói, "Ngày tháng còn dài, còn rất nhiều cơ hội." Hai người cùng nâng chén, cạn một hơi. Hai người tuy cách xa nhau, nhưng đã cùng trải qua nhiều gian nan hiểm trở, từ lâu đã là tri kỷ có thể phó thác tính mạng. La giáo tổ địa, Võ ưu tiên thành. Bắc thần đạo quân thân hình chợt lóe, liền xuất hiện trong đại điện tông môn. Hiển chứng đạo quân đang buồn chán nhìn bản cờ, tự mình đối địch với chính mình. Hắn nheo mắt lên, nói, "Sao rồi, đại điện hóa thần của Diệp Cảnh Vân thế nào?" Có thấy Thái Sơ Thanh Liên hung, chậc chậc bắt thần đạo quân tặc lưỡi, dường như đang hồi vị. Ngoài đồ ăn món ra, không có gì đặc biệt cả. Hiển chứng đạo quân cười lớn, nói: "Phương Cầm dưới chướng Diệp Cảnh Vân là linh chủ ngũ giai, tay nghề tự nhiên sẽ không tệ đến mức nào." Nguyên anh chân quân đa số đều là quân chiến, có thể như Phương Cầm mà đắm chìm vào tài nấu nướng, thật sự không có mấy người. Có thấy Thái Sơ Thanh Liên hung, Bắc thần đạo quân lắc đầu nói: "Cái đó thì không, Diệp Cảnh Vân này cần trọng lắm. Tuy nhiên người này đã đích thân thừa nhận, nói rằng hắn đã nhận được truyền thừa của Thanh Liên Tiên Tông." Ta còn nói với đối phương: "Hai bên nên bỏ qua hiềm khích cũ." cùng nhau nưu cầu tương lai cho nhân tộc, Diệp Cảnh Vân cũng đã đồng ý rồi. Hiền Trứng Đạo Quân khẽ gật đầu, nói, như vậy rất tốt. Tông môn ta đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, đợi đến khi có thêm vài vị Hóa Thần Đạo Quân nữa, sẽ cấp Thái Sơ Thanh Liên về. Thái Sơ Thanh Liên này kiêm cả công kích, trận pháp chi năng, khá toàn năng. Ma Định Phong Tiên Châu của giáo ta, lại chỉ mạnh về công kích và phòng ngự thần thức, về phương diện pháp thuật thì kém hơn một chút, vừa vặn có thể bổ sung hoàn hảo cho Thái Sơ Thanh Liên. Có được Thái Sơ Thanh Liên này, Tông môn ta mới có thể trở lại đỉnh cao thanh dương này. Bắc Thần Đạo Quân khẽ gật đầu, không hề bất ngờ trước lời này. Ngay từ khoảnh khắc biết tin Thái Sơ Thanh Liên xuất thế, La giáo đã có ý đồ với Thái Sơ Thanh Liên. Tiếp đó, Bắc Thần Đạo Quân lộ vẻ nghiêm túc, kể chuyện Tuyệt Trần Giới cho Hiển Chứng Đạo Quân nghe. Ánh mắt Hiển Chứng Đạo Quân khẽ sáng lên, nói: "Cơ hội tốt. Ta đang lo không có Thông Thiên Tạo Hóa Quả. Cho dù không lấy được Thông Thiên Tạo Hóa Quả, có thể tìm được vài mảnh thiên khí, ma khí cũng đáng giá rồi. Bắc Thần, ta phải lập tức lên đường đi Tuyệt Trần Giới khám phá. Chuyến mở rộng của giáo ta ở Tây Châu, đều giao cho ngươi." Thân sắc Bắc Thần Đạo Quân khẽ động, nói: "Trưởng môn cứ yên tâm." Hiển Chứng Đạo Quân khẽ gật đầu, thân hình biến mất trong đại điện. Vạn Giằm xa xôi, Động Mộ Thành. Hiển Chứng Đạo Quân hiện thân, bước vào một động phủ ở trung tâm thành trì. Trên phiến đá xanh, có một tu sĩ áo đỏ đang khoanh chân ngồi, trên đầu gối đặt một cây cựu huyền cầm, ngón tay khẽ gảy, tấu lên những âm điệu du dương. Tu sĩ áo đỏ này chính là đại trưởng lão huyết ma tông đã mất tích bấy lâu nay Thê Phong Đạo Quân. Hiển Chứng Đạo Quân cười lớn, nói: "Thê Phong Đạo hữu thật có hứng thú." Để nâng cao thực lực của La giáo, Hiển Chứng Đạo Quân vẫn luôn muốn chiêu mộ Thê Phong Đạo Quân, đáng tiếc đối phương vẫn chưa đồng ý. Thê Phong Đạo Quân sắc mặt không đổi, nhàn nhạt nói: "Bản tọa đã lâu không hỏi thế sự, đạo hữu đến đây có ý gì?" Sau khi huyết ma tông bị diệt, Thê Phong đạo quân lo lắng mình cũng sẽ bị liên lụy, nên vẫn luôn trốn đông trốn tây, đã lâu không xuất hiện. Hiển chứng đạo quân cười nói, "Đạo hữu có biết, Truyền Tuyệt Trần giới diệt vong không?" Khi Hiển chứng đạo quân kể lại sự tình, ánh mắt Thê Phong đạo quân dần sáng lên. Thanh Dương giới hiện tại, đối với hắn mà nói đã là bước bước mi cơ. Tha ở Tuyệt Trần giới tranh thủ một tia sinh cơ, còn hơn ở Thanh Dương giới mà lơm lớp lo sợ. Hai người bàn bạc một lát, liền bay vút lên, thẳng tiến vượt ngoài hư không. Cùng lúc đó, hầu hết các hóa thần đạo quân trong Thanh Dương giới đều đang bàn bạc về chuyện Tuyệt Trần giới, mà bản thân Diệp Cảnh Vân cung bí mật phái một phân thân đến đó. 10 năm sau, Mai Hoa Thiên Thành, Chu Mộng Dao bước ra từ trận pháp truyền tống, lại phát hiện một bóng người áo xanh đang lặng lẽ đứng bên ngoài. Chu Mộng Dao nhanh chân bước đến, nói: "Sư phụ, sao người lại đến đây?" Diệp Cảnh Vân trên dưới đánh giá Chu Mộng Dao, chỉ thấy khí tức của nàng tròn đầy như một thể thống nhất, đã hoàn toàn dung nhập vào thiên địa xung quanh. Hắn cười, chắp tay nói: "Chúc mừng Mộng Dao đột phá hóa thần." Chu Mộng Dao nén lại niềm vui trong lòng, chắp tay bái lễ, tất cả những điều này đều nhờ vào Thái Thanh Ngọc dịch đan của sư phụ. Đại ân như vậy, Mộng Dao dù có tan xương nát thịt cũng khó báo đáp. Nàng biết, trong thiên dương giới, nguyên anh chân quân nhiều gấp mấy chục lần hóa thần, nhưng những người may mắn có được thái thanh ngọc dịch đan, từ trước đến nay đều là vượng mao lâm giác. Nếu không có sư phụ giúp đỡ, chỉ dựa vào bản thân nàng, hy vọng vô cùng mong manh. Ha ha ha. Diệp Cảnh Vân cười lớn. Đi thôi, ta đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ngươi ở phủ thành chủ rồi. Cùng lúc đó, Phương Cầm đang bận rộn trong nhà bếp. Mai Hoa Tiên Thành, phủ thành chủ. Tí tách, tí tách. Mưa rơi từ trên trời xuống, tạo thành màn sương mờ ảo trên mái hiên. Gió thu thổi qua, mang theo chút hơi lạnh. Thời tiết này, đúng là thích hợp để nghỉ ngơi. Gần đây tiến độ tu luyện khá nhanh, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi." Diệp Cảnh Vân đứng bên cửa sổ, thoải mái vươn vai, sau đó lười biếng nằm lại trên ghế tựa. Trong những năm qua, Phân thân đã khám phá tuyệt trần giới một phen, thu hoạch được không ít tài liệu luyện thể. Công thêm Mai Hoa Tiên thành mở rộng thuận lợi, các tông môn ở khắp nơi đã dâng lên không ít tài liệu. Dưới nhiều yếu tố khác nhau, tiến độ luyện thể của Diệp Cảnh Vân cũng nhanh hơn kế hoạch rất nhiều. Đối với luyện thể lục giai mà nói, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, lại không bị mắc kẹt ở bình cảnh, tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm. "Hơ, ai đến vậy?" Diệp Cảnh Vân ngẩng mắt nhìn, hướng về phía cổng sơn. Trong phủ thành chủ có rất nhiều người, ai cũng có việc riêng, Diệp Cảnh Vân rất ít khi chủ động dùng thần thức dò xét. Nếu có mối đe dọa đến gần, thần thức của hắn sẽ tự động cảnh báo. Một lát sau, cùng với tiếng kéo kẹt khe vàng, cánh cổng sân từ từ được đẩy ra. Người đầu tiên bước vào sân là một hộp đựng thức ăn màu sẫm, tiếp theo là một vệt váy xanh lam. Chiếc váy xanh lam đột nhiên nhảy lên, một bóng dáng thướt tha yêu điu liền hoàn toàn chen vào từ trong cửa. "Diệp đại ca, ta đến rồi." Phương Cầm cười mịn, trông vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, nhìn thấy nụ cười này, trong lòng hắn dường như cũng vui vẻ hơn một chút. Hạ Kae vẫy tay, nói: "Đừng đứng bên ngoài nữa, mau vào đi." Nụ cười của Phương Cầm càng thêm rạng rỡ, trên má hiện lên hai lúm đồng tiền đông. Trong phòng, bên kia có ghế, ngươi cứ tự ngồi đi." Diệp Cảnh Vân nói. Phương Cầm chỉ vào các món ăn, nhẹ nhàng giới thiệu: "Diệp Đại ca, đây là đường thố long tích, đây là hoàng mụn trúc kê, đây là tỏi hương vượng dược." "Thôi được rồi, mau ăn đi." Diệp Cảnh Vân nhìn các món ăn đủ màu sắc trên bàn, thèm thuồng. Trong lúc mưa gió liên miên như vậy, món ngon bày trước mắt, gia nhân ở bên, chẳng phải là khoái trá lắm sao? Diệp Cảnh Vân gắp một miếng vượng dược chiên vào nóng, cắn một miếng. Dầu mỡ và mùi tỏi thơm lừng bùng nổ trong miệng, lại đạt được sự hài hòa tinh tế một cách khéo léo. "Không tệ, tay nghề của ngươi tiến bộ rồi đấy." Diệp Cảnh Vân không tiếc lời khen ngợi. "Phương Cầm ngươi cũng ngoan ăn đi, những ngày này vì chuẩn bị đại điện hóa thần của Ngộ Dao, ngươi đã bỏ ra không ít công sức." Nghe lời khen ngợi, nụ cười trên mặt Phương Cầm càng thêm rạng rỡ. "Nói cho cùng, vẫn là nhờ Diệp đại ca. Những năm nay, các thế lực lớn ở các châu khác cũng đã mở không ít tiểu lâu ở Mai Hoa Tiên Thành, có thêm nhiều món ăn mới. Tay nghề của ta phần lớn là học lọm từ đó mà ra." Diệp Cảnh Vân cười lớn, nói, "Chuyện của Linh Trụ Sao có thể gọi là học lỏm được chứ? Sao sạt. Mưa càng lúc càng lớn, bắn tung tóe trên mặt đất tạo thành những vũng nước nông, che lấp hoàn toàn tiếng cười nói vui vẻ trong phòng. 300 năm sau, Mai Hoa Thiên Thành. Diệp Cảnh Vân khuynh chân ngồi dưới đất, trong vòng 3 trượng quanh người, những tia sét nhỏ không ngừng lóe lên rồi lại biến mất trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc điện quang sáng tối, tiếng nổ tách tách không ngừng vang lên. Cuối cùng, điện quang dần biến mất. Diệp Cảnh Vân mở mắt, trong đó lóe lên một vẻ hài lòng. Không tệ, nhờ vào tu mạch của phân thân ở tuyệt trần giới, tiến độ luyện thể của ta có thể nói là thần tốc. Sau những năm khám phá này, mọi người trong Thanh Dương giới mới hiểu ra, Tuyệt Trần giới lấy tu sĩ luyện thể làm chủ. Nhờ đó, phân thân đã thực sự thu hoạch được không ít tài nguyên luyện thể từ Tuyệt Trần giới. Còn về vật liệu để hắn tu luyện tiên thuật Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa thần quang Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa thạch lại không có chút manh mối nào. Nếu tài nguyên đủ, thêm một thời gian nữa, ta thậm chí có thể thử đột phá lục giai trung kỳ rồi. Đáng tiếc, tự tiêu trấn lôi một cần thiết để đột phá lục giai trung kỳ vẫn chưa có, không biết sẽ bị mắc kẹt bao lâu. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, đây chính là nhược điểm của con đường luyện thể. Có tài nguyên thì tu luyện nhanh như bay, nhưng nếu không có tài nguyên, thì sẽ khó đi từng bước. Tuyệt chân giới, trong một di tích thượng cổ. Rầm. Sau một tiếng nổ lớn, đá núi rơi xuống, lộ ra một cái động khẩu rộng trăm trượng. Một vệt huyết quang chợt lóe qua, hóa thành bóng dáng hơi ưu sầu của Thê Phong đạo quân. Thần thức của Thê Phong đạo quân khẽ quét qua, trong mắt đột nhiên tình quang đại phóng. Trước mắt hắn, xuất hiện một thanh trường đao màu máu bị gãy đôi từ giữa. Trên trường đao, sát khí kinh thiên sông thẳng lên trời, dường như đang đối đầu với thứ gì đó. Đây là tiên khí bị hư hại. Thần thức của Thê Phong đạo quân khẽ động, con ngươi liền co rút lại. Thì ra, dưới trường đao Mặt đất lại là một khối ngọc thạch ngũ sắc rực rỡ trong trượng, trên đó sinh cơ và khí tức hủy diệt không ngừng lưu chuyển, giao hòa lẫn nhau. Khối ngọc thạch này, vậy mà lại ngang tải ngang sức với tiên khí bị hư hại kia, thậm chí còn ẩn ẩn lớn át huyết sắc. Thể phong đạo quân kinh hãi, nói: "Vậy mà có thể ngang tải ngang sức với tiên khí, đây lại là thiên tài địa bảo gì chứ? Hừ, bất kể thế nào, đã bị bản tọa phát hiện, vậy chính là của bản tọa rồi." Nếu Diệp Cảnh Vân ở đây, nhất định sẽ nhận ra, khối ngọc thạch này chính là Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thạch mà hắn hằng mơ ước. La giáo tổ địa, vô ưu tiên thành. Thể phong đạo quân chắp tay đứng thẳng, ánh mắt vô cùng tự tin. Hắn trầm ngĩ, huyết ngọc trường đao của ta tuy rằng đã bị hư hại, nhưng suy cho cùng vẫn là tiên khí. Bây giờ liên thủ mạnh mẽ với La giáo, vậy thì ở Thanh Dương giới này, bản tọa không cần phải có bất kỳ kiêng kỵ nào nữa. Khí tức của Hiển Trừng Đạo quân so với trước đây cũng đã thâm hậu hơn rất nhiều, rõ ràng là những năm qua ở Tuyệt Trần giới cũng tu luyện không nhỏ. Ha ha ha, Thê Phong đạo hữu mời. Từ nay về sau ở La giáo này, Thê Phong đạo hữu chính là thái thượng trưởng lão, thế nào? Thê Phong đạo quân lại không tiếp lời, mà nhàn nhạt nói, Hiển Trừng đạo hữu, ý của ngươi là, kẻ đã phá hoại đại kế thành tiên của Huyết Đao lão tổ, có liên quan đến Diệp Cảnh Vân? Điều hắn thực sự muốn hỏi, là vị cường giả luyện thể thần bí đã truy đuổi hắn đến mức thảm hại lúc trước. Chương 607 ra ngoài bị phục, sinh tử một đường, chương 607 ra ngoài bị phục, sinh tử một đường. Mai Hoa Tiên Thành, thành chủ phủ. Phương Cầm đứng dậy, chắp tay nói, "Diệp đại ca, Chu Tiền Bối, Mai Hoa Tiên Thành của ta mở rộng về phía tây khá thuận lợi. Nhưng La giáo cũng đang mở rộng theo hướng này, dự kiến trong 1 đến 2 năm nữa, lãnh thổ hai bên sẽ tiếp giáp. Làm thế nào để đối phó với La giáo? Xin Diệp đại ca và Chu Tiền Bối chỉ thị." Mỗi cử chỉ của Phương Cầm đều toát lên vẻ tự tin. Trong 300 năm gần đây, thực lực và ảnh hưởng của Mai Hoa Tiên Thành ngày càng tăng cao. Phương Cầm và Chu Vân Phạm, hai vị Nguyên Anh Chân Quân có thâm niên nhất của Mai Hoa Tiên Thành, tự nhiên cũng được hưởng không ít lợi ích. Hai người đã cùng nhau đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ từ 10 năm trước. Diệp Cảnh Vân liếc nhìn Chu Ngộng Dao bên cạnh, hỏi: "Ngộng Dao, ngươi thấy sao?" Chu Ngộng Dao nói: "Ta xin mạn phép nêu ra kiến giải cá nhân của mình. Mai Hoa Tiên Thành của ta và Vô Ưu Tiên Thành tổ địa của La giáo khoảng cách khá gần. Cùng với sự mở rộng của hai bên, thế lực tất nhiên sẽ tiếp giáp. Trong tương lai, nhất định sẽ có một trận đấu pháp, thậm chí có thể diễn biến thành một trận đại chiến sinh tử." Nhưng Tây Châu rộng lớn vô cùng, vào thời khắc này, chúng ta đều còn xa mới đạt đến giới hạn mở rộng. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, ý tưởng của Chung Ngục Giao rất hợp lý. Vấn đề duy nhất là nàng đã bỏ qua sự hỗ trợ lẫn nhau giữa Thái Sơ Thanh Liên và Tiên Khí Định Phong Tiên Châu của La giáo. Với yếu tố này, La giáo bất cứ lúc nào cũng có thể chủ động gây chiến. Diệp Cảnh Vân nói, "Ngục Giao nói có lý, đợi đến khi thế lực hai bên ở phía Đông tiếp giáp, chúng ta hãy tạm dừng bước, chuyển hướng mở rộng sang phía Nam. Tuy nhiên, cũng phải luôn đề phòng La giáo tấn công." Trong những năm này, nô vĩnh chinh của Cố Tông nô gia đã thuận lợi đột phá đến Hóa Thần Sơ kỳ. Ngược lại, Vân Tiêu phái không còn ổn định, không những không sản sinh ra hóa thần đạo quân nào, mà còn liên tục nội loạn, dấu hiệu suy tàn ngày càng rõ rệt. Do đó, các thế lực nguyên anh ở phía Nam Tây Châu đều nhao nhao độc lập khỏi Vân Tiêu phái. Vào thời khắc này, chính là cơ hội tốt để Mai Hoa Tiên Thành mở rộng. Thần Âm Cốc, La giáo trưởng môn hiện chứng đạo quân khẽ tối người, hành lễ với đại trưởng lão Thần Âm Cốc là duyên Cốc đạo quân trước mặt. Duyên Cốc đạo hữu, làm Viền Thông bẩm Vạn Ngọc trưởng môn, tại hạ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Duyên Cốc đạo quân vuốt râu, nói, đạo hữu đến không đúng lúc, Vạn Ngọc trưởng môn vẫn còn ở ngoài vực, đến nay chưa trở về. Trong lòng Hiển Trứng Đạo Quân khẽ phân khích, trên mặt lại lộ ra vẻ tiếc nuối. "Vậy Tiên nhiệm trưởng môn Nghê Thường Đạo Quân có ở đây không?" Duyện Cốc Đạo Quân vẫn lắc đầu, nói: "Nghe Thường Tiền bối đang du ngoạn bên ngoài, không ai biết nàng ở đâu." Trong những ngày này, lão phu tạm thời quản lý công việc tông môn. Nếu Hiển Trứng trưởng môn có chuyện, cũng có thể trực tiếp nói với lão phu. Duyện Cốc Đạo Quân cười ha hả, nói: "Thật ra cũng không có gì, chẳng qua là hai tông hợp tác." Một lúc sau, phi thuyền của Hiển Trứng Đạo Quân cất cánh bay lên, rời khỏi sơn môn thần âm cốc. Hiển Trứng Đạo Quân nhìn những đám mây không ngừng lướt qua bên ngoài, trong lòng càng thêm vui mừng. Cơ hội tốt Vạn Ngọc đạo quân lúc này phần lớn đang ở tuyệt trần giới, để tranh giành thông thiên tạo hóa quả nên liên tục xoay sở, trong thời gian ngắn không thể trở về. Nghe thường đạo quân kia, phần lớn cũng ở ngoài vực, nếu không thì không thể giải thích được tại sao nàng gần trăm năm nay đều không xuất hiện. Toàn bộ thần âm gốc, chỉ còn lại một duyệt gốc đạo quân hóa thần sơ kỳ trấn giữ. Phía Bồng Lai tông, trưởng môn văn trung tử, đại trưởng lão Đan Dương đạo quân cũng đều ở tuyệt trần giới, nưu tính cho chuyện văn trung tử thành tiên. Mà tuyệt trần giới cách đây xa xôi vô cùng, truyền tin chỉ có thể dựa vào sức người truyền đạt. Đi đi về về, ít nhất cũng phải mất một năm. Nói cách khác, trong năm nay Diệp Cảnh Vân, ngoài nhậm mục chức, nô Vĩnh Trinh và vài vị hóa thần sư kỳ khắp ra, căn bản không thể tìm được giúp đỡ nào khác. Một năm thời gian, đủ rồi. Trong mắt Hiện Trứng Đạo Quân lóe lên hàn quang. Ha ha ha, chuyện tuyệt trần giới này, quả thực là cơ hội trời ban. Đối với Thái Sơ Thanh Liên trong tay Diệp Cảnh Vân, Hiện Trứng Đạo Quân đã sớm thèm thuồng chảy nước miếng. Sau khi thệ phong đạo quân gia nhập La giáo, khát vọng trong lòng Hiện Trứng Đạo Quân càng thêm mãnh liệt. Một tháng sau, Diệp Cảnh Vân cưỡi phi thuyền, bay thẳng về phía Bắc. Trong vạn lôi trạch ở phía Nam Tây Châu, một di tích thượng cổ mới xuất hiện, nghe nói trong đó có không ít công pháp liên thể. Hắn thần thức quét qua xung quanh, chỉ cảm thấy gió nhẹ mây trôi, mọi thứ như thường lệ. Ừm, phía Nam Tây Châu này sông ngòi khắp nơi, khí hậu ẩm ướt, cũng là một vùng đất bảo địa. Đột nhiên, thần thức hóa thần trung kỳ của Diệp Cảnh Vân bỗng nhiên căng thẳng. Ngươi nào? Diệp Cảnh Vân cảm nhận được nguy hiểm chưa từng có, không chút do dự liền tế ra Thái Sơ Thanh Liên. Hắn vẫn luôn đề phòng La giáo đột kích, sớm đã chuẩn bị cho nguy cơ này. Ngũ hành thanh liên đại trận. Năm hầu lưu quang xanh vàng đỏ trắng đen lập tức bay lên, hóa thành một đại trận ngũ sắc rực rỡ, bảo vệ Diệp Cảnh Vân ở trong đó. Và đúng lúc này, một luồng dao động u ám từ xa đến gần. Trong nháy mắt đã va chạm vào ngũ hành thanh liên đại trận. Tiếp đó có mấy đạo huyết quang từ chân trời rủ xuống, giống như sao băng, hung hăng đập vào rìa đại trận. Ngũ hành thanh liên đại trận nhất thời chấn động, nhưng rất nhanh lại vững vàng trở lại. Sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Nếu không phải thần thức của Diệp Cảnh Vân kịp thời cảnh báo, lúc này hắn đã trọng thương rồi. Diệp Cảnh Vân sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ, là tiên khí, lại còn là hai món. Luồng dao động vừa rồi là pháp thuật lẫn với công kích thần thức. Trong toàn bộ thanh dương giới, tiên khí như vậy không nhiều, là định phòng tiên châu của Lã giáo. Vậy đạo huyết quang kia là gì? Dù sao đi nữa, phải nhanh chóng chốn thoát. Diệp Cảnh Vân đang định trốn thoát, lại phát hiện không gian xung quanh đã bị rung động. Hai bóng người cao lớn cùng nhiệt thần, chính là La giáo trưởng môn hiện Trừng đạo quân và Thê Phong đạo quân mới gia nhập La giáo. Thê Phong đạo quân tay cầm huyết sắc trường đao, tóc dài dựng đứng, sát khí ngút trời. Diệp đạo hữu, kẻ truy sát bản tọa ở Vạn Lôi Trạch năm xưa, rốt cuộc là ai? Diệp Cảnh Vân dưới sự bảo hộ của Ngũ Hành Thanh Liên đại trận, tạm thời an toàn, nhưng cũng không thể ở lâu. Hắn vừa tìm kiếm sơ hở phong tỏa của hai người, vừa đáp, Thê Phong đạo hữu, ngươi rốt cuộc đang nói gì, ta hoàn toàn không biết. Tại hạ và hai vị không oán không kỷ, tại sao lại phải làm lớn chuyện như vậy, vây công tại hạ Hiển Trứng Đạo Quân cười lạnh, nói: "Cần gì phải nói nhảm, giết rồi nói sau." Hắn vì ngày hôm nay có thể nói đã mưu tính từ lâu. Không ra tay thì thôi, nay một khi đã ra tay, nhất định phải đặt Diệp Cảnh Vân vào chỗ chết. Trước người Hiển Trứng Đạo Quân, hiện lên một viên ngọc châu trong suốt. Xung quanh ngọc châu toàn là các dị tượng phong vũ lôi điện, lại luôn thay đổi không ngừng. Hiển Trứng Đạo Quân hai tay kết một thủ thế phức tạp, từ xa chỉ về phía ngũ hành thanh liên đại trận. "Định!" Định Phong Thiên Châu lập tức xoay tròn, dị tượng xung quanh nó cũng bắt đầu diễn biến nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một tiểu thiên địa thu nhỏ. Tiểu thiên địa thu nhỏ này vô cùng thần dị. Vậy mà lại mô phỏng toàn bộ núi sông mây trắng, trời đất rộng lớn trong vòng 3000 dặm xung quanh mọi người. Thậm chí còn bắt đầu diễn biến ra ngũ hành thanh liên đại trận năm màu xanh vàng đỏ trắng đen kia. Không hay rồi. Trong đầu Diệp Cảnh Vân suy nghĩ cấp tốc. Hiện tại không gian xung quanh đã bị phong tỏa phần lớn. Một khi Định Phong Tiên Châu này mô phỏng hoàn chỉnh xung quanh, mạnh thiên địa này sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Trừ phi có tiên khí khác từ bên ngoài công kích, căn bản không thể phá vỡ. Định Phong Tiên Châu, có thể Định Phong, Định Vũ, Định Thiên Địa. Và thê phong đạo quân kia, cung tay cầm thanh huyết sắc trường đao, bổ về phía đại trận. Tường đạo huyết quang lan tràn, kèm theo sát khí sắc bén, uy thế vô cùng. Thể phong đạo quân dường như vô cùng phù hợp với tiên khí này, thanh thiên khí bị hư hại này vậy mà lại phát huy ra hiệu quả gần bằng tiên khí trong tay đối phương. Diệp Cảnh Vân cắn răng, lẩm bẩm, kế sách bây giờ chỉ có thể mạo hiểm thôi. Ta là luyện thể tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ bị trọng thương, không đến mức ngã xuống ngay tại chỗ. Thanh Liên Diễn Tuấn, trong ngay mắt, năm màu hỏa diễm xanh vàng đỏ trắng đen từ trong ra ngoài nhanh chóng lan tràn. Con ngươi hiện chứng đạo quân có rút, cao giọng nói, không hay rồi, hắn muốn tự bạo đại trận. Tuy nhiên, lời nhắc nhở của hiện chứng đạo quân đã quá muộn. Trong trước mắt, ngũ hành thanh liên đại trận đã bị hỏa diễm bao trùm, ngay sau đó liền nổ tung, hỏa diễm nóng bỏng xông thẳng lên trời. Ầm. Linh khí xung quanh cũng đột nhiên bị nén lại, hình thành một cơn lốc xoáy khủng khiếp, trực tiếp xé rách không gian xung quanh. Thiên thượng do định phong tiên châu diễn hóa cũng lập tức ngừng lại, ngay sau đó liền nứt ra vô số vết nứt nhỏ li ti. Vào thời khắc này, nửa thân dưới của Diệp Cảnh Vân đã biến mất không còn tăm hơi, nửa thân trên cũng đầy máu, trông vô cùng thê thảm. Kít. Cảm giác đau đớn như sóng thần ập đến, đau đến mức hắn hít vào một hơi khí lạnh. Diệp Cảnh Vân cố gắng trấn tĩnh tinh thần, thầm nghĩ, hiện tại không gian hỗn loạn, lập tức chuẩn bị Hắn lập tức kích hoạt đại di truyền phù, hóa thành một cánh cổng truyền tống. Kẻ họ Diệp kia, đường hòng chạy. Một đạo sát khí ập đến, thẳng tắp đánh về phía sau lưng Diệp Cảnh Vân. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thân thể của Diệp Cảnh Vân đã hoàn toàn tiến vào trong cánh cổng truyền tống. Đạo huyết quang này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo vào. Cơn lốc xoáy tan đi, vụ nổ khiến núi sông nơi đây bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ còn lại một đống đổ nát. Ánh mắt hiện chứng đạo quân vô cùng ngưng trọng, thở dài, đây là sơ suất của bản tọa. Thanh liên diệt tận này vốn dùng để đối phó kẻ địch bên trong ngũ hành thanh liên đại trận, không ngờ lại bị Diệp Cảnh Vân làm ngược lại. Cách dùng này, bản tọa thật sự không ngờ tới. Cú hổ phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút là trọng thương. Diệp Cảnh Vân này, thật sự đáng sợ. Tuyệt đối không thể để người này trốn thoát, chúng ta mau đuổi theo. Trong kế hoạch của Hiện Chứng Đạo Quân, việc chém giết Diệp Cảnh Vân, đoạt lấy Thái Sơ Thanh Liên, là một mắt xích quan trọng nhất trong công cuộc phục hưng La giáo. Thái Sơ Thanh Liên và Định Phong Tiên Châu hỗ trợ hoàn hảo cho nhau, hai tiên khí hợp lực, ngay cả Thần Âm Cốc cũng phải nhường La giáo 3 phần. Đến lúc đó, La giáo có thể trở thành một thế lực lớn ngang hàng với Thần Âm Cốc, Đồng Lai Tông, Quảng Hàn Tông. Mà nếu bước này không thành công, nhân sẽ phải đối mặt với sự trả thù hợp lực của Thần Âm Cốc và Mai Hoa Tiên Thành. Cổng chuyên tống nứt ra giữa không trung, thân ảnh Diệp Cảnh Vân bay ra từ đó. Kèm theo đó, còn có một đạo đao quang sát khí ngút trời. Xoẹt, một tiếng, đao quang chém xuống từ phía bên phải Diệp Cảnh Vân, chặt đứt gần hết cánh tay hắn. Sau đó, sát khí khủng bố liền theo vết đao, lan tràn về phía bản thể hắn. Hừ. Diệp Cảnh Vân rên lên một tiếng, lúc này hắn đang ở trong trạng thái suy yếu chưa từng có. Xung quanh thân thể thanh quang lóe lên, hắn liền vận dụng sức mạnh của Thái Sơ Thanh Liên, xóa bỏ hoàn toàn luồng sát khí này. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền thúc dục cựu Tiêu Thiên Lôi quyết bắt đầu khôi phục thương thế. Chỉ trong vài hơi thở, những chi thể đã mất liền mọc ra hoàn toàn, trở nên trắng nõn như ban đầu. Thanh hoa trường xuân công tự động vận chuyển trong cơ thể, cảm giác suy yếu cùng theo đó biến mất. Phù. Diệp Cảnh Vân thở ra một hơi dài. May mà ta là luyện thể tu sĩ, nếu không lần này sử dụng Thanh Liên diện tấn ta ít nhất cũng phải mất nửa cái mạng. Thế phong, hiện chứng, mối thù hôm nay, ta nhất định sẽ trả gấp 10 lần. Phù. Diệp Cảnh Vân hít sâu một hơi, nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ánh mắt hắn lưu chuyển, nhìn cánh tay phải bị Thế Phong đạo quân chém đứt. Trên đoạn chi này, ngoài sát khí ngút trời ra, còn có một tia sinh cơ và khí tức hủy diệt không ngừng lưu chuyển, giao hòa lẫn nhau. Đạo khí tức này là Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thạch. Thanh thiên khí tản phá trong tay Thê Phong đạo quân, nhất định đã tiếp xúc với Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thạch. Không chừng Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thạch đang ở trong tay Thê Phong đạo quân. Diệp Cảnh Vân tinh thần chấn động, không ngờ trong lúc nguy cấp này, lại còn có niềm vui bất ngờ. Hắn lắc đầu, gạt chuyện này ra khỏi đầu, chuyện Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thạch, đợi đến khi chém giết Thê Phong đạo quân rồi nói cũng không muộn. Việc cấp bách hiện tại, vẫn là xử lý nguy cơ do La Giá mang lại. Diệp Cảnh Vân vừa chạy trốn, Vừa suy nghĩ, hiện giờ cường giả của Thần Âm Cốc, Đồng Lai Tông đều đang ở tuyệt trận giới trong thời gian ngắn không thể trở về. Những hóa thần đạo quân lưu thủ của hai tông này đều chỉ là hóa thần sơ kỳ, tuyệt đối sẽ không bỏ tông môn ra tay giúp ta. Chư phi, ta nguyện ý từ bỏ Mai Hoa Tiên Thành, trốn vào Thần Âm Cốc. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, phần lớn tài nguyên tu tiên của hắn hiện nay đều đến từ việc thu thập của Mai Hoa Tiên Thành. Chưa đến mức bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể từ bỏ Mai Hoa Tiên Thành. Kế sách bây giờ, chỉ có tìm nhậm ngộng giúp thôi. Nàng có thể mượn tiên khí của Quảng Hàn Tông, hai người chúng ta hợp lực, cho dù không thể chém giết Thê Phong và hiện chứng hai người này, cũng đủ để đánh hỏa. Dù sao Thái Sơ Thanh Liên và tiên khí của Quảng Hàn Tông đều còn nguyên vẹn, uy lực phải thắng hơn thanh trường đao bị hư hại trong tay Thê Phong đạo quân. Cứ quyết định như vậy. Tuy nhiên, cũng phải để phòng La giáo tấn công Mai Hoa Tiên Thành. Mai Hoa Tiên Thành tuy có trận pháp lục giai thượng phẩm, nhưng chỉ một mình Chu Ngộng Dao cũng khó mà chống đỡ được sự liên thủ của Hiển Trứng và Thê Phong đạo quân. Lô Vĩnh Trinh đã đột phá đến Hóa Thần Sơ Kỳ, là nhân tuyển thích hợp nhất. Diệp Cảnh Vân xoay người, bay thẳng về phía Cố Tông Ngô gia. Cố Tông Ngô gia tổ địa, Cố Tô Thành. Xoẹt, một tiếng, không khí khẽ rung động, Diệp Cảnh Vân xuất hiện trước mặt Ngô Vĩnh Trinh. Lô Vĩnh Trinh nhất thời giật mình, nói: "Diệp huynh, ngươi đây là?" Diệp Cảnh Vân vất tay, ngăn lời khách sáo của đối phương. "Vĩnh Trinh, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp, có thể sẽ rất nguy hiểm." Sắc mặt Lô Vĩnh Trinh lập tức nghiêm trọng, chỉnh trọng nói: "Nam sư Ngô gia ta rơi vào cảnh khó cùng, hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của Diệp huynh, Ngô gia ta mới có thể mấy lần vượt qua khó khăn. Nay Diệp huynh gặp nạn, Vĩnh Trinh há dám từ chối? Dù là lên núi đao xuống biển lửa, Vĩnh Trinh cũng nghĩa vô phan cố." Sắc mặt Diệp Cảnh Vân khẽ động, hắn vỗ vai Lô Vĩnh Trinh, tỏ ý thân cận. Sau đó Hắn liền kể cho đối phương nghe tin tức đang bị hiện chứng và Thê Phong hai người truy sát. "Vĩnh Trinh, hai người này bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công Mai Hoa Tiên Thành. Ta hy vọng ngươi có thể đến Mai Hoa Tiên Thành, giúp Ngọc Dao thủ thành. Chỉ cần kiên trì 3 ngày, ta liền có thể mời viện quân đến. Hai vị Hóa Thần sơ kỳ, mượn sức đại trận lục giai thừa phẩm, kiên trì 3 ngày tuy có khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể." Nói rồi, Diệp Cảnh Vân lấy ra một nắm phù lục lục giai, đặt vào tay nô Vĩnh Trinh. Nô Vĩnh Trinh chấp tay, rước hắn nói, "Diệp huynh cứ yên tâm." Diệp Cảnh Vân cảm kích nhìn đối phương một cái, ngay sau đó liền bay thẳng về phía cực Bắc Tuyết Nguyên. Mã Ngô Vinh Trinh cũng bất chấp mọi ý kiến phản đối, lấy ra những át chủ bài tích lũy của Ngô gia, đổi kịp hướng về Mai Hoa Tiên Thành. Chương 608 Chém giết gió lạnh lẽo, tương thuận lợi hứa, chương 608 Chém giết gió lạnh lẽo, tương thuận lợi hứa. Mai Hoa Tiên Thành. Huyết quang xé rách bầu trời, lao thẳng xuống mặt đất, gây ra những làn sóng hoang loạn trong thành, tiếng kêu thất thanh không ngừng vang vọng. Tuy nhiên, huyết quang vừa bay đến giữa không trung đã gặp phải một lớp màn chắn màu xanh nhạt, rồi lập tức nổ tung. Một cơn bão linh khí kinh hoàng hình thành ngay sau đó, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ trên bầu trời. Cơn bão còn chưa tan hết, lại có thêm mấy đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, công kích vào đại trận hộ thành vốn đã đầy vết nứt. Theo thời gian trôi qua, những vết nứt trên thiên phẩm thanh liên lại trận càng trở nên dày đặc. Lô Vĩnh Trinh đứng lặng nhìn cơn bão linh khí trên không, ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng, chỉ lặng lẽ ra tăng linh khí xuất ra từ tay mình. Thấy Lô Vĩnh Trinh trấn định như vậy, Hiển Chứng Đạo Quân trên không cũng ánh mắt trở lạnh. Lô Vĩnh Trinh, ngươi đụng tay vào chuyện này, chính là đang đẩy Ngô Gia vào hố lửa. Sau khi Mai Hoa Tiên Thành bị diệt, tiếp theo chính là Ngô Gia người. Lô Vĩnh Trinh khẽ miệng nhếch lên một nụ cười trơ miếng, thản nhiên nói: Hiện Trứng Đạo Hưu nói nhiều vô ích, già chiều đi, tìm chết. Ánh mắt Hiện Trứng Đạo quân càng thêm băng lãnh. Định Phong Tiên Châu trước người hắn tỏa sáng rực rỡ, hoàn toàn chiếu rọi ra hình dáng của Mai Hoa Tiên thành này. Nếu không phải Định Phong Tiên Châu không giỏi công kích kiến cố, thì cái trận pháp cấp 6 thượng phẩm cổn con này làm sao có thể kiên trì được 3 ngày. Hiện Trứng Đạo quân đối với khát vọng có được Thái Sơ Thanh Liên càng thêm mấy liệt. Lô Vĩnh Trinh lập tức cảm thấy thần thức trầm xuống, hắn biết, không gian xung quanh Mai Hoa Tiên thành lúc này đã bị phong tỏa hoàn toàn. Nói cách khác, hắn đã hoàn toàn không còn đường lui. Chu Nọng giao mắt lộ vẻ cảm kích, chắp tay nói, "Đa tạ Lô huynh." Nếu không có Ngô Vĩnh Trinh liều mạng chống trợ, đại trận hộ thành này đã sớm bị công phá. Triệu tu sĩ trong Mai Hoa Tiên thành đều sẽ phải đối mặt với đại kiếp. Tuy nói La giáo chưa chắc đã dám bất chấp thiên hạ đại bất kính, ngang nhiên đổ thành, nhưng chỉ riêng dư ba trận đấu cũng đủ khiến tu sĩ trong thành chết vô số. Ngô Vĩnh Trinh khẽ cười, như thể áp lực xung quanh, cơn báo linh khí trên đầu đều chỉ là gió nhẹ lướt qua mặt. Hắn ha ha cười lớn, nói, "Chu đạo hữu, bây giờ nói những lời này còn quá sớm. Sắp sang ngày thứ tư rồi, ngươi hãy đợi đến khi Diệp huynh trở về, lúc mở tiệc ăn mừng rồi hãy nói." Ha ha ha ha. Chu Ngọc Dao lập tức mỉm cười thanh hẳn. Cảm giác căng thẳng gần như nghẹt thở xung quanh đã giảm đi rất nhiều. Nàng hít một hơi thật sâu, pháp lực toàn thân cuộn, không ngừng rót vào trận kỳ trong tay. Thiên phẩm thanh liên đại trận này chỉ là trận pháp cấp 6 thượng phẩm, đối mặt với sự công kích của hai món tiên khí, thật sự quá mức miễn cưỡng. Giờ phút này, giữa không trung, trong mắt Thiên Phong đạo quân, lộ ra một tia tán hưởng. Không ngờ, những thuộc hạ này của Diệp Đạo Hữu đều có vài phần khí tiết. Tiếp đó hắn liền thúc dục huyết ngọc trường đao trong tay, đẩy mạnh tấn công. Hắn là kẻ cô độc một mình, cho dù hôm nay có đồ sát mai hoa tiên thành, thì Diệp Cảnh Vân cũng không thể làm gì được hắn dù chỉ một chút. Tất cả mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu là giáo. Một ngày sau, mấy đạo huyết quang tựa như sao băng, mang theo vạn cân lực, hung hăng đập vào đại trận hộ thành. Phụt. Lô Vĩnh Trinh như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra. Kiên trì bốn ngày, hắn đã sớm đạt đến cực hạn. Chu Mộng Dao cũng chẳng khá hơn là bao, trên mặt xanh đỏ đan xen, mãi mới nén được huyết khí quần quật trong cơ thể xuống. Phương Cầm đứng ở bên, cắn chặt môi. Nàng hận mình tu vi thấp kém, vào thời khắc then chốt này, lại không thể giúp được Diệp Đại ca. Hiển Chứng Đạo Quân lập tức tinh thần chấn động, hô lớn, "Mau, thành sắp phá rồi." Ánh mắt thê phong Đạo Quân ẩn hiện vẻ khát máu uyên ngọc trường đao trong tay vung xuống, ba đạo huyết quang hơi u ám liền bay về phía đại trận hộ thành. Ngay lúc này, không gian xung quanh đột nhiên chấn động mạnh, nứt ra một khe nước không gian cao hơn trước. Một nam một nữ hai bóng người từ trong khe nước không gian bước ra, chính là Diệp Cảnh Vân và Nhậm Mộng Trúc, những người đã trở về sau khi cầu viện. Giương tay, tiếng quát sắc bén của Diệp Cảnh Vân vang vọng khắp trời. Thái sơ thanh liên quang hoa đại phóng, 12 cánh hoa xông thẳng lên trời, trực tiếp chặn đứng toàn bộ huyết quang. Nghe thấy âm thanh này, cả Mai Hoa Tiên Thành lập tức xôn xao, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Là Diệp Tiên Bối. Diệp Tiên Bối đã trở về. Nô Vĩnh Trinh nhìn thấy cảnh này, tâm thần cũng lập tức thả lỏng. Hắn tinh thần vừa buông lỏng, thương thế liền không thể áp chế được nữa, trực tiếp phun máu tươi, ngất xỉu tại chỗ. Vĩnh Trinh, Mai Mai Trung Trinh. Hành động của Nô Vĩnh Trinh quả thật đã ứng với hai chữ Vĩnh Trinh này. Bên ngoài Hồng Liên Tiên Thành, nhìn thấy uy thế của Thái Sơ Thánh Liên, trong mắt Hiển Chứng Đạo Quân lóe lên một tia tham lam. Nếu có thể thuận lợi đoạt được Thái Sơ Thánh Liên, thì hà cớ gì phải sợ tinh hắn lưu quang độ của thần cấp. Trước người Hiển Chứng Đạo Quân, Định Phong Tiên Châu khẽ xoay, chiếu rọi ra bóng dáng của Diệp Cảnh Vân và nhậm một chút. Nhậm Đạo Hữu, ngươi lần này đến đây là muốn đại diện Quảng Hàn Tông chấm dứt chiến tranh sao? Nhậm Ngộng Trúc ánh mắt sâu thẳm, thản nhiên nói, Hiển Trứng Đạo Hữu, ngươi sai rồi. Lần này bản tọa chỉ có một mục tiêu, đó chính là trừ khử hai vị. Cứ để ta xem thử, công pháp vô thượng của La giáo. Trong tay Nhậm Ngộng Trúc đột nhiên xuất hiện một cây trường thương màu tím, những đường vân lôi đỉnh kinh khủng không ngừng lóe sáng trên đó. Con ngươi Hiển Trứng Đạo Quân hơi co lại, cây trường thương này chính là tiên khí của Quảng Hàn Tông Thái Âm thần lôi thương. Hiển Trứng, chịu chết đi. Nhậm Ngộng Trúc cầm trường thương, chỉ thẳng về phía Hiển Trứng Đạo Quân. Chỉ thấy mũi thương tự quang nhảy múa, bắn ra một đạo Thái Âm thần lôi Vô Thanh Xá Zách không dừng, bay đến trước người Hiển Trừng Đạo Quân, lại có thêm một món tiên khí. Trong lòng Thê Phong Đạo Quân đã dâng lên vài phần ý định rút lui. Huyết Ngọc Trường Đao của hắn chỉ là tiên khí tán phế, đối đầu với sự liên thủ của Diệp Cảnh Vân và Nhậm Mộng Trúc, thật sự không có nhiều phần thắng. Hiển Trừng Đạo Quân tự nhiên cũng đoán được suy nghĩ của Thê Phong Đạo Quân, hô lớn: "Thê Phong Đạo hữu, không cần lo lắng. Công pháp mà Nhậm Mộng Trúc này tu luyện là kiếm pháp hệ băng, cực kỳ không phù hợp với thái âm thần lôi thương này, không thể phát huy được bao nhiêu uy lực." Nhậm Mộng Trúc cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì để ngươi xem, ta đã được tông môn truyền thụ bao nhiêu chân truyền." Hiện chứng đạo quân và nhậm ngậm chúc hai người, càng đánh càng xa, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói: "Thế Phong đạo hữu, đến lượt chúng ta rồi." Trong mắt hắn hàn quang lấp lánh, sát ý cuồn cuộn. Thế Phong đạo quân này thật sự là một mối đe dọa lớn, phải trừ khử người này. Con người Thế Phong đạo quân hơi co lại, hắn biết Thái Sơ Thanh Liên của Diệp Cảnh Vân này có thể thôi phát ra một đại trận gần bằng tiên trận. Theo lời hiện chứng, với thực lực hiện tại của Diệp Cảnh Vân này, ngũ hành thanh liên đại trận nhiều nhất cũng chỉ có thể bao phủ phạm vi 3000 dặm. Hiện tại khoảng cách giữa ta và hắn đã là 3000 dặm. Tuy nhiên, để an toàn vẫn nên kéo giãn thêm khoảng cách. Hắn tản ra sát khí ngút trời, huyết ngọc trường đao liên tục chém ra, bộ ra mấy đạo huyết quang. Sau đó, nhân lúc Diệp Cảnh Vân đang chống đỡ, thân hình hắn liền lùi nhanh về phía sau, trong nháy mắt đã lùi xa 5000 dặm. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, đối với sự hiểu biết về Thái Sơ Thanh Liên, La giáo chỉ kém ta mà thôi. Đối thủ như vậy, thật sự rất phi phức. Ta và đối phương cách nhau 5000 dặm, tu vi của Thê Phong cũng đã đạt đến Hóa Thần trung kỳ, có thể phong tỏa không gian phạm vi 2000 dặm. Thông thường mà nói, đối phương cảnh giác như vậy, đã đủ để đảm bảo bản thân không bị trận pháp vây khốn. Tuy nhiên, Khóe miệng Diệp Cảnh Vân khẽ nhếch lên, đại di chuyển phù trong tay lập tức tán biến, mở ra một cánh cổng không gian màu xanh nhạt trên không trung. Mà phía bên kia của cánh cổng dịch chuyển, vừa vặn nằm cách Thê Phong đạo quân 2500 dặm. Phương pháp vẽ đại di chuyển phù này là do sư phụ Thanh Liên Tiên Tôn ban tặng, có thể mở ra cổng dịch chuyển trong phạm vi và dặm. Mà các phù lục dịch chuyển thông thường của Thanh Dương giới, nhiều nhất cũng chỉ có cấp 5, chỉ có thể dịch chuyển trong phạm vi ngàn dặm, còn không bằng hóa thần đạo quân. Cổng dịch chuyển xanh quang lóe lên, Diệp Cảnh Vân từ đó bay ra. Ngũ hành thanh liên đại trận. Thái Sơ thanh liên lập tức ném ra năm hạt sen xanh vàng đỏ trắng đen, bay về năm hướng chân trời. Trong tức Diệp Cảnh Vân khẽ động, liền có năm luồng sáng xanh vàng đỏ trắng đen xông thẳng lên trời, tựa như tiên trụ ngang dọc giữa trời đất. Sắc mặt Thê Phong Đạo Quân đại biến, vội vàng bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt, năm luồng sáng liền hợp lại, bao phủ toàn bộ không gian phạm vi 3000 dặm. Bắt được ngươi rồi." Khóe miệng Diệp Cảnh Vân khẽ nhếch lên. Trưởng đạo của Thê Phong Đạo Quân, chỉ là tiên khí tầng thế, khả năng phá vỡ trận pháp để thoát ra cực kỳ thấp. Thê Phong Đạo Quân trước mặt, đã là cá nằm trên thớt. Thê Phong Đạo Quân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy năm luồng sáng xanh vàng đỏ trắng đen đang lấp lánh lưu chuyển trên đầu, tựa như sao băng. "Hừ, bản tọa muốn xem thử, cái tiên trận trong truyền thuyết này" rốt cuộc có trò gì? Tuy nói bị vây trong trận pháp, nhưng có huyết ngọc trường đao trong tay, còn xa mới đến lúc cùng đường mặt lộ. Hắn nắm chặt huyết ngọc trường đao trong tay, cẩn thận cảm nhận. Trong trường đao, dường như ẩn chứa thi sơn huyết hải, sát khí kinh hoàng từng đợt từng đợt xung kích thần trí của Thê Phong đạo quân. Trong đáy mắt, Thê Phong đạo quân liền huyết quan đồng tử, tóc dựng đứng từng sợ, trên người đã là sát khí ngút trời. Rít. Tựa hồ cảm ứng được luồng sát khí này, bốn phía ngũ hành thanh liên đại trận, lập tức có 7749 đạo kiếm khí xông thẳng lên trời, lao thẳng về phía Thê Phong đạo quân. Sát khí và kiếm khí, trong nháy mắt đã giao chiến cùng nhau. Trong ngũ hành thanh liên đại trận này, nhắc lên từng trận kinh khủng phong bạo. Cùng lúc đó, tiếng sấm sét xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hiển Trừng Đạo Quân. Sắc mặt Hiển Trừng Đạo Quân thản nhiên, Định Phong Tiên Châu trước người mây mù lưu chuyển, vậy mà lại chiếu rọi ra hình ảnh phản chiếu của Đạo Lôi Đình này. Định, Đạo Lôi Đình này lập tức chấn động, vậy mà lại cứng đờ giữa không trung. Gió mạnh thổi tới, Đạo Lôi Đình bị định trụ vậy mà lại trực tiếp tan biến theo gió. Khóe miệng Hiển Trừng Đạo Quân miết lên một nụ cười, thản nhiên nói, "Nhẩm đạo hữu, Định Phong Tiên Châu của La giáo ta, có thể định núi, định biển, định không gian. Bản tọa quên ngươi, đừng phí công vô ích." Nếu không một khi bản tọa dốc hết sức, nhậm đạo Hữu e rằng tính mạng khó giữ. Nhậm Ngộng chốc khẽ mím môi, trong lòng có chút không cam tâm. Nàng tuy đã bái sư Quảng Hàn đạo quân, nhưng công pháp tu luyện lại không phải từ Quảng Hàn tông. Thái âm thần lôi thương này, thật sự không phù hợp với nàng. Quảng Hàn tông tuy có một thanh tiên kiếm hệ băng băng phách trạm tiên kiếm, nhưng đã bị hư hỏng mấy văn năm, đến nay vẫn chưa thể sửa chữa hoàn chỉnh. Hiển chứng đạo quân ha ha cười lớn, nói, "Nhậm đạo Hữu, đao kiếm vô tình, xin mời lui xuống đi." Hừ. Khẽ miệng Nhậm Ngộng chốc đột nhiên nở một nụ cười, nửa trâm biếm, nửa cười lạnh. Hiển chứng đạo quân, chẳng lẽ quá coi thường tại hạ? Ánh mắt nhậm ngụm chúc kiên quyết, kiếm khí quanh thân càng thêm sắc bén. Sắc mặt hiện chứng đạo quân lập tức lạnh xuống, Định Phong Tiên Châu trước người lưu chuyển, chiếu rọi ra bóng dáng của nhậm ngụm chúc. Ba ngày sau. Ha ha. Thê Phong Đạo Quân trợ hồn hện, khí tức bất ổn. Hắn nhìn huyết ngọc trường đao trong tay, chỉ cảm thấy trường đao này càng ngày càng đỏ thẫm, như thể phủ đầy máu. Và đúng lúc này, 7749 đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chém về phía Thê Phong Đạo Quân. Kiếm khí lưu chuyển, vô cùng vô tận. Thê Phong Đạo Quân đột nhiên ngẩng đầu, huyết sắc trong mắt càng thêm nồng đậm, hai hàng lệ máu không ngừng chảy xuống quai mắt, phá cho bản tọa Trong miệng hắn phát ra tiếng gầm thét xé lòng, sát khí lâm liệt, còn ẩn chứa một tia không cam lòng. Thê Phong Đạo Quân thúc dục toàn thân pháp lực, một đao chém ra. Tựa hồ cảm nhận được ý chí của chủ nhân, uy lực của Huyết Ngọc Trường Đao tăng vọt. Nhưng sát ý Tuân Trảo cũng lập tức tăng gấp đôi, gần như đánh sập thần trí của Thê Phong Đạo Quân. Vô tận huyết quang chém thẳng lên trời, vậy mà lại chém ra một vết nứt nhỏ trên ngũ hành thành liên đại trận. Sắc mặt Thê Phong Đạo Quân vui mừng, lập tức muốn bay về phía vết nứt. Nhưng đúng lúc này, 7749 đạo kiếm quang lại lần nữa ập đến. Thê Phong Đạo Quân miễn cưỡng chống lại sát ý của Huyết Ngọc Trường Đao không còn sức lực để né tránh, trực tiếp bị kiếm quang xuyên thấu cơ thể. Từng đạo kiếm quang đều nhắm vào những yếu huyệt quanh thân thể Thê Phong đạo quân. Theo đạo phi kiếm cuối cùng xuyên qua thần hồn của Thê Phong đạo quân, Thê Phong đạo quân lập tức tối sầm mắt, hoàn toàn mất đi ý thức. Keng. Huyết Ngọc trường đao rơi xuống đất, lại khôi phục dáng vẻ vô hại như cũ. Không gian khẽ chấn động, Diệp Cảnh Vân xuất hiện bên cạnh Thê Phong đạo quân. Hắn nhìn Huyết Ngọc trường đao trước mặt, ánh mắt khá kiên kỵ. Trường đao tiên khí bị hư hồng này, quả thật quỷ dị vô cùng. E rằng chỉ có những kẻ bản thân đã sát khí ngút trời, mới có thể điều khiển được thanh đao này. Hắn thao tung Thái Sơ Thánh Liên, cẩn thận thu hồi trường đao. Ngay sau đó hắn liền thu lại trận pháp, thẳng tiến đến chỗ nhậm mộng trúc. Nhậm đạo hữu, người đang tìm chết? Hiển chứng đạo quân đại nộ. Nhậm mộng trúc một tay cầm thương, phi kiếm trước người xoay tròn, tuy toàn thân đầy thương tích, nhưng thần sắc vẫn thản nhiên. Nàng thản nhiên nói, nói nhiều vô ích, tiếp chiêu đi. Ánh mắt hiển chứng đạo quân trở lạnh, định ra tay. Lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Cái gì? Hồn đăng của Thê Phong đã cắt? Tu vi của Thê Phong đạo quân còn cao hơn Diệp Cảnh Vân một tiểu cảnh giới. Dựa vào thanh tiên khí bị hư hỏng kia, cho dù không thể thắng, nhiều nhất cũng chỉ hơi rơi vào thế hạ phong. Không hay rồi, thực lực của Diệp Cảnh Vân kia vượt xa dự liệu của ta. Hiện Trứng Đạo Quân không chút do dự, quay người bỏ chạy. Bây giờ không chạy, đợi Diệp Cảnh Vân đuổi tới thì mọi chuyện đều không kịp nữa rồi. Đường Hồng chạy, nhậm ngậm chốc hô lớn một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo. Thái âm thần lôi thương quá không phù hợp với nàng, giao chiến thật sự không chiếm được lợi thế. Không gian chấn động, Diệp Cảnh Vân cuối cùng cũng đuổi kịp đến. Nhậm cô nương, không cần đuổi theo nữa. Sẽ có một ngày, ta sẽ giết lên hang ổ của hiện trứng này. Mai Hoa Tiên Thành. Pháp lực của Thanh Hoa Trường Xuân Công sau khi lưu chuyển một chu thiên trong cơ thể Ngô Vĩnh Trinh, liền thu hồi về trong cơ thể Diệp Cảnh Vân. Ngô Vĩnh Trinh ngồi một bên, miếc gương nghe răng cười, hỏi: "Sao, Diệp huynh, vết thương của ta còn cứu được không?" Hắn biết lần này mình bị thương không nhẹ, đã chuẩn bị tinh thần dưỡng thương mấy chục, thậm chí mấy trăm năm. Diệp Cảnh Vân ha ha cười lớn, nói: "Vĩnh Trinh, ngươi thật sự quá nghiêm trọng rồi. Vết thương của ngươi không có gì đáng ngại, chỉ là do phản phệ của Chân Pháp, chấn động tâm mạch và thần hồn. Có ta giúp chữa thương, rồi nghỉ ngơi vài năm nữa, là có thể khỏi hẳn." Ngô Vĩnh Trinh nghe vậy lại hỉ Trực tiếp nắm lấy tay Diệp Cảnh Vân. Đa Tạ Diệp huynh đã cứu mạng. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói: "Không, ta mới phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi lần này, Liễu Mạn Tương Trợ, Mai Hoa Tiên Thành nhất định không giữ được. Đến lúc đó không chỉ mộng giao tính mạng khó giữ, cả Mai Hoa Tiên Thành cũng có thể bị san bằng." Chu Mộng Dao ngồi một bên, cũng đầy vẻ cảm kích. Phải biết rằng, sự chi viện lần này của Ngô Vĩnh Trinh, không chỉ sẽ phải trả giá bằng tính mạng của bản thân, mà thậm chí có thể kéo cả Ngô gia vào vực sâu. Diệp Cảnh Vân dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Sau này Ngô gia có khó khăn, ta, Diệp Cảnh Vân, nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ." Nghe được lời hứa của Diệp Cảnh Vân, sắc mặt Ngô Vĩnh Trinh hơi động. Hắn biết, lần này hắn đã đặt cược đúng rồi. Chương 609 Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thần Quang, vực ngoại thiên ma dị động, chương 609 Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thần Quang, vực ngoại thiên ma dị động. Mai Hoa Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân cẩn thận từ trong Thái Sơ Thanh Liên lấy ra Thanh Tiên Khí Trường Đao đã bị hư hại. Mộc Trúc, đây là điều chúng ta đã nói trước khi khai chiến, thanh tàn phá tiên khí này thuộc về ngươi. Cẩn thận thanh trường đao này, sát khí trên đó cực kỳ nồng đậm. Đây là điều Diệp Cảnh Vân đã hứa với Niệm Mộng Trúc khi tìm nàng cầu cứu binh. Còn về phần hắn thì có thu hoạch quan trọng hơn. Đa Tạ Diệp Hinh, Nhiệm Ngộng chớp mắt khẽ sáng lên, có được thanh tàn phá trường đao này, ta cũng có thể giao phó cho thành vi trưởng lão rồi. Thành vi trưởng lão trong miệng Nhiệm Ngộng chớp, chính là vị thái thượng trưởng lão của thần âm tộc, Thành Vi Đạo Quân, đứng thứ 2 thiên bảng, chiến lực chỉ dưới trưởng môn Bổng Lai Tông, Vân Trúng Tử. Diệp Cảnh Vân xoa tay, nói, "Đừng cảm ơn ta, ta cảm ơn ngươi còn không kịp. Nếu không phải ngươi nói hết lời hay ý đẹp, Thành Vi Đạo Quân cũng không thể cung cấp tiên khí thái âm thần lôi thương." Tuy Nhiệm Ngộng chớp lúc đó đã đồng ý giúp Diệp Cảnh Vân kiềm chế kẻ địch, nhưng không có tiên khí, nàng không thể đóng vai trò quá lớn trong chiến sự. Sau khi hứa hẹn điều này, mới có thể thuận lợi mượn được Thái Âm Thần Lôi Thương từ tay Thanh Vi Đạo Quân. Nhiệm Ngộng chốc khẽ thở dài, nói: "Diệp huynh, ngươi cũng đừng oán hận Thanh Vi trưởng lão. Nếu đặt vào thời bình, nàng ấy cho mượn thì đã cho mượn rồi. Nhưng cục diện hiện tại, Thanh Vi trưởng lão cho phép ta mượn Thái Âm Thần Lôi Thương đã là gánh vác rủi ro cực lớn. Ngoài Thái Âm Thần Lôi Thương này, Quảng Hàn Tông ban đầu còn có một thanh tiên khí hoàn hảo Thái Hư Càn Khôn Đại. Nhưng khi Thanh Vi Đạo Quân, Quảng Hàn Đạo Quân mạo hiểm đến tuyệt trần giới, Thái Hư Càn Khôn Đại đã bị hư hại trong đấu pháp, đến nay vẫn không thấy hy vọng sửa chữa. Quảng Hàn Tông hiện tại hoàn toàn dựa vào Thái Âm Thần Lôi Thương này để trấn thủ tông môn." Một khi Thái Âm Thần Lôi Thương lại xảy ra vấn đề, Quảng Hàn Tông lập tức sẽ suy yếu thành tông môn bình thường, dù cho không hề nhỏ. Mà Thanh Vi Đạo Quân sợ dĩ đồng ý cho mượn Thái Âm Thần Lôi Thương là vì Quảng Hàn Tông còn có một thanh tiên khí tàn phá đã mười mấy vạn năm băng phách Trảm Tiên Kiếm. Thanh Huyết Ngọc Trường Đao tàn phá kia vừa vặn có thể giúp tu bổ băng phách Trảm Tiên Kiếm. Diệp Cảnh Vân tự nhiên không biết những nội tình này, hắn ha ha cười nói, "Ta biết, Thanh Vi Đạo Quân đây là sợ đánh hổ không thành, ngược lại tự rước họa vào thân. Nếu như hiện chứng đạo quân liều mạng tất cả, đánh lén các tu sĩ cấp thấp, sự tình sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết. Loại tranh chấp giữa hai thế lực này" Trừ phi một bên chọc giận chúng, nếu không trước khi cục diện sáng tỏ, các thế lực khác sẽ không chủ động tham gia. Dù Sa Hóa Thần Đạo Quân Đôn Động, sức phá hoại có thể nói là kinh khủng, nhưng khi một bên trong đó thất bại, các thế lực khác sẽ đổ xô vào, chia nhau mà ăn. Sự diệt vong của Bất Lao Tông trước đây chính là một ví dụ sống động. Nhậm Ngộng chốc khẽ gật đầu, nói, "Đây quả thật là một nguyên nhân quan trọng." Ngay sau đó nàng cất thanh huyết ngọc trường đao tàn phá kia vào pháp bảo không gian. Nàng hơi mang theo một tia hối lỗi nói, "Ta đã lấy đi thu hoạch quan trọng nhất, Diệp huynh ngươi tất nhiên phải chịu thiệt lớn. Không bằng thế này, ta tự bỏ tiền tối ra, bồi thường cho Diệp huynh." Tuy giá trị của những thứ khác chưa chắc bằng một vạn phần của huyết ngọc trường đao, nhưng đó cũng là một tấm lòng của ta. Ở thanh dương giới, tiên khí chính là tài nguyên quan trọng nhất, không có gì sánh bằng. Diệp Cảnh vân vội vàng xua tay, lời nói của Nhiệm Mộng Trúc thật sự đã coi hắn như chi kỳ rồi. "Nhiệm cô nương, ngươi đang đi rồi? Thanh tàn phá tiên khí này quá mức tà dị, cho dù ngươi để lại cho ta, ta cũng vô dụng. Hỗ trợ thu hoạch lần này của ta, không hề thua kém ngươi." Do cựu thiên thập địa thanh hoa thạch rộng đến trăm trượng, hắn thực sự không tiện lấy ra, chỉ có thể đưa Nhiệm Mộng Trúc vào hóa thanh bình, cho nàng xem một phen. Nhiệm Mộng Trúc lúc này mới an tâm đôi chút. Nàng hỏi: "Diệp huynh, ngươi tiếp theo định đối phó La giáo thế nào?" Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Tuy Hồ Sơn đại trận của La giáo cũng chỉ là trận pháp cấp 6 thưa phẩm, nhưng La giáo có đến hai vị hoa thần, hơn nữa còn có tiên khí trong tay. Chỉ cần đối phương quyết tâm, có rút trong hang ổ La giáo làm rùa rủ dù cổ, ta cũng bó tay không biết làm sao." Nhậm Ngộng chớp khe môi, nói: "Tấn công La giáo, ta tất nhiên không thể mượn Thái Âm thần lôi thương chỉ có thể phụ giúp Diệp huynh ngươi thôi. Trừ phi, nàng có thể tu bổ tốt băng phách trảm tiên kiếm. Nhưng thanh huyết ngọc trường đao tản phá này, chưa chắc đã đủ." Đáng tiếc, nếu ta là trưởng môn hoặc thái thượng trưởng lão của Quảng Hàn Tông, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều." Diệp Cảnh Vân ha ha cười nói, "Điều đó chưa chắc. Nếu ngươi trở thành trưởng môn, tất nhiên mọi việc đều phải suy nghĩ cho các đệ tử khác trong tông môn, ngược lại sẽ trở nên bó tay bó chân." Nhiệm Ngộng chúc xoè tay ra, nói, "Diệp huynh quả nhiên hiểu ta." Nàng quả thật là một người trọng tình cảm, nếu thật sự trở thành trưởng môn, không thể không màng đến ý kiến của nhiều đồng môn như vậy. Diệp Cảnh Vân nói, "Chuyện của La giáo tạm thời gác lại đã. Vị thế phong đạo quân kia, tất nhiên là trợ thủ duy nhất mà hiện chứng đạo quân có thể tìm được." Nhiệm Ngộng chúc khẽ gật đầu. Nói, ta cũng cho là như vậy. Hiển chứng đạo quân hành sự, chú trọng nhất kích tất sát. Nếu có trợ thủ khác, tất nhiên sẽ động dụng. Mai Hoa Thiên Thành, trong phủ thành chủ. Bình minh vừa lên, ánh vàng chiếu rọi đại địa. Diệp Cảnh Vân nhìn ánh mặt trời, thở dài một hơi. Đối phó La giáo là chuyện trọng đại, phải nhất kích tất sát, nếu không chỉ khiến đối phương tăng cường phòng bị. Kế sách hiện tại, chỉ có an tâm tu luyện, tính chờ thời cơ. Hắn tỏ nguyên cao tới 1 vạn năm ngàn năm, chờ được. Việc cấp bách, vẫn là tu luyện Cửu Thiên Thập Điệu Thanh Hoa thần quang. Sao sạc sao sạc một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần. Thuận tức của Diệp Cảnh Vân khẽ động, trong lòng dâng lên một tia vui mừng. Một bóng người nhẹ nhàng đẩy cửa lớn ra, nghiêng đầu nhìn vào trong sân. Nàng mặc một chiếc váy trắng thê nhã, biểu cảm điềm đạm xen lẫn một tia xa cách, tựa như tiên nữ thoát tục. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, vẻ điềm đạm này lập tức hóa thành niềm vui. "Diệp đại ca." "Diệp Cảnh Vân trêu chọc nói, "Chilan, ngươi đến không đúng lúc, vừa vặn bỏ lỡ thời khắc náo nhiệt nhất." An Chilan hì hì cười một tiếng, âm một tiếng đóng cửa lớn lại, ngay sau đó ba bước làm hai bước, nhảy vọt đến trước mặt Diệp Cảnh Vân. Nàng chắp tay sau lưng, tựa như một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu. "Diệp đại ca, đây không phải trùng hợp đâu." Ta chính là vì chuyện này mà đến. Đại trưởng lão sau khi biết chuyện La giáo, liền phái ta đến hỗ trợ trấn thủ Mai Hoa Tiên Thành, coi như là bẩy tội sự giúp đỡ đối với Mai Hoa Tiên Thành. Tô Diệp Cảnh Vân cố ý kéo dài ngữ khí. Xem ra, ngươi đây là bị Đại trưởng lão Thần Âm Cốc coi như con tin rồi. Tu vi của An Chi Lan sớm đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, cách hóa thần không xa, trong Thần Âm Cốc cũng là một trong những trưởng lão có địa vị quan trọng. Như vậy, nếu La giáo lại tấn công Mai Hoa Tiên Thành, sẽ phải bạo hiểm đắc tội Thần Âm Cốc. An Chi Lan hì hì cười nói, sớm đã đoán Diệp đại ca sẽ nói vậy, lần này là ta chủ động xin đi đấy. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Diệp Cảnh Vân, An Chi Lan lập tức nhảy dựng lên. "Sao vậy? Diệp đại ca ngươi không tin? Ta đây đều là nói thật lòng, không tin thì ngươi sở thử xem." Nàng ngửa ngược về phía trước, liền đuổi theo Diệp Cảnh Vân. "Ngươi?" Diệp Cảnh Vân mặt đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng lùi lại. "Được được được, ta tin rồi không được sao? Thật là sợ ngươi rồi." Một nữ thần lạnh lùng trong mắt người ngoài, trước mặt hắn lại hoạt bát đến vậy. Chu Mộng Dao bước vào trong phòng, nhanh chóng nói, "Sư phụ, ý đồ của đại trưởng lão Huyền Tiên Tông, ta đã hỏi rõ rồi. Lần này hắn đến, là để làm thuyết khách cho La giáo." Hy vọng hai bên có thể hòa giải như trước. Diệp Cảnh Vân chợt hiểu ra, nói, quả nhiên là vậy. Hắn từ trước đến nay không có giao thiệp gì với Huyền Thiên Tông, vị đại trưởng lão này trước khi đến, hắn đã mơ hồ đoán được thái độ của đối phương, bèn để Chu Ngụm giao thay mặt tiếp kiến. Xem ra Huyền Thiên Tông này còn có chút giao tình với La giáo, tất nhiên là không sâu. Có điều vị đại trưởng lão này đến tay không, không mang theo quả gì sao? Chu Ngụm giao xuề tay ra, nói, chỉ tặng một cây linh dược cấp 5 Tử Tuyết thảo, chỉ có thể coi là thăm hỏi bình thường. Chắc hẳn Hiển Chứng Đạo Quân cũng biết, cho dù có tặng lễ vật nặng đến mấy, cũng không thể hòa hoãn quan hệ, chi bằng tiết kiệm lễ vật này." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, "La giáo này, đúng là keo kiệt, cứ nói cho đối phương, ta cũng sớm đã có ý hòa giải. Tin hay không tin, cứ để La giáo tự đoán đi." Diệp Cảnh Vân chắp tay sau lưng đứng thẳng, trong mắt hàn quang lóe lên. "Trung Châu, Tổ Địa Quỷ Vương Tông, Hiển Chứng Đạo Quân ôn quyền, khẩn cầu nói, thiên ực tiền bối, ngài phải giúp ta một tay a." Diệp Cảnh Vân kia với thần âm cốc, Đồng Lai Tông đều có quan hệ không tệ, đợi đến khi bọn họ rảnh tay, nói không chừng sẽ đánh đến tận cửa. Thiên Dực Quỷ Vương trong lòng bất đắc dĩ, hắn sớm đã nói với đối phương, đừng để La giáo hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến khi đại kế của hai tông thành công, đối phó một tên Diệp Cảnh Vân còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Tuy hắn trong lòng nghĩ vậy, nhưng mặt ngoài vẫn phải làm bộ làm tịch. "Hiền chứng đạo hữu, ngươi cứ yên tâm đi. La giáo ngươi thân là tông môn chính đạo, lại không giống Huyết Ma tông mà chọc giận chúng. Bồng Lai tông, thần âm cốc tuyệt đối sẽ không phá vỡ sự an ý đã tồn tại từ lâu của nhân tộc, mà tùy tiện ra tay. Nếu không các đại tông môn của thanh dương giới, tất nhiên sẽ tự mình lo sợ, ngược lại sẽ gây ra đại chiến. Đến lúc đó, chỉ khiến yêu tộc ngồi không hưởng lợi." Hiển Chứng Đạo Quân cười khổ, hắn làm sao không biết đạo lý này. Nhưng lần này hắn đến, chính là muốn Thiên Dực Quỷ Vương hỗ trợ hắn, cùng nhau chém giết Diệp Cảnh Vân. Thiên Dực tiền bối, tu vi của ngài thông thiên, hà cớ gì không trực tiếp trừ bỏ Diệp Cảnh Vân kia? Như vậy, La giáo của ta mới có thể chiếm được vùng Bảo Nguyên Sơn của Khương Quốc ở Tây Châu, mới có thể cùng nhau lưu đại kế. Thiên Dực Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, nói, tuy Bảo Nguyên Sơn không gian nhiều đất, nhưng tuyệt đối không phải không thể không có nơi đó. Hắn ẩn mình nhiều năm, hiện tại đang ở thời khắc then chốt của kế hoạch. Trước khi đại kế thành công, tuyệt đối sẽ không vì La giáo mà bỏ cái lớn lấy cái nhỏ. Hiện Trứng Đạo Quân vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào, đành phải cáo từ rời đi. Xem ra, tiếp theo chỉ có thể trốn trong sân môn, tạm thời tránh họa rồi. Nhìn bóng lưng của Hiện Trứng Đạo Quân, Thiên Dực Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, hai cánh tay tựa như ma quỷ phía sau không ngừng vẫy động. Cách Thiên Ma Giang Lâm, còn ngàn năm thời gian. 300 năm sau, Mai Hoa Thiên Thành. Trong thức hải của Diệp Cảnh Vân, một luồng ánh sáng xanh biếc lặng lặng lơ lửng, thỉnh thoảng tản ra một tia khí tức phiêu diêu cao xa. Khí tức này tựa như đến từ chân trời, mỗi khi tản ra một tia, thần hồn của Diệp Cảnh Vân liền khẽ run rẩy, giống như gặp phải nỗi sợ hãi bản năng. Đây chính là khí tức của tiên tuat sao? Trong thần hồn của Diệp Cảnh Vân, không tự chủ được mà nảy sinh một cốc kính sợ. Phụ. Hắn thở dài một hơi, điều động hải lượng thần hồn chi lực, từng tầng từng tầng cách ly luồn ánh sáng xanh bí này. Xem nhận không còn khí tức tàn ra nữa, Diệp Cảnh Vân mở mắt, trong đó lóe lên một tia hưng phấn nồng đậm. 300 năm, cuối cùng cũng luyện thành Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa thần công này. Ngay cả đến bây giờ, vừa nghĩ đến khí tức tàn ra kia, tinh thần của Diệp Cảnh Vân đều rộn lên. Đây chính là tiên thuật chân chính, còn mạnh hơn vài phần so với tiên thuật giả do thôi động tiên khí tạo ra. Cửu Tiên tập địa Thanh Hoa thần quang này, bây giờ chính là sát chiêu áp đáy hòm của ta. Quyết điểm duy nhất chính là sau khi sử dụng một lần, cần 1 năm thời gian mới có thể từ từ dưỡng lại, mới có thể sử dụng lần nữa. Dùng tu vi hóa thần để thôi động tiên pháp, chính là lĩnh tiên mà đi, cuối cùng sẽ có những thiếu sót. Theo những gì Diệp Cảnh vẫn biết, có tổng cộng 3 cách. Thứ nhất là hy sinh uy lực, ví dụ như dùng tiên khí để thôi phát tiên thuật, uy lực sẽ yếu hơn không ít so với tiên thuật do tiên nhân thi triển. Còn điều bao nhiêu thì phải xem tu vi của tu sĩ, cũng như độ phù hợp với tiết khí. Thứ hai là hy sinh tài nguyên, ví dụ như tiên phù, Nhưng Thanh Dương giới đã lâu không có tiên nhân ra đời, tiên phủ dùng một lá là mất một lá, nghe nói hiện tại đã không còn bao nhiêu. Cách cuối cùng chính là hy sinh thời gian, ví dụ như Cựu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thần quân này, cần 1 năm mới có thể dưỡng thành. So ra mà nói, pháp thuật chỉ cần thời gian dưỡng lại, vẫn là một lựa chọn không tệ. Pháp thuật này sau khi tu luyện thành công, cho dù có gặp phải tình huống nguy hiểm như bị Thê Phong Đạo quân, hiện chứng đạo quân đánh lén, ta cũng đủ sức an toàn thoát thân. Nếu sử dụng đúng cách, thậm chí còn có thể phản sát một trong số đó. Tiếp theo, chính là đối phó hiện chứng đạo quân rồi. Ánh mắt Diệp Cảnh Vân khẽ lạnh, sát ý trong lòng ngày càng nồng đậm. Hiện chứng này, thật sự quá cẩn thận. Theo tình báo do ám đường của Mai Hoa Tiên Thành thu thập, người này trong 300 năm qua, chỉ rời khỏi tổ địa Vô Ưu Tiên Thành hai ba lần. Thôi vậy, cũng không vội vàng gì. Đúng lúc này, một tiếng gọi từ ngoài cửa truyền đến. Bẩm Diệp Tiên bối, Đan Dương Đạo Quân của Bồng Lai Tông đến bái phỏng. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, nói, "Mau mời đến khách thất." Thôi vậy, ta vẫn nên tự mình đi mời. Đan Dương Đạo Quân đã giúp Diệp Cảnh Vân luyện chế không ít đan dược, giúp đỡ hắn rất nhiều, Diệp Cảnh Vân cũng không tiện bày ra cái vẻ hóa thần đạo quân của mình. Khách thất. Đan Dương Đạo Quân nhìn quanh, chỉ thấy khách thất khắp nơi treo thư họa kết hợp với hương trầm nhị uất, trông vô cùng nhã nhặn. Ha ha ha, không ngờ Diệp đạo hữu ngươi lại là người thanh nhã đến vậy. Diệp Cảnh Vân cười bất đắc dĩ, nói, nói thật không giấu gì, tất cả đều do Chi Lan bày trí. Ta đối với những thứ văn phòng tứ bảo này hoàn toàn không biết gì, thứ duy nhất hơi hiểu, cũng chỉ có đạo phụ lục mà thôi. An Chi Lan trong những ngày trấn thủ Mai Hoa Tiên Thành, ngoài tu luyện ra, cũng thường bày trí những thứ cầm kỳ thư họa, hoa cỏ chim chóc. Đan Dương đạo quân ha ha cười nói, chẳng trách, các đạo hữu của thần âm cốc, giỏi nhất là đạo này. Hai người hàn huyên một lát, Đan Dương đạo quân liền trực tiếp nói rõ ý đồ. Mười năm nữa Chính là Thanh Dương Đại hội trăm năm một lần của Thanh Dương giới ta, đại hội sẽ được tổ chức tại Bồng Lai tông ta. Lão phu đến đây, chính là đặc biệt mời Diệp đạo hữu tham gia. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, nói: "Đan Dương đạo hữu muốn nói đến chuyện gì? Thanh Dương đại hội mỗi trăm năm một lần, là thịnh hội đỉnh cao nhất của nhân tộc, từ trước đến nay đều có rất nhiều hóa thần đạo quân tham gia. Các bên chủ yếu là trao đổi có qua có lại, cũng có thể nhân tiện giải quyết một số mâu thuẫn nhỏ. Tuy quan trọng, nhưng cũng không đến mức khiến Đan Dương đạo quân đặc biệt mời. Chẳng lẽ, là muốn ta và La giáo hòa giải?" Đan Dương đạo quân ha ha cười nói, "Diệp đạo hữu nói đùa rồi." Đồng lai tông ta không có bản lĩnh đó, có thể khiến người ta buông bỏ mối thù sinh tử. Lần này, là vì tuyệt trần giới cùng với Thiên Ma vực ngoại. Chương 610 Thanh Dương đại hội, bằng chứng rõ ràng để tội, chương 610 Thanh Dương đại hội, bằng chứng rõ ràng để tội. Đan Dương đạo quân mặt nghiêm trọng nói, đại hội Thanh Dương lần này, là vì tuyệt trần giới cùng với Thiên Ma vực ngoại. Ồ. Nghe nghe chi tiết, Diệp Cảnh vân sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Hắn từ từ phủ ký bắt đầu, liền thường xuyên giao tiếp với Thiên Ma vực ngoại, trước sau mấy lần tham gia trừ ma, thâm hiểu sự khó nhằn của đối phương. Đan Dương đạo quân thở dài, tuyệt trần giới lần này É e rằng đã hoàn toàn xong rồi. Bình thường mà nói, đại thiên thế giới cho dù sau khi thế giới bích chướng bị phá vỡ, sự phá diệt hoàn chỉnh của nó vẫn là một quá trình cực kỳ chậm chạp, ít nhất cũng sẽ kéo dài mấy vạn thậm chí mấy chục và năm. Điểm này, chắc hẳn Diệp Đạo Hữu ngươi cũng có chút nghe nói. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, điểm này hắn ở Trường Xuân giới thâm sâu cảm nhận. Hơn ngàn năm trước, Trường Xuân giới đã sắp phá diệt, không gian biên giới vỡ nát, từng mảng lớn đất đai trực tiếp bị hư không nuốt chửng. Nhưng cho đến ngày nay, không gian Trường Xuân giới vẫn ổn định, ngay cả phàm nhân cũng có thể an nhiên sinh sống. Đan Dương Đạo Quân lộ ra một tia đau lòng nói, nhưng không biết vì sao, Cửu U Tà Ma tấn công tuyệt trần giới lần này, vô cùng điên cuồng. Rất nhiều Cửu U Ma Thánh, trong chiến đấu gần như hoàn toàn không màng tính mạng. Mỗi khi chiếm được một nơi, liền trực tiếp rút cạn tất cả linh mạch ở đó, từ linh mạch lục giai đến nhất giai, tất cả đều không bỏ qua. Hiện tại tu sĩ bản địa của tuyệt trần giới đã bị dồn đến góc cuối cùng, sắp sửa hoàn toàn diệt vong. Diệp Cảnh Vân nhướng mày, hiển nhiên là khá chấn động. Phong cách hành sự của đám Cửu U Tà Ma này, khác xa so với Cửu U Tà Ma mà hắn biết. Theo ta được biết, Cửu U Tà Ma chiếm cứ đại thiên thế giới cũng chỉ là để cướp đoạt linh vật cùng tài nguyên, để cựu ũ giới sinh ra nhiều tà ma hơn, nhưng không có linh mạch, lại nói gì đến việc sinh ra linh vật. Đan Dương đạo quân lắc đầu, nói: "Bản tọa cũng không nghĩ ra." Theo trưởng môn văn trung của Bồng Lai Tông ta suy đoán, mục đích của đám cựu ũ tà ma này, phần lớn là cướp đoạt thế giới bản nguyên của tuyệt chân giới. Nhưng thế giới bản nguyên ẩn sâu trong khu vực cốt lõi của đại tiên thế giới, xung quanh có bình chướng ngăn cản. Đừng nói cựu ũ ma thánh, ngay cả tiên nhân bình thường cũng không thể đến được. Diệp Cảnh Vân chợt hiểu ra, rất có khả năng linh khí đối với cựu ũ tà ma mà nói, tác dụng không lớn. Cho nên rút cạn linh mạch cũng không có tác dụng gì. Nhưng nền tảng của thế giới Bản Nguyên chính là linh mạch phân bố ở khắp nơi. Linh mạch bị rút cạn, thế giới Bản Nguyên và bình chướng xung quanh nó liền sẽ càng thêm suy yếu. Như vậy, Cửu U Tà Ma mới có hy vọng lấy được thế giới Bản Nguyên. Nhưng thế giới Bản Nguyên của đại thiên thế giới chúng ta đối với Cửu U Tà Ma lại có tác dụng gì? Diệp Cảnh Vân vốn bứt cảm, trăm mối không thể giải. Đan Dương đạo quân cũng thở dài một tiếng, nói, bản tọa cũng thật sự không nghĩ ra. Cho nên trưởng môn Vân Chung Noise đề nghị, tại đại hội Thanh Dương 10 năm sau, cùng nhau bàn bạc chuyện này, để tránh Cửu U Tà Ma lại nhắm vào Thanh Dương giới của ta. Trưởng môn Vân Trung hiện tại đang ở tuyệt trần giới quan sát cục diện, mấy năm sau mới có thể trở về, cho nên để bản tọa đến mời các phương. Không biết Diệp đạo hữu ý hạ như thế nào? Diệp Cảnh Vân nghiêm nghị nói, nếu đã liên quan đến đại cục thanh dương giới, Mai Hoa Tiên Thành của ta tự nhiên sẽ đến. Có điều ta sự vụ bận rộn, cuối cùng có thể sẽ mời mộng giao thay ta đi. Đan Dương Đạo Quân vỗ râu, nói, không sao, có thể đến một vị hóa thần đạo quân là được. Nếu đã như vậy, bản tọa xin cáo từ trước. Diệp Cảnh Vân đưa tay phải ra, dẫn Đan Dương Đạo Quân đến cửa lớn. Nếu đã liên quan đến thanh dương giới, vậy yêu tộc bên kia. Đan Dương Đạo Quân ha ha cười lớn. Nói: "Thật trùng hợp, Diệp đạo Hưu cùng bạn tọa suy nghĩ không hẹn mà gặp." Bản tọa sơ bộ kế hoạch, đợi sau khi bãi phòng xong các thế lực lớn của nhân tộc, liền tự mình lên Bắc Âu châu, đi mời các cường giả các tộc của yêu tộc. Diệp đạo Hưu dừng bước, nhìn ánh tà dương ở phía xa, Diệp Cảnh Vân trầm tư. Vừa rồi ý của Đan Dương đạo quân, rõ ràng là cựu Uma giới gặp phải nguy cơ, chỉ có thể cướp đoạt thế giới bản nguyên của Tuyệt Trần giới để kéo dài hơi tàn. Nhưng Tuyệt Trần giới vốn dĩ đã sắp phá diệt, bản nguyên có thể có bao nhiêu, phần lớn không đủ cựu Utama dùng. E rằng mục tiêu tiếp theo của cựu Utama sẽ là Thanh Dương giới. Nghĩ đến đây, Ánh mắt Diệp Cảnh Vân lập tức trở nên nghiêm trọng. Phải ở trước khi Cửu Vũ Tà Ma xâm lấn, nhanh chóng nâng cao thực lực. Hiện tại, Cửu Thiên Thập Điệu Thanh Hoa thần quan của ta đã thuận lợi luyện thành. Mà tu vi tăng trưởng, chỉ có thể dựa vào công phu mài giũa. Điều duy nhất có thể nhanh chóng nâng cao, chính là lấy thêm một thanh tiên khí chuyên về phòng ngự thần hồn công kích, để bù đắp khuyết điểm của ta. Mục tiêu thích hợp nhất hiện tại, chính là Lã Giáo hiện chứng đạo quân. Vừa hay, mối thủ ta bị phục kích, cũng nên báo rồi. Khi nói chuyện, hàn quang trong mắt Diệp Cảnh Vân chợt lóe rồi biến mất. Hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, thầm nghĩ Theo lời của Đan Dương Đạo Quân, La giáo cũng sẽ tham gia đại hội Thanh Dương này, chỉ là không biết sẽ phái ai đi. La giáo tổng cộng có 2 vị hóa thần đạo quân, tất nhiên sẽ có một vị ở lại trấn giữ. Là trưởng môn hiện chứng đạo quân hay là đại trưởng lão Bắc thần đạo quân? Diệp Cảnh Vân hốt cảm, thầm nghĩ, trong mắt hiện chứng, ta luôn giao hảo với Bồng Lai Tông. Với tính cách cẩn trọng của người này, chắc chắn sẽ để phòng khả năng hồng môn yến, chọn ở lại trấn giữ Vô Ưu Tiên Thành. Và lúc này, các cường giả của các tông môn lớn khác cũng phần lớn đang ở Bồng Lai Tông tham gia đại hội. Lúc này, cũng là lúc hiện chứng phòng bị yếu nhất. Nếu ta đơn thương độc mã giết qua đó, Dùng Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thần Quang đánh lén đối phương, hẳn là có mấy phần hy vọng chém giết hắn. Có chút rủi ro, nhưng đáng để thử. Hiển Chứng Đạo Quân mang theo tiên khí định phong tiên châu, tu vi cũng cao hơn Diệp Cảnh Vân một chút. Nếu đối đầu trực diện, Diệp Cảnh Vân không có chút nắm chắc nào để chém giết hắn. Cách duy nhất chính là đánh lén. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, tiếp theo chính là thu thập tình báo. Ở La Giáo, có không ít thám tử của Ám Đường Mai Hoa Tiên Thành. Mặc dù không thể thâm nhập vào cốt lõi, nhưng thăm dò tung tích bình thường của Hiển Chứng Đạo Quân cũng đủ rồi. Ngoài ra, cũng phải chuẩn bị săn vật liệu trước mới có thể thuận lợi tiêm nhập Vô Ưu Tiên Thành đó. Diệp Cảnh vân vẫy tay, khí linh của Liên Vân Trạm, Vân Bá, liền xuất hiện bên cạnh. Vân Bá, Hồ Sơn đại trận của Tổ Điệu La Giáo, chính là trận pháp lục giai thượng phẩm Hạo Nguyệt Vô Cực trận. Ta nhớ ngươi trước đây từng nhắc đến, Hạo Nguyệt Vô Cực trận này có chút khuyết điểm đúng không? Khí linh Vân Bá vỗ râu, cười tủm tỉm nói, "Chủ nhân thật sự có trí nhớ tốt. Nói ra thì, khuyết điểm này vẫn là mấy chục vạn năm trước, Tiên Tôn phát hiện ra. Nhưng vì Hồ Sơn đại trận của La Giáo là tiên trận, nên vẫn luôn không có tác dụng. Muốn khắc hoạch khuyết điểm này, cần vào lúc trăng tròn, đặt một đóa cựu diệp ngọc xương hoa lục giai trung phẩm." Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Diệp Cảnh Vân đầy mặt tươi cười lắng nghe, không ngừng gật đầu. Người xưa có câu, nhà có một lão, như có một bảo. Hôm nay xem ra, cổ nhân thành bất khi ta nha. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân liền trực tiếp đi thẳng đến Quảng Hàn Tông. Cửu Diệp Ngọc Sương Hoa là đặc sản của Cực Bắc Tuyên Nguyên, chỉ có thể từ Quảng Hàn Tông mà có được. 10 năm sau, Tổ địa La Giáo, ngoài Vô Ưu Thiên Thành. Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ động, Ngọc Bộ truyền tin trong nhận chữ vật, truyền đến một tin tức. Ám Đường Giáp Ngũ bẩm báo, đại trưởng lão Bắc Thần Đạo quân của La Giáo, đã nửa tháng trước lên đường đến Bồng Lai Tông, tham gia đại hội Thiên Đình Dương, đi cùng có ba vị nguyên anh trưởng lão. Trưởng môn Hiển Chứng Đạo Quân, đang bế quan ở hậu sơn Vô Ưu Sơn. Tổ địa La Giáo Vô Ưu Sơn, nằm ngay giữa Vô Ưu Tiên Thành. Khóe miệng Diệp Cảnh Vân khẽ nhếch lên, thầm nghĩ, Chu Vân Phàm chấp chưởng ám đường những năm này, quả thật có thành tựu không nhỏ. Tiếp theo, chính là phá trận. Thần thức của hắn khế động, lan tràn về phía góc đông bắc của thành trì. Hạ Nguyệt Vô Cực trận này, tổng cộng có 1 chủ trận nhãn, 8 phân trận nhãn. Và góc đông bắc, chính là nơi chôn giấu một trong những văn trận nhãn đó. Mặc dù Vô Ưu Sơn còn có một bộ trận pháp phòng hộ lục giai thượng và khác, nhưng Hạ Nguyệt Vô Cực trận của Vô Ưu Tiên Thành này, đối với La Giáo vẫn vô cùng quan trọng. Hiện giờ Bắc Thần Đạo Quân đang ở ngoài, sau khi trận pháp này xảy ra vấn đề, rất có hy vọng sẽ dẫn hiện Trừng Đạo Quân ra ngoài. Đáng tiếc, các kim đan trưởng lão canh giữ trận pháp đều là tâm phúc của La giáo, không thể mua chuộc. Nếu không, việc bẩn thỉu này cũng không cần ta tự mình làm. Diệp Cảnh vẫn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vầng trăng tròn treo cao, chiếu sáng mặt đất. Sắp trăng tròn rồi, chính là lúc này. Thân hình hắn chợt lóe, liền trực tiếp tiêm nhập lòng đất, chính gọi thần thức của vị trưởng lão canh giữ, ném Cửu Diệp Ngọc Sương Hoa vào phân trần nhãn. Trong ngay mắt, Cửu Diệp Ngọc Sương Hoa liền buốc lên một làn sương lạnh, tất cả đều bị hút vào trần nhãn. Không lâu sau, Lực lượng hàn băng này sẽ theo mạch lạc trận pháp, lan khắp toàn bộ Hạo Nguyệt Vô Cực trận. Trừ phi có trận pháp sư lục giai thượng phẩm ở đây, nếu không không ai có thể nhìn ra sơ hở trong thời gian ngắn. Một canh giờ sau, Ngũ trưởng lão cười ha ha nói, "Hôm nay đúng lúc trăng tròn, chính là lúc luận viên." Thất trưởng lão tay phải cầm bầu rượu, má hơi ửng hồng, đã có chút say. Hắn nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, bỗng cảm thấy hứng tự dâng trào. "Ha ha ha, đã Hạo Nguyệt được không? Vậy bản trưởng lão xin làm một bài thơ." Minh Nguyệt Kỳ thời hữu, bà Tửu Vân. Nhưng lúc này, Thất trưởng lão đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ thấy trên không vô ưu tiên thành Đột nhiên hiện ra một màn sáng xanh nhạt, tản ra chút hàn khí. Thất trưởng lão trợn dù mình, chút men say kia lập tức tan biến. Không ổn, có cường giả xâm nhập, Hạ Nguyệt vô cực trận tự động kích hoạt rồi. Khoan đã. Đúng lúc này, màn sáng xanh nhạt kia lại đột nhiên biến mất, mấy hơi thở sau lại đột nhiên xuất hiện trở lại. Dị tượng này, lập tức khiến Thất trưởng lão mồ hôi đầm đìa. Chuyện gì vậy, hộ thành đại trận bị làm sao? Đáng chết, ta đã biết đám người Huyền Thiên Tông đó, đầu chuột đội rắn, thay đổi thất thường, không thể tin nổi. Hộ sơn đại trận của La giáo, chính là mời trưởng môn xung dương đạo quân của Huyền Thiên Tông bố trí, đã tốn không ít công sức của La giáo. Cũng chính vì vậy, Huyền Tiên Tông mới ra mặt hòa giải sau khi La giáo đánh lén Diệp Cảnh Vân. La Trường lão trận pháp đường, thất trưởng lão là người có trình độ trận pháp cao nhất trong toàn bộ La giáo, ngoài Hiển Chứng Đạo Quân. Hắn vội vàng chạy đến trung tâm trận nhãn, cố gắng kiểm tra vấn đề, nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Chẳng lẽ, là phân trận nhãn có vấn đề? Lưu Trường lão, ngươi lập tức dẫn người, thay thế toàn bộ 8 phân trận nhãn dự phòng của tông môn. La giáo là tông môn đỉnh cấp, tự nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng ngay lúc này, lực lượng của Cửu Diệp Ngọc Sương Hoa đã theo trận pháp lưu truyền, lan khắp toàn bộ trận pháp, thay thế bất kỳ bộ phận nào cũng đều vô dụng. Cách duy nhất chính là theo thời gian trôi qua để trận pháp tự động bài trừ cô lực lượng hàn băng này ra. Không ai biết hiện tượng này sẽ kéo dài bao lâu, phải lập tức thông báo trưởng môn, toàn lực phòng thủ thành trì. Keng keng. Trưởng môn Hiển Chứng Đạo quân đang nhắm mắt huấn trận, bị một trận tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn đột nhiên sắc mặt hơi biến, nhìn lên đỉnh đầu. Hạo Nguyệt Vô Cực trận kia, lúc này đang sáng tối thất thường, tự động lóe lên. Một lát sau, thất trưởng lão mồ hôi đầm địa đi vào. "Bẩm trưởng môn, Hạo Nguyệt Vô Cực trận đã xảy ra vấn đề. Thuộc hạ đã thay thế chủ trận nhãn và phân trận nhãn rồi, nhưng đều vô dụng, chỉ đành lại thay chúng về chỗ cũ." Hiện Trứng Đạo Quân nhíu mày, đối với vị thất trưởng lão này rất không hài lòng. Đường đường là trận pháp sư ngũ giai thượng phẩm, gặp vấn đề chỉ biết thay thế trận nhãn sao? Xem ra đường chủ trận pháp đường này, cũng nên đổi người rồi. Được rồi, đừng nói nữa, bản tọa tự mình đi xem. Nghe thấy lời nói thiếu kiên nhẫn này, thất trưởng lão trong lòng kinh hãi, vội vàng đi theo. Thân hình Hiện Trứng Đạo Quân chợt lóe, liền trực tiếp xuất hiện trên Không Vô Ưu Tiên Thành. Thân thức cường hãn, quét khắp toàn bộ thành trì. Hắn đột nhiên quay đầu, nói, trận nhãn ở góc đông bắc đã bị người đọc vào. Đúng lúc này, trên Không Vô Ưu Tiên Thành, đột nhiên bị một mảnh thanh quang bao phủ. Chín cây cột thông thiên màu lưu ly li xanh biếc từ trên cao rủ xuống, và từ mặt đất đang dâng lên từng đạo xích sắc màu xanh. Cho dù là trụ trời lưu ly li, hay xích sắc màu xanh, đều phủ đầy vô số phù văn thần bí, khóa chặt hiện chứng đạo quân. Một đơn này chính là tiên pháp mà Diệp Cảnh Vân đã ấp thụ từ lâu Cự Thiên thập điệu thanh hoa thần quang. Hiện chứng đạo quân sắc mặt đại biến, cao giọng nói: "Định Phong Tiên Châu, cứu ta." Định Phong Tiên Châu quang hoa đại phóng, sắp tự động hộ chủ. Nhưng thanh hoa thần quang khoảng cách hiện chứng đạo quân quá gần, Định Phong Tiên Châu không kịp thôi động, chỉ có thể miễn cưỡng chắn trước người hiện chứng đạo quân. Nhưng điều này chỉ là vô ích. Xích sắc màu xanh trong nháy mắt phân ra một nửa, để chật định Phong Tiên Châu. Hiển Chứng Đạo Quân nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, nhất thời lại ngây người. Trong nháy mắt, trụ trời Lưu Ly li và xích sắc màu xanh hội tụ, hóa thành một đạo thần quang màu xanh thông thiên chật địa, hoàn toàn nuốt chửng Hiển Chứng Đạo Quân. Hiển Chứng Đạo Quân cuối cùng cũng hiểu ra, lẩm bẩm nói, thì ra, pháp thuật này có khả năng ảnh hưởng tâm thần. Trưởng môn, khí linh của Định Phong Tiên Châu bay ra, đó là một bóng dáng trung niên. Khí linh này hẩn học nhìn diệp cảnh Vân ở phía xa một cái, liền trực tiếp xé rách không gian, chạy trốn về phía Vô Ưu Sơn. Hừ, còn muốn chạy Giọng nói thản nhiên của Diệp Cảnh Vân vang vọng đêm không. Trên cung trung, một đóa thanh liên rộng trăm trượng đột nhiên khép lại, nhốt Định Phong Tiên Châu vào trong. Định Phong Tiên Châu không ngừng giãy giụa, nhưng đều vô ích. Khóe miệng Diệp Cảnh Vân nhếch lên, thản nhiên nói, không cần phí sức nữa. Không có hóa thần đạo quân điều kiện, chỉ dựa vào bản thân ngươi, ngay cả hai thành chiến lực của Định Phong Tiên Châu cũng không phát huy ra được. Huống hồ, Định Phong Tiên Châu không phải là thứ giỏi tấn công. Đồng Lai Tông, Thanh Dương Đại hội. Vân Trung Tử giơ hai khối tinh thể màu đen lên, lớn tiếng nói: Chư vị xin xem, bên trái là Ma tinh của Cửu U Ma Thánh của Vạn Ma giới mà Lao Phu đã chém giết ngoài tuyệt trần giới. Còn bên phải là chiến lợi phẩm của lão phu khi Cửu U Ma Thánh của Vạn Ma giới xâm nhập Thanh Dương giới của ta hơn ngàn năm trước. Hai vị Cửu U Ma Thánh này đều là Bạch Tí Tà Ma lục giai trung kỳ. Chu Mộng Dao ngẩng đầu nhìn, lông mày lập tức nhíu lại. Cửu U Ma tinh ngoài tuyệt trần giới, rõ ràng có một tia xám xịt. Vân Trung Tử mỉm cười, nói, chắc hẳn chư vị đều đã nhìn ra, Cửu U Ma tinh mới nhất rõ ràng tạp nhạp hơn rất nhiều. Giọng nói thanh lãnh của Thái thượng trưởng lão Thanh Vi đạo quân của Quảng Hà tông vang vọng trong đại điện. Bản tọa phát hiện, thảo nguyên của cựu Uma Thánh gần đây đã giảm ba thành so với trước kia. Tuy nhiên cựu Uma tộc vốn là chủng tộc trường sinh, cho dù các ma thánh thảo nguyên giảm xuống, nhưng vẫn có thể có vạn năm thảo nguyên. Trường môn Bạch Hoa cốc Ngọc Lan Tiên tử nhíu mày nói, xem ra trong những ngày gần đây, vạn ma giới này, một cựu Uma giới đã xảy ra biến cố lớn. Đến nỗi ngay cả cựu Uma Thánh có cảnh giới cao nhất cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng này. Các cựu Uma Thánh tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chư vị nhất định phải chuẩn bị tốt cho việc vạn ma giới tấn công thanh dương giới của ta. Đương nhiên bây giờ không cần lo lắng, cựu Uma Thánh sẽ không cắt chiến hai mặt. Ngay cả khi tấn công chúng ta, cũng chắc chắn là sau khi tuyệt trần giới hoàn toàn bị diệt vong. Trong đại điện, tiếng hít vang lên một mạnh. Bác Thần Đạo Quân vốn cũng chìm trong kinh ngạc, nhưng hắn đột nhiên tâm thần khẽ động, phát hiện trong pháp bảo Không Gian, hồn đăng của trưởng môn Hiển Chứng Đạo Quân đã tắt. Trưởng môn? Bác Thần Đạo Quân kinh hô. Rốt cuộc là ai lại có thể chém giết trưởng môn của giáo ta? Hắn hoàn toàn không nghĩ đến Diệp Cảnh Vân, dù sao trong mắt hắn, với thực lực của Diệp Cảnh Vân, có thể hòa với Vạn Ngọc Đạo Quân đã là tốt lắm rồi. Trưởng môn Thần Âm Cốc Vạn Ngọc Đạo Quân nghiêm nghị nói, để tránh ngoài ý muốn, Bác Thần Đạo Quân, bản tọa sẽ cùng ngươi đi. Chuyện lớn như vậy xảy ra ở Tây Châu, Vạn Ngọc Đạo Quân là trưởng môn thần âm cốc, tất nhiên phải quan tâm. Hú hồn, lại là vào thời khắc mấu chốt này. Bác thần đạo quân cảm kích nói, "Đa tạ Vạn Ngọc trưởng môn." Và cùng lúc đó, Thiên Dực Quỷ Vương, trưởng môn Quỷ Vương Tông đang ở Trung Châu, cũng biết được tin tức này. Thiên Dực Quỷ Vương hơi kinh ngạc nói, "Không ổn, tông ta còn không ít tin báo đang nằm trong tay người này, phải đoạt lại mới được." Thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp đi thẳng đến Vô Ưu Tiên Thành. Chương 611 Tiên Ma dấu vết, Định Phong Tiên Châu, chương 611 Tiên Ma dấu vết, Định Phong Tiên Châu. La giáo, Vô Ưu Tiên Thành. Thấy trưởng môn vẫn tử, ba vị nguyên anh trưởng lão của La giáo không chút do dự, quay người bỏ chạy. Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt nói, "Không được đi." Thần thức của hắn khế động, linh khí giữa thiên địa liền tự động hóa thành lao lung, giam cầm ba vị nguyên anh trưởng lão này. Chân quân nguyên anh tầm thường, căn bản không phải đối thủ một hợp của Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân thân hình chợt lóe, liền trực tiếp hiện thân trước vô ưu sơn hạch tâm của thành trì. Mà ba tòa lao lung kia thì lơ lửng phía sau hắn. Diệp Cảnh Vân nhìn đại trận hộ sơn màu xanh nhạt trước mặt, quay đầu nhìn vị tu sĩ giàn mua trong lao lung. "Thất trưởng lão, mở trận pháp." Thấy ánh mắt bình tĩnh vô cùng của Diệp Cảnh Vân, Thất trưởng lão lập tức run rũ dậy, run rẩy lấy ra một tấm lệnh bài, giải khai đại trận hộ sơn. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Thất trưởng lão này quả là người thứ thời. Trong vô ưu sơn này, tài nguyên giá trị nhất là những gì? Ba người các ngươi ai nói ta hài lòng nhất, ta sẽ tha cho người đó một mạng. La giáo thân là tông môn Hoa Thần, trong môn ẩn chứa rất nhiều bí mật, nhiều thứ chỉ có Hạch Tâm trưởng lão mới có thể biết. Nghe lời này, ba vị nguyên anh trưởng lão lập tức tranh nhau nói, sợ bỏ lỡ một tia sinh cơ này. Ta biết, giá trị nhất phải kể đến địa hỏa lục giai. Không đúng. Rõ ràng là luyện đan lô trung phẩm lục giai trong luyện đan các. Thất trưởng lão thấy hai vị đồng liêu quả quyết như vậy, cũng lập tức nói, Diệp Tiên Đối, ta biết, giá trị nhất của Vô Ưu Sơn phải kể đến đại trận hộ sơn của Vô Ưu Sơn này. Một tòa đại trận hộ sơn thượng phẩm lục giai, giá trị lên đến hàng triệu linh thạch thượng phẩm. Ngoài ra, trong linh vực viên còn có một cây thất bảo hồi hồn thụ sắp trưởng thành, đây chính là chủ liệu để luyện chế đan dược trị thương thượng phẩm lục giai thất bảo hồi hồn đan. Hai vị nguyên anh trưởng lão khác nghe vậy, lập tức lên người. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, không tệ. Trong tay hắn thanh quang chợt lóe, hóa thành ba đóa thanh liên lớn bằng một cái Tuy nhiên, đóa thanh liên này tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, cánh hoa, nhụy hoa đều sống động như thật, giống như phiên bản thu nhỏ của thái sơ thanh liên. Ba đóa thanh liên chợt lóe, liền trực tiếp chui vào giữa mi tâm của bà vị Nguyên Anh trưởng lão. Thất trưởng lão sắc mặt khẽ biến, muốn giơ tay sờ lên mi tâm, nhưng lại sợ dịp cảnh Vân tức giận, đành cứng rắn dừng tay. Dịp cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Ba người các ngươi, cùng đi linh vực viên trấn thủ. Trước khi ta phái người di thực linh vực, không được đi đâu cả." Trong linh vực viên của La giáo, toàn bộ đều là linh vực chưa trưởng thành, cứ bỏ hoàng thị thật đáng tiếc. Trong đầu Thất trưởng lão niệm đầu cấp truyện, đóa thanh liên trong tứ hải kia, rõ ràng chính là cấm chế mà vị Diệp đạo quân này lưu lại. Vì sinh tử đã nằm trong tay đối phương, vậy chi bằng cung thuận một chút, có lẽ còn có thể có được một kết cục tốt đẹp. Thất trưởng lão quỳ một gối xuống đất, cao giọng nói, "Cẩn tuân pháp chỉ của Diệp tiền bối." Hai vị nguyên anh trưởng lão khác thấy vậy, đều thầm mắng, lão thất cái tên Vương Bắt đàn này, ra tay thật nhanh. Hai người bắt trước, lập tức quỳ một gối xuống đất, nhận lấy công việc này. "Đi đi." Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt nói. Tiếp đó thân hình hắn chợt lóe, thẳng tiến đến tàng bảo các của La giáo. Ngày thứ 2, Diệp Cảnh Vân đứng trên đỉnh Vô Ưu Sơn, phóng tầm mắt bốn phía. Chỉ thấy mấy chục vị Kim Đan chân nhân của trận pháp đường La Giáo đang khẩn trương tháo dỡ các bộ phận của đại trận hộ sơn. Ngoài ra, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Giờ phút này, những đệ tử La Giáo có thể chạy, đều đã rời khỏi Vô Ưu Sơn. Những kẻ xui xẻo còn lại bị Diệp Cảnh Vân để mắt tới, giờ phút này đều bị nhốt trong động phủ của mình, không dám rời đi. Thần thức của Hóa Thần đạo quân rộng đến ngàn dặm, bao phủ Vô Ưu Sơn là dư sức. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, thầm nghĩ, đại trận thượng phẩm lục giai này, sau khi tháo dỡ đi có thể đổi được không ít tài nguyên. Lần này, cũng không uổng công đến. Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Trên không vô ưu sơn, một đạo lưu tinh màu đen đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đập xuống hậu sơn cách đó trong tầm. Ầm. Sơn xuyên vỡ nát, đại địa sụp đổ. Tựa như tiên nữ giải hoa, bụi đất bay lên cao đến mấy trượng, mấy trăm trằm lên tận trời xanh, che khuất mọi tầm nhìn. Mà đúng lúc này, phía đông có một luồng khí tức cường hãn chợt lóe rồi biến mất. Ai đó? Diệp Cảnh Vân thân hình chợt lóe, lập tức đuổi theo. Nhưng khi hắn đến nơi, luồng khí tức kia đã hoàn toàn biến mất. Đại địa mênh mông, chỉ còn lại một mảnh tàn liêu. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, uy lực của đạo pháp thuật vừa rồi đã gần bằng tiên thuật rồi. Hơn nữa tu vi, thân thức của người đó đều mạnh hơn ta, nếu không ta nhất định có thể phát hiện sớm hơn. Nói cách khác, người ra tay không chỉ tu vi đạt đến hóa thần hậu kỳ, mà còn mang theo tiên khí. Cường giả như vậy ở Thanh Dương giới cũng không nhiều. Thú vị, hậu sơn của Vô Ưu sơn này nhất định cất giấu một số tin tức quan trọng, nếu không người này sẽ không đột nhiên ra tay. Người này chắc chắn là sau khi biết hiện chứng bất lạc, liền vội vàng đến tiêu hủy chứng cứ. Diệp Cảnh Vân nhíu mày suy tư, suy nghĩ về thân phận của vị cường giả thần bí này. Thân hình hắn chợt lóe, liền trở lại hậu sơn Vô Ưu sơn, cẩn thận thăm dò. Diệp Cảnh Vân phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy nơi đây đán núi văng tứ tung, đã là một mảnh hoang tàn. Đạo pháp thuật vừa rồi có tính ăn mòn cực mạnh, đang không ngừng hỏa tan đán núi. Chớ đã, luân khí tức này là Cửu Vũ Tà Ma. Trong tay Diệp Cảnh Vân, xuất hiện một đoàn khí tức màu đen nhạt. Khí tức này tỏa ra ác ý vô cùng, dường như muốn nuốt chửng tất cả sinh linh. Đúng lúc này, không gian xa xa chấn động, nứt ra một khe nứt khổng lồ. Vạn Ngọc Đạo Quân, Bác Thần Đạo Quân hai người, cùng nhau bước ra từ trong đó. Bác Thần Đạo Quân nhìn thấy hậu sơn của Diệp Cảnh Vân một mảnh hoang tàn, con ngươi khẽ co lại. Không hay rồi, bí mật của La giáo ta đã bại lộ. Hắn không chút do dự, trực tiếp lại từ trong khe nứt không gian, chui ra ngoài. Vạn Ngọc Đạo Quân khẽ ngẩn người, vội vàng nói: "Bắc Thần Đạo Hữu, ngươi đây là?" Nhưng lời hắn còn chưa dứt, Bắc Thần Đạo Quân đã hoàn toàn biến mất. Diệp Cảnh Vân lập tức nói: "Vạn Ngọc Đạo Hữu, mau bắt lấy Bắc Thần Đạo Quân, người này có thể liên quan đến Hửu Cửu U Tà Ma." Hai bên thân là đồng minh, Vạn Ngọc Đạo Quân theo bản năng liền tin lời Diệp Cảnh Vân. Sắc mặt hắn lập tức nghiêm trọng, nói: "Ta đi rồi sẽ về ngay." Sau đó liền sẽ rách không gian, rời khỏi nơi này. Nhưng không lâu sau, Vạn Ngọc Đạo Quân lại xuất hiện. Hắn lắc đầu, nói: Bát thần đạo quân kia đã hoàn toàn biến mất rồi. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, cũng đành bất lực. Vạn Ngọc đạo quân xoa xoa mi tâm, hiển nhiên có chút không hiểu rõ tình hình. Hắn hỏi, "Diệp đạo hữu, ngươi đến Vô Ưu Tiên Thành này, chẳng lẽ cũng là để chi viện La giáo sao?" Trong mắt Vạn Ngọc đạo quân, muốn truy tìm Diệt chứng đạo quân, nhất định phải có nhiều vị hóa thần đạo quân cầm tiên khí liên thủ mới được. Nghe lời này, Diệp Cảnh Vân suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Xem ra những biến cố liên tiếp xảy ra, đã khiến Vạn Ngọc đạo quân gần như mất đi phán đoán. Vạn Ngọc đạo quân khẽ giật mình, vội vàng hỏi, "Chẳng lẽ Hiển chứng đạo quân kia là do Diệp đạo hữu giết?" Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Chính xác." Vạn Ngọc Đạo Quân hít vào một hơi khí lạnh, mở to mắt cẩn thận đánh giá Diệp Cảnh Vân, như thể lần đầu tiên quen biết hắn. "Diệp đạo hữu, ngươi làm thế nào vậy? Trong trường hợp cả hai bên đều có tiên khí, hầu hết kết quả đấu pháp đều là hòa, hoặc một bên thắng nhỏ, trừ khi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, nếu không gần như không thể chém giết đối phương." Hú hồn, tu vi của Diệp Cảnh Vân chỉ là Hóa Thần sơ kỳ, còn thấp hơn hiện chứng Đạo Quân một tiểu cảnh giới. Từ khi Thanh Dương Chi Ước được ký kết 10 vạn năm trước, Thanh Dương giới chưa từng có tiền lệ như vậy. Còn về trước đó có hay không, Vạn Ngọc Đạo Quân cũng không biết. Diệp Cảnh Vân xoa tay, nói, "Vạn Ngọc Đạo hữu hiểu hiểu lầm rồi, ta dựa vào việc đánh lén đối phương, mới chiếm được chút tiền nghi." Thì ra là vậy. Vạn Ngọc Đạo quân khẽ gật đầu, điều này thì hợp lý hơn. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn vẫn dâng lên một tia chua xót. Vạn Ngọc Đạo quân thầm nghĩ, cho dù Diệp Đạo Hữu có may mắn đến mấy, ta cũng không làm được, huống hồ tu vi của Diệp Đạo Hữu còn thấp hơn. Đáng tiếc, ta đường đường là trưởng môn thần ấp cốc, vậy mà lại bị Diệp Đạo Hữu, một tán tu, vượt qua. May mắn thay, hắn thân là Hóa Thần Đạo quân, đạo tâm cực mạnh, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm thái. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Cảnh Vân, lập tức tràn đầy vẻ giận dữ. Diệp đạo Hưu Thiên Phú cường hãn như vậy, nay lại đoạt được Định Phong Tiên Châu của Lã giáo, giả dĩ thời nhật, e rằng có hy vọng trở thành thiên bảng đệ nhất, phành áp một đời. Mà tu sĩ như vậy, lại có quan hệ tự tốt với Thần Âm Cốc ta, phải tranh thủ thời cơ, tiếp tục kéo gần quan hệ mới được. Vạn Ngọc Đạo Quân trên mặt hiện lên nụ cười, nói: "Diệp huynh, tin tức này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến tất cả các thế lực giận mình." Hắn thay đổi cách xưng hô, cố gắng đưa mối quan hệ của hai bên tiến thêm một bước. Diệp Cảnh Vân khẽ cười, nói: "Vạn Ngọc huynh quá khen rồi. Thần Âm Cốc là một trong những tông môn đỉnh cao nhất của nhân tộc, kết giao không có chút hại nào." "Tồn hậu, hai bên vốn đã giao hảo, nay chẳng qua là tiến thêm một bước." Vạn Ngọc Đạo Quân nói, "Ta thấy Diệp đạo hữu không định giữ lại sơn môn này nữa rồi. Nhưng việc kinh doanh lớn của La giáo, di chuyển khá bất tiện. Nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ việc mở lời. Còn nữa, Cửu U Tà Ma mà ngươi vừa nói, rốt cuộc là chuyện gì?" Sau khi biết rõ ngọn ngành, Vạn Ngọc Đạo Quân trịnh trọng nói, "Chuyện liên quan đến vực ngoại thiên ma, bản tọa phải đích thân ra tay, bắt giữ bắt thần này. Diệp huynh nếu có tình báo, không ngại cho ta biết. Dù sao lần trước vực ngoại thiên ma xâm nhập, địa điểm chính là khu vực bảo nguyên sơn của Khương quốc ở Trung Châu Tây." Lần nữa xâm nhập, kẻ xui xẻo đầu tiên rất có thể chính là Mai Hoa Tiên Thành và thần ẩn gốc. Diệp Cảnh Vân ổn quyền, nói: "Đa Tạ Vạn Ngọc huynh. Nhưng chuyện này liên quan đến vực ngoại tiên ma, Vạn Ngọc huynh nhất định phải cẩn thận." Mai Hoa Tiên Thành. Thần thức của Diệp Cảnh Vân từ Liên Vân Trạm thu hồi, trên mặt lộ ra nụ cười sâu sắc. Lần này tiêu diệt la giáo, thu hoạch cũng không nhỏ. Vật liệu để đột phá luyện thể lục giai trung kỳ đã có chỗ rồi. Tiếp theo, chỉ cần mài giũa công phu thôi. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là thu phục khí linh của Định Phong Tiên Châu, khiến nó vì ta mà dùng. Hắn hiện tại chỉ là hoa thần, không thể cưỡng ép luyện hóa Định Phong Tiên Châu. Mà nếu không được khí linh thừa nhận, Định Phong Tiên Châu này liền tương đương với một khối đồng nát sắt vụn. Thậm chí, còn phải hao phí lực lượng của Thái Sơ Thanh Liên để trấn áp đối phương. Từ góc độ này mà nói, quả thực còn không bằng sắt vụn. Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ động, liền chìm vào Thái Sơ Thanh Liên. Thái Sơ Thanh Liên thân là tiên khí, tự mang một không gian nhỏ, mà ở chính giữa không gian nhỏ này, Định Phong Tiên Châu lớn nửa trượng, lại đang yên tĩnh nằm ở chính giữa. Lúc này Định Phong Tiên Châu toàn thân ngẩm dạng, không chút sinh khí, khác hẳn với vẻ rực rỡ chói mắt ban đầu. Tiểu Thanh ngồi xổm một bên, tay phải chống cằm, ngẩng người nhìn chằm chằm Định Phong Tiên Châu. Thấy Diệp Cảnh Vân đến, Tiểu Thanh lập tức bĩu môi, nói: "Chủ nhân, tên này căn bản không thèm để ý đến ta, ta nói gì nó cũng như khúc gỗ, chán chết đi được." Diệp Cảnh Vân mỉm cười xoa xoa vai Tiểu Thanh, nói với Định Phong Tiên Châu trước mặt: "Vị đạo hữu này, không ngại hiện thân gặp mặt một lần." Định Phong Tiên Châu không có phản ứng gì, vẫn ẳng đạm. Diệp Cảnh Vân cũng không nản lòng, tiếp tục nói: "Nếu không nói chuyện, vậy ta cứ coi như đạo hữu đang nghe vậy." Đạo hữu có biết, la giáo kia đang cấu kết với vực ngoại tiên ma, âm lưu hủy diệt thanh dương rồi không? "Chủ nhân như vậy, ngươi còn muốn công hiệu chung sao?" Lời hắn còn chưa dứt, Định Phong Tiên Châu lập tức quang hoa đại phóng, xuất hiện một hư ảnh văn sĩ trung niên. Hư ảnh này mặc trường sam, tay cầm quạt xếp, trông phong độ phiêu dật. Nhưng lúc này trên mặt hư ảnh lại tràn đầy phẫn nộ. "Họ Diệp kia, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang toán tính gì. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đổ oan là có thể khiến ta từ bỏ chủ nhân sao? Mơ đi." Khí linh này chỉ vào mũi Diệp Cảnh Vân mắng một trận té tát, sau đó liền trực tiếp co rút lại vào Thái Sơ Thanh Liên. Khí linh tiểu thanh lập tức trợn tròn mắt, giận dữ nói, "Ngươi dám phỉ báng chủ nhân, thật là tức chết ta mà." Tiểu thanh tiến lên, một cước đá Định Phong Tiên Châu vào góc. Định Phong Tiên Châu va vào, vào vách ngăn của không gian này, rồi lăn sang một bên. Tiểu Thanh dường như vẫn chưa hả giận, lại muốn tiếp tục tiến lên, nhưng bị Diệp Cảnh Vân kéo lại. Diệp Cảnh Vân mỉm cười nói, "Tiểu Thanh đừng nổi, ngày tháng còn dài. Bây giờ mà làm căng thẳng mối quan hệ, sau này sẽ khó mà chung sống." Tiểu Thanh cuối cùng cũng dừng tay, nhưng vẫn giận dỗi nhìn chằm chằm Định Phong Tiên Châu. Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt cười, thân thức rời khỏi không gian của Thái Sơ Thanh Liên. Khí linh của Định Phong Tiên Châu này, quả thật là ngạo mạn bất tuân. Nhưng xem ra đối phương rất nhạy cảm với thái độ của La giáo, hẳn là có thể bắt đầu từ phương diện này. Thật sự không được, thì chỉ có thể nghi cách thủy diệt khí linh này. Nhưng làm như vậy, Định Phong Tiên Châu không chỉ uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, mà còn không thể tự động hộ chủ nữa, thật sự là hạ sách. Tỳ Bà Đạo. Thấy Diệp Cảnh Vân trở về, Thanh Vũ lập tức sát lại gần, ôm cánh tay Diệp Cảnh Vân cẩn thận đánh giá. Nó quan tâm hỏi, "Chủ nhân, người không sao chứ?" Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Không bị thương, không cần lo lắng." Thanh Vũ nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nó hớn hở nói, "Chủ nhân, chuyện người một mình một ngựa chém giết hiện chứng đạo quân đã truyền khắp nơi rồi. Bây giờ bên ngoài đều đồn rằng, người sau này sẽ trở thành thiên bảng đệ nhất." Thanh Vũ liễu lo, chia sẻ những tin tức mà nó nghe được, Diệp Cảnh Vân mỉm cười lắng nghe, tâm trạng khá thoải mái. Thanh Linh Quy, Chu linh đạo lữ của Thanh Vũ, cũng ở một bên nói chen vào, không khí khá náo nhiệt. Hoàng hôn buông xuống, mọi người tản ra. Diệp Cảnh Vân tựa lan can nhìn ra xa, nhìn bóng dáng hơi loạng choạng của Thanh Vũ, trầm tư. Thanh Vũ bất quá chỉ là yêu vương tứ giai, cho dù ăn bao nhiêu đan dược kéo dài tuổi thọ, nhiều nhất cũng chỉ còn lại trăm năm phàm nguyên. Tuy nói với phẩm chất yêu đan của nó, hy vọng đột phá thành yêu hoàng ngũ giai không lớn, nhưng cũng nên thử một lần. Nhưng vật liệu đột phá của Chu tức tộc, đều do Chu tộc nhất tộc ở Bắc Âu Châu quản lý, không dễ dàng lưu truyền ra ngoài. Diệp Cảnh Vân sơ cảm, chấm thứ, có rồi, trong số thu hoạch của La giáo lần này, có một kiện pháp bảo thượng phẩm ngũ giai của Chu tức tộc. Có lẽ có thể dùng pháp bảo này trao đổi vật liệu đột phá, vừa hay nhân cơ hội này, giao lưu một số kinh nghiệm luyện thể với yêu tộc. Sau khi lấy được vật liệu từ La giáo, Diệp Cảnh Vân vẫn luôn chuẩn bị đột phá luyện thể lục giai trung kỳ, nhưng vì không có nhiều kinh nghiệm để tham khảo, tiến độ không được lý tưởng. Mà yêu tộc chủ tu luyện thể, tích lũy kinh nghiệm các phương diện vượt xa nhân tộc. Nhìn lại lịch sử, Ngay cả yêu tiên cũng không biết đã xuất hiện bao nhiêu vị. Chương 612 nửa ma chi thể, lục giai trung kỳ, chương 612 nửa ma chi thể, lục giai trung kỳ. Một năm sau. Bắc Yêu Châu, tổ địa Chu Tức tộc. Chu Ly Yêu Thánh, vị yêu thánh lục giai duy nhất của Chu Tức tộc, thở dài, chậc chậc trượng, thật không ngờ, diệp cảnh văn hôm kia lại là thiên tài xuất chúng. Đơn thương độc mã, vượt cấp giết chết Hóa Thần đạo quân tay cầm tiên khí, xưa nay hiếm có. Đừng nói là vượt cấp, ngay cả Hóa Thần hậu kỳ gặp Hóa Thần sơ kỳ, trong tình huống cả hai đều mang tiên khí, thường cũng khó có tổn thất. Hú hô! Trước đó còn có một vị thê phong đạo quân mang tiên khí, cũng đã chết trong tay Diệp Cảnh Vân. Trong mắt Chu Lyêu Ly Thánh lộ ra một tia nghiêm trọng. Diệp Cảnh Vân này từ khi đột phá hóa thần đến nay, đã liên tục chém giết bốn vị hóa thần đạo quân, quả là một sát tinh. Trong lịch sử, phàm là người có chiến tích như vậy, chỉ cần không bất ngờ vẫn lạc, đều là tiền đồ vô lượng. Đối với yêu tộc ta mà nói, nhân tộc xuất hiện cường giả như vậy, là họa chứ không phải phúc. Thôi vậy, trời sắp xuống, tự có phượng hề yêu thánh chống đỡ. Trong yêu tộc có rất nhiều chủng tộc, các chủng tộc yếu thế thường phải nương tựa vào kẻ mạnh. Ma Chu Tức tộc từ trước đến nay đều lấy vượng tộc làm tôn. Báo Tiếng thông báo gấp gáp, cắt ngang suy nghĩ của Chu Ly Ưu Thánh. Chu Ly Ưu Thánh bất mãn nói, sao vậy, lại lộ mạng như thế? Trong giọng nói của thuộc hạ mang theo một tia kinh hãi. "Bẩm Ưu Thánh, dịp cảnh vân của Mai Hoa Tiên Thành đã đến, chỉ đích danh muốn bái kiến ngài." Chu Ly Ưu Thánh nghe vậy, hai mắt lập tức trợn tròn, trong lòng run sợ. Cái gì? Xếp tinh này đến làm gì? Tên họ Diệp này, cuối cùng cũng muốn ra tay với Ưu tộc sao? Chu Ly Ưu Thánh nhìn lòng bàn tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn đại trận Hồ Sơn, trong lòng hơi lạnh. Nó chỉ là lục giai trung kỳ, lại không có tiên khí. Đại trận Hồ Sơn lục giai thượng phẩm này cũng không cản được thái sơ thanh liên của Diệp Cảnh Vân. Chu Ly Ưu Thánh hạ quyết tâm, thầm nghĩ, đến thì đến. Hiện nay cục diện thanh dương rối loạn, ta không tin Diệp Cảnh Vân này dám vào lúc này khơi mào chiến tranh tranh giữa hai tộc. Nhưng vừa nghĩ đến Diệp Cảnh Vân không lâu trước đó mới chém giết hiện Trừng Đạo Quân, Chu Ly Ưu Thánh liền trong lòng sắt lại. Chu Ly Ưu Thánh giả vờ bình tĩnh bố trí, Tam trưởng lão, ngươi đi mời Diệp Cảnh Vân vào. Tứ trưởng lão, ngươi mau đến phụ tốc, mời Phượng Hề yêu hoàng nhanh chóng đến chi viện. Hai vị ngũ gia yêu hoàng lĩnh mệnh rời đi, Chu Ly Ưu Thánh ngồi ngay ngắn trên thượng vị, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Không lâu sau, Diệp Cảnh Vân liền bước vào đại điện. Chu Ly đạo hữu, lần đầu gặp mặt tại hạ có lễ. Thấy thái độ này của Diệp Cảnh Vân, Chu Ly yêu thánh trong lòng hơi thả lỏng, vội vàng đứng dậy nên đón. Tại hạ cũng đã nghe danh đại danh của Diệp đạo hữu từ lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên là phi phàm. Hai người hàn huyên một lúc, Diệp Cảnh Vân liền nói rõ ý đồ. Ta từ chiến lợi phẩm của La giáo, đã có được một kiện pháp bảo ngũ giai của Chu Tức Tộc. Tỳ bà đạo của ta, có hai con yêu vương tứ giai của Chu Tức Tộc. Lần này ta đến, là muốn dùng pháp bảo này, để đổi lấy một phần tài liệu đột phá ngũ giai. Chu Ly yêu thánh chợt hiểu ra, thì ra là vậy, dễ nói dễ nói. Về nguyên tắc Tài liệu đột phá ngũ giai của Chu Tất Tộc không bao giờ trao đổi ra ngoài, nhưng trước chiến tích uy hoàng của Diệp Cảnh Vân, nguyên tắc này cũng không phải là không thể thay đổi. Diệp Cảnh Vân có chút bất ngờ, hắn thật không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Hắn vốn tưởng rằng còn phải tốn một phen lời lẽ, hoặc phải bỏ ra nhiều máu hơn. Có lẽ ngay cả Diệp Cảnh Vân bản thân cũng chưa nhận ra, việc chém giết hiện trướng đã mang lại cho hắn danh vọng và địa vị mất trời. Đúng lúc này, không gian bên cạnh Diệp Cảnh Vân đột nhiên nứt ra, Phượng Hề Yêu Thánh tử trong đó bay ra. Phượng Hề Yêu Thánh mặc một bộ hồng y rực lửa, ấn ký phượng hoàng trên đó sống động như thật, quanh thân lửa bao quanh, như thể đang niết bàn. Ánh mắt nàng lướt qua đại điện, trong lòng hơi có chút bất ngờ. Cục diện ở đây ổn định hơn nàng nghĩ rất nhiều. Ngọn lửa quanh thân Phượng Hề Yêu Thánh tắt đi, nàng mỉm cười nói với Diệp Cảnh Vân, "Diệp đạo hữu, lại gặp mặt rồi." Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày, lời nói của Phượng Hề Yêu Thánh quả thật khiến hắn có chút kinh ngạc. Phượng Hề Yêu Thánh thấy vậy, che miệng cười nói, "Lần trước Cửu U Tà Ma xâm lấn, ta từng từ xa nhìn thấy Diệp đạo hữu một lần. Nhưng lúc đó Diệp đạo hữu vẫn là Kim Đan chân nhân, có lẽ không phát ra giá." Diệp Cảnh Vân chợt hiểu ra, chắp tay nói, "Đại danh của Phượng Hề đạo hữu, tại hạ đã sớm như sớm bên hai. Lần trước Cửu U Tà Ma xâm lấn," Nếu không phải Phượng Hề đạo hữu, thanh quy tiền bối ra mặt, thanh dương giới của ta e rằng đã nguy hiểm rồi. Phượng Hề yêu thánh cười giận dỡ, nói, đều là chuyện cũ rồi, không cần nhắc lại. Trong ánh mắt nàng phản chiếu bóng hình Diệp Cảnh Vân, trong đó có một tia lửa lóe lên rồi vụt tắt. Diệp đạo hữu luyện thể luyện khí song tu, con đường luyện thể lại tiến triển nhanh chóng như vậy, thật khiến người ta hâm mộ. Rõ ràng, nàng đã nhìn ra Diệp Cảnh Vân sắp đột phá luyện thể lục giai trung kỳ. Diệp Cảnh Vân ha ha cười lớn, nói, Phượng Hề đạo hữu quá khen, lần này tại hạ đến đây, cũng có ý muốn thỉnh giáo các đạo hữu yêu tộc về con đường luyện thể. Ánh mắt Phượng Hề yêu thánh khẽ lóe lên, thầm nghĩ Diệp Cảnh Vân này thiên phú chiến đấu cực cao, hiện tại lại mang theo hai kiện tiên khí, sự quật khởi của hắn đã thành định cục. Nếu đã vậy, vừa hay kết một triển duyên." Phượng Hề Yêu Thánh cười nói, "Vậy Diệp đạo hữu lần này, đúng là hỏi đúng người rồi." Kinh nghiệm của Phượng Hề Yêu Thánh, trong yêu tộc cũng khá truyền kỳ. Nàng vốn dĩ chỉ là một con chim bình thường có huyết mạch hạ phẩm, sau này không ngừng nâng cao huyết mạch, mới trở thành tiên bảng đệ lục như ngày nay. Luôn về kinh nghiệm tu hành, mức độ căn cơ thâm hậu, toàn bộ yêu tộc, không ai có thể sánh bằng. Tại hạ cho rằng, cốt lõi của con đường luyện thể, ngoài tư chất ra, chính là hai chữ khí huyết ma khí và huyết lại hoàn toàn khác biệt. Phượng Hề yêu thánh từ từ kể lại những cảm ngộ tu hành của mình từ nông đến sâu. Chỉ trong 3 ngày, đã khiến Diệp Cảnh Vân đại tụ khai sáng, biên giới Tây Châu và Vạn Ngọc Đạo Quân, trưởng môn thần âm cốc, chắp tay đứng nhìn Đại Dương mênh mông xa xăm. "Bác thần, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi." Thân hình Vạn Ngọc Đạo Quân lóe lên, lao thẳng vào sâu trong đại dương. 3 ngày sau, thần âm cốc, Vạn Ngọc Đạo Quân nằm trên giường bệnh, lúc này thần hồn hắn suy yếu, cơ thể còn thỉnh thoảng tỏa ra từng luồng khói đen. Vân Chúng Tử, trưởng môn Bồng Lai Tông, biết rằng đây là do trong cơ thể Vạn Ngọc Đạo Quân vẫn còn tàn dư ma khí của Cửu Vũ Tama. Quân trung tử mím môi, hỏi: "Vạn Ngọc Đạo hữu, ngươi có biết người ra tay là ai không? Nếu Cửu Đỗ Tà Ma xuất hiện trong thanh dương giới, thanh dương giới sẽ phát sinh đủ loại dị tượng, rất dễ bị phát hiện. Vì vậy, người ra tay chỉ có thể là nhân tộc hoặc yêu tộc." Vạn Ngọc Đạo quân lắc đầu, yếu ớt nói: "Khụ khụ, không biết. Lần này phục kích ta có tổng cộng 3 người, tổng cộng có 1 kiện tiên khí, 2 kiện ma khí. Còn về thân phận cụ thể thì hoàn toàn không biết. Nếu không phải bọn họ cố ý che giấu thân hình, không phát huy được toàn bộ thực lực, ta cũng không thể trốn thoát trở về. Ma khí xuất phát từ Cửu Đỗ Tà Ma tộc, uy lực của nó đại khái tương đồng với Tiên khí." chỉ có điều tà dị hơn. Vân Trung Tử ngưng trọng nói, xem ra, người trong bóng tối này đã là bán ma chi thể. Ma khí cực kỳ tà dị, sinh linh thanh dương giới của ta muốn sử dụng thì phải chuyển hóa thân thể thành bán ma chi thể. Bán ma chi thể? Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày. Hắn vốn không biết chuyện này, là Vân Trung Tử sau khi biết Vạn Ngọc Đạo Quân bị thương, liền chạy đến Mai Hoa Tiên Thành, cưỡng ép kéo Diệp Cảnh Vân đến. Vân Trung Tử khẽ gật đầu, nói, nhân tộc sau khi chủ động hấp thu ma khí và trải qua thủ đoạn, có thể chuyển hóa thành Cửu Lũ Tà Ma, mà bán ma chi thể chính là bước trung gian trong quá trình chuyển hóa thành Cửu Lũ Tà Ma. Chỉ có như vậy mới có thể thúc dục ma khí mà không bị thanh dương giới bài xích. Nhưng cái giá phải trả là, từ khi bắt đầu chuyển hóa, tu vi sẽ không còn tiến triển một chút nào và vĩnh viễn không thể biến trở lại thành nhân tộc. Chỉ khi hoàn toàn chuyển hóa thành Cửu Vũ Tà Ma, mới có thể dựa theo pháp môn tu luyện của Cửu Vũ Tà Ma để nâng cao tu vi. Ba người bàn bạc một lúc, Vân Trung Tử liền kéo Diệp Cảnh Vân ra khỏi động phủ. Hoàng hôn buông xuống, phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng mờ ảo, mang đến cảm giác tiêu điều. Vân Trung Tử và Diệp Cảnh Vân, dưới ánh sáng mờ ảo đó, từ từ đi xuống núi. Vân Trung Tử không nhìn Diệp Cảnh Vân, tự mình tỏ dài Trông thể thần hồn của Vạn Ngọc Đạo Hữu khả năng giải, nhiều nhất chỉ còn lại 1 năm vòng nguyên. Diệp Cảnh Vân khẽ im lặng, hắn cũng đã xem qua thương thế của Vạn Ngọc Đạo Quân. Đối phương quả thật bị thương rất nặng, ngay cả Thanh Hoa Trường Xuân công của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp kéo dài thọ mệnh thêm một thời gian. Nhưng hắn vẫn hỏi, Vạn Ngọc Đạo Hữu ngoài thần hồn bị thương ra, còn bị ma khí của Cửu Đút Tà ma xâm nhiễm. Nếu loại bỏ ma khí, liệu có còn hy vọng khỏi hẳn không? Vân Trung Tử bất lực lắc đầu, nói, không phải vậy. Hắn do dự một lát, vẫn nói ra một bí mật. Thương thế của Vạn Ngọc Đạo Hữu cực kỳ nặng, nếu không bị ma khí nhập thể, nhiều nhất cũng chỉ còn 1 tháng phao nguyên. Chắc Diệp Đạo Hữu còn chưa biết, nếu chủ động nhiễm một lượng nhỏ ma khí và kết hợp nó với tân hồn, sẽ có lợi cho việc chữa trị tương thế, kéo dài thọ nguyên. Điểm này, lão phu cũng mới phát hiện ra vài năm trước. Cái gì? Diệp Cảnh Vân hai mắt khẽ mở. Vân trung tử lắc đầu, thở dài, nhưng làm như vậy sẽ không thể đảo ngược quá trình chuyển hóa thành Cửu U Tam Ma. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bán ma chi thể, thậm chí là Cửu U Tam Ma. Hắn lắc đầu, trực tiếp chuyển sang chủ đề khác. Diệp Đạo Hữu, mối đe dọa của Cửu U Tam Ma ngày càng đến gần. Nhưng tình hình nhân tộc ta lại không mấy lạc quan. Sau khi Vạn Ngọc Đạo hữu qua đời, thần âm cốc chỉ còn lại một nghê thượng hóa thần trung kỳ, một duyệt cốc hóa thần sơ kỳ, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Thất Bảo Dực Vương, trưởng môn Dựcung tông, thiên bảng đại lục, bị trọng thương khi đấu pháp ở tuyệt trần giới, không còn hy vọng hồi phục, chiến lực nhiều nhất chỉ còn lại 3 phần so với ban đầu. Sung Dương đạo quân, trưởng môn Huyền Thiên tông, từ trước đến nay luôn giữ thái độ trung lập, không đáng tin cậy. Vạn Cổ đạo quân, trưởng môn Cổ thần tông, đạo đồ khác biệt với chúng ta, bình thường an phận ở một góc đông châu, rất ít khi can thiệp vào chuyện của các đại châu khác. Cục diện hiện tại, chỉ còn lại lão phu, Thanh Vi đạo quân của Quảng Hà tông, Ngọc Lan tiên tử của Bạch Hoa cốc, có thể chống đỡ. Nhưng nhiều nhất chỉ còn ngàn năm nữa, tại Hạ và Thanh Vi đạo hữu sẽ cùng hết thọ nguyên, Ngọc Lan tiên tử cũng chỉ có thể sống lâu hơn chúng ta 500 năm. Vân Trung tự quay người lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Cảnh Vân. Thanh dương giới tương lai, chỉ có thể trông cậy vào thế hệ của Diệp đạo hữu ngươi. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ thắt lại, lời nói của cường giả thiên bảng đệ nhất này, lúc này lại giống như đang phó thác con tôi. Nhưng trên mặt hắn, vẫn là một nụ cười nhạt, Vân Trung đạo hữu lo xa rồi, chỉ cần ngươi độ kiếp thành tiên. Giải quyết thiên ma vực ngoại chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ha ha ha, mượn lời cắt tường của Diệp Đạo Hữu. Vân Trung Tử ngửa mặt lên trời cười lớn. Theo tiếng cười của hai người, bầu không khí ngưng trọng ban đầu lặng lẽ tan biến. Vân Trung Tử nói, "Tiếp theo, lão phu sẽ du lịch khắp nơi, điều tra chuyện Cửu U tà ma." Diệp Cảnh vẫn hỏi, "Có cần ta giúp đỡ không?" Vân Trung Tử xua tay, nói, "Không cần đâu, lão phu tuy tuổi đã cao, nhưng cũng còn chút thủ đoạn." Diệp Đạo Hữu ngươi cứ yên tâm tu luyện, chỉ có sớm ngày đột phá đến Hóa Thần hậu kỳ, mới có thể chống đỡ lại cục. Lời nói này của Vân Trung Tử đã coi Diệp Cảnh Vân là hy vọng của thế hệ tiếp theo. Nhưng hiện tại thần âm cốc yếu thế, cục diện Tây Châu vẫn phải nhờ Diệp Đạo Hữu người ra sức chống đỡ nhiều hơn. Vùng bảo nguyên sơn của Khương quốc không gian yếu đất, từng bị tiên ma vực ngoại dùng làm bàn đạp xâm lấn, Diệp Đạo Hữu cần phải trông coi cẩn thận mới phải. Cùng lúc đó, Vạn Ngọc Đạo Quân đang tranh thủ lúc thần trí còn minh mẫn, dặn dò duyệt cốc đạo quân. Duyệt cốc, truyện tông môn đều nhờ ngươi cả. Ngoài ra, phải nhanh chóng đón đệ tử Chu Minh Nguyệt của tông ta trở về, để nàng nhanh chóng đột phá hóa thần. Hơn ngàn năm trước, Chu Minh Nguyệt vì bị thiên ngoại lâu không ngừng ám sát, bất đắc dĩ phải giả chết thoát thân, đệ tử bảo vệ mình. Minh Nguyệt nàng là thiên sinh cầm tâm, lại vô cùng khế hợp với Cửu Tiêu Hoàn Cẩm, là người thích hợp nhất để chấp trưởng Cửu Tiêu Hoàn Cẩm. Mai Hoa Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân nói, nhậm ngộng chúc của Quảng Hàn Tông truyền tin, Thanh Vy Đạo Quân, Thiên Bảng Đệ Nhị đã đích thân ra mặt, đi điều tra chuyện Cửu U Tà Ma. Chu Ngộng giao khẽ thở dài, nói, đây cũng là cách bất đắc dĩ. Chuyện Vạn Ngọc Đạo Quân trọng thương hấp hối, hiện tại đã truyền khắp Thanh Dương giới. Ba vị cường giả hóa thần không rõ thân phận kia, càng khiến các thế lực Thanh Dương giới ai nấy đều tự lo cho mình. Cục diện hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào mấy vị cường giả hóa thần hậu kỳ này. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, rất tán thành phân tích của Chu Mộc Dao. Vì các bên đều đã hành động, chúng ta cũng không thể ngồi yên. "Mộc Dao, vùng Bảo Nguyên Sơn của Khương Quốc không gian yếu đất, ta muốn mời ngươi đến trấn thủ một thời gian. Ở đó có trận pháp lục giai thượng phẩm, cho dù gặp tấn công cũng đủ để tự bảo vệ mình. Mai Hoa Tiên Thành này cách Bảo Nguyên Sơn chỉ 50 vạn dặm, ta rất nhanh có thể đến nơi." Chu Mộc Dao khẽ gật đầu, lập tức đồng ý. "Còn về Diệp Cảnh Vân bản thân, hắn sẽ đột phá ở Mai Hoa Tiên Thành." 10 năm sau, Mai Hoa Tiên Thành. Rất nhiều tu sĩ đều dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên không trung, một vòng xoáy linh khí rộng 2000 dặm đang từ từ tiêu tán. Nhìn vòng xoáy linh khí này, Diệp Tiền Bối sắp đột phá thành công rồi. Ngươi nói vậy là sao? Diệp Tiền Bối Tiên Phú Tuyệt đỉnh, đột phá chưa từng thất bại bao giờ. Ai, ngươi nói vậy là sai rồi, một vị Kim Đan chân nhân của Chu gia từng nói, Diệp Tiền Bối chỉ có linh căn thượng phẩm mà thôi. Ha ha ha, tu sĩ chúng ta nên như vậy. Nhưng lúc này, mọi ồn ào bên ngoài đều không liên quan đến Diệp Cảnh Vân. Quanh thân hắn được bao phủ bởi một luồng lôi đình dày đặc, trên người hắn hiện tỏ ra thiên uy rực rỡ. Luân Thiên Duy này chính là từ đạo cựu Tiêu Thiên Lôi được luyện hóa khi đột phá hóa thần của cựu Tiêu Thiên Lôi quyết. Khoảnh khắc tiếp theo, điện quang quanh thân Diệp Cảnh Vân bùng phát dữ dội, nhưng lại nhanh chóng được thu hồi vào trong cơ thể Diệp Cảnh Vân. Hắn mở mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Tốn bao công sức, cuối cùng cũng đột phá đến lục giai chu kỳ. Tính toán thời gian, cho dù có vô số tài nguyên cung cấp, ta ở lục giai sơ kỳ vẫn dừng lại 800 năm. Chương 613: Chi Lan nhãn nhân, thiên ma xâm lấn, chương 613: Chi Lan nhãn nhân, thiên ma xâm lấn. Mai Hoa Tiên Thành. Chu Minh Nguyệt nhìn bốn chữ Mai Hoa Tiên Thành to lớn ở đằng xa, trên khuôn mặt tiểu mỹ lại ẩn hiện vài phần dục dè cái cảm giác gần nhà thì sợ, dù đã thành nguyên anh chân quân cũng khó tránh khỏi. Lần về nhà trước, vẫn là ngàn năm trước, không biết thân hữu năm xưa, còn mấy vị tại thế. Đúng lúc này, một đạo thanh quang từ xa đến gần, chính là Diệp Cảnh Vân. Nhìn bóng dáng tiểu mỹ trước mặt, Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt cười nói, "Minh Nguyệt, cách biệt ngàn năm, cuối cùng ngươi cũng chịu lộ diện rồi." "Diệp ba ba." Trong lời nói của Chu Minh Nguyệt có rất nhiều sự kinh hỉ. Những năm này nàng du lịch bên ngoài, từng nhiều lần nghe danh Diệp Cảnh Vân, càng sớm đã nghĩ đến đủ loại tình cảnh khi gặp lại. Nhưng cách biệt ngàn năm, lần nữa gặp lại vị trưởng bối này, vị cố hữu của phụ thân này, tâm tình vẫn phức tạp. Nghe thấy tiếng diệp bá bá này, lòng Diệp Cảnh Vân khẽ động. Nghĩ kỹ lại, ngoài Chu Minh Nguyệt, con gái của Cố Hữu Tống Trung Dương lúc nhỏ, thì những cô hữu hậu bối khác của hắn đã toàn bộ đều ra xuống. Lần cuối cùng nghe thấy xưng hô bá bá này, vẫn là ngàn năm trước. Từ đó về sau, hắn hoàn toàn biến thành tiền bối trong miệng hậu bối. Thời gian trôi chảy, thật sự không hề lưu tình. Diệp Cảnh Vân hứng thú, nói, "Có tiếng bá bá của ngươi ở đây, ta sẽ dẫn ngươi trở lại thăm chốn cũ một phen." Chu Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nàng sợ dĩ trở về, cũng là vì khi đột phá hóa thần gặp phải binh cảnh, nên ra ngoài giải khoai. Dưới chân tường thành, Một vết kiếm sâu hoắm được khắc ở đây. Diệp Cảnh Vân sờ vết kiếm, ánh mắt xa xăm. "Minh Nguyệt, ngươi còn nhớ nơi này không?" Chu Minh Nguyệt lắc đầu, trên vết kiếm trước mặt này không có bất kỳ dấu vết pháp lực nào. Điều đó cho thấy người để lại vết kiếm năm xưa tu vi không cao. Chẳng lẽ là Diệp Bá bá ngày lúc còn trẻ? Diệp Cảnh Vân ngừng đầu, ánh mắt hiện lên hồi ức. "Thật ra, chủ nhân của vết kiếm này chính là phụ thân ngươi, Tống Trung Dương. Năm ngươi 6 tuổi, từng bị tà tu của Hợp Hoan tông bắt cóp đến đây. Vẫn là Tống huynh của ngươi đã tốn rất nhiều công sức mới tìm thấy ngươi. Nhưng ngươi ngược lại nhân họa đắc phúc." được đạo hữu của thần âm cốc coi trọng, từ đó bái nhập thần âm cốc. Chu Minh Nguyệt chợt hiểu ra, bóng dáng phụ thân Tống Trung Dương luân chuyển trong đầu nàng, cuối cùng dừng lại ở một khuôn mặt hơi dàn mùa. Chu Minh Nguyệt cảm thán nói, 2000 năm trước, nơi này vẫn là một thôn núi, cách Mai Hoa Phường năm xưa xa đến ngàn dặm. Nhưng hôm nay, lại đã được sáp nhập vào trong thành. Sự việc tùy thời mà đổi, tang thương biến hóa, tiên hiền quả không lựa ta. Không sai. Diệp Cảnh Vân ha ha cười, cho nên khi mở rộng nơi này, ta mới cho người giữ lại đây. Trong 2000 năm này, Mai Hoa tiên thành không ngừng mở rộng. Từ một tiểu thành có chu vi mấy chục dặm năm xưa, Dân dân mở rộng đến chu vi ngàn dặm ngày nay, ngay cả tổ địa Chu Gia Minh Đài Sơn cũng đã được sáp nhập vào. Điều thú vị là trong quá trình này, vì chuyện giải tỏa, còn làm giàu cho một lượng lớn tu sĩ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Trong đầu Diệp Cảnh Vân, đủ loại hồi ức không ngừng hiện lên. Hắn nói, khi Mai Hoa Phường mới thành lập, chính là lúc dân an, có thể nói là quần lang vây quanh, ngoại địch đông đảo. Là nhờ các vị cố hữu đồng tâm hiệp lực, mới từng bước đi đến ngày hôm nay. Những cố hữu, văn bố cùng nhau kinh doanh Mai Hoa Phường năm xưa, như Tống Trung Dương, Tống Hinh, Chu Thu Phòng, Quan Đan Sư, Lâm Hưng Quốc, Vở với những người quen biết cũng có mấy chục người, nhưng những người cùng thế hệ năm xưa có thể đi đến bây giờ, chỉ có ngươi, ta, Phương Cẩm ba người mà thôi. Con đường tu luyện, chú định cô độc. Thân bằng hảo hữu bên cạnh, đều chỉ là khách qua đường mà thôi. Nghe những lời này, Chu Minh Nguyệt trăm mối cảm xúc lẫn lăng. Nàng xuất thân Chu gia, bái nhập thần Âm Cốc, sau đó vì ám sát, bất đắc dĩ giả chết thoát thân. Sau đó liền một mực tại bên ngoài du lịch, gần đây mới trở về. 3 ngày sau, Chu Minh Nguyệt liền cáo từ rời đi, vội vã trở về thần Âm Cốc. 10 năm sau, Chu Minh Nguyệt, An Chi Lan hai người, song song đột phá hóa thân. Hai thanh tiên khí của thần âm cốc cũng giao vào tay hai người. Trong đó Chu Minh Nguyệt trời sinh cầm tâm, tự nhiên là tiếp nhận Cửu Tiêu Hoàn Cẩm. Mà công pháp mà thần âm cốc đại trưởng lão Việt Cốc Đạo quân tu luyện lại không phù hợp với tinh hán lưu quan độ, cho nên An Chi Lan liền từ trong tay đại trưởng lão tiếp nhận tinh hán lưu quan độ. Thần âm cốc, thần âm đại điện. Kể từ hôm nay, Chu Minh Nguyệt đạo quân kế nhiệm thần âm cốc chủ môn. An Chi Lan đứng một bên, cao giọng xướng hỏa, giọng nói thanh lanh thông qua trận pháp, truyền khắp toàn bộ sân môn. Chu Minh Nguyệt trong tiếng chúc mừng của mọi người, chính thức ngồi lên bảo tọa trưởng môn. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn, trong mắt một tia kinh diễm chợt lóe qua. Chỉ thấy An Chi Lan váy dài màu trắng, đứng một bên hiểu điệu đ, tựa như tiên tử thoát tục. An Chi Lan dường như nhận ra ánh mắt của Diệp Cảnh Vân, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhã. Nàng chuyên âm nói, "Diệp đại ca, sau khi điển lễ kết thúc hãy đến thiên điện, ta có một món quà muốn tặng cho ngươi." Diệp Cảnh Vân trong tiếng tơ trúc du dương, dần dần đi về phía sau đại điện, trong lòng hơi tò mò. Kỳ lạ, Chi Lan sao đột nhiên lại muốn tặng quà? Có điều, sẽ là gì đây? Trong đại điện này, bố trí trận pháp đặc biệt, cách ly sự dò xét của thần thức. Cho nên ngay cả Diệp Cảnh Vân cũng không thể dò xét tình hình hậu điện. Diệp Cảnh Vân vừa đóng cửa lớn, An Chi Lan đứng một bên, liền hào phóng tiến lên, nắm lấy tay hắn. "Chi Lan, ngươi đây là?" Diệp Cảnh Vân muốn giải thoát, nhưng lại như bị trận pháp trói buộc, căn bản không thể giải thoát. Diệp Cảnh Vân trợn khóc trợn cười nói, "Không phải, sức mạnh của Tinh Hán Lưu Quang Đồ, ngươi lại dùng vào chỗ này sao?" Tinh Hán Lưu Quang Đồ chính là tiên khí loại trận pháp đỉnh cao nhất của Thần Âm Cốc. Diệp Cảnh Vân muốn giải thoát, thật sự phải tốn một phen sức lực. An Chi Lan lại không cười, chỉ dùng đôi mắt như nước tù, chăm chú nhìn vào mắt Diệp Cảnh Vân. "Xuyệt, đừng nói chuyện." Nhìn vào mắt ta, ta bây giờ đã ngã thần, giữa ngươi và ta không còn chướng ngại tỏ nguyên nữa. Có tình hắn lưu quang độ ở đây, Chi Lan tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của Diệp đại ca. Thấy Diệp Cảnh Vân im lặng, An Chi Lan liền từng bước tiến lên, cố gắng tiếp cận. Mà Diệp Cảnh Vân thì lại từng bước lùi lại. Đông, lực lượng của Diệp Cảnh Vân khá lớn, vậy mà trực tiếp đâm một cái hố cạn trên bức tường đại điện phía sau. Diệp Cảnh Vân biết, lúc này hắn đã không còn đường lui, trên mặt thần hiện vẻ rối rắm. An Chi Lan cắn cắn môi, khẽ nói, "Diệp đại ca, ngươi nhìn ta đi. Ta không tin, ngươi sẽ hai mắt trống rỗng?" Nhìn đôi mắt sáng ngời của An Chilan, đủ loại cảnh tượng hiện lên trong lòng Diệp Cảnh Vân. Giai đàn, thổ sáo, muối huyền truyện, mạo hiểm, đấu pháp, đồng sinh cộng tử. Diệp Cảnh Vân cười, đã An Chilan chủ động như vậy, hắn nào còn lý do từ chối. Hắn lập tức phản khách vi chủ, tay trái ôm lấy eo An Chilan, thân hình cũng tối xuống. Má dần dần áp sát, An Chilan khẽ nhắm mắt, lông mi khẽ rũ dậy. Khoảnh khắc môi răng chạm nhau, tháng cả vô số nhân gian. Trong chủ điện, tiếng nhạc càng thêm du dương cao vút. Chỗ này lược bỏ một văn chữ. Diệp Cảnh Vân lấy được nguyên âm của An Chilan, tu vi đột nhiên tiến triển vượt bậc cuối cùng 10 năm sau, thuận lợi đột phá đến hóa thần chu kỳ. Mai Hoa Tiên Thành, thành chủ phủ. Diệp Cảnh Vân chống tay phải lên đầu, nhìn An Chi Lan nằm bên cạnh, trên mặt hiện lên một nụ cười. Lúc này An Chi Lan ngực trần nửa kín, đường cong quyện truyện, không còn vẻ thanh lãnh thường ngày, ngược lại càng thêm quyến rũ. An Chi Lan liếc Diệp Cảnh Vân một cái đầy hờn dỗi, nói: "Sao, 10 năm rồi vẫn chưa ăn đủ sao?" Diệp Cảnh Vân ha ha cười, trực tiếp ngồi dậy. "Thôi được rồi, tạm tha cho ngươi một lần. Hiện tại cục diện Thanh Dương giới không ổn định, còn có việc quan trọng phải làm." An Chi Lan ném một cái liếc mắt đưa tình, rồi cũng đứng dậy trên người nàng thanh quang lóe lên, che kín hoàn toàn thân thể hoàn mỹ này. Diệp Đại ca, viên định phong tiên châu kia thật sự là dầu muối không ăn, bất luận khuyên nhủ thế nào, cũng không chịu buông lòng cấm chế, để Diệp Đại ca ngươi luyện hóa. An Chi Lan sau khi biết Diệp Cảnh Vân bị chuyện này làm phiền, cũng xin giúp đỡ, tiếc là không có tác dụng gì, khiến An Chi Lan vô cùng bực mình. Diệp Cảnh Vân gật đầu, thở dài, đúng vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này khi gặp phải tiểu Utama xâm lấn, sẽ làm suy yếu đáng kể chiến lực của ta. Định phong tiên châu là một thiên khí, cần thái sơ thanh liên phân ra một nửa pháp thuật mới có thể trấn áp nó, nếu không nó có thể trốn thoát. Trong tình huống này, uy lực mà Thái Sơ Thanh Liên có thể phát huy thật sự có hạn. Nếu thật sự không được thì chỉ có thể ủy diệt khí linh, dùng nó như một bảo vật hộ thân bình thường. An Chi Lan lắc đầu, nói, chuyện này nói dễ hơn làm. Cho dù có thể làm được, cũng quá lãng phí. Lô Gia cho rằng, đối phó với khí linh này, vẫn nên lấy công tâm làm độ sách. Viên Định Phong Tiên Châu này là pháp bảo tùy thân của vô cực thánh tổ tổ sư đời đầu của La giáo. Người này tuy hành sự tùy tiện vô cùng, nhưng lại khá yêu thương phàm nhân và tu sĩ cấp thấp, chưa từng tàn hại sinh linh. Viên Định Phong Tiên Châu này đi theo Vô Cực Thánh Tổ lâu như vậy, nhất định cũng đã kế thừa tính cách và sở thích của Vô Cực Thánh Tổ. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Việc cấp bách hiện nay, chính là điều tra ra bằng chứng xác thực về việc Bác Thần Đạo quân cấu kết với Thiên Ma ngoại vực, như vậy mới có thể hoàn toàn hủy bỏ ý định trở về La giáo của Định Phong Tiên Châu. Nhưng Bác Thần kia cũng thật là biết trốn. Các thế lực hóa thần lớn cùng nhau tìm kiếm, cũng vẫn không có tin tức gì. An Chi lan xuề tay ra, nói, không có cách nào, nói cho cùng, vẫn là thanh dương giới này quá lớn. Đừng nói chuyện này nữa, Phương Cầm bên kia, ngươi định thế nào? Thật ra thì, phương muội muội nàng đã vất vả hầu hạ Diệp Đại ca đã lâu, cũng nên có một danh phận. Hiện tại Diệp Đại ca ngươi chấp chưởng Mai Hoa Tiên Thành, nô gia cũng là đại trưởng lão của thần âm cốc, sau này nhất định là tụ ít ly nhiều. Hay là? Trong ánh mắt của An Trilan lóe lên ánh sáng có hiểu. Diệp Cảnh Vân sờ sờ cằm, nói với vẻ chơi bựa, cũng không phải là không thể. Cái gì? Diệp Đại ca ngươi thật sự nghĩ như vậy? An Trilan lập tức mắt lộ hung quang, trực tiếp lao tới, cắn chặt lấy vai Diệp Cảnh Vân. Bụt. Diệp Cảnh Vân ha ha cười, một trường vỗ vào chỗ mềm mại phía sau An Trilan. Ngay sau đó hắn liền ôm ngang An Trì lăn lên, thẳng tiến đến bên giường. Trong phòng, xuân sắc đầy vườn. Cùng lúc đó, tỷ bà đạo. Mưa rơi xuống đất, mang theo linh khí phong phú. Những linh dược được tư tắm, từng cây đều thẳng tắp thân mình, trông vô cùng hưng phấn. Ma Phương cầm lúc này, lại đang ôm đầu gối, giữa lông mày ẩn hiện một tia u bán. Diệp Đại ca hắn. Ai? Thôi vậy, vẫn là an tâm làm linh nông của ta đi. Trong năm sau, Bạo Nguyên Sơn, Khương Quốc, Sa Mạc Minh Ngung, sinh cơ tiêu điều, thỉnh thoảng lại có từng trận khói đen từ khắp nơi trong hoang mạc phụ ra. Những gói đen vừa xuất hiện, Trên không trung liền có từng đạo kim quang hiện lên, quét sạch khói đen. Thỉnh thoảng có một đội tu sĩ đi ngang qua, dò xét khắp nơi. Bắc Thần Đạo Quân, tàn dư của La giáo, cười lạnh nói, "Thần âm cốc này quả nhiên cẩn thận, vậy mà còn đặc biệt bố trí trận pháp lục giai để thanh trừ ma khí." So với trước đây, Bắc Thần Đạo Quân cao hơn hẳn nửa cái đầu, cánh tay và cổ lộ ra ngoài cũng có thêm không ít vảy nhỏ li ti, trông vô cùng quỷ dị. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Bắc Thần Đạo Quân lúc này đã sớm chuyển hóa thành bán ma chi thể. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy không gian nơi đây bề ngoài có vẻ bình tĩnh. Nhưng với thần thức của Hóa Thần Đạo Quân, lại có thể nhận ra vô số vết nứt đen nhỏ li ti lần lượt hiện ra. Mỗi khi chúng hiện ra, trên không gian này liền có từng đạo kim quang hiện lên, trấn áp những vết nứt không gian này trở lại. Đạo kim quang này chính là cấm chế mà Tinh Hán Lưu Quang Đồ để lại ở đây. Thần âm cốc cứ cách trăm năm lại đến đây già cố một lần. Cho dù có trận pháp của Tinh Hán Lưu Quang Đồ, những vết nứt không gian này vẫn xuất hiện thường xuyên. Như vậy, ngược lại lại tiện cho bản tọa. Khoảnh khắc tiếp theo, bên cạnh Bắc Thần Đạo Quân xuất hiện một cái đĩa tròn màu đen nhạt, trên đó toàn là những vậy chi chít. Tâm thần Bắc Thần Đạo Quân khẽ động, cái đĩa tròn liền phát ra u quang sâu thẳm che khuất hoàn toàn thân hình của hắn, không chỉ có thể che giấu thân hình, mà còn có thể ẩn giấu hoàn toàn khí tức. Cái ma khí này tuy hơi xấu xí, nhưng uy lực cũng không kém tiên khí. Nếu ngàn năm trước, bản tọa có tiên khí này trong tay, thì làm sao có thể dùng Túng Hiển Trừng Chưởng môn bị Diệp Cảnh Vân giết chết, càng không để hắn cướp đi Định Phong Tiên Châu. Đợi đến khi trừ vị ma thánh giáng lâm thế giới này, bản tọa nhất định sẽ khiến Diệp Cảnh Vân hối hận vô cùng. Bảng Nguyên Sơn này rộng hàng ngàn dặm, ngoài trung tổng giao vị Hóa Thần Đạo quân này ra, còn có không ít nguyên anh, kim đan chiến thủ. Mà trung tổng giao dù sao cũng là Hóa Thần Đạo quân, cho dù Bắc Thần Đạo quân thân mang ma khí, cũng phải mất một hai chiêu mới có thể chém giết nàng. Khoảng thời gian này, đủ để những người khác truyền tin rồi. Bác Thần Đạo Quân che giấu thân hình, liền bắt đầu đi sâu vào Bảo Nguyên Sơn, bay đến chỗ những vết nứt không gian xuất hiện dày đặc. Nhìn đạo kim quang ẩn hiện trên vết nứt không gian, khóe miệng Bác Thần Đạo Quân khẽ cong lên. Bây giờ ra tay, cho dù là địa vực cảnh vân của Mai Hoa Thiên Thành, cũng phải mất mười mấy hơi thở mới có thể đuổi tới. Còn những cường giả khác thì càng không cần phải nói. Thời gian này, đủ rồi. Bác Thần Đạo Quân giang rộng hai tay, cái đĩa tròn trước người lập tức hắc quang đại thịnh, trong nháy mắt liền biến thành một xúc tu vạn vèo cao trăm trượng. Khoảnh khắc tiếp theo, Sức tu này đột nhiên vung lên, hung hăng đập vào Kim Quang. Ầm. Cùng lúc đó, một dao động không gian cường hãn sinh ra. Vết nứt không gian trước mặt đột nhiên mở rộng gấp mấy lần, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy hư không vô tận bên ngoài. Ánh mắt Bắc Thần Đạo Quân hưng phấn, thầm nghĩ, xem ra, Cự U Ma Thánh bên ngoài cũng đã ra tay rồi. Trong đứng ngoài hợp, mới có thể nhanh chóng phá vỡ phong tỏa. Cùng lúc đó, Mai Hoa Tiên Thành, thành chủ phủ, An Chi Lan ngón tay khẽ lướt qua bụng dưới của Diệp Cảnh Vân, Diệp đại ca. Giọng nàng nguyện truyền, kết hợp với đôi mắt quyến rũ như tơ, quả thực tràn đầy vô tận mê hoặc. Đột nhiên, sắc mặt An Chi Lan đại biến. Trong thứ hải của nàng, tín hắn lưu quang độ đang điền cuồng cảnh báo. Không tốt, Bảo Nguyên Sơn có biến. Chương 614 bạ ẻn ma thánh, thu phục định gió tiên châu, chương 614 bạ ẻn ma thánh, thu phục định gió tiên châu. Bảo Nguyên Sơn, Đông, Đông ba. Các vết nứt không gian không ngừng rung chuyển, tựa như tiếng trống trầm đục, gõ vào tâm can mọi người. Bác thần đạo quân nhìn những nhân tộc đang hoảng loạn chạy trốn ở đằng xa, khóe miệng nết lên một nụ cười quái dị. Chạy đi, cứ chạy đi, hãy trân trọng những giây phút cuối cùng của các ngươi. Chuọng ngọng giao cắn răng thúc dục trận pháp, cố gắng gia cố vết nứt không gian. Ánh mắt Bác Thần Đạo Quân phát ra ánh sáng u tối, quất lên, "Nếu ngươi muốn chết, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi." Bác Thần Đạo Quân khẽ giang hai tay, một luồng u quang từ trên trời giáng xuống, bắn về phía Hồ Sơn Đại Trận trước người Chu Mộng Dao. Tựa như băng tuyết gặp phải lửa hỏa, trong chớp mắt, Hồ Sơn Đại Trận liền bắt đầu tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sắc mặt Chu Mộng Dao trắng bệch, quay người định bỏ chạy. Bác Thần Đạo Quân cười lạnh nói, "Muốn đi, muộn rồi." Bác Thần Đạo Quân vừa định tiếp tục tấn công, đột nhiên một tiếng ầm vang trời, không gian bên cạnh hắn lập tức vỡ vụn. Một sức tu to lớn hàng chục trượng cuối cùng cũng xuyên thủng chướng bích thế giới, xuất hiện trong thanh dương giới. Bắc thần đạo quân mặt lộ vẻ đại hỉ, lập tức quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền, cao giọng nói: "Cung lên Ma Đa Ma Thánh." Lại có thêm mấy xúc tu nữa mạnh mẽ thò qua vết nứt không gian, khiến vết nứt không gian mở rộng gấp mấy lần. Cuối cùng, một thân ảnh cao lớn như núi từ trong vết nứt không gian chēn ra. Kẻ đến cao tới mấy ngàn trượng, hàng chục xúc tu quanh thân không ngừng vung dậy, lục ra vô số vết nứt không gian lớn nhỏ khác nhau ở không gian xung quanh. Vô số cựu ũ tà ma cấp 4, cấp 5 tranh nhau từ những vết nứt mới sinh ra mà tràn ra. Thanh Dương dối dường như cũng cảm nhận được sự xâm nhập của ngoại vật, vô số lôi đỉnh ngưng tụ trên không bào nguyên sơn, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Trên cái đầu giống như mực ống của Ma Da lộ ra một tia chăng rét. Thế giới này, thật phi phước. Ma Da tiếp tục tiến lên, lại có thêm mấy vị cựu Uma thánh tử trong vết nứt không gian tràn ra, cùng nhau chống lại thiên lôi trên đỉnh đầu. Đúng lúc này, một bàn tay trắng như ngọc từ giữa không trung tỏ ra, sau đó mạnh mẽ kéo một cái, liền mở ra một vết nứt không gian. Diệp Cảnh Vân, An Chi Lan hai người từ đó bay ra. An Chi Lan cau mày, tự lẩm bẩm, quả nhiên là cựu U Tama xâm lược. Chớ đã Đó là Bắc Thần Đạo Quân. Chẳng trách Cửu U Tà Ma có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế của Tinh Hán Lưu Quang Đồ, hóa ra là Bắc Thần Đạo Quân này ở trong ứng ngoại hợp. Diệp Cảnh Vân lập tức nói, "Chi Lan, nàng trước tiên đối kháng Cửu U Tà Ma, ta đi giết tên Bắc Thần kia. Phải nhân cơ hội này, trừ bỏ Bắc Thần vị ma tộc nội ứng này." An Chi Lan khẽ gật đầu, Tinh Hán Lưu Quang Đồ mạnh mẽ mở ra, nhốt toàn bộ đám Cửu U Tà Ma này lại. Là một tiên kỹ loại trận pháp, Tinh Hán Lưu Quang Đồ này thích hợp nhất cho việc quân công. Mà thân thức của Diệp Cảnh Vân cũng đã khóa chặt Bắc Thần Đạo Quân. "Bắc Thần, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi." Sát mặt Bắc Thần Đạo Quân khẽ biến, giọng nói lạnh lẽo vô cùng, "Họ Diệp kia, ngươi đến nhanh thật đấy. Bản tọa quyên ngươi, sớm giao gia định phong Tiên Châu. Nếu không ngày Ma Thành giáng lâm, chính là lúc ngươi diệt vong." Diệp Cảnh Vân cười lạnh một tiếng, nói, "Có bản lĩnh thì tự mình đến lấy." Thanh Liên tiên kiếm, trước người Diệp Cảnh Vân thanh quang đại phóng, nữ hoa thái sơ thanh liên mạnh mẽ nở rộ, thúc dục 77409 đạo kiếm quang, cùng nhau chém về phía Bắc Thần Đạo Quân. Bắc Thần Đạo Quân tự nhiên cũng không cam yếu thế, thúc dục ma khí u quang ma bản lệnh đón thái sơ thanh liên. Hai kiện pháp bảo tiên ma đối chọi, nhất thời bất phân thắng bại. Diệp Cảnh Vân lúc này nhất tâm nhị dụng, một mặt đối kháng Bắc Thần Đạo Quân, một mặt đàm phán với Định Phong Tiên Châu. Trong không gian nhụy hoa thái sơ thành liền, thần thức của Diệp Cảnh Vân hóa thành hình người, lặng lẽ nhìn viên ngọc châu màu xanh nhạt ở trung tâm không gian. Định Phong Đạo Hữu, Bắc Thần Đạo Hữu của La giáo mà ngươi ngày đêm mong nhớ, đã hoàn toàn đầu quân cho Cửu Hữu Tà Ma. Định Phong Tiên Châu mạnh mẽ nở rộ thanh quang, xuất hiện một hư ảnh văn sĩ trung niên. Văn sĩ giận dữ nói, "Họ Diệp kia, ngươi đường hoàng ly gián. La giáo sơ tổ vô cực thánh tổ của ta từng để lại tố huấn, tuyệt đối không được cấu kết với Tà Tu, càng đừng nói đến Cửu Hữu Tà Ma." Đối mặt với lời mắng chửi của khí linh này, Diệp Cảnh Vân lại hoàn toàn không để tâm. Đối phương lúc này càng kích động, phản ứng sau khi biết được sự thật sẽ càng mãnh liệt. Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt nói, xem ra tổ huấn của La giáo đã sớm trở thành hư vô. Ban đầu hiện chứng đạo hữu đã cấu kết với Cửu U Tama. Bất thân này chẳng qua là kế thừa di chí của hiện chứng đạo hữu mà thôi. Định Phong đạo hữu nếu không tin, cứ tự mình xem. Diệp Cảnh Vân vung tay áo, đem cảnh tượng bên ngoài hiện ra trong không gian nhỏ này. Định Phong tiên châu hừ lạnh nói, ngươi chắc chắn đã tìm người khác giả mạo bất thân, bản khí linh tuyệt đối sẽ không mắt lừa. Nhưng miệng nói nói vậy, lại vẫn không nhịn được liếc nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài có một thân ảnh cao lớn, mặt mày đầy giờ, đang thúc dục một pháp khí hình tròn màu đen kịt, đối kháng với Thái Sơ Thanh Liên. Nhìn thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Khí Linh Định Phong sững sờ. Không thể nào, không thể nào. Ta không tin, Bắc Thần sao có thể thay đổi lớn đến vậy? Trên người còn tràn ngập ma khí, người này nhất định là do Cửu U Tà Ma giáng bạo. Ta muốn tự mình đi xem. Khí Linh Định Phong hai mắt đỏ hoe, linh hồn chết chóc nhìn chằm chằm diệp Cảnh Vân. Nó giống như một kẻ cờ bạc không thể thua, muốn đặt cược tất cả để đánh đổi một tia hy vọng vô cùng mong manh. Diệp Cảnh Vân khẽ cười, biết rằng mục tiêu lần này của mình đã đạt được hơn nữa. Đạo Hưu cứ tự nhiên, thần thức hắn khẽ động, trực tiếp vung lòng cấm chế đối với Định Phong Tiên Châu, đưa nó ra bên ngoài. "Diệp Cảnh Vân, chịu chết đi." Bác Thần Đạo Quân gầm lên một tiếng, thúc dục Ma Khí U Quang Ma bản trong tay, tấn công Diệp Cảnh Vân, nhưng lại bị Thái Sơ Thanh Liên dễ dàng chặn lại. Tâm thần Bác Thần Đạo Quân khẽ động, nhìn lên không trung, phát hiện khí linh Định Phong Tiên Châu mà hắn ngày đêm mong nhớ đang đứng bên cạnh Diệp Cảnh Vân. Trong lòng hắn đại hỉ, hưng phấn nói, "Định Phong, ngươi và ta trong đứng ngoài hợp, nhất định có thể hạ gục Diệp Cảnh Vân này." Bán ma chi thể của hắn hiện tại vô cùng đặc biệt, vừa có thể thúc dục thiên khí, vừa có thể thúc dục ma khí. Ma ma khí u quang ma bản trong tay hắn hiện tại là mượn từ tay ba nhĩ ma thánh sớm mượn gì cũng phải trả lại. Chỉ có Định Phong Tiên Châu mới là chỗ dựa thực sự của hắn. Nghe những lời hưng phấn của Bắc Thần Đạo Quân, khí linh Định Phong hoàn toàn im lặng. Nó không nói một lời, hai năm đắm siết chật đều kiên kết. Nó hoàn toàn không ngờ rằng, khổ sở chờ đợi Bắc Thần Đạo Quân mấy chục năm, đổi lại lại là kết quả này. Khí linh Định Phong hoàn toàn mất hết ý chí, thân hình loé lên liền tiến vào không gian bên trong Thái Sơ Thanh Liên, cô lại trong Định Phong Tiên Châu, không nói một lời. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, định phong này cũng thật đáng thương. Tiếp đó, ánh mắt Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Bách Thần Đạo Quân. "Bách Thần, hôm nay ta đại diện nhân tộc thanh lý môn hộ." Nghe lời này, Bách Thần Đạo Quân như bị chạm vào nỗi đau, nỗi giận đùng đùng. "Họ Diệp kia, ngươi cũng xứng đại diện nhân tộc. Nhân tộc chân chính chính là bản tọa. Đợi bản tọa hoàn toàn chuyển hóa thành thiên ma chi thể, là có thể sở hữu vạn năm tọa nguyên, vừa xa loại đoạn mệnh quỷ như ngươi, cho bản tọa chết." Bách Thần Đạo Quân vừa định tiếp tục tấn công, lại phát hiện không gian đằng xa khẽ rung chuyển, một thân ảnh dàn mua từ đó bước ra. "Là ngươi, Vân Trú Tử?" Trên mặt Bắc Thần Đạo Quân đại biến, quay người chạy về phía vết nứt không gian của Bảo Nguyên Sơn. Danh hiệu Thiên Bảng đệ nhất, không phải là chuyện đùa. Đừng hòng chạy. Diệp Cảnh Vân quát lên. Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa thần quang. Trong nháy mắt, chín cột trụ thông thiên bằng lưu ly li màu xanh biếc từ trên cao rủ xuống. Trên mặt đất, đồng thời dâng lên từng đạo xích sắt màu xanh. Bất kể là thiên trụ lưu ly li, hay xích sắt màu xanh, trên đó đều phủ đầy vô số phù văn thần bí, khóa chặt Bắc Thần Đạo Quân. Lại là đạo tiên pháp này. Bắc Thần Đạo Quân trong lòng đại hãi. Năm đó hiển chứng đạo quân ở trung kỳ hoa thần, chính là chết dưới đạo pháp thuần này. Ba nhĩ ma thành cứu ta. Lời bác thần đạo quân chưa dứt, không gian xung quanh mạnh mẽ rung chuyển, ngay sau đó bị ép ra một vết nứt sâu hoắm. Một bàn tay khổng lồ như núi tử trong vết nứt tỏ ra, trong tay nắm một quả cầu sấm sét màu tím khổng lồ. Bàn tay khổng lồ này mạnh mẽ ném quả cầu sấm sét lên trên, nhắm đón Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa thần quang. Sau đó bàn tay khổng lồ liền tóm lấy bác thần đạo quân, lui về phía vết nứt không gian. Một tiếng ầm vang lên, Cửu Thiên Thập Địa Thanh Hoa thần quang dễ dàng hủy diệt quả cầu sấm sét màu tím kia, trực tiếp giáng xuống cánh tay khổng lồ đó. Khoảnh khắc hai bên chạm vào nhau, cánh tay này lập tức tan chảy như băng tuyết. Trong mấy mắt Toàn bộ huyết nhục trên cánh tay khổng lồ như núi này đều biến mất, chỉ còn lại một bộ xương vô cùng mảnh mẻ. Nhưng dù vậy, bộ xương này vẫn mạnh mẽ có rút lại, thành công cứu Bắc Thần Đạo quân đi. Chỉ để lại một giọng nói kinh ngạc vang vọng mãi trên bảo nguyên sơn. Tiên thuật thật sự thú vị. Cùng với việc Bắc Thần Đạo quân được cứu đi, các ma thánh bị nhốt trong tinh hán lưu quang độ cũng rút lui khỏi vết nứt không gian. Vân Trung Tử thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Diệp Cảnh Vân, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đạo tiên thuật kinh thiên động địa của Diệp Cảnh Vân vẫn còn vang vọng trong đầu hắn. Vân Trung Tử thở dài, đúng là sóng sau xô sóng trước, đạo tiên pháp vừa rồi, ngay cả lão phu cũng chưa chắc đã đỡ được. Là lão phu đến muộn rồi, nếu sớm hơn một chút, có lẽ đã có thể giữ lại Bắc thần đạo quân, tên bại hoại nhân tầm này, từ tay ba nhĩ ma thánh. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói, Đồng Lai tông cách đây cả ức dặm, Vân Trung đạo quân cũng có thể kịp đến lúc này, đã là rất khó khăn rồi. Nhưng đám cửu u tà ma này, lại dễ dàng rút lui như vậy, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Sắc mặt Vân Trung tử hơi nghiêm trọng, nói, hiện tại cửu u tà ma bị thanh dương giới bài xích, dưới sự uy hiếp của thiên lôi, chỉ có thể rút lui nhưng đối phương đã quyết tâm xâm lược, va tổn công tổn sức mỏi dưỡng dân tế thì tuyệt đối không thể cứ thế bỏ qua. Không biết đám cửu u đạt ma của vạn ma giới này, định làm thế nào để khắc phục chuyện này. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hỏi: "Vậy bà nhĩ ma thế này, là thân phận gì? Ma này còn chưa thành chân ma sao lại có thể cứng rắn chống đỡ pháp thuật của ta?" Cái gọi là chân ma, chính là chiến lực tương ứng với tiên nhân của nhân tộc. Vân Trung Tử thở dài: "Bà nhĩ ma thế này, trong 72 vị ma thánh của cửu u đạt ma, xếp thứ nhất. Người này là thiên tài vạn năm có một của cửu u đạt ma, lão phu từng giao thủ với hắn ở vực ngoại hư không." cuối cùng kém đối phương một bậc. Diệp Cảnh Vân khẽ to mày, nói: "72 vị ma thánh, chuyện này thật phiền phức rồi." Hóa thần đạo quân của nhân tộc và yêu thánh cấp 6 của yêu tộc ở Thanh Dương giới cộng lại có 90 vị, nhiều hơn cửu u ma thánh một chút. Nhưng hiện tại địch tận ta hiện, thêm vào đó nội bộ Thanh Dương giới cũng tuyệt đối không phải là một khối sắt thép, ngoài vô số ma tu gia, giữa nhân tộc và yêu tộc cũng có khoảng cách rất lớn. Ai mạnh ai yếu, rất khó nói rõ. Vân Trung Tử bổ sung, trong 72 vị ma thánh này, 18 vị đứng đầu đều có ma khí. Hiện tại vạn ma giới không biết gặp phải nguy cơ gì, đám cửu u ma này nhất định sẽ đoàn kết lại, cùng nhau xâm lược. Tình hình hiện tại không mấy lạc quan, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói, cũng chỉ có thể như vậy. Việc cấp bách hiện tại là nhanh chóng điều tra rõ những kẻ giúp đỡ Cửu U Tama, ngoài Bắc thần này ra, rốt cuộc còn có những ai và chém giết tất cả những kẻ bại hoại này. Theo lời Vạn Ngọc Đạo quân trước khi chết, ít nhất có 3 người. Vân Trung Tử nói, chắc hẳn không lâu nữa, những người này đều sẽ bại lộ. Lúc này, An Chilan, người đã bố trí lại cấm chế, phong tỏa vết nứt không gian, xuất hiện bên cạnh hai người. Vân Trung Tử nhìn về phía An Chilan, Nói, Bác Thần tuy đã được tiùy đi, nhưng hắn là bán ma chi thể, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua chướng bích thế giới, trở về Thanh Dương giới. Còn phải làm phiền An Trưởng lao trấn thủ thêm một thời gian, để tránh cấm chế lại bị phá hoại. Còn về Cửu U Tà Ma, chỉ có thể cưỡng chế phá vỡ chướng bích thế giới mới có thể tiến vào. An Chi Lan khẽ gật đầu, nói, Vân Trung đạo hữu nói có lý, tiếp theo ta sẽ trấn thủ nơi đây. Diệp Cảnh Vân nói, vừa rồi rút lui, chỉ là ma thánh cấp 6, những Cửu U Tà Ma khác đều đã ẩn nấp, để tránh chúng gây họa, phải nhanh chóng trừ bỏ chúng. Khương Quốc, Tiên Hà Thành. Là Cửu U Tà Ma cấp 5. Cháy mau. Các tu sĩ hoàng loạn tốc dục đột quang, như những con dòi không đầu bay loạn xạ. Nhưng mỗi khi bay đến rìa Yên Hà thành, liền có một xúc tu khủng bố vươn tới, xé nát họ thành từng mảnh. Hững. Trên mặt cửu u Tà Ma cấp 5, lộ ra một tia hưng phấn mang tính người, hàng chục xúc tu khủng lồnh như bạch tuộc, không ngừng vung vẩy trên không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, ma khí đen kịt vô tận từ xúc tu này lan ra, bao trùm toàn bộ thành trì. Ma khí này vô cùng khủng bố, tu sĩ cấp thấp vừa chạm vào liền lập tức bị hóa tan thành một đống xương trắng, chảy vào trong cơ thể cửu u Tà Ma cấp 5. Ngay cả kim đan chân nhân cũng chỉ có thể dựa vào tu vi mà cứng rắn chống đỡ. Đúng lúc này, một luồng thanh quang từ trên trời giáng xuống, giới trúng Cửu U Tà Ma cấp 5 này. Hững, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Cửu U Tà Ma cấp 5 này lập tức độ tung, hóa thành ma khí ngập trời. Sau đó một lực hút cực lớn từ trên trời truyền đến, hút sạch toàn bộ ma khí trong thành trì. Diệp Cảnh Vân tự lẩm bẩm, phụ, đây hẳn là Cửu U Tà Ma cuối cùng rồi. Tâm thần hắn khẽ động, quanh thân phát ra thanh quang vô tận. Dưới sự chiếu rọi của thanh quang, ma khí trong cơ thể các tu sĩ còn sống sót, liền tan chảy như băng tuyết. Bái tạ Diệp Đạo Quân. Đại ân đại đức của tiền bối Vạn bố vĩnh viễn không giảm quên. Nghe những lời chúc mừng của mọi người, Diệp Cảnh Vân lại không hề có chút hưng phấn nào. Phải biết rằng, hiện tại một nửa số tu sĩ trong toàn thành đã hóa thành xương trắng. Khí Linh Định Phong tiên châu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Cảnh Vân. "Diệp đạo hữu, xuống xem thử thế nào." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hạ xuống góc Tây Bắc ngoại thành Yên Hạ. Đây là khu ổ chuột, khắp nơi đều là những căn nhà thấp bé, ngày thường vô cùng đông đúc. Nhưng lúc này nơi đây lại một mảnh tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng nước lợ trầm thấp. Nhìn những bộ xương trắng khắp nơi, cùng với những tu sĩ còn sống sót với vẻ mặt vô cảm, Khí Linh Định Phong im lặng. Nó biết, tất cả tội lỗi này đều do Bất Thần đạo quân gây ra. Nhìn lại từng cảnh Diệp Cảnh Vân thi pháp cứu người, hai người quả thực như trời với vực. Khí Linh viện bảo tưởng, thở dài, Bất Thần hắn, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy, chuyện như vậy ba? Khí Linh Định Phong càng nói càng tức giận, câu cuối cùng thậm chí còn gào thét lên. Nó hai mắt đỏ hoe, mạnh mẽ quay sang Diệp Cảnh Vân, quỳ một gối xuống. Chủ nhân. Chương 615 thế cục nguy cấp, yêu tộc trợ giúp, chương 615 thế cục nguy cấp, yêu tộc trợ giúp. 10 năm sau, bên ngoài Mai Hoa tiên thành Một bóng người đen kịt cao ngàn trượng sừng sững bên ngoài Mai Hoa Tiên Thành, vô số đôi mắt kép trên khắp thân thể nó gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Cảnh Vân ở đằng xa. "Già Lama Thánh, chết đi." Diệp Cảnh Vân cười lạnh một tiếng, Định Phong Tiên Châu trước người đột nhiên phản chiếu thân hình đối phương. Không gian xung quanh Già Lama Thánh bị đóng băng ngay lập tức. "Định Phong Tiên Châu, có thể Định Phong, Định Vũ, Định Thiên Điệp." Già Lama Thánh trong lòng kinh hãi, nhưng dù nó có dễ rủa thế nào, cũng chỉ có thể khiến không gian hơi rung chuyển, thoát ra được một chút không gian hoạt động. Nó dường như ngửi thấy mùi tử vong, cao giọng hô, "Mada, mau đến cứu ta." "Chịu chết!" Ánh mắt Diệp Cảnh Vân lạnh lẽo, Thái Sơ Thanh Liên trước người nợ rộn vút tận thanh quang. Thanh Liên tiên kiếm, thanh quang trước người Diệp Cảnh Vân đại phóng, nhụy hoa của Thái Sơ Thanh Liên bỗng nhiên nở rộ, thôi phát 7749 đạo kiếm quang, cùng nhau chém về phía Giả La Ma Thánh. Mà lúc này, Ma Da Ma Thánh đang cùng Phượng Hề Yêu Thánh của Phượng Hoàng tộc đấu pháp. Hai bên đều là cường giả đỉnh cao, giao chiến bất phân thắng bại. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Giả La Ma Thánh, Ma Da Ma Thánh trong lòng hơi kinh hãi. Hàng trúc xuất tu quanh thân nó bỗng nhiên vung dậy, cưỡng ép đẩy lùi Phượng Hề Yêu Thánh. Nó quay người lại, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, trên khuôn mặt bạch tụột lộ ra một tia nghiêm nghị. "Cựu Ma Kính, Quan Tiên Chân Điệp." Lời của Ma Đa Ma thánh vừa dứt, liền có một đạo quang mang đen tối sâu thẳm vô thanh vô tức xuất hiện, xuyên qua không gian xuất hiện ở sau lưng Diệp Cảnh Vân. Mục đích của nó rất đơn giản, chính là công kích chỗ địch tất hữu. Sắc mặt Diệp Cảnh Vân không đổi, đối mặt với công kích như vậy, hắn đã sớm có chuẩn bị. "Định Phong Tiên Châu, trấn." Một bức tường nước màu xanh nhạt xuất hiện phía sau Diệp Cảnh Vân. Ầm. Áo quang va chạm vào bức tường nước, kích phát ra từng đạo gợn sóng trên đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể công phá. "Định Phong Tiên Châu, giỏi nhất phòng ngự." Mà lúc này, 7749 đạo kiếm quang đã đến trước người giả La Ma Thánh. Không. Trong vô số đôi mắt kép của giả La Ma Thánh, lộ ra nỗi sợ hãi như thực chất. Giây tiếp theo, kiếm quang chém xuống, xé xác giả La Ma Thánh thành vạn mảnh. Ma khí ngút trời từ trong cơ thể nó bay ra, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh và lên bầu trời. Sắc mặt Diệp Cảnh Vân hơi nghiêm trọng, nếu những ma khí này không được khống chế, không chỉ gây ra đòn hủy diệt đối với môi trường xung quanh, mà thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thanh dương giới. Định Phong Tiên Châu, định. Giây tiếp theo, hắn thôi động Hóa Thanh Bình cấp 6 chu kỳ, thu hết những ma khí này lại. Hóa Thanh Bình cấp 6 chúng phẩm, có thể biến những ma khí này thành cam lộ chữa thương. Hiệu quả chữa thương của nó không hề kém cạnh đan dược chữa thương cấp 6 chúng phẩm, ở một số phương diện thậm chí còn hơi vượt trội. Giây tiếp theo, ánh mắt Diệp Cảnh Vân liền nhìn chằm chằm vào Ma Da Ma Thánh vừa rồi. Lần tấn công Mai Hoa Tiên Thành này có tổng cộng 6 vị Cửu U Ma Thánh, trong đó lấy Ma Da này làm thủ lĩnh. Nghe nói nó xếp thứ 6 trong Cửu U Ma giới, là một cường giả đỉnh cao không thể tranh cãi. Diệp Cảnh Vân này, thật là phiến phức. Ma Da Ma Thánh nghiến răng nói, Diệp Cảnh Vân này không chỉ có thể thao túng hai quyển tiên khí, mà hai tiên khí này còn có thể bổ trợ cho nhau, mang đến phiến phức cực lớn cho phe Cửu U Tà Ma. Madama ma Thánh tự biết đại thế đã mất, cao giọng hô, rút bốn xúc tu trước người nó trực tiếp tách khỏi thân thể, bay về phía Diệp Cảnh Vân và Phượng Hề yêu thánh. Tiếp đó, bốn xúc tu nổ tung giữa không trung, tạo ra một xoáy nước linh khí kinh hoàng, càn quét xung quanh. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, thôi động Định Phong Tiên Châu, nhanh chóng dẹp tiến xoáy nước linh khí này. Hắn phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy Madama ma Thánh và mấy vị ma thánh khác đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Cửu U Tà Ma cấp 4, cấp 5 điên cuồng chen chúc vào khe nứt không gian, chạy thật nhanh. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày. Hắn vươn tay phải, khẽ ấn về phía trước. Thái sơ Thanh Liên nở rộ vô tận thanh quang, lập tức dung hóa những Cửu U Tà Ma cấp 4, cấp 5 không kịp trốn thoát. Buốt buốt buốt. Phượng Hề Yêu Thánh xuất hiện bên cạnh Diệp Cảnh Vân, khẽ vu tay. Thủ lần hay. Trong đôi mắt phượng của nàng tràn đầy sự tán thưởng đối với Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân cười nói, "Phượng Hề đạo hữu quá khen rồi. Đa tạ Phượng Hề đạo hữu đã đặc biệt đến tương trợ, nếu không Mai Hoa Tiên Thành của ta nguy rồi." Phượng Hề Yêu Thánh che miệng cười khẽ, "Đạo hữu nói quá rồi. Hiện nay Cửu U Tà Ma ngày càng ngang ngược, từ việc xâm lược Bảo Nguyên Sơn ban đầu, giờ đã phát triển đến mức trực tiếp tấn công thành trì cấp 6. Nếu yếu tộc ta vẫn khoanh tay đứng nhìn, Vậy thì chính là tự tìm đường chết. Đội bản tọa trở về Bắc Âu châu sẽ động viên yêu tộc đến chi viện. Diệp Cảnh Vân Trịnh trọng ổn quân nói, vậy thì xin nhở, tình hình của nhân tộc quả thật khá khó khăn. Cửu U Ma Thánh Tổng cộng có 72 vị, trong đó 24 vị đứng đầu đều mang theo ma khí, thực lực của chúng đã vượt qua nhân tộc khoảng 3 phần 10. Nếu không phải Cửu U Tà Ma bị Thanh Dương giới khắt chế, không thể tồn tại lâu dài ở Thanh Dương giới, thì e rằng nhân tộc đã hoàn toàn luân hám rồi. Đương nhiên, cũng không phải không có tin tốt. Thân phận của người âm thầm giúp đỡ Cửu U Tà Ma đã được điều tra rõ ràng, ngoài Bắc Thần Đạo quân của La giáo Tạng Hàn Dư, Còn có Thiên Dực Quỷ Vương trưởng môn Quỷ Vương Tông, U Minh đạo quân. Ba người này đã bí mật bố trí trận pháp ở khắp nơi, làm suy yếu kết giới thế giới của Thanh Dương giới, dẫn đến cựu u tà ma ngày càng hoành hành, thỉnh thoảng lại mở ra một khe nứt không gian ở các nơi. Mặc dù U Minh đạo quân đã bị Vân Trung tử chém giết, nhưng cục diện tồi tệ đã hình thành, việc xoay chuyển vô cùng khó khăn. Nếu yếu tộc có thể toàn lực hỗ trợ, hẳn sẽ có sự thay đổi lớn. Mai Hoa tiên thành, thành chủ phủ, Diệp Cảnh Vân tung tung đỉnh phong tiên châu trong tay, nhíu mày suy tư. Bác thần đạo quân kia rốt cuộc ở đâu? Nếu có thể trừ khử Bắc Thần và Tiên Dực Quỷ Vương, Cửu U Tà Ma không còn nỗi ứng, cục diện sẽ tốt hơn nhiều. Tiềm thể, còn có thể hoàn thành tâm nguyện của Định Phong Tiên Châu. Khi Định Phong Tiên Châu nhận hắn làm chủ, nó đã phát ra đại nguyện, muốn tự tay chém giết Bắc Thần Đa Quân, kẻ phản bội La Giáo và nhân tộc. Tâm nguyện này, Diệp Cảnh Vân tự nhiên sẽ giúp thực hiện. Chỉ có như vậy, mới có thể thu phục Định Phong Tiên Châu tốt hơn. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, hiện nay cục diện chưa định, Cửu U Tà Ma không biết còn hành hành bao lâu, phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới được. Vì vậy, phải chuẩn bị cho Hóa Thần hậu kỳ, luyện thể cấp 6 hậu kỳ, thậm chí là thành Tiên. Một khi hắn thành Tiên, Mọi đe dọa của Cửu U Tamã sẽ được giải quyết dễ dàng. Mười năm nay, ta đã liên tiếp chém giết 4 vị Cửu U Ma Thánh, tài liệu luyện thể cấp 6 trung kỳ đã thu thập đủ. Còn về Hóa Thần hậu kỳ, ta có đủ thảo nguyên, chỉ cần cục diện không quá nguy cấp, hoàn toàn có thể từ từ tu luyện đến đột phá. Nhưng để chuẩn bị và toàn, vẫn phải tìm cách chuẩn bị một viên. Tuy nhiên hiện nay trong tay các thế lực lớn, e rằng phần lớn đều không còn tổn kho, nếu không đã tự mình dùng rồi. Vì vậy, có lấy được Thông Thiên Tạo Hóa đan hay không, còn phải xem cơ duyên. Và sự chuẩn bị cuối cùng chính là thành tiên. Ánh mắt Diệp Cảnh vẫn khẽ động, trong đó lóe lên một tia sáng mang tên hy vọng. Tu hành hơn 2000 năm, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng thành tiên. Thành tiên cần trải qua cửu trọng thiên kiếp, trong đó ba phương diện ngũ thân, thần hồn, đạo tâm, mỗi phương diện có ba đạo thiên kiếp. Ta có kiến mục trong người, ba kiếp thần hồn không cần lo lắng. Ta hiện tại chỉ có hóa thần trung kỳ, thần hồn đã đạt đến trình độ hóa thần hậu kỳ. Theo kinh nghiệm, đợi đến khi đột phá hóa thần hậu kỳ, thần thức còn có thể tiến thêm một tầng nữa. Mặc dù chưa chắc đã như tiên nhân, nhưng vượt qua lôi kiếp cũng không thành vấn đề. Ba kiếp đạo tâm cũng khá đơn giản. Chỉ cần trước khi độ kiếp mượn cựu tiêu hoàn cầm của thần âm cốc, là đủ để trấn áp tâm ma và chấp niệm. Điều duy nhất cần chuẩn bị chính là ba kiếp nhập thân. Ở phương diện này, các thế lực khác của thanh dương giới hiểu biết cực kỳ ít. May mắn thay, Thanh Hoa Trường Xuân Công này đến từ tiền giới, vậy mà lại có đến 6 loại phương pháp ứng phó. Ở phương diện này, Thanh Hoa Trường Xuân Công vượt xa tất cả các truyền thừa khác của thanh dương giới. Trong 6 phương pháp này, có 3 loại cần luyện chế đan dược cấp tiên, chỉ có thể từ bỏ. Thanh dương giới nhỏ bé này không có tiên nhân nào giúp hắn luyện đan. 3 phương pháp còn lại đều cần vật liệu đặc biệt. Loại thứ nhất là lợi dụng hồng ngông tử khí khi đại thiên thế giới ra đời, không thể làm được. Loại thứ hai chính là vô cực niết bàn thạch được sinh ra khi đại thiên thế giới bị hủy diệt. Tuyệt chân giới gần thanh dương giới chính là sắp bị hủy diệt. Nhưng tuyệt chân giới đã bị Cửu U Tà Ma cướp bóc một lần, liệu có tìm được vô cực niết bàn thạch hay không, vẫn còn là một ẩn số, chỉ có thể coi là phương án dự phòng. Vật liệu thứ ba chính là thái tố tử dương châu gần trung tâm Cửu U Ma giới. Có lẽ có thể bắt đầu từ vạn ma giới đang tấn công thanh dương giới hiện tại. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải dựa trên tiền đề là cục diện của thanh dương giới có thể có sự cải thiện. Diệp Cảnh Vân vước cằm, ánh mắt khẽ sáng. Cùng lúc đó, Bắc Yêu Châu, Long tộc tổ địa, Thánh Long Sơn. Kể từ khi Long tộc thất bại trong cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc, Long tộc vẫn luôn ẩn mình chờ thời, rất ít khi can thiệp vào chuyện của thế gian dưới. Thánh Long Sơn này cũng trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Nhưng hôm nay, nơi đây lại đón hai vị khách quý hiếm. Phượng Hề yêu thánh của phụ tộc, Thanh Quy yêu thánh của huyền quý tộc, hai người cùng xuất hiện. Long tộc tộc trưởng Ưng Thủy yêu thánh lúc này giống như một ông lão hàn sỏi, cười ha hả nói: "Hôm nay gió gì mà lại thổi cả hai vị đến đây vậy?" Thanh Quy yêu thánh trầm giọng nói: "Ưng Thủy, bản tọa lần này đến đây" là muốn long tộc cùng chúng ta, chúng sức chống lại thiên ma ngoại vực, không biết ý ngươi thế nào." Ưng Thủy yêu thánh cười ha hả nói, "Không ngờ, chuyện này ngay cả ngài cũng kinh động rồi. Long tộc ta không cần tham gia đâu, nhân tộc cường giả như mây, chuyện nhỏ nhặt này không cần chúng ta giúp đỡ." Giọng điệu của Ưng Thủy tuy khách khí, nhưng lại ẩn chứa ý châm chọc nhàn nhạt, nhạt. Năm xưa khi long tộc xâm lược nhân tộc, nếu không phải Thanh Quy yêu thánh và phượng tộc không quản không hỏi, long tộc cũng sẽ không kết thúc thảm hại như vậy, đến nỗi ngay cả Long Vân yêu thánh đứng đầu thiên bảng cũng bỏ mạng. Hú hồn, giữa nhân tộc và long tộc còn có thù hận sâu sắc. Có những yếu tố này, bảo nó ra tay giúp nhân tộc, đừng hòng nghĩ đến. Thanh Quy yêu thánh cười ha hả lúc đầu, nó đã sống 10 và năm, sớm đã nhìn thấu mọi chuyện, sẽ không để vài câu châm chọc vào lòng. "Ứng Thủy à, ứng Thủy, đạo lý môi hở răng lạnh, ngươi và ta đều rõ. Mặc dù chiến hỏa chưa lan đến Bắc Âu châu, nhưng đây chẳng qua là sách lược của Cửu U Tamà mà thôi. Đợi đến khi nhân tộc thất bại, yêu tộc ta tuyệt đối không thể đứng ngoài cuộc." Phượng Hề yêu thánh cũng nói, quả thật là như vậy. Cửu U Tamà lần này xâm lược, là vì vạn ma giới của chúng sắc bị hủy diệt, chỉ có đoạt lấy hạch tâm thế giới của Thanh Dương giới ta, mới có thể kéo dài sinh mệnh cho vạn ma giới. Mà hiện tại nhân tộc tuy đang ở thế yếu, nhưng không có tổn thất then chốt, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để yêu tộc ta can thiệp. Một khi chiến lực của nhân tộc bị tổn thất lớn, đến lúc đó yêu tộc ta có can thiệp cũng vô ích. Ngư Thủy, ngươi cũng từng vài lần đến Tuyệt Trần giới hẳn là không muốn thanh dương giới của ta cũng đi theo vết xe đổ đó chứ?" Trong lòng Ngư Thủy yêu thánh khẽ động, cảnh tượng thảm khốc của Tuyệt Trần giới, hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một, một, nhưng hắn vẫn còn vài phần nghi ngờ, định quan sát thêm vài ngày. Hắn cười ha hả nói, "Phượng Hề, ngươi đã đánh giá thấp sự kiên cường của nhân tộc rồi. Hơn nữa long tộc ta ngàn năm trước tổn thất nặng nề, cũng cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa." Phượng Hề yêu thánh cuối cùng không nhịn được, trực tiếp đập bàn đứng dậy, quanh thân hiện lên ngọn lửa đỏ rực. Hiện tại cục diện của Thanh Dương giới đã nguy như trứng treo đầu sợi tóc, mà ứng thủy này vẫn còn đang mà cả. Nếu ứng thủy đạo hữu không muốn, bản tọa xin cáo tử. Nhưng bản tọa khuyên đạo hữu, tốt nhất nên nhân cơ hội này biến toàn bộ Long tộc thành cựu hữu tà ma, nếu muộn thì sẽ không kịp nữa đâu. Cáo tử? Nàng không chút do dự, quay người bỏ đi. Thanh Quy yêu thánh bất lực lắc đầu, tiểu đối ứng thủy này, quả thật là không thấy quan tại không độ lệ. Nghe thấy lời châm chọc cay nghiệt của Phượng Hề, ứng thủy yêu thánh khẽ động dung, hắn đứng dậy nói, chẳng lẽ, cục diện thật sự đã đến mức này rồi sao? Phượng Hề yêu thánh quay đầu lại, nhàn nhạt nói, "Đây chỉ là phán đoán của ban tọa và thành quy tiền ngôi, tin hay không, đạo hữu tự mình quyết định." Thân hình nàng loé lên, liền muốn bay ra ngoài. Ứng thủy yêu thánh trong lòng khẽ thất lại, cao giọng nói, "Hai vị xin dừng bước." Vài ngày sau, giữa phía bắc Bắc Âu châu, Phượng Hề yêu thánh một tay dựng thẳng, xa xa chỉ về hướng Tây châu, áo bào đỏ rực như ngọn lửa chói mắt. Phượng Hề thân là người đứng thứ 5 trên thiên bảng, là cường giả mạnh nhất của yêu tộc, các bên đều đồng ý để Phượng Hề yêu thánh chỉ huy. Chư vị, vào thời khắc sinh tử tồn vong của thanh dương giới này, chư vị hãy đồng lòng hiệp lực, cùng nhau vượt qua khó khăn. Xuất phát. Không gian bên cạnh Vượng Hề yêu thánh khẽ rung chuyển, hiện ra đôi cánh đỏ rực, trên đó lựa cháy hùng hực. Đôi cánh của nàng vung lên, liền đột nhiên xé toạc không gian trước mặt, tạo ra một khe nứt không gian cao trăm trượng. 25 vị yêu thánh cấp 6 cùng nhau bay vào khe nứt không gian, thẳng tiến Tây Châu. Vạn Ma Giới. A Mông Ma Thánh, xếp thứ 5 trong Cửu U Ma Thánh, ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, lẳng lẽ nhìn bầu trời đêm phía trên. Nói là bầu trời đêm, nhưng nơi đây không có sao không có trăng, chỉ có một vết nứt ngang dọc trên trời. Vết nứt này rộng và rậm, giống như một vết sẹo méo mó, dường như muốn chia đôi cả bầu trời đêm. Và ở địa vết nứt, những cơn bão kinh hoàng không ngừng hình thành và xoạt, khiến vết nứt ngày càng lớn hơn, đồng thời phát ra từng đạo ánh sáng xám trắng chói chói, chiếu sáng thế giới này. Thậm chí thỉnh thoảng lại có một cơn bão không gian kinh hoàng, từ bầu trời lao xuống mặt đất, càn quét mọi sinh linh. Chỉ có ma thánh cấp 6 mới có thể miễn cưỡng sống sót trong cơn bão không gian. Thời gian của vạn ma giới ta không còn nhiều nữa rồi. A Mông ma thánh thu hồi ánh mắt, trong mắt thêm một tia u ám. Võ Sa ma thánh, xếp thứ 3, ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn về phía trước, dường như tương lai của vạn ma giới đã định là một mảng xám xịt khuôn mặt nó giống như hình tam giác ngược, đôi mắt chỉ có lòng trắng, nhưng lại cực kỳ dài và hẹp, thậm chí kéo dài đến tận cằm. Võ Sa Ma thấy mở miệng nói, "Kể từ khi vạn ma giới của ta bị Thượng Dương Chân Tiên kia cướp đi hạch tâm thế giới, với tám dạ đao ngân này liền xuất hiện một cách khó hiểu, đến nay đã ngàn năm rồi nhỉ?" "Sao? A Mông ngươi vẫn chưa nhìn đủ sao?" A Mông nhàn nhạt nói, "Thượng Dương Chân Tiên, thử, Thượng Dương Chân Ma thì đúng hơn. Người này lang thang trong hư không ngoại vực, không biết đã gây họa cho bao nhiêu đại tiên thế giới. Đợi bản tọa đột phá thành chân ma, người đầu tiên ta sẽ chém giết chính là kẻ này." Nó chuyển đề tài, nói, "Về Thanh Dương giới, ban tọa có ý từ mới. Hiện nay tộc ta tuy liên tiếp thắng lợi trên chiến trường chính diện, nhưng thu hoạch lại không nhiều. Suy đi nghĩ lại, ngoài việc Thanh Dương giới đồng lòng chống cự, cũng là vì đan dược của Thanh Dương giới rất mạnh. Mỗi khi hóa thần đạo quân bị thương, liền có lượng lớn đan dược cung cấp cho họ chữa thương. Vì vậy theo ta thấy, phải bắt đầu từ thuật luyện đan của họ. Theo lời Thiên Dực Quỷ Vương, hạch tâm của luyện đan chính là linh thực phu cấp 6 và luyện đan sư, một người phụ trách trồng linh dược, một người phụ trách luyện đan. Hơn nữa, hai loại này đều rất ít, linh thực phu cấp 6 chỉ có một vị ở Dược Vương Tông, luyện đan sư cấp 6 cũng chỉ có 6 vị. Chỉ cần loại bỏ những người này trước, tiềm lực chiến tranh của Thanh Dương giới chắc chắn sẽ giảm mạnh. Hay lắm. Trong đôi mắt chỉ có lòng trắng của Võ Sa Ma Thánh, đột nhiên bùng lên tinh quang sắc bén. Chuyện này, cứ giao cho lão lục ma đa đi làm. Ma đa yêu thánh, trong 72 vị cựu U Tamà, xếp thứ 6. Chương 616 chém giết Ma đa, thiên bảng đệ thập, chương 616 chém giết Ma đa, thiên bảng đệ thập. 10 năm sau, ngoài vực Dương tông, Đông Châu. Thật không ngờ, cựu U Tamà lại trực tiếp tấn công vực Dương tông. Trong một khoảng không gian tối đen như mực, Diệp Cảnh Vân khẽ dùng sức, liền xé toạc không gian trước mặt. Trời đất bỗng chốc sáng mừng, hiện ra cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài. 12 vị Cửu U Ma Thánh, dẫn theo vô số Cửu U Tà Ma cấp thấp, bao vây toàn bộ Sơn môn Dược Vương tông kiến như bưng. Viện quân tử các phương của Thanh Dương giới cũng lần lượt kéo đến, đối đầu với Cửu U Tà Ma. Ánh mắt Diệp Cảnh Vân khẽ động, lập tức tìm thấy bóng dáng hình người duy nhất trong số các Cửu U Ma Thánh tiên dự Quỷ Vương. Phản độ, mau chịu chết. Thái Sơ Thanh Liên trong tay Diệp Cảnh Vân thôi phát 49 đạo kiếm khí, mũi kiếm thẳng tắp chỉ vào tiên dự Quỷ Vương. Nếu không phải tiên dự Quỷ Vương dẫn sói vào nhà, Cửu U Đồ Tà Ma có ý định xâm lược, Thanh Dương Giới cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào cục diện khắp nơi khói lửa như hiện nay. Thiên Dực Quỷ Vương ở giữa đám Cửu U Đồ Tà Ma quay người lại, lạnh nhạt liếc nhìn Diệp Cảnh Vân một cái, trong ánh mắt không hề có chút cảm xúc nào. Hiện giờ hắn, cái việc chuyển hóa thành Cửu U Đồ Tà Ma hoàn chỉnh đã càng ngày càng gần, ngay cả cảm xúc cũng trở nên lạnh lẽo dị thường. Trong chớp mắt, một xúc tu khổng lồ như núi từ bên cạnh xuất hiện, vung vẩy một tấm ma kính đen kịt, che khuất bóng dáng Thiên Dực Quỷ Vương. Kẻ đến, chính là Ma Thánh Ma Đa, một đồ xếp thứ 6 trong Cửu U Tà Ma. Diệp Đạo Hữu, bản thân ngươi là đối thủ của ngươi. Đợi đến khi xúc tu của nó di truyền đi, Thiên Dực Quỷ Vương đã biến mất không còn tăm hơi. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, Thiên Dực Quỷ Vương sợ dĩ có thể tiêu dao đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ sự bảo vệ của các Cựu U Ma Thánh. Hắn khẽ thở ra một hơi, ánh mắt trở nên kiên nghị, Thái Sơ Thanh Liên hiện ra trước người. Đến đây, Thanh Liên kiếm khí. 49 đạo kiếm quang trong nhụy hoa Thái Sơ Thanh Liên cùng bay lên, chém về phía Ma Thánh Ma Đa. Ma Thánh Ma Đa phát ra một tiếng gầm thét ngựa trời, ma khí Cựu U Ma kính trong tay bay ra vô số đạo hữu quang, nên đón thanh liên kiếm khí. Ngay sau đó, hàng trùng xúc tu khổng lồ như núi của nó không ngừng vung dậy. Bộ da từng đạo hữu quang, tấn công Diệp Cảnh Vân. Hai bên không ngừng giao thủ, Diệp Cảnh Vân vị có thể đồng thời thôi động Thái Sơ Thanh Liên và Định Phong Tiên Châu, nên hơi chiếm thượng phong. Thấy mấy đạo Thanh Liên kiếm khí ập đến, Ma Thánh Ma Đa trong lòng giật thoát, cảm nhận được một tia nguy cơ. Nổ. Một xúc tu khủng lồ trước người nó ầm ầm nổ tung, cuốn lên một cơn lốc linh khí kinh khủng, vậy mà lại cứng rắn làm suy yếu Thanh Liên kiếm khí hơn một nửa. Ngay sau đó, linh khí quanh người Ma Đa cuộn cuộn, chỉ trong một hai hơi thở, xúc tu bị mất kia lại xuất hiện trở lại. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, Ma Thánh Ma Đa này, thật đúng là phiền phức. Cho dù ta có thể thỉnh phỏng chiếm tự phong, nhưng ma đa này chỉ cần tự bạo một xúc tu là có thể hóa giải nguy cơ. Sức hồi phục của nó cũng tương đương với yêu thánh của yêu tộc, những đòn tấn công bình thường căn bản không thể làm tổn thương yếu hại của nó. Cách duy nhất chính là tìm kiếm ma hạch của nó. Nhưng vị trí ma hạch của cựu rún ma thánh lại là bí mật cơ bản nhất của chúng. Thần thức của Diệp Cảnh Vân không ngừng quét qua, muốn từ thân thể rộng hàng ngàn trượng này tìm ra vị trí ma hạch của nó. Không gian bên cạnh bị xé toạc, bóng dáng đỏ rực của Phượng Hề yêu thánh xuất hiện trên không trung chiến trường. Thần thức của Phượng Hề yêu thánh khẽ động, chỉ thấy các bên đều đã có đối thủ. Xem ra, bản tọa đã đến muộn rồi. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Phương Hề yêu thánh thản nhiên ngồi trên cao, khẽ vút Niết Bàn Vấn Tâm cầm trong tay. Chênh chênh chanh, tiếng đàn vang vọng trời xanh, tựa như cuồn phong báo táp liên tiếp ập đến, từng tia chớp xé toạc bầu trời, dường như muốn xé nát phương thiên địa này. Chiến khúc vang vọng 3000 dặm, muội chiều muội tức của các cường giả thanh dương giới đều được phủ lên một vệt hào quang đỏ rực, chiến lực tăng vọt. Ngược lại, Phe Cửu U Tamã lại bị chiến khúc làm cho tâm thần đại loạn, buộc phải phân tâm chống lại tiếng đàn. Trong lúc giao tranh, áp lực của phe thanh dương giới giảm đi đáng kể. Niết Bàn Vấn Tâm cầm tiên khí phụ trợ mạnh nhất thanh dương giới này. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tựa như ma âm rót vào tai, Ma Thánh Ma Đa lập tức đau đầu như búa bổ, trong thần thức hiện ra mấy bóng ma quỷ dị, động tác lập tức chậm lại. Cơ hội tốt. Ánh mắt Diệp Cảnh Vân khẽ sáng lên. Ngũ hành thanh liên đại trận. Năm hạ sen của Thái Sơ thanh liên đột nhiên bay về phía xung quanh Ma Thánh Ma Đa, ngay sau đó, năm sắc quang hoa xanh vàng, vàng đỏ trắng đen bay lên, tạo thành một đại trận ngũ sắc, vây cuốn Ma Thánh Ma Đa trong đó. Diệp Cảnh Vân lộ vẻ vui mừng, truyền âm cho các bên xung quanh, "Chư vị, giúp ta chém giết tên này." Thân hình hắn lóe lên, liền lao vào ngũ hành thanh liên đại trận. Ma Thánh ngâm ngâm, "Ạ bọn sếp thứ 5 trong lòng khẽ giật mình, lập tức nói, "Mau, chi viện Ma Đa." Thanh Quy Yêu Thánh của Huyền Quy tộc lập tức chắn trước mặt Ma Thánh A Ngông, cười ha hả nói, "A Ngông, chúng ta tỉ thí một phen thế nào?" Cấp Cửu U Ma Thánh lập tức tăng cường công thế, không ngừng muốn từ bên ngoài phá vỡ ngũ hành thành liên đại trận, nhưng tất cả đều bị phe Thanh Dương giới kiên quyết ngăn chặn. Tiếng đàn của Phượng Hề Yêu Thánh cũng càng lúc càng cao vút. Trong ngũ hành thành liên đại trận, 49 đạo thanh liên kiếm khí tung hoành khắp nơi, muốn phá vỡ phòng ngự của Ma Thánh Ma Đa, nhưng tất cả đều bị Cửu U Ma kính trong tay Ma Thánh Ma Đa chặn lại. "Đáng chết, sao vẫn chưa có viện trợ?" Ma Thánh Ma Đa bề ngoài trấn định, nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi. Ma Diệp Cảnh Vân chỉ lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, thôi động thanh liên kiếm khí vây công đối phương. Đồng thời, Định Phong Tiên Châu trước người hắn cũng dần dần chiếu rọi ra bóng dáng của Ma Thánh Ma Đa. Nhưng do sự can thiệp của Ma khí Cửu U Ma Kính, Định Phong Tiên Châu luôn không thể hoàn toàn khóa chặt, chỉ có thể làm chậm hành động của nó. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, có Cửu U Ma Kính tiên khí này, Định Phong Tiên Châu căn bản không thể phát huy tác dụng. Nếu đã như vậy, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Cửu Tiên Thập Điệu Thanh Hoa Thân Quang Trong chớp mắt, chín cột sáng thông thiên màu lưu ly li sáng biết từ trên không trận pháp rủ xuống. Phía dưới trận pháp cũng đồng thời dâng lên từng đạo xiển xích màu xanh. Cả hai cùng tiến, đồng thời khóa chặt Ma Thánh Ma Đa. Sắc mặt Ma Thánh Ma Đa khẽ biến, "Cựu U Ma Kính, giúp ta." Cựu U Ma Kính trong tay nó tản ra từng đạo ánh sáng sâu thẳm, tạo thành một mặt gương đen kịt như mực, bảo vệ nó vững chắc. Nhưng Cựu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thần Quang là tiên pháp thật sự, làm sao có thể dễ dàng bị phòng ngự? Xoẹt một tiếng, mặt gương trước người Ma Thánh Ma Đa ầm ầm vỡ nát. Cựu Thiên Thập Địa Thanh Hoa Thần Quang lóe lên, liền tấn công Ma Thánh Ma Đa đang không phòng bị. Ngay sau đó, chính là 49 đạo thanh liên kiếm quang, chém về khắp các bộ phận trên cơ thể ma thánh Ma Da. Đã không biết ma hạch cựu u ở đâu, vậy thì toàn thân đều đánh không sai. Đùng, một tiếng, một đạo thanh liên kiếm quang xuyên thủng thân thể nó, xẹt qua giữa ma hạch cựu u. Ma hạch cựu u là nơi chứa đựng pháp lực và thần hồn của nó, ma hạch vừa bị thương, ma thánh Ma Da lập tức hoảng mắt, việc điều khiển ma khí cựu u ma kính xuất hiện một chút sơ suất. Trong tình huống cả hai bên đều có tiên khí, một chút sơ suất này chính là sự khác biệt giữa sống và chết. Định Phong Tiên Châu, định. Trong Định Phong Tiên Châu trước người Diệp Cảnh Vân, lập tức hoàn chỉnh chiếu rọi ra bóng dáng của ma thánh Ma Da. Không gian xung quanh Ma Thánh Ma Đà lập tức cứng đờ, kéo theo cả Ma Đà cũng bị phong tỏa. Không tốt. Ma Thánh Ma Đà trong lòng tinh hải, Thôi động Cửu Vũ Ma kính muốn thoát khỏi phong tỏa. Nhưng 49 đạo thanh liên kiếm quang đã chém đến trước người, thẳng tắp hướng về vị trí ma hạch của nó. Không. Ma Thánh Ma Đà thảm thiết kêu lên một tiếng, ngay sau đó mắt tối sầm lại, tan rã thành vô số ma khí, tiêu tán trong đại trận. Ma Thánh Ma Đà, vị Cửu Vũ Ma thánh xếp thứ 6, cứ thế vẫn lạc. Bề mặt ngũ hành thanh liên đại trận nổi lên những gợn sóng như mặt nước. Trong khoảnh khắc, cả hai bên đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Bất kể là bên nào xuất hiện, đều sẽ thay đổi cục diện trận chiến này. Dưới sự chú ý của Đông Đảo cường giả, Diệp Cảnh Vân bay ra khỏi trận pháp, tay cầm Ma khí Cửu U Ma kính giọng nói thản nhiên vang vọng trời đất. "Mada đã chết." Phe Thanh Dương Giới lập tức xi si khí đại trấn. Ma Thánh Nga Ngông nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, trong mắt bắn ra u quang kinh khủng, dường như muốn nuốt chửng người khác. Mada vừa chết, phe Cửu U Tà Ma liền thiếu đi một chiến lược cao cấp, chỉ có thể rút lui. Húm hổ, mục đích của trận chiến này đã đạt được, vị linh thực phu cấp 6 của Dược Vương Tông đã bị chém giết. Rút lui. Ma Thánh Nga Ngông thôi động ma khí, sẽ toạc kết giới thế giới. Dẫn theo một đám cựu Uma thánh rút lui. Trong quá trình này, nhậm ngộng chúc lợi dụng tiên khí băng phách chảm tiên kiếm đã được sửa chữa, cũng chém giết một vị ma thánh cấp 6. Chiến sự vừa kết thúc, nhân tộc và yêu tộc liền lũ lượt tiến lên, chúc mừng Diệp Cảnh Vân. Diệp đạo hưu ra tay, quả nhiên phi phàm. Sau trận chiến này, sẽ giáng một đòn nặng nề vào khí thế của cựu Uta ma. Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói, "Chư vị quá khen rồi. Nếu không phải chư vị liệu mình tương trợ, ngăn chặn các cựu Uma thánh khác, ta tuyệt đối không thể chém giết đối phương." Đúng lúc này, trưởng môn dược vương tông thất bảo dược vương bay ra khỏi sân môn, "Cảm ơn mọi người và mang đến một tin xấu." Chư vị, Linh Thức Phu cấp 6 Thương Vũ Đạo Quân của chúng ta đã bị Cửu U Tà Ma giết chết, La Phu cũng bị trọng thương. Từ bây giờ, việc cung cấp các loại đan dược e rằng sẽ không ổn định. Sắc mặt mọi người khẽ biến, Thương Vũ Đạo Quân chính là Linh Thức Phu cấp 6 duy nhất của thành dương giới. Các thế lực hóa thần lớn khi gặp vấn đề về linh dược cấp 6 đều phải tìm Thương Vũ Đạo Quân cầu viện. Giờ đây Thương Vũ Đạo Quân đã chết, sản lượng dược thảo cấp 6 của các tông môn ít nhất sẽ giảm hại thành, số lượng đan dược cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Cảnh Vân. Một mặt, Diệp Cảnh Vân vừa chém giết Ma Thánh Ma Đa, danh tiếng tăng vọt, mà khắc, cũng là vì công pháp của Diệp Cảnh Vân giỏi về trị thương, đã là chuyện ai cũng biết. Còn về yếu tố thì lại nhìn về phía Thanh Quy Yêu Thánh. Trong lòng Diệp Cảnh Vân cũng đột nhiên cảm thấy khô ổn, hắn nhìn quanh, chỉ thấy trên người các hóa thần đạo quân xung quanh đều có chút thương thế, chỉ là nhẹ nhẹ khác nhau. Trước đây, những vết thương này đều phải dùng đan dược để trị thương. Trong lòng Diệp Cảnh Vân đã có tính toán, chấn định nói, chuyện này khả lớn, không bằng để sau hay bạn. Việc cấp bách hiện nay là trị thương cho chư vị. Diệp Mộ bất đãi, công pháp có chút khả năng trị thương, nguyện ý giúp đỡ các vị. Thanh Quy đạo hữu, không biết ý của ngươi thế nào? Thanh Quý Yêu Thánh lại yêu thu thuộc tính thủy, lại đã trải qua 10 vạn năm tuế nguyệt, việc trị thương tự nhiên cũng không thành vấn đề. Thanh Quý Yêu Thánh cười ha hả gật đầu, nói: "Như vậy rất tốt." Thất Bảo Dược Vương khẽ thở phào một hơi, lấy ra mấy viên đan dược trị thương cấp 6, đưa cho mấy người bị thương nặng nhất. Diệp Cảnh Vân và Thanh Quý Yêu Thánh thì chia nhau ra trị thương cho các bên. Một lát sau, Nhậm Mộng chốc cười tủm tỉm đưa tay phải ra, nói: "Diệp đạo hữu, xem vết thương của ta thế nào?" "Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại." Diệp Cảnh Vân ha ha cười lớn. Hắn đặt tay lên cổ tay Nhậm Mộng, Thanh Hoa trưởng Xuân công vận chuyển một chu thiên, vết thương trong cơ thể Nhậm Mộng trúc liền hồi phục hơn một nửa. "Mộng trúc, lần này ngươi thật sự đã tỏa sáng rực rỡ." Nhậm Mộng trúc cười tủm tỉm nói, "Diệp huynh quá khen rồi, so với ngươi, ta còn kém xa." Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói, "Chẳng qua là chiếm được tiện nghi của ngoại vật mà thôi." Đúng lúc này, Thanh Quy yêu thánh đi đến bên cạnh Diệp Cảnh Vân, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. "Diệp đạo hữu, hiệu quả trị thương của ngươi, vậy mà lại không kém lão phu là bao. Nó năm nay đã 10 tuổi, pháp lực vô cùng thâm hậu. Trong phương diện trị thương, nó chưa từng gặp qua tu sĩ nào có thể sánh bằng nó." Cố Mộ Diệp cảnh vẫn chỉ có hóa thần trung kỳ, tu vi còn thấp hơn nó. Diệp Cảnh Vân cười nói, Thanh Quy Tiền bối quá khen rồi. Đến mức độ này, trong phương diện trị thương hắn cũng không cần che giấu, đã dốc hết toàn lực. Tuy nhiên hắn còn có Cam Lộ Hóa Thanh Bình dấu trong họng, hiệu quả trị thương còn mạnh hơn vài phần, có thể sánh ngang với đan dược trị thương cấp 6 trung kỳ. Nhưng cục diện hiện tại vẫn chưa đến mức phải dùng đến Cam Lộ. Đúng lúc này, thiên cơ bảng trong Dược Vương Tông đột nhiên bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ. Kể từ khi Cửu U Tà Ma xâm lược, thiên cơ bảng này thường xuyên thay đổi. Mọi người tuy đã quen, nhưng vẫn đổ dồn ánh mắt về phía đó. Trong đó cũng bao gồm cả Diệp Cảnh Vân. Lần này thay đổi lại là thiên bảng, chẳng lẽ là vị tiền bối nào đó đã vẫn là sao? Thiên bảng cực kỳ cố định, thường thì phải vài chục, thậm chí hàng trăm năm mới thay đổi một lần. Trên thiên bảng, tên Thiên Dực Quỷ Vương xếp thứ 10 rung lên, rơi xuống phía dưới, ngay sau đó bị bà chữ Diệp Cảnh Vân thay thế. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, nhưng lập tức liền bàn tán xôn xao. Có người kinh thán nói, vậy mà lại là Diệp tiền bối, ta nhớ không nhầm thì Diệp tiền bối hắn vẫn là Hóa Thần trung kỳ phải không? Chậc chậc chậc, trong lịch sử Thanh Dương giới, Hóa Thần trung kỳ có thể tiến vào thiên bảng, có thể nói là điểm trên đầu ngón tay. Ngươi nói vậy là sao? Vân trung tử tiền bối của Bồng Lai tông đang đứng đầu thiên bảng hiện tại, chẳng phải cũng như vậy sao? Tự nhiên cũng có người nghi ngờ, hỏi ngược lại, trong đó sẽ không có gian lận gì chứ, là để đẩy Thiên Dực Quỷ Vương tên phản đồ này xuống sao? Người bên cạnh nghe vậy, lập tức nghiêm giọng bắt bỏ, nói bậy bạ. Cho dù có Phượng Hề tiền bối tương trợ, nhưng Ma Thánh Ma Đa Sếp thứ 6 trong Cửu U Tam A, cũng là thật sự chết trong tay Diệp Tiền Bối. Chỉ riêng chiến tích này, đang lâm thiên bảng là quá đủ rồi. Diệp Cảnh Vân khẽ mở người, cũng có chút không dám tin. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ, ta đã trưởng thành đến mức độ này rồi sao? Thanh Quy yêu thánh bên cạnh cười ha hả. Nói, Diệp đạo Hưu không cần nghi ngờ. Theo lão phu thấy, xếp hạng của ngươi còn thật đấy. Hầu Sơn thần âm cốc. Thanh Dương đại trận lơ lửng trên không, thẳng tắp nối liền thanh minh. Các cường giả từ các phương, bao gồm cả yêu tộc, đều thông qua Thanh Dương đại trận tham gia hội nghị. Vân Trung Tử ngồi ở vị trí chủ tổ, ánh mắt quét qua các bên, phát hiện các cường giả đã đến. Hắn nhàn nhạt nói, hiện nay cục diện nguy cấp, sẽ không tổ chức Thanh Dương đại hội nữa. Lão phu lần này mạ muội mời chư vị đến, là có đại sự cần tương nghị. 20 năm nay, toàn bộ nhờ chư vị đồng tâm hiệp lực, mới có thể chống lại sự xâm lược toàn diện của Cửu U Tama. Lúc này, Thanh Vi đạo quân đột nhiên lên lời, "Vân Trung, những lời khách sáo thì không cần nói nữa, mau nói chính sự đi." Nghe lời này, Vân Trung tử sờ sờ mũi, thôi có chút ngượng ngùng, nhưng đối với Thanh Vi, người tình già này, hắn cũng đành chịu. Trong Thanh Dương đại trận, lập tức vang lên từng tràng cười vang, không khí căng thẳng hơi dịu đi. Vân Trung tử khẽ ho một tiếng, nói, "Nếu đã như vậy, lão phu sẽ nói thẳng." Chính như câu nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước, lão phu đã hỏi trước các bên, trong 20 năm này, tài nguyên trong tông môn đều đã tiêu hao gần một nửa. Hiện nay linh thực phu cấp 6 của Dược Vương Tông cũng đã vất lạc, tài nguyên trong tương lai chỉ càng thêm khan hiếm. Trong chiến sự, pháp bảo, đan dược, phù lục, v.v. đều cần được bổ sung kịp thời, một khi thiếu tài nguyên, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay Triệu Tập Trư vị đến đây, là muốn thương nghị việc này nên giải quyết thế nào. Nghe lời này, mọi người đều nhíu mày, hiển nhiên chuyện tài nguyên đã làm phiền mọi người từ lâu, chuyện linh thực phu cấp 6 của Dược Vương Tông chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Vân Trung Tử nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, hỏi: "Diệp đạo hữu, không biết ngươi có cao kiến gì?" Nghe lời này, tất bên đều im lặng, nhao nhao nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Muốn biết vị thiên bảng thứ 10 mới thăng cấp này có cao kiến đến gì. Hóa thần trung kỳ đã có thể đăng lâm thiên bảng, lại còn mang theo hai quyển tiên khí và tiên pháp thần bí, lại còn giỏi trị thương, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Mọi người đều hối hận, lúc trước sao không chiêu mộ Diệp Cảnh Vân vào thế lực của mình. Chương 617 gom góp tài nguyên, phương đàn hóa thần, chương 617 gom góp tài nguyên, phương đàn hóa thần. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người, trong lòng Diệp Cảnh Vân vẫn giữ sự điềm tĩnh. Cùng với sự đề cao của thực lực, tâm cảnh của hắn càng thêm đạm bạc. Hắn chấp tay, nói, "Đa tạ chư vị hậu ái, tại hạ cho rằng muốn chuẩn bị tài nguyên" tất phải khai nguyên tiết lưu, đả quản thời hạ. Trước hết, tự nhiên là phải bồi dưỡng một vị linh thực phu lục giai mới. Một vị linh thực phu lục giai có thể tăng hai thành thu hoạch linh lực. Chỉ cần kéo dài thời gian, đây chính là một mối làm ăn chắc chắn có lời. Trong năm sau, Mai Hoa Tiên Thành của ta sẽ có một quả Thái Thanh Ngọc dịch chính ngọ. Vì đại cục thanh dương giới, Diệp Mộ nguyện hiến một viên đan dược trợ giúp việc này. Về phần tiết lưu, Diệp Mộ tuy bất tài, nhưng cũng nguyện hết sức vì trừ vị liệu thương. Những gì hắn nói đều là những phương diện hắn có thể làm được. Ví dụ như Phương Cẩm Chính là linh thực phu ngũ giai thượng phẩm, tư chất tu luyện cũng không tệ, có hy vọng đột phá hóa thần, chỉ thiếu một viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đan. Còn về các phương diện khác, tự có người khác để cập. Vân Trung Tử khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Diệp Cảnh Vân tràn đầy tán thưởng. Diệp Đạo Hữu thân minh đại nghĩa, lão phu bội phục vô cùng. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Vân Trung tiền bồi quá khen, hiện nay thời cuộc nhân gian, nan, tại hạ bất quá chỉ là tận chút sức mọn." Vân Trung Tử ha ha cười lớn, nói, "Lời tuy nói vậy, nhưng Diệp Đạo Hữu đã nguyện ý vì chư vị đồng đạo liệuương, vậy Thái Thanh Ngọc Dịch Đan tổng không thể lại rơi vào tay Diệp Đạo Hữu." vừa khéo quả thái thanh ngọc dịch của Đồng Lai tông ta, vài ngày nữa sẽ chính rồi. Điều đáng tiếc duy nhất là trong Đồng Lai tông ta thật sự không có linh thực phù ngũ giai thích hợp. Lão phu nguyện hiến một viên thái thanh ngọc dịch đan, chư vị nếu có nhân tuyển thích hợp đột phá hóa thần, không ngại cùng nhau thảo luận một phen. Nếu có phương pháp khác, chư vị đạo hữu không ngại cùng nhau nói ra. Nghe lời này, Diệp Cảnh Vân trong lòng thầm gật đầu. Vân Trung Tử này tuy vững vàng ngồi vị trí đệ nhất thiên bảng, nhưng xưa nay sự xử sự công chính, chưa từng hy thế hiền người. Cũng chính vì hắn ra mặt, mới có thể đoàn kết các phương, cùng nhau chống lại Cửu U tà ma. Thanh vi đạo quân đề nghị Ngoài phương pháp Diệp đạo Hưu đã nói, còn có một cách cũ, chính là đi vực ngoại tìm kiếm tài nguyên, coi như bổ sung. Đương nhiên, trừ vị nếu có vị nào thần thông quảng đại, có thể liên lạc với các đại thiên thế giới khác, cũng có thể thử lấy vật đổi vận. Đại thiên thế giới bên cạnh Thanh Dương giới, chỉ có một, đó chính là Tuyệt Trần giới. Nhưng giờ phút này Tuyệt Trần giới đã hoàn toàn bị Cửu U Tà Ma chiếm cứ, tất cả sinh linh đều đã biến mất, tự nhiên cũng không thể nói đến chuyện làm ăn. Nghe lời này, Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ động. Hắn thầm nghĩ, trong những năm chiến sự này, ta đã tích lũy không ít Cửu U Ma tinh. Mà trong linh chi giới, Ma tinh này hẳn cũng có công dụng không nhỏ có thể dùng để trao đổi thiên tài địa bảo cần thiết. Xem ra, lại phải làm thương nhân hai giỡi rồi. Mai Hoa Tiên Thành, phủ thành chủ, trên bàn ăn. Diệp Cảnh Vân hứng thú nhìn Phương Cẩm, chỉ thấy nàng không ngừng dùng đũa gẩy gẩy linh mễ trong bát, không biết đang suy nghĩ điều gì. "Phương Cẩm, đang nghĩ gì vậy?" Phương Cẩm chợt giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn Diệp Cảnh Vân, giải thích, "Không có gì, chỉ là linh dược của Mai Hoa Tiên Thành, có một số đã đến lúc tu mạch rồi." Là linh thực phu ngũ giai duy nhất của Mai Hoa Tiên Thành, Phương Cẩm quản lý việc nuôi trồng tất cả linh dược. Diệp Cảnh Vân cười, nói: Ta nhớ không nhầm thì pháp tướng sơ hình của ngươi hẳn đã viên mãn, chỉ cần có một viên thái thanh ngọc dị đan, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá hóa thần. Bây giờ, có một cơ hội đây. Đa Tạ Diệp Đại Ca đa báo. Phương Cầm trên mặt lóe lên một tia vui mừng khó nhận ra, sau đó ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân liền kể cho Phương Cầm nghe chuyện các phương của Thanh Dương giới muốn liên hợp bồi dưỡng một vị linh thực phu lục giai. Hắn nói, tuy đan dược được cung cấp miễn phí, nhưng cũng có điều kiện. Nếu ngươi thật sự có thể nhân cơ hội này đột phá hóa thần, vậy trước khi hoàn toàn đánh bại Cửu U Tama, ngươi phải buôn ba khắp nơi vì các thế lực trong nhân yêu hai tộc mà xử lý bệnh hại linh dược. Chuyện này có tốt có xấu, tuy buồn ba khắp nơi khá nguy hiểm, nhưng cũng có thể nhận cơ hội này kết giao nhân mạch. Ngươi thấy điều kiện này thế nào? Không muốn cũng không sao, trong năm sau Mai Hoa Tiên Thành của ta sẽ có một quả Thái Thanh Ngọc Dịch khác chín quả. Năm đó Diệp Cảnh Vân diện bất lao tông, từ tổ địa sơn môn bất lao tông lấy được hai cây Thái Thanh Ngọc Dịch quả thụ, những năm này vẫn do Phương Cầm chăm sóc. Phương Cầm không chút do dự liền đồng ý, nàng nghiêm nghị nói, "Đa tạ Diệp đại ca." Phương Cầm ngẩn ý. Hiện nay cục diện thanh dương giới nguy cấp, bất kỳ tu sĩ nào cũng phải tận chút sức mọn, ủng hộ Phương Cầm. Diệp Cảnh Vân ha ha cười lớn, nói: "Như vậy rất tốt. Ta và Vân Trung Đạo hữu quan hệ khá tốt, sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Nhưng Vân Trung Đạo hữu xử sự, sự công chính, liệu có lấy được cơ hội này hay không, còn phải xem tạo hóa của ngươi. Tuy nhiên cho dù lần này không thành công, cũng không cần lo lắng, đợi đến cây Thái Thanh Ngọc dịch quả thụ trăm năm sau là được." "Đa tạ Diệp đại ca." Phương Cầm mặt lộ vẻ vui mừng, trên mặt hiện ra hai lúm đồng tiền sâu. 10 năm sau, Phương Cầm thuận lợi đột phá hóa thần, trở thành linh thực phu lục giai. Nàng sau khi củng cố cảnh giới một chút, liền nhanh chóng đến các tông môn, hỗ trợ chồng linh thực. Trên phi chu Phương Cẩm phóng tầm mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy Phi Chu đã rời xa Cô Tô thành, cách Mai Hoa Tiên thành chưa đầy 100 triệu dặm. Phương Cẩm tự ảo nhã nhõm, trong lòng hơi thả lỏng, chắp tay nói, "Đa tạm nhận cô nương đã đặc biệt hộ tống tại hạ đến Mai Hoa Tiên thành, tại hạ vô cùng cảm kích." Nhậm Mộng trúc bên cạnh khẽ gật đầu, cười tủm tỉm nói với Phương Cẩm, "Phương cô nương hạ tất khách khí, lần này ngươi ra tay, đã giúp Quảng Hàn tông ta giải quyết vấn đề lớn. Huống hồ ngươi và ta đã là cố nhân 2000 năm, sau này càng không thiếu hợp tác." Đúng lúc này, Nhậm Mộng trúc đột nhiên sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía xa, chỉ thấy chân trời xuất hiện ba đạo ma khí ngũ trời, thẳng tắp lao về phía Phi Chu. Không tốt, là Cửu U Tà Ma. Kẻ cầm đầu thân sói đối rắn, hẳn là A Mông Ma Thánh Sếp thứ 5. Thực lực của hai ma còn lại cũng ở trung kỳ lục giai trở lên. Bên cạnh Nhậm Ngộng chốc hiện ra một thanh băng kiếm màu xanh nhạt, nàng nhàn nhạt nhận nói, "Phương Cô Nương, nơi đây cách Cô Tô Thành của Ngô gia không xa, ngươi đến đó tạm lánh, ta sẽ đoạn hầu." "Ta tự có cách thoát thân, Phương Cô Nương không cần lo lắng." Nhậm Ngộng chốc tay phải cầm kiếm, trên không trung vung ra một kiếm hoa phức tạp. Trên bầu trời, lập tức có băng tuyết bay lả tả, bao phủ ngàn dặm. Phương Cầm trong lòng hoảng hốt, sau đó cố gắng trấn tĩnh lại. "Nhậm Cô Nương ngươi bảo trọng." Nàng lấy ra một tấm phù lục độn thuật lục giai trúng phẩm, thẳng tắp bay về phía Mai Hoa Tiên Thành. Phương Cầm biết, phương pháp nhậm ngộng trúc nói đã là lựa chọn tốt nhất trong tình hình hiện tại. Huống hồ nàng bất quá chỉ là Hóa Thần sơ kỳ, lại không có tiên khí, ở lại đây chỉ làm ảnh hưởng đến nhậm ngộng trúc phát huy. Băng Phách Trảm Tiên Kiếm trong tay nhậm ngộng trúc Hàn Quang đại phóng, chỉ thẳng vào ba vị yêu thánh đối diện. Cửu U tà ma, mau chịu chết. Băng Phách Trảm Tiên Kiếm vung lên, liền vung ra mấy đạo băng hàn kiếm khí, chia ra chém về phía ba vị Cửu U ma thánh đối diện. A Mông ma thánh xếp thứ 5 cười quẻ dị một tiếng, các con mắt kép trên người đồng thời bắn ra từng đạo u quang, chặn đứng tất cả kiếm khí. Nó dùng giọng khàn khàn nói, "Nhậm Cô Nương, cứ để bản tọa đến hội ngộ băng phách trạm tiên kiếm của ngươi." Đồng thời, hai vị cựu u ma thánh khắc cùng nhau xé rách không gian, đuổi theo Phương Cầm. Mục đích thực sự của cựu u tà ma lần này chính là chém giết Phương Cầm, vị linh thực phu lục giai mới sinh này. Còn về Nhậm Mộng Trúc, nàng thân mang tiên khí, muốn trừ bỏ nàng quả thực khó như lên trời. Phương Cầm xé rách không gian, lại thấy hai đạo u quang màu đen đập đến, thẳng tắp nhắm vào mỹ tâm nàng. "Không tốt." Phương Cầm trong lòng kinh hãi, nàng tự biết tu vi thấp kém, tuyệt đối không phải đối thủ của hai vị cựu u tà ma. Thế là nàng liền lấy ra những tấm phụ lục phòng ngự bảo mệnh mà Diệp Cảnh Vân đã cho, ném ra ngoài như không cần tiền. Thanh quang ngang dọc giữa trời đất, như một tấm màn, miễn cưỡng chặn đứng công kích của hai vị cửu u tà ma. Nhưng chỉ trong vài hơi thở, những tấm phụ lục phòng ngự trong tay Phương Cẩm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Suy lập, thanh quang liền bị u quang công phá, thẳng tắp nhắm vào mi tâm Phương Cẩm. Mạng ta xong rồi. Phương Cẩm trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Diệp đại ca, ta vốn định lần này trở về sẽ thổ lộ tâm ý với huynh. Bây giờ xem ra, không có cơ hội rồi. Phương Cẩm đã dùng hết mọi thủ đoạn không còn cách nào khác, đành nhắm mắt lại, tĩnh lặng chờ đợi cái chết đến. Nhưng đúng lúc này, một đóa thanh liên đột ngột xuất hiện, hoàn toàn nuốt chửng thân hình Phương Cẩm. Diệp Cảnh Vân đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn hai vị Cửu U Ma Thánh đối diện, như thể đang nhìn hai cái xác. Tin tức hai người bị tập kích được nô già Koto truyền ra, Diệp Cảnh Vân mới có thể nhanh chóng đuổi đến. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, hai vị Cửu U Utama đối diện sắc mặt đại biến. Không tốt, là người đã giết Ma Đama Thánh của nhân tộc. Ma Đama Thánh chính là cường giả mạnh nhất mà Cửu U Utama đã tổn thất kể từ khi tấn công thành Dương Giới. Đại danh của Diệp Cảnh Vân Sớm đã khiến các cựu U Ma Thánh bình thường nghe tin đã sợ mất mật. Hai vị cựu U Ma Thánh tự biết không địch lại, quay đầu bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Nam Hả Sen của Thái Sơ Thanh Liên đột nhiên bay ra, hóa thành ngũ hành thanh liên đại trận, nuốt hai vị cựu U Ma Thánh vào trong. Diệp Cảnh Vân truyền âm, ngậm chúc, kéo A Mông Ma Thánh một lát, đừng để hắn ảnh hưởng đến việc ta bố trận. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, thân hình lóe lên liền bay vào ngũ hành thanh liên đại trận. Nửa khắc sau, hai vị cựu U Ma Thánh song song vẫn lạc. A Mông Ma Thánh Du Du nhìn Diệp Cảnh Vân một cái, thầm nghĩ, người này nhiều lần phá hoàng đại sự của tộc ta, phải nhanh chóng trừ bỏ. Thời tợ tiếp theo, A Mông Ma Thánh hoàn toàn biến mất. Phương Cầm nhìn Diệp Cảnh Vân, trong mắt dị sắc liên tục. Mai Hoa Tiên Thành, phủ thành chủ. Hô. Diệp Cảnh Vân mở mắt, thở ra một hơi dài. Thần thức hắn quét qua, liền thấy trong Hóa Thanh Bình bên cạnh đã có thêm không ít linh dược lục giai. Trong linh chi giới, Cửu U Ma Tinh có thể nâng cao hiệu quả luyện thể của nhục linh chi. Cho nên những yêu tộc yêu thánh của linh chi giới, đối với nhu cầu Cửu U Ma Tinh rất lớn. Tài nguyên khan hiếm của thanh dương giới, cuối cùng cũng có thể giảm bớt một phần rồi. Bên ngoài sân, ánh trăng như nước, lặng lẽ chảy trên phiến đá xanh, không khí bỗng tăng thêm một tia lạnh lẽo. Phương Cầm lặng lẽ đứng ngoài cửa, trái tim dần dần thắt lại. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, đầu cài trâm ngọc màu trắng ngà, tôn lên vóc dáng càng thêm thon dài hoàn mỹ. Bộ trang phục này, liệu có quá cố ý không? Trong ấn tượng của ta, Diệp đại ca thích trang phục thanh nhã hơn. Phương Cầm do dự vài hơi thở, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, khẽ gõ cửa sân. Cốc cốc cốc. Tiếng vang trong trẻo, không ngừng vang vọng trong màn đêm. Chương 618 Xuân Tiêu một khắc, gây ông đập lưng ông, chương 618 Xuân Tiêu một khắc, gây ông đập lưng ông. Kéo kẹt. Diệp Cảnh Vân đẩy cửa ra, liền thấy Phương Cầm trong bộ váy xanh đứng ở cửa. A, Diệp đại ca. Phương Cầm như cánh bướm kinh hãi, lập tức tối đầu. Lông mi Phương Cầm khẽ run rẩy, ngẩng đầu dò xét nhìn Diệp Cảnh Vân một cái, sau đó lại nhanh chóng rời đi. "Diệp đại ca, ta..." Chưa kịp mở lời, má nàng đã ửng hồng, trông vô cùng diễm lệ. Phương Cầm hít sâu một hơi, rốt cuộc nói, "Diệp đại ca, ta thí." Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ động, đến nước này, làm sao hắn còn không nhìn ra ý của Phương Cầm? Tính cách Phương Cầm vốn dĩ kín đáo đội liễu, nay lại thẳng thắn bày tỏ lòng mình như vậy, có thể nói là đã dốc hết tất cả. Phương Cầm đã theo hắn nhiều năm, giữa hai người sớm đã có tình ý chỉ là hắn bận rộn tu luyện và đối kháng tiên ma, không chủ động vạch trần mà thôi. Ánh mắt Diệp Cảnh Vân trở nên dịu dàng, tay phải vươn ra, nắm lấy cổ tay Phương Cẩm. "Đi thôi, Cẩm Nhi." "Ừm." Phương Cẩm khẽ tối đầu, vẻ mặt hững hờ, mặc cho tay bị nắm, bước vào trong nhà. Một năm sau, Phương Cẩm chống hai tay lên bàn, chống cằm chăm chú nhìn Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân cười, vươn đũa, khẽ gõ vào chán nàng. "Cẩm Nhi, không ăn cơm nhìn gì thế?" Phương Cẩm ôm trán làm bộ đau đớn, hơi đáng yêu nói, sắp phải xuất phát đi Bồng Lai Tông chăm sóc linh tử rồi, cho nên muốn trước khi đi, nhìn Diệp đại ca thêm một chút. Kỷ. Diệp Cảnh Vân ha ha cười, nói, "Muốn nhìn, lát nữa chúng ta lên phòng ngủ mà nhìn, mau ăn cơm đi." Phương Cầm lập tức nghĩ đến chiếc giường ngọc trong phòng ngủ, trên mặt tưởng lên một tia hưng phấn, khẽ nói, "Nhưng rõ ràng sáng nay mới." Diệp Cảnh Vân giả vờ không hiểu nói, "Ai, ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta nói là cùng nhau uống trà bạn bạn." Phương Cầm đại xấu hổ, núp liệm nói, "Diệp đại ca, ngươi ngươi đáng ghét." Diệp Cảnh Vân ha ha cười, dáng vẻ thẹn thùng của Phương Cầm thật đáng yêu, khiến hắn thỉnh thoảng lại muốn trêu chọc nàng. Hai người đùa giỡn một lúc, Diệp Cảnh Vân nghiêm mặt nói, "Cầm Nhi, lần này đi Bồng Lai Tông, nhất định phải cẩn thận." Ủy U Tà Ma dường như đã thay đổi chiến lược, chuyên môn nhắm vào linh thực phu, luyện đàn sư. Ngươi là linh thực phu lục giai duy nhất của Thanh Dương giới, tình cảnh khá nguy hiểm, thêm vào đó còn phải đi khắp các thế lực, càng thêm nguy hiểm. Vậy phải làm sao đây? Trên mặt Phương Cầm hiện lên một tia lo lắng. Diệp Cảnh Vân ôm lấy eo Ngọc của người đẹp bên cạnh, an ủi, "Cũng không cần lo lắng. Ta đã chào hỏi các tông môn rồi, nếu cần ngươi đi, nhất định phải có cường giả mạnh nhất tông môn đích thân hộ tống. Lần này hộ tống, chính là Vân Trung đạo hữu đứng đầu thiên bảng. Nếu thật sự không đủ, ta cũng sẽ cùng hộ tống." Phương Cầm tựa vào lòng Diệp Cảnh Vân, khẽ gật đầu nhưng vẫn lo lắng. Diệp Cảnh Vân vươn tay, gãi gãi mũi Phương Cầm. "Sao, vẫn không yên tâm à? Vậy thì để ngươi xem, sự lợi hại của ta, người đứng thứ 10 thiên bảng." Diệp Cảnh Vân dùng sức tay, trực tiếp ôm ngang eo Phương Cầm lên, đi về phía phòng ngủ. "Diệp đại ca." Phương Cầm kinh hô một tiếng, năm đấm vô lực đấm vào ngực Diệp Cảnh Vân. 300 năm sau, trưởng môn Bồng Lai tông Vân Trung tử khẽ nhắm mắt, cố gắng che giấu nỗi bi thương trong đó. 3 ngày trước, ba nhi yêu thánh, người đứng đầu trong cựu U Tamã, đích thân ra tay, dẫn dắt các Tà Ma khắc phục kích thái thượng trưởng lão Thanh Vi đạo quân của Quảng Hà tông cùng với Đan Dương đạo quân của Bổng Lại Tông. Hai vị lão quân song song vẫn lạc. May mắn thay, Lôi Tư Ma Thánh, người đứng thứ 2 trong Cửu U Tà Ma, cũng bị tổn thất trong trận chiến. Cuộc chiến giữa hai giới đã kéo dài hơn 300 năm, cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Diệp Cảnh Vân khẽ trợn mắt, không nói gì. Toàn bộ Hóa Thần đạo quân của Thanh Dương giới đều biết, Thanh Vi đạo quân của Quảng Hàn Tông và Vân Trung tử của Bổng Lại Tông có một mối tình nam nữ đặc biệt. Vân Trung tử mở mắt, cả người dường như già đi một chút. Hắn nhìn Diệp Cảnh Vân, trầm giọng nói, "Diệp đạo hữu, những năm nay Cửu U Tà Ma nhiều lần phục kích luyện đan sư của nhân tộc ta." và nhiều lần thành công. Hiện nay toàn bộ Thanh Dương giới, Luyện đan sư lục giai chỉ còn lại 3 vị. Trong đó, Thất Bảo Dược Vương, trưởng môn dược vương tông, bị trọng thương, đã không thể luyện đan. Luyện đan sư lục giai chỉ còn lại Chu Mộc Dao của Mai Hoa Tiên Thành và Huyết Hoàng Yêu Thánh của Phượng tộc, nguồn cung đan dược giảm mạnh. Tình hình hiện nay, thật sự không mấy lạc quan. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Chắc là để Ly Dãn, 300 năm nay, Cửu Vũ Tà Ma chưa từng chủ động tấn công yêu tộc. Xem ra mục tiêu tiếp theo của Cửu Vũ Tà Ma chính là Chu Mộc Dao." Thực tế Chu mộng giao cũng đã từng bị phục kích một lần, nhưng may mắn Diệp Cảnh Vân kịp thời đến, mới cứu được nàng. Vân Trung Tử thở dài, "Chiêu này của Cửu U Tama, thật sự độc ác. Với việc đan dược trị thương ngày càng khan hiếm, các thế lực đều bắt đầu tự bảo vệ mình, điều này thực sự bất lợi cho đại cục." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, thở dài, "Đúng vậy, chiến sự kéo dài đã lâu, Cửu U Tama tấn công khắp nơi. Hiện nay Hóa Thần đạo quân của nhân tộc ta đã tổn thất 20 vị, gần 3 phần 10. Trong số 7 phần 10 còn lại, một nửa đều mang thương tích. Yêu tộc tuy tổn thất 4 phần 10, nhưng may mắn đều là luyện thể tu sĩ, người bị thương rất ít." Toàn bộ Thanh Dương giới đã ngày càng suy yếu, không đủ sức chống lại Cửu U Tà Ma. Cửu U Ma thánh ở Thanh Dương giới, thậm chí có thể an toàn tồn tại vài ngày đến hơn 1 tháng. Vân Trung Tử thở dài, Cửu U Tà Ma thậm chí còn nhân cơ hội này, xây dựng ma xảo bên ngoài Thanh Dương giới, lấy đó làm bản đà tấn công khắp nơi. Hiện nay toàn bộ Thanh Dương giới đã là khắp nơi khói lửa, phải tìm mọi cách thay đổi cục diện hiện tại. Diệp Cảnh Vân sờ cằm, nói, "Vân Trung đạo hữu, theo tình hình hiện tại, việc trung mộng giao bị phục kích đã là định cục. Ta có một kế, sao không lấy mộng giao làm mồi nhử, dẫn Cửu U Tà Ma ra ngoài?" Vân Trung Tử lập tức mắt sáng lên, Nói, như vậy rất tốt. Nội bộ nhân tộc ta đã bị Cửu U Tà Ma xâm nhập như một cái sảng, từ trước đến nay là địch tối ta sáng. Sau khi tu sĩ chuyển hóa thành bản ma chi thể, có thể tăng cường đáng kể thọ nguyên của họ. Vì vậy hiện nay ở Thanh Dương giới, một phần lớn tu sĩ sắp hết thọ nguyên, không còn hy vọng đột phá, sẽ âm thầm hấp thu ma khí, biến mình thành quái vật nửa người nửa ma. Những bán nhân bán ma này, bẩm sinh đã là thám tử của Cửu U Tà Ma. Nếu có thể nhân cơ hội này chém giết một lượng lớn Cửu U Tà Ma, rất có thể sẽ hoàn toàn đảo ngược tình thế. Nhưng hiện nay nhân tộc ta thiếu đan dược trị thương, trong thời gian ngắn không đủ sức phát động đại chiến. Diệp Cảnh Vân mỉm cười nhàn nhạt, nói: "Vân trung đạo hữu yên tâm, ta tự có chuẩn bị." Thần Âm Cốc, luyện đan các. Diệp Cảnh Vân đẩy cửa luyện đan các ra, bước vào trong, phát hiện Chu Ngộng Giao đang nhắm mắt quanh chân ngồi, trông thủ nghỉ ngơi. Mai Hoa Tiên Thành không có tiến trận, để ngăn chặn Cửu U Tà Ma tấn công, Chu Ngộng Giao đành phải tạm thời chuyển đến Thần Âm Cốc luyện đan. Sự xuất hiện của Diệp Cảnh Vân đã đánh thức Chu Ngộng Giao. "Sư phụ." Chu Ngộng Giao vội vàng đứng dậy, hành lễ với Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân phất tay, lấy một cái bồ đoàn ngồi đối diện Chu Ngộng Giao. Ngộng Dao, gần đây cảm thấy thế nào? Chu Ngộng Dao cười khổ lắc đầu, ngay cả biểu cảm cũng có chút tê dại. Hơn nửa số đan dược lục giai của thanh dương giới đều phải do ta luyện chế. Bây giờ ta chỉ hận không thể có thêm vài phân thân nữa. Chu Ngộng Dao nhếch miệng cười, nói trong khổ sở, nhưng cũng không nguồn công, những năm nay kỹ thuật luyện đan của ta đã tiến bộ không ít. Đan dược lục giai hiếm có biết bao, luyện đan sư có thể ngày ngày luyện chế đan dược lục giai, có thể nói là xưa nay hiếm thấy. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Ngộng Dao, ta có một kế hoạch, muốn nhờ ngươi giúp đỡ." Chu Ngộng Dao lập tức tinh thần chấn động, vội vàng nói, "Sư phụ Ta không cần luyện đan nữa sao?" Diệp Cảnh Vân ha ha cười, nói, "Nếu chuyện thành công, tự nhiên là không cần nữa. Ta và Vân Trung Đạo Hữu của Bồng Lai Tông bạn bạc, muốn dùng kế mời quân vào chung. Phương án cụ thể chính là lấy ngươi làm mồi nhử, dụ Cửu Vũ Đồ Tà Ma ra ngoài. Đến lúc đó tu sĩ Thanh Dương giới ta sẽ cùng nhau xông lên, chém giết Cửu Vũ Đồ Tà Ma. Để đảm bảo an toàn, khi ngươi làm mồi nhử, ta và Vân Trung Đạo Hữu sẽ ẩn mình trong pháp bảo không gian của ngươi." Nghe những lời này, trong đầu Chu Mộng Dao chỉ hiện lên một ý nghĩ. Cái ngày tháng tăm tối này, cuối cùng cũng có hy vọng kết thúc rồi. Ngay cả Hóa Thần đạo quân có tâm cảnh cơ tốt, nhưng cuộc đời luyện đan trăm năm như một ngày, cũng thật khó khăn. Và điều khó khăn hơn là, nhiều năm trôi qua, vẫn không thấy hy vọng kết thúc. Nay đã có cơ hội, không thể bỏ lỡ. Chu Ngọc Dao dứt khoát nói, "Ta đồng ý." Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, sự dứt khoát của Chu Ngọc Dao thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Thần Âm Cốc, tông môn đại điện. Diệp Cảnh Vân phóng tầm mắt nhìn, dưới đại có hơn 20 vị Hóa Thần tu sĩ, trong đó một nửa đều khí tức bại bại, trên người mang thương tích. Còn những người bị thương nặng hơn, lúc này đều đang dưỡng thương ở các thế lực của mình. Tiếp đó, Diệp Cảnh Vân liền kể cho các vị Hóa Thần đạo quân về việc lợi dụng chu ngụm giao để mai phục. An Chilan nhẩm một chút, vẫn trung tử ba người đứng một bên, lặc lẽ quan sát thái độ của mọi người. Trước khi triệu tập các vị Hóa Thần đạo quân, Diệp Cảnh Vân đã thông báo cho ba tông môn hàng đầu là thần ấp gốc, Quảng Hà tông, Đồng Lai tông. Còn các vị Hóa Thần đạo quân khác thì đều nhìn trái nhìn phải, rõ ràng là có điều lo ngại. Cuối cùng, Sung Dương đạo quân, trưởng môn Huyền Tiên tông, đứng ra nói, "Diệp đạo hữu, kế này rất hay. Nhưng hiện nay đang rượt khan hiếm, chúng ta đều mang thương tích, trong thời gian ngắn e rằng không đủ sức để phát động đại chiến nữa." Mọi người đều là Hóa Thần Đạo Quân, đạo tâm kiên định vô cùng, tự nhiên sẽ không sợ hãi Cửu U Tama. Nhưng trong tình trạng thiếu đan dược trị thương, phế thanh dương giới đã không đủ sức chủ động gây ra đại chiến. Mà đan dược ngũ giai thông thường đã không còn tác dụng đối với Hóa Thần Đạo Quân. Trong số các Hóa Thần Đạo Quân này, có một số vị đạo quân đã trăm năm chưa lành vết thương. Và về mặt này, Cửu U Tama và yêu tộc, vốn lấy luyện thể làm chủ, tình trạng đều tốt hơn nhiều. Mọi người nương nương phụ họa, đúng vậy, vết thương của lão phu còn phải dưỡng trăm năm nữa mới có thể hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa nếu bị thương trong chiến sự, trong tình trạng thiếu thuốc men, trong thời gian ngắn cũng khó mà hồi phục. Diệp Cảnh Vân sắc mặt không đổi, hắn đã sớm dự liệu được kết quả này. Hắn trầm giọng nói, tại hạ tự nhiên đã có chuẩn bị, trong trận chiến này, đan dược trị thương của chư vị sẽ đủ dùng. Nghe những lời này, mọi người đều dần mình, nhưng sau đó liền nệm ánh mắt nghi ngờ. Sung Dương đạo quân chắp tay nói, Diệp Bạch Hữu, có thể nào cho chúng ta xem qua một chút và trị thương cho các vị tu sĩ bị thương ở đây không? Không phải chúng ta không tin đạo hữu, thật sự là chuyện trọng đại, chúng ta không thể không cẩn trọng hành sự. Đối với lời nói của Diệp Cảnh Vân, Sung Dương đạo quân đầy nghi ngờ. Với việc cử U Tam Ma phục kích các luyện đan sư của các tông môn, ngay cả Huyền Tiên Tông, một trong thập đại tông môn, lượng đan dược dự trữ cũng ngày càng khan hiếm, thậm chí còn khó khăn để tự duy trì. Tình hình của ba thế lực lớn là Đồng Lai Tông, Thần Âm Cốc, Quảng Hàn Tông cũng chưa chắc đã tốt hơn là bao. Ngay cả Mai Hoa Tiên Thành hiện nay có luyện đan sư lục giai duy nhất của nhân tộc, nhưng dù sao nội tình cũng yếu kém, không nên còn lại bao nhiêu đan dược mới phải. Diệp Cảnh Vân mỉm cười nhạt, cổ tay khẽ lật, trong tay liền xuất hiện một giọt cam lộ lục giai trung phẩm màu xanh biếc. Với sự xuất hiện của cam lộ, toàn bộ đại điện lập tức tràn ngập một luồng sinh khí cực kỳ nồng đậm. Tô Dương đạo quân khẽ ngửi một hơi, lập tức cảm thấy vết thương trong cơ thể bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Hắn khẽ mở hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Sinh khí thuần túy như vậy, gần như có thể sánh với đan dược lục giai chúng phẩm, đây là vật gì? Các vị Hóa Thần đạo quân bị thương khác, biểu hiện cũng không khá hơn là bao, tất cả đều tham lam ngửi luồng khí trong không trung. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Đây là thứ ta ngẫu nhiên phát hiện được khi khám phá ngoài vực. Cho đến vài ngày trước, ta mới xác định được sự an toàn của nó và trình bày cho chư vị." Nói xong hắn khẽ búng ngón tay, 12 giọt cam lộ liền bay ra, rơi vào tay các vị Hóa Thần đạo quân bị thương. Thực tế Những giọt cam lộ này đều là do thanh bình tự động thu thập và tích trữ sau khi hắn đột phá hóa thần. Đặc biệt là khi chém giết cửu hữu tà ma, hóa thần đạo quân hấp thu ma khí của chúng, tốc độ tích trữ cam lộ sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại trong thanh bình của hắn đã tích trữ gần 500 giọt cam lộ, đủ để đánh vài trận đại chiến. Sung Dương đạo quân đại hỉ nói, đa tạ Diệp đạo hữu ra tay tương trợ. Lần này mai phục cửu hữu tà ma, nhất định phải tính cả bản tọa. Thần Âm Cốc, Luyện Đan Các, Tôn Trường lão, ta có việc gấp phải về Mai Hoa Tiên Thành một chuyến, làm phiền ngài thay ta thông báo cho Chu Minh Nguyệt trưởng môn. Lời của Chu Ngộng Giao chưa dứt, liền gửi phi truyền rời khỏi thần áp cốc, thẳng tiến Mai Hoa Tiên Thành, chỉ để lại Tôn trưởng lão đứng ngẩn ngơ trong gió. Nguyên anh Tôn trưởng lão bất lực lắc đầu nói, xem ra ngay cả Hóa Thần Đả Quân, cũng không chịu nổi việc luyện đan quanh năm suốt tháng. Hắn làm bộ thở dài lắc đầu, Ngọc bội truyền tin trong tay lóe lên, liền truyền tin đi. Trong mắt Tôn trưởng lão, lóe lên một tia âm u. Chu Ngộng Giao vừa chết, cự u ma tộc ta chiếm cứ thế giới này chỉ là chuyện một sớm một chiều. Đến lúc đó, lão phu cũng có thể vứt bỏ cái thân xác thối nát này rồi. Chu Ngộng Giao vừa đi được nửa đường, Không gian trước mặt liền đột ngột bị xé toạc, từ đó trui ra 10 thân ảnh khủng bố cao như núi. Chu Ngộng Dao vừa định bỏ chạy, nhưng lại phát hiện phía sau lại xuất hiện 10 vị Cửu U Ma Thánh vây nàng lại. Nàng sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ, Cửu U Ma Thánh, đủ 20 vị ma thánh, trong đó còn có Sa La Ma Thánh đứng thứ 2, A Mông Ma Thánh đứng thứ 5. Ta sao lại đáng giá một trận thế lớn như vậy? Sư phụ, cứu mạng. Ánh mắt A Mông Ma Thánh âm lãnh, nhàn nhạt nói, "Mau chém giết người này, sau đó đi Mai Hoa Thiên Thành, đối phó với Diệp Cảnh Vân." Trong 300 năm này, Cửu U Ma tộc tổng cộng tổn thất 20 vị Cửu U Ma Thánh. Trong đó sáu vị đều do Diệp Cảnh Vân giết. Để trừ bỏ Diệp Cảnh Vân, mối họa lớn trong lòng, A Mông Ma Thánh mới dùng đến trận thế lớn như vậy. Đúng lúc này, không gian bên cạnh Chu Mộc Dao chấn động, Diệp Cảnh Vân đột ngột xuất hiện. Giữa thiên địa, một đoàn thanh liên nở rộ, bảo vệ Chu Mộc Dao. Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt nói, "A Mông Ma Thánh không cần phi phức, tại hạ đã đến rồi." Cùng lúc đó, bầu trời xung quanh đột nhiên tối sầm lại, trên đỉnh đầu A Mông Ma Thánh sáng lên những đốm sáng lấp lánh, như thể màn đêm thực sự đã buông xuống. Tình hắn lưu quang độ, sắc mặt A Mông Ma Thánh thay biến, "Không hay rồi, có mai phục." Chương 619 phục kích đại thắng, Trực Đảo Ma Sảo, chương 619 phục kích đại thắng, Trực Đảo Ma Sảo. Biết mình đang ở trong vòng phục kích, Ám Ngung Hàn Học liếc nhìn Diệp Cảnh Vân một cái. Do Tinh Hãn Lưu Quang Đồ đột nhiên bao phủ nơi đây, nên Diệp Cảnh Vân đang bị Cửu U Tà Ma vây khốn cũng bị nhốt vào trong Tinh Hãn Lưu Quang Đồ. Nhân tộc xảo trá, giã mai phục ta chờ. Nếu đã vậy, vậy ngươi hãy ở lại chôn cùng đi. Trong khoảnh khắc, liền có năm vị Cửu U Ma Thánh đồng thời ra tay, công kích Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân khẽ cười, hoàn toàn không để tâm. Đối với tình huống này, hắn đã sớm có chuẩn bị. Chư vị cứ tự nhiên, tại hạ xin không phục buổi. Trong tình hán lưu quang đại trận, xuất hiện một vết nứt không gian. Thân hình Diệp Cảnh Vân chợt lóe, liền hoàn toàn biến mất. Bên ngoài, một cuộn tranh rộng lớn vắt ngang bầu trời, bao phủ vạn dặm không. Trên cuộn tranh, vô số tinh thần lần lượt lóe sáng, còn rực rỡ và mê hoặc hơn cả bầu trời đêm thật sự. Một ngôi sao ở góc chợt lóe, Diệp Cảnh Vân liền trực tiếp bước ra từ cuộn tranh này. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Chi Lan, đã tạm." Sở dĩ Diệp Cảnh Vân dám lấy thân phạm hiểm, cũng là vì tình hán lưu quang đồ này do An Chi Lan chấp trưởng. An Chi Lan trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu với Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân cười, biết An Chi Lan nổi án lưu quang đại trận. Lần này, phe Thanh Dương giới đã huy động tất cả lực lượng có thể chiến đấu. Phe nhân tộc có tới 30 vị hóa thần đạo quân tham gia, bao gồm Đồng Lai Tông Vân Trú Tử, Bạch Hoa cốc trưởng môn Ngọc Lan tiên tử, Huyền Tiên Tông trưởng môn Sung Dương đạo quân, Quảng Hàn Tông nhậm ngụ trúc và các cường giả đỉnh cao khác. Những năm qua, Diệp Cảnh Vân và Nhậm Ngụ Trúc đều tỏa sáng rực rỡ. Trong đó, Diệp Cảnh Vân nhờ hai thanh tiên khí, liên tiếp chém giết năm vị cửu lu ma thánh, nhờ đó mà đứng thứ 5 trên thiên bảng. Nhậm Ngụ Trúc cũng nhờ kiếm pháp và băng phách trảm tiên kiếm của nàng, đứng thứ 10 trên thiên bảng. Phái Yêu tộc cũng có 15 vị yêu thánh tham gia, trong đó các cường giả đỉnh cao như Phượng Hề yêu thánh, Thanh Quy yêu thánh, Long tộc cứng thủy yêu thánh đều ra tay. 45 vị Hóa thần đạo quân và yêu thánh cùng nhau ra tay, tạo ra vô số đạo quang hoa, cùng đổ vào tinh hán lưu quang độ. Trong tinh hán lưu quang độ, cho ta định. Sala Ma thánh hét lớn một tiếng, trên người tản ra từng đạo u quang, tiên cường chống đỡ công kích từ bên ngoài. A Mông, đến lúc này, ngươi còn có cách nào? Sala Ma thánh tuy xếp thứ 2 trong số Cửu U Ma thánh, nhưng lại không giỏi nhu lực. Hay nói cách khác, tất cả nhu lực của toàn bộ Cửu U Tam A Phần lớn đều do A Mông Ma Thánh Sếp thứ 5 sắp xếp. A Mông Ma Thánh thân sói đuôi rắn mặt không đổi sắc, hai mắt bắn ra từng đạo hưu quang, không ngừng dò xét. Sau một hồi lâu, nó khẽ lắc đầu nói, "Không được. Cương giả bên ngoài quá nhiều, dù có thể tìm ra một vài lỗ hổng của trận pháp này, cũng căn bản không thể xông ra ngoài. Nếu đã vậy, chỉ có thể tập hợp hai quyển ma khí, cùng nhau tự bạo, phá vỡ trận pháp này." Sa Lama Thánh hơi kinh ngạc, "Tự bạo hai quyển ma khí? Người điên rồi sao? Uy lực tự bạo của ma khí lớn đến mức nào? Chúng hổ ta trở bị nhốt trong trận pháp, căn bản không có chỗ nào để trốn. Một khi sơ suất, liền sẽ tổn thất hơn nửa ma thánh." không bằng trước tiên tự bạo một kiện, dù uy lực không đủ, cũng có thể thử lại. Ánh mắt ra mông ma thánh lóe lên một tia tàn nhẫn, nói: "Tự bạo một kiện, chẳng khác nào tiêu thân lao vào lửa, vô ích. Chỉ có hai kiện ma khí đồng thời tự bạo, mới có thể phế bỏ tinh hãn lưu quang đồ này, phá vỡ phong tỏa chất pháp." Trong mắt Sa Lama thánh lóe lên một tia giãy giụa, sau đó liền hóa thành kiên quyết. Đối với A Mông, nó có sự tin tưởng tuyệt đối. Chiến sự đến nay đã hơn 300 năm, lưu kế của A Mông ma thánh rất ít khi sai sót. Bên ngoài trận pháp, Diệp Cảnh Vân khẽ búng ngón tay, Thái Sơ thanh liên liên thôi phát 7749 đạo kiếm khí chỉ vào tinh hán lưu quang độ. Nhưng đúng lúc này, trong tinh hán lưu quang độ đột nhiên bùng phát hai đạo hữu quang cực kỳ sâu thẳm. Không hay rồi. Thần thức Diệp Cảnh Vân điên cuồng cảnh báo. "Chilan, mau rút đại trận." An Chi Lan đang thôi động trận pháp nghe vậy, không chút do dự liền ngắt pháp môn, hoàn toàn không màng đến phản vệ của công pháp. Nàng đối với Diệp Cảnh Vân có sự tin tưởng tuyệt đối. Vân Trung Tử, Phượng Hề yêu thánh cùng các cường giả khác cũng đều nhận ra nguy hiểm, nhao nhao cảnh báo, đồng thời thi pháp bảo vệ các tu sĩ cấp thấp. Tinh hán lưu quang đại trận trong nháy mắt liền thu lại hơn nữa. Và đúng lúc này, hai quyển ma khí ầm ầm tự bạo. Ầm. Một tiếng, trời long đất lở. Ma khí khủng bố theo khe hở phía trên Tinh Hán Lưu Quang đại trận, xông thẳng lên trời. Tinh Hán Lưu Quang đồ chịu chấn động này, lập tức nứt ra vô số vết rạn, hư hại gần một nửa. An Chi Lan có tâm thần tương liên với Tinh Hán Lưu Quang đồ, cũng vì thế mà trọng thương. Khóe miệng An Chi Lan rỉ máu, đầu óc choáng váng, thân hình cũng lung lay sắp đổ, nghiêng về phía sau. Cơn bão linh khí khủng khiếp ập đến, dường như muốn thổi nàng thành tro bụi. Trong mơ hồ, nàng chỉ thấy trước mắt xuất hiện một vệ sĩ lục, đang đứng cơn bão linh khí đang hoành hành. Một bàn tay đặt lên eo nàng, đỡ lấy thân hình nàng. Pháp lực mát lạnh thăm dò vào cơ thể nàng chữa trị những tổn thương ở tứ chi mấy hải, ngay cả thần thức cũng trở nên thanh tỉnh. Hãm miệng. Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Diệp Cảnh Vân, An Chi Lan trong lòng đại định, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở. Hai giọt cam lộ vào miệng, liền có khí tức sinh mệnh quần quần từ trong cơ thể tản ra, nhanh chóng chữa trị vết thương bên trong, ngay cả thần hồn cũng truyền đến từng trận mát lạnh. Khí lực từ toàn thân tu ra, An Chi Lan lúc này mới phát hiện, mình đang nửa tựa vào lồng ngực rộng lớn của Diệp Cảnh Vân. Má An Chi Lan hơi ửng hồng, lập tức đứng thẳng người, khẽ nói: "Đa tạ Diệp đại ca." Diệp Cảnh Vân cười, chuyện của hai người đã sớm ai ai cũng biết, không có gì phải che giấu. Hầm đi quanh, đám vũ u ma thanh kia đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy, rộng hàng trăm dặm. Trên đỉnh đầu, bầu trời cũng có thêm một cái lỗ hổng, xoáy nước linh khí khủng khiếp đang hành hành bên trong. Không ngờ, ngay cả bức tường thế giới cũng bị phá vỡ. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày. May mắn thay, thế giới Thanh Dương giới này đang ở thời kỳ cường thịnh, xung quanh lỗ hổng lập tức tản ra năm màu quang mang xanh vàng đỏ trắng đen, từ từ tu bổ lỗ hổng. Các tu sĩ Thanh Dương giới vừa tản ra, lại lần nữa tụ tập. Trận tự bạo vừa rồi, cả nhân tộc và yêu tộc đều có nhiều cường giả bị thương, nhưng nhờ cam lộ của Diệp Cảnh Vân chữa trị, Phần lớn đã hồi phục, chỉ có năm vị hóa thần sơ kỳ, yêu thánh bị trọng thương, không còn sức chiến đấu, cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Vân Trung Tử, hỏi: "Vân Trung đạo hữu, đám Cửu U Ma Thánh kia ở đâu?" Luận về suy diễn tiên cơ, trong toàn bộ thanh dương giới, Vân Trung Tử đứng đầu. Trong tay Vân Trung Tử đã có thêm một la bàn, đang không ngừng bấm đốt ngón tay tính toán, miệng lẩm bẩm: "Phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục, lợi hữu dù vãng. Đám Cửu U Tà Ma này, vậy mà vẫn còn ở nguyên chỗ cũ." Ánh mắt Vân Trung Tử khẽ ngưng lại, đột nhiên nhìn về phía cái hố sâu trên mặt đất. Đúng lúc này, mười mấy đạo ma khí cường hãn từ phía dưới tuôn ra, xông thẳng lên trời. Cửu U Ma ở phía dưới chặn chúng lại, vân trung tự quát lớn: "Mọi người cùng nhau ra tay, từng đạo pháp thuật dệt thành một tấm lưới lớn dày đặc, cố gắng ngăn cản." A Mông Ma Thánh nhìn những luồng sáng đủ màu trên đỉnh đầu, nghiến răng nói: "Xông qua, đừng dừng lại." Việc tự bạo ma khí tuy giúp bọn chúng thoát khỏi trận pháp một cách thuận lợi, nhưng cũng đã tổn thất hai vị ma thánh. 18 vị cửu U Ma thánh còn lại cũng đều mang thương tích. Nếu bị mắc kẹt ở đây, chỉ có đường chết. Ma khí ngập trời tuôn ra, cưỡng ép xé toạc phong tỏa của các phệ thanh dương giới. Sau khi bỏ lại ba thi thể, cựu U Ma Thánh cuối cùng cũng khó khăn thoát thân. Vân Trung Tử liếc nhìn đám cựu U Ma Thánh đã cao chạy xa bay, rồi chuyển ánh mắt sang Diệp Cảnh Vân. Nhờ kế hoạch của Diệp Đạo Hữu, mới có được thắng lợi lần này, lão phu xin đa tạ. Lần mai phục này, không chỉ chém giết năm vị ma thánh, mà còn khiến phe cựu U tạ ma mất đi hai thanh ma khí. Ngược lại, phe thanh dương giới của ta, ngoài tinh hán lưu quang độ bị hư hại, chỉ có 6 vị đạo hữu bị thương và chỉ cần tốn chút thời gian là có thể hồi phục. Diệp Đạo Hữu, bước tiếp theo ngươi có tính toán gì? Các cường giả khác của nhân tộc và yêu tộc cũng đều nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của hắn. Trong ánh mắt của Bạch Hoa cốc trưởng môn Ngọc Lan tiên tử, tràn đầy sự khâm phục. Nàng thầm nghĩ, thật không ngờ, trong vô thức, Diệp đạo Hưu đã trở thành trụ cột của thanh danh giới. Luân chiến lực, Diệp đạo Hưu đã đứng thứ 5 trên tiến bảng, hơn nữa chưa từng bộc lộ toàn bộ thực lực. Thực lực thật sự của Diệp đạo Hưu, nói không chừng còn trên ta. Ngọc Lan tiên tử chiến lực siêu phàm, đứng thứ 2 trên tiến bảng, chỉ giễu vân chúng tử. Luân nhu lực, lại càng kiên quyết quả đoán, hành sự tỉ mỉ. Trong 400 năm qua, Các phệ thanh dương giới của ta cũng chỉ chém giết 20 vị cựu u ma thánh, bản thân còn tổn thất rất nhiều, mà Diệp đạo hữu chỉ một lần lưu kế, liền chém giết 5 vị cựu u ma thánh, ngang bằng với thành quả trăm năm của toàn bộ thanh dương giới. Hú hổ, còn có vô số cam lộ chỉ thương. Đường núi Đan Sơn vạn dặm hoa đồng, phượng non trong hơn tiếng sầu già. Ta và Vân Trung đạo hữu những lao buổi này, cũng nên nhường vị trí rồi. Phương Hề yêu thánh cũng thầm thở dài, nhất độc quả nhiên đợi đời nhân tài xuất chúng. Trừ phi thiên địa lại biến, nếu không yêu tộc ta e rằng không còn hy vọng trở lại đỉnh cao. Giữa thiên địa, chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng, duy trì có tiếng gió phiêu dãng cảm nhận được ánh mắt tín tưởng, chấn động, dò hỏi từ các phía, trong lòng Diệp Cảnh Vân dấy lên một tia cảm xúc khó tả. Hắn mở mắt ra, tâm tình liền hoàn toàn bình tĩnh lại. Đối với tình hình hiện tại, hắn đã sớm có kế hoạch. Diệp Cảnh Vân ôn quyền, lớn tiếng nói, "Chư vị, tại hạ có một việc muốn nhờ. Trong năm trước, Cựu Uma Thánh hợp lực xây dựng Ma Sào bên ngoài Thanh Dương giới, và lấy đó làm bản đạn, đại cử tấn công Thanh Dương giới. Ma Sào này đã trở thành mối họa lớn trong lòng Thanh Dương giới của ta. Lần này, chuyến đi của A Ngông Ma Thánh chắc chắn đã rút cạn tinh nhuệ của Ma Sào. 15 vị ma thánh này tuy miễn cưỡng chống trả, Nhưng phần lớn đều bị trọng thương, chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Thời điểm hiện tại chính là lúc Ma xà ngoại vực yếu nhất. Ta chờ hà cớ gì không nhân cơ hội này, trực tiếp đánh thẳng vào Ma xà ngoại vực, diệt trừ họa loạn. Chỉ cần Ma xà ngoại vực bị hủy, Cửu U Tà Ma muốn tấn công Tử Vạn Ma giới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Đương nhiên, nếu có thể nhân cơ hội này loại bỏ 15 vị Cửu U Ma tên kia thì càng tốt hơn. Nghe Diệp Cảnh Vân nói những lời dứt khoát như chém đinh sắt, mọi người đều vô cùng phấn khích. Vân Trung Tử cười nói, "Ha ha ha, xem ra không chỉ lão phu, mà chư vị đạo hữu đều đang chờ câu nói này của Diệp đạo hữu." Trận mai phục này khiến Cửu U Ma Thánh lại tổn thất năm vị, như vậy, lực lượng có thể chiến đấu trong số Cửu U Ma Thánh chỉ còn lại 40 vị. Chỉ cần những Cửu U Ma Thánh này không tập trung hết trong Ma Sào ngoại vực, Thanh Dương giới của ta sẽ có cơ hội thắng rất lớn. Nhậm Ngộng Trúc cũng phụ họa, nếu không thừa thắng xông lên, nhiều nhất là vài chục năm nữa, Cửu U tà ma sẽ quay trở lại. Thanh Quy Yêu Thánh cười tủm tỉm nói, cứ tính cả lão phu một phần, khó khăn lắm mới có được cơ hội này, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Tiếp đó, Bạch Hoa cốc trưởng môn Ngọc Lan tiên tử, Yêu tộc phượng hề Yêu Thánh, vợ vợ đều lần lượt bày tỏ thái độ Diệp Cảnh Vân trong lòng nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía An Chi Lan bên cạnh. Hắn khẽ nói: "Chi Lan, nàng cứ ở lại Thanh Dương giới, chờ tin tốt của ta." Vì chuyện tính hán lưu con đồ, An Chi Lan bị trọng thương, đã không còn sức chiến đấu. Trong mắt An Chi Lan ngoài sự kính phục, còn ẩn chứa một tia lo lắng. "Diệp đại ca, chúc huynh khai hoàn trở về." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, thân hình chợt lóe liền bay thẳng ra ngoài vực. Chư năm vị đạo quân và yêu thánh bị trọng thương kia, 40 vị đạo quân nhân tộc, yêu thánh yêu tộc còn lại, đều cùng nhau tiến tới. Đối với trận chiến này, các phe Thanh Dương giới đều tràn đầy tự tin. Diệp Cảnh Vân bay ra khỏi bức tường thế giới. Phóng tầm mắt nhìn một phía. Thái âm tinh, Thái dương tinh treo cao ở vô cùng xa xôi, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống, không thể mang lại chút ấm áp nào. Trong sâu thẳm tinh không có vô số tinh thần lóe sáng, tô điểm thêm cho hư không ngoại vực đen kịt. Và ở một góc hư không, vô số phong bạo không gian đang hình thành, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Diệp Cảnh Vân cúi đầu, chỉ thấy thanh dương giới như một bức tranh, từ từ trải ra dưới chân. Những dãy núi, đại dương rộng lớn ngày thường, giờ đây chỉ như vài nét vẽ trên bức tranh, trông vô cùng nhỏ bé. Diệp Cảnh Vân kinh thán, cảnh tượng này dù nhìn bao nhiêu lần, cũng đều khiến người ta cảm thấy chấn động vô cùng. Mọi người cẩn thận tránh né phong bạo không gian, bay về phía sâu thẳm hư không. Hóa thần đạo quân tuy không sợ phong bạo không gian, nhưng cũng sẽ bị cản trở rất lớn. Một canh giờ sau, Vân Trúng Tử chỉ về phía trước, nhắc nhở, Diệp Đạo Hữu, đó chính là ma xảo của Cửu U Tà Ma. Diệp Cảnh vẫn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mảnh lục địa rộng ngàn dặm lơ lửng tĩnh lặng trong hư không, trên đó bao phủ một tòa hộ sơn đại trận cấp 6 tự phẩm. Trên ma xảo, vô số Cửu U Tà Ma đang bận rộn khắp nơi, vận chuyển các loại tài nguyên. Thần thức Diệp Cảnh vẫn khẽ động, hắn cảm nhận được khí tức của A Mông Ma Thánh. Xem ra vận may của chúng ta không tệ, 15 vị cựu Uma thánh của A Mông Ma thánh đều đã trốn đến đây. Ra tay đi, nhất định phải nhổ tận gốc ma xảo. Ma xảo ngoại vực. A Mông Ma thánh chắp tay sau lưng, nhìn hư không lạnh lẽo chết chóc, trong lòng mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Nó nhìn xa Lama thánh bên cạnh, nói, "Sala, bà tọa luôn cảm thấy thanh dương giới kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Không bằng tạm thời từ bỏ ma xảo này, trở về vạn ma giới tạm lánh. Còn về ma xảo này, hủy đi rồi xây lại là được." Sala Ma thánh khẽ gật đầu, đang định nói gì đó. Đúng lúc này, cắt loại pháp thuật đủ màu sắc, nổ tung phía trên hồ sơn đại trận. Không hay rồi, Thanh Dương Giới đánh tới. Sắc mặt gia Mông Ma Thánh thay đổi. Nó đột nhiên nhìn về phía xa La Ma Thánh, nói: "Xa La, trong Ma Tảo chỉ có 20 vị ma thánh, nhất định không thể ngăn cản công kích. Mau chóng đột phá vòng đai và thông báo cho ba nhĩ ma thánh đến vị trợ." Chương 620 Thanh trừ Ma Tảo, trước khi chết giao phó, chương 620 Thanh trừ Ma Tảo, trước khi chết giao phó. Hư Không Ngoại vực gần Thanh Dương Giới, cùng nhau xuất thủ, phá hủy Ma Tảo. Theo tín hiệu của Diệp Cảnh Vân, tương đạo pháp thuật quang hoa ngũ sắc nổ tung trên hộ sơn đại trận của Ma Sảo, tăng thêm một nét màu sắc cho nơi vốn lạnh lẽo tử vong quanh năm này. Chưa đầy một khắc, trên hộ sơn đại trận cấp 6 thượng phẩm này đã chằng chịt vết nứt. Diệp Cảnh Vân vừa thúc dục Thái Sơ Thanh Liên công kích, vừa ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Ma Sảo. Hắn biết, đám cừu u ma thánh này tuyệt sẽ không cam tâm chịu chết. Quả nhiên, hộ sơn đại trận vốn chằng chịt vết nứt kia, đột nhiên hướng ra ngoài cuồn cuộn. Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi ngưng, quắc, hộ sơn đại trận này muốn tự bạo, chứ vị cùng nhau xuất thủ lập chế. Một hộ sơn đại trận cấp 6 thượng phẩm nhỏ nhỏ, các phương cùng nhau xuất thủ, liền đủ để áp chế nó. Theo Thanh Dương giới chứng nhân xuất thủ, Hồ Sơn đại trận bị áp xuống mãnh liệt, nhưng trong nháy mắt liền nhanh chóng nổ tung. "Wen, xung kích pháp lực cường hãn, khiến Thanh Dương giới một phương không thể không tạm thời lùi lại. Mà đúng lúc này, 20 vị tiểu u ma thánh liền cùng nhau bay ra, tản ra hướng hư không sâu thẳm chạy trốn. Nhìn những thân ảnh chật vật chạy trốn kia, Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày. Kẻ chạy trốn phía trước nhất là Tát La yêu thánh xếp thứ 2. A Mông ma thánh xếp thứ 5 kia, vậy mà không có trong đó, chẳng lẽ là đã chạy trốn trước? Nhưng một hai vị ma thánh chạy trốn nho nhỏ, căn bản không ảnh hưởng được đại cục." Hắn hô lớn, "Chư vị, hai phương một tổ!" chưa nhau truy sát, nếu có biến cố, kịp thời rút lui. Lần này Thanh Dương giới tổng cộng có 40 vị lão quân yêu thánh đến, vừa đủ để truy sát 20 vị ma thánh. Hai phương một tổ, còn có thể tránh được nhiều bất ngờ. Trước khi khai chiến, Diệp Cảnh Vân còn phân cho mỗi vị lão quân yêu thánh hai giọt cam lộ, đủ để đối phó nguy cơ. Hắn lời còn chưa dứt, cường giả Thanh Dương giới một phường, liền bắt đầu tìm kiếm đạo hữu quen thuộc, thực lực tương đương. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Vân chúng tử, lại phát hiện ánh mắt đối phương cũng nhìn tới. Diệp Đạo Hữu, mời. Hai người nhìn nhau cười, liền cùng nhau xuất phát, truy sát tát la ma thánh xếp thứ hai kia. Tật la ma thánh là cựu u ma thánh xếp thứ hai, cũng chỉ có Diệp Cảnh Vân và Vân Trúng Tử hai người cùng nhau xuất thủ, mới có hy vọng giữ được đối phương. Một truy một chạy giữa, mảnh hư không ngoại vực này, lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Tật la ma thánh nhìn nhìn Diệp Cảnh Vân hai người phía sau, sắc mặt trấn định. Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi có thể truy bao lâu. Nó đã giao thủ với Vân Trúng Tử và Diệp Cảnh Vân, đối với thực lực của hai người vô cùng hiểu rõ. Tốc độ của hai người với nó dường như tương đương, căn bản không thể đuổi kịp nó. Hơn nữa ba nhị ma thánh xếp thứ nhất đã chết đường, nó chỉ cần chống đỡ ba năm này, liền có thể đợi được viện quân. Nhìn Tát La Ma Thánh không đội không vàng, Vân Trung Tử cười ha hả lấy ra một chiếc phi thuyền nhỏ bằng bàn tay. Vân Trung Tử cầm lấy phi thuyền, hướng phía trước nhẹ nhàng ném một cái, chiếc phi thuyền này liền hóa thành một chiếc phi thuyền thon dài dài mười trượng, rộng không quá một trượng. Trên phi thuyền còn có ngân sắc lưu quang lấp lánh. Diệp Đạo Hữu, lên hư không phi thuyền của ta đi. Phi thuyền cấp 6 thông thường, khó có thể di chuyển trong hư không ngoại vực, cho nên mới có hư không phi thuyền đặc chế. Nhưng vật này giá thành xa tháng phi thuyền cấp 6 thông thường, thêm vào chỉ có thể sử dụng trong hư không ngoại vực, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, nói: "Không ngờ Vân Trung đạo hữu Vậy mà còn có bạo vật như vậy. Vân Trung Tử cười ha hả nói, đều là dị vật của tông môn tiền bối, không đáng là gì. Thiết Hư Không Phi thuyền này trong thời gian ngắn có thể bùng nổ tốc độ cực nhanh, người ta luân phiên thao túng, rất nhanh liền có thể đuổi kịp Tát Lama Thánh kia. Hai người thúc dục phi thuyền, khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn. Tát Lama thánh sắc mặt hơi biến, thầm mắng, đáng chết, Hư Không Phi thuyền này ngay cả lão tử và A Ngông cũng không có, Vân Trung Tử lão gia hỏa này ra tại thật dày. Nó lập tức lấy ra phù triện độn trốn dấu kỵ, chủi đối chạy trốn về vạn ma giới. Hóa Thần đạo quân tốc độ nhanh đến mức nào, chưa đầy một ngày Song Vương đã vượt qua mấy ngàn dặm, mà Diệp Cảnh Vân, Vân Trung Tử hai người cũng rượt vào hư không phi thuyền, đuổi kịp Tát La Ma Thánh. Tát La Ma Thánh nhìn hai người gần trong gang tấc, mắng, "Còn truy, đợi bản thánh tìm được cơ hội, cái thứ nhất độ diệt Đồng Lai Tông." A Mông, đừng làm rủa rụt cổ nữa, mau ra đây." Ha ha." Theo một tiếng cười khẽ, một thân ảnh từ bên cạnh Tát La Ma Thánh bay ra, vút vào Tát La đạo hữu. A Mông lăng không mà đứng, "Quáp, viện quân tộc ta chẳng mấy chốc sẽ đến, hai vị hà tất cứ thế dừng tay." Tát La Ma Thánh nhếch môi, thầm nghĩ, "A Mông này, quả nhiên vẫn lại nhãi như trước, đánh một trận không phải xong sao?" nhân tộc chết đi. Nó gầm lên một tiếng, trước người xuất hiện một cây phi toa hình thoi, công kích Diệp Cảnh Vân hai người. Diệp Cảnh Vân đối với điều này sớm đã có dự liệu, hắn nhìn về phía Vân Trúng Tử, nói: "Ta kiềm chế Tát La, Vân Trung đạo hữu ngươi mau trong chém giết A Mông." Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là ngựa tốt đối ngựa kém. Hắn hiện tại chỉ có Hóa Thần trung kỳ, tự nhận thực lực hơi kém hơn Vân Trúng Tử vị thiên bảng đệ nhất này. Mà A Mông có thể xếp thứ 5 trong Cửu U Ma Thánh, phần lớn là vì chí nhiệm của nó, chiến lực thực sự ngược lại bình thường. Do hắn kiềm chế Tát La, Vân Trúng Tử chém giết A Mông mới là phương án tốt nhất. Tật La Ma Thánh nhìn Diệp Cảnh Vân, vô số đôi mắt kép quanh thân lấp lánh từng đạo quang mang lạnh lẽo. "Nhân tộc, truy bản thánh lâu như vậy, cũng nên thu ngươi chút lợi tứ rồi. Đợi trừ ngươi, bản thánh liền diệt Mai Hoa Tiên Thành và thần âm cốc, để hai người tình nhân của ngươi đi hoàng tuyển cùng ngươi." Diệp Cảnh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng cũng biết đây là kế khích tướng của đối phương, không hề tức giận. Thanh Liên kiếm khí, 7749 đạo kiếm quang từ nhụy hoa thái sơ thanh liên bay ra, chém về phía Tật La Ma Thánh. Thấy Diệp Cảnh Vân không đáp lời, Tật La Ma Thánh đũi môi nói, "Thật vô vị, an bản thánh một chiêu." Miệng nó không ngừng mắng chửi, phi toa ma khí không ngừng vung dậy. Chém ra từng đạo o quang, thẳng đến yếu hại quanh thân Diệp Cảnh Vân. Nhưng cho dù như vậy, Tát La Ma Thánh vẫn vô cùng cẩn thận, thầm nghĩ, người nhân tộc này trên người có hai kiện tiên khí, còn có một môn tiên pháp thần bí. Một chiêu không cẩn thận, liền có thể rơi vào nguy cơ. Đúng lúc này, Tát La Ma Thánh đột nhiên trong lòng siết chặt, liền nhìn thấy trước người Diệp Cảnh Vân nở rộ vô cùng thanh quang. Thanh quang dị thường nồng đậm, đồng thời tản ra từng đạo khí tức cứng hãn. Không tốt, người nhân tộc này muốn phóng thích môn tiên pháp kia. Tát La Ma Thánh lập tức gián đoạn công kích, phi toa ma khí vung vẩy giữa, quanh thân dệt ra một tấm lưới dày đặc, bảo vệ nó vững chắc. Nhưng lúc này Tất La Ma Thánh lại đột nhiên phát hiện, thanh quang trước người Diệp Cảnh Vân lóe lên rồi biến mất, đồng thời tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách. Thanh hoàng xích bạch hắc ngũ sắc quang hoa cùng nhau từ trong tay Diệp Cảnh Vân bay ra, hóa thành ngũ hành thanh liên đại trận, bao phủ phương viên 5000 dặm hư không ngoại vực này. Trúng kế rồi. Tất La Ma Thánh sắc mặt hơi biến, nhưng trận pháp trên đỉnh đầu sắp khép lại, đã không kịp chạy thoát. A Ngông, mau cứu bản thánh. Nhìn ngũ hành thanh liên đại trận ở xa, A Ngông Ma Thánh trong lòng khẽ động. Thủ đoạn của họ Diệp này thực sự lợi hại, một khi vào trận pháp, ngay cả lão lục ma đa ma thánh cũng không chịu nổi. Tất La tuy mạnh hơn Ma Đa một chút, nhưng cũng lành ít dữ nhiều. Mà đúng lúc này, công thế của Vân Trung Tử cũng càng thêm thân cấp, đánh cho A Mông tạ chi lưu quyết. A Mông thầm mắng, đáng chết, cứ thế này, e rằng căn bản không thể kiên trì đến khi ba nhị đến cứu viện. Trước mắt, chỉ có tạm tránh phòng mang, tiếp ứng viện quân. A Mông ma thấy một chiêu bức lui Vân Trung Tử, lập tức lấy ra một chiếc hư không phi thuyền, chạy trốn vào hư không sâu thẳm. Trên hư không phi thuyền, có một vết nứt lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã. Vân Trung Tử lập tức cũng lấy ra hư không phi thuyền, đuổi theo. Trong ngũ hành thanh liên đại trận, Tất La đang khổ sở chống đỡ. Phi toa quanh thần vùng vậy kiên kẽ. Diệp Cảnh Vân tiềm tàng trong bóng tối khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, Tắt La này không hổ là cựu U Ma thánh chiến lực chỉ kém ba nhĩ, quả nhiên khó đối phó. Từng A Mông chạy rồi, cơ hội tốt. Diệp Cảnh Vân xuyên qua trận pháp, hô lớn, Tắt La đạo hữu, A Mông đã chạy trốn, viện quân mã ngươi muốn e rằng không đến được rồi. Tắt La Ma thánh lạnh lùng cười một tiếng, mãng, lời của nhân tộc, bản thánh một chữ cũng sẽ không tin. Hơi thở tiếp theo, đại trận trở nên trong suốt, hiện ra hư không vô tận bên ngoài. Mà trong hư không sâu thẳm, đang có hai chiếc phi thuyền một truy một chạy, tốc độ cực nhanh. Vô số đôi mắt kép quanh thân Tát Lama thánh đột nhiên ngừng lại, cơn giận lập tức dâng lên trong lòng. Đáng chết! A Mông này miệng lưỡi nói không có hư không phi thuyền, hóa ra là để tiện cho bản thân chạy trốn. Nhiều cừu u ma thánh như vậy bị vây khốn, bản tọa hiện tại bị vây trong trận pháp, viện quân nhất định sẽ không cứu bản thánh trước, bản thánh phải tự cứu. Đợi bản thánh thoát khỏi hiểm cảnh, nhất định sẽ trừ khử A Mông tên gian xảo này. Tát Lama thánh từ bỏ phòng thủ chuyên tâm, công thế trở nên hung mãnh hơn, ý đồ phá vỡ ngũ hành thanh liên đại trận này. Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt cười, chỉ có như vậy, hắn mới có kẽ hở để lợi dụng. Nửa canh giờ sau, Theo cựu thiên thập địa thanh hoa thần quang lóe lên rồi biến mất, thân thể tát Lama thánh đột nhiên tan rã. Vị cửu Uma thánh xếp thứ hai này, cứ thế vẫn lạc trong hư không mêng mông. Tiếp đó, Diệp Cảnh Vân liền không ngừng nghỉ, bay về phía hư không ngoại vực sâu thẳm. Một ngày sau, trong hư không ngoại vực cách xa mấy ngàn vành rộng. "Văn trung tử, ngươi dám?" A Ngông vừa kinh vừa giận, thân thể mất đi hơn nữa, trông vô cùng chật vật. "Ta chết rồi, Ba Nhĩ Ma thánh tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Văn trung tử cũng quần áo tả tơi, khí tức suy yếu. Phản công của A Ngông Ma thánh cũng khiến hắn bị thương khá nặng. Hắn mặt lộ vẻ cười lạnh, lẽ nào hắn buông tha đối phương? Ba nhị sẽ bỏ qua hắn sao? Chết đi. Tiên khí Cựu Thiên Thần lôi giám trong tay Vân Trúng Tử xa xa chỉ một cái, liên tục dục mấy đạo tia điện màu tím, bổ về phía A Ngông Ma Thánh. "Không, tha cho ta một mạng." A Ngông Ma Thánh mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Lúc này nó bị trọng thương, đã không còn sức lực chạy thoát. Đúng lúc này, không gian bên cạnh đột nhiên nứt ra. Một bàn tay khổng lồ đen như mực, cao như núi từ trong đó thò ra, chặn lại công kích của Vân Trúng Tử. Tiếp đó, thân thể hoàn chỉnh của ba nhị Ma Thánh liền từ vết nứt không gian trên ra. Nó cao ngàn trượng, bên phải thân hình một cây búa lớn tản ra ánh sáng đen nhánh. Bên trái thì có một quả cầu sấm sét màu tím không ngừng lấp lánh. Ba Nhĩ Ma Thánh chính là nhờ hai kiện ma khí này mới có thể đứng đầu cựu U ma tộc. Ba Nhĩ Ma Thánh. Vân Trung Tử mặt lộ vẻ ngưng trọng, lập tức không chút do dự, quay người bỏ chạy. Thương thế của hắn tuy mạnh hơn A Mông có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng chiến lực giảm mạnh. Ngay cả khi ở thời kỳ tồn tại, hắn cũng không phải đối thủ của Ba Nhĩ Ma Thánh, huống hồ là bây giờ. Ba Nhĩ Ma Thánh sắc mặt không đổi, cây búa lớn đen nhánh bên phải thân hình trong nháy mắt xé rách không gian, nặng nề đập về phía Vân Trung Tử. Vân Trung Tử sắc mặt hơi biến, kinh hô, không tốt, Cửu Thiên Thần Lôi dám trợ ta vua lớn muốn xuống, hung hăng đập vào Cửu Thiên Thần Lôi giáng trước người Vân Trúng Tử. Đồng thời, một đạo thần thức cường hãn tựa như lợi kiếm, văng kích thần hồn của Vân Trúng Tử. Oanh! Lực xung kích kinh khủng, công kích thần thức cùng lúc cập đến, trực tiếp đánh cho Vân Trúng Tử thất khiếu chảy máu, khí tức giằn mạnh. Vân Trúng Tử sắc mặt hơi biến, thầm nghĩ, không tốt, tu vi của Bà Nhĩ Ma Thánh lại có tiến triển. Kẻ này sau khi bế quan lần này, cường độ thần hồn e rằng đã tiếp cận trình độ tiên nhân rồi. Ở lại nơi này chỉ có đường chết, phải mau chóng chạy thoát. Bà Nhĩ Ma Thánh tiếp tục tăng cường công kích, chiêu nào chiêu nấy đều muốn đẩy Vân Trúng Tử vào chỗ chết. Một khắc sau, Theo một cây búa lớn khác rơi xuống, Vân Trung Tử lập tức phun ra máu tươi, khí tức tối tót, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Phúc. Nhưng đúng lúc này, một tấm thanh liên hộ thuần đột nhiên triển khai trong hư không ngoại vực, vướng vàng chắn trước mặt Vân Trung Tử. Diệp đạo Hưu đến rồi. Vân Trung Tử tinh thần chấn động. Ba nhĩ ma thánh hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia tò mò mang tính nhân văn. Nó sớm đã nhận được tình báo, thực lực của vị nhân tổng này không hề yếu hơn Vân Trung Tử trước mặt. Ba nhĩ ma thánh thần thức ngưng tụ thành từng đạo quang truy màu đen, trực tiếp công kích Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, điện phong tiên châu trên người quang hoa đại phóng trán trước hắn đường của hắn. Định Phong Tiên Châu, có thể Định Phong, Định Vũ, Định Công, giàn, trấn áp công kích thần thức nhỏ nhỏ, tự nhiên không thành vấn đề. Quang truy đen nhanh lóe lên, liềnynh kích trước mặt Định Phong Tiên Châu, để lại vết nứt trên đó. Thần thức của Diệp Cảnh Vân lập tức ngưng trọng lại. Ừm. Thần thức này, đã vượt xa đạo quân hóa thần và cựu u ma thánh thông thường, gần như có thể sánh với tiên nhân, hơn nữa còn mang theo hai quyển ma khí. Chẳng lẽ đây chính là lợi ích mà kẻ này có được sau khi đột phá chân ma thất bại sao? Cái gọi là chân ma, liền tương ứng với tiên nhân của nhân tộc. Tuấn tức của ta bây giờ kém xa, vẫn không phải đối thủ của kẻ này. Chỉ có đột phá đến Hóa Thần hậu kỳ mới có thể có một chút sức lực. Nghĩ đến điểm này, Diệp Cảnh Vân thu vân chúng tử vào Hóa Thanh Bình, sau đó thúc dục đại na di phù lợi dụng vết nứt không gian, chạy thoát đến vạn giảm bên ngoài. Ba nhĩ ma thánh khẽ nhướng mày, thầm nghĩ, không ngờ một nhân tộc đại thiên thế giới bình thường, vậy mà còn có phù lục như vậy. Nó biết không đối kịp, tự nhiên liền không đi truy, mà là tiếp tục tiếp ứng những cựu u ma thánh khác. Còn về ma xá ngoại vực do cựu u ma giới kiến lập, cũng sớm đã hoàn toàn biến mất. Ngày thứ 2, A Ngung ma thánh rũ tay ra, Khí tức tôi thốc nói với Ba Nhĩ Ma Thánh, "Ba Nhĩ đạo hữu, cứu ta. Nó tuy bị trọng thương, nhưng chỉ cần kịp thời xuất thủ thương cứu, chưa chắc không có một tia sinh cơ." Ba Nhĩ Ma Thánh trong đầu suy nghĩ quân quật, nhưng chỉ hỏi, "A Ngông, ngươi có biết Tát La Ma Thánh làm sao vẫn lạc?" A Ngông Ma Thánh trong mắt u quang rồi lên, chỉ nói, "Thực sự không biết, Ba Nhĩ đạo hữu cứu ta." Ba Nhĩ Ma Thánh cười lạnh một tiếng, tay trái lôi quang lấp lánh, một chưởng liền đánh A Ngông Ma Thánh thành cho bụi. Trong ánh mắt của A Ngông Ma Thánh tràn đầy không thể tin được. Ba Nhĩ Ma Thánh chắp tay sau lưng mà đứng, nhàn nhạt nói, "Háng Hại đồng tộc, đây chính là hạ trạng." Cửu U Ma Thánh phía sau, lập tức im như ve sầu mùa đông, không ai dám lên tiếng. Ba nhĩ ma thánh trong lòng thầm thở dài, lần này nhân tộc xâm lấn, ngoại trừ 5 vị Cửu U Ma Thánh may mắn chạy thoát, 15 vị Cửu U Ma Thánh khác đều vẫn lạc, có thể nói tổn thất nặng nề. Bây giờ vạn ma giới của ta, chỉ còn lại 20 vị Cửu U Ma Thánh, e rằng không còn hy vọng tấn công Thanh Dương giới nữa. Nhưng vạn ma giới của ta, tuyệt không thể cứ thế ngồi chờ chết. Đồng thời, Bồng Lai Tông, Vân Trung đạo hữu, ngươi nhất định phải chống đỡ. Diệp Cảnh Vân quy nhủ, Vân Trung tử nằm trên giường bệnh chỉ yếu ớt cười, cười, nói, Diệp đạo hữu, trước khi chết Lão phu chỉ có một việc mong cầu. Hắn bây giờ bị trọng thương, đã không còn sống được bao lâu. Diệp Cảnh Vân trầm mặc một lát sau, nói, "Đạo hữu xin nói." Vân Trung Tử khó khăn vươn tay, chậm rãi nắm lấy bàn tay của Diệp Cảnh Vân, chậm rãi nhưng kiên định nói, "Diệp đạo hữu, chăm sóc tốt thanh dư giới." Chương 621 Thiên bảng đệ nhất, chấp trưởng người cầm đầu. Chương 621 Thiên bảng đệ nhất, chấp trưởng người cầm đầu. "Diệp đạo hữu, chiếu cố tốt thanh dư giới." Nghe được Vân Trung Tử lời phó thác cô nhi này, Diệp Cảnh Vân hơi trầm mặc. Một lát sau, hắn chậm chậm gật đầu, nói, "Vân Trung đạo hữu yên tâm." Ta nhất định sẽ quét sạch cừu Uutama, trả lại thanh dương giới một mảnh an định. Đồng Lai Tông, ta cũng sẽ dốc toàn lực chiêu cố. Tốt, tốt, tốt. Vân Trung Tử ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên nụ cười thật lớn. Hắn đã trải qua hơn 5000 năm kế nguyệt, duy nhất hai điều không vung xuống được, chính là an nguy của thanh dương giới và Bồng Lai Tông. Ngay không xa, Bạch Hoa cốc trưởng môn Ngọc Lan tiên tử, Huyền Thiên Tông trưởng môn Sung Dương đạo quân, Quảng Hàn Tông trưởng môn Nhậm Mộc trúc, cùng Đồng Lai Tông đại trưởng lão Bích Du đạo quân bốn người, đều yên lặng lắng nghe. Diệp Cảnh Vân có thể trong trận chiến ma xảo ngoại vực lần này, một mình chém giết xa La Ma Thánh thì nói rõ thực lực của hắn đã vượt qua Vân Trung tử, trở thành thiên bảng đệ nhất hàng thật dạ thật. Diệp Cảnh vân những năm này chả giá, nhu độ, bọn họ cũng đều nhìn ở trong mắt. Vân Trung tử phó thác, có thể nói là vô cùng thích hợp. Một năm sau, Mai Hoa tiên thành, ngoài thiên cơ các, một nhóm người sớm đã chen chúc bên ngoài, chờ đợi thiên bảng trăm năm một lần công bố bảng. Lấy được tình báo trước, đây chính là một cơ hội tốt để khoe khoang ở trà lâu. Với trận chiến cửu hữu tà ma, tổn thất của thanh dương giới chúng ta quả thực không thể tính toán. Bây giờ thiên bảng đệ nhất Vân Trung tử, thiên bảng đệ nhị thanh vi đại quân, đều đã vẫn lạc trong đó. Mọi người cảm thán một phen xong, liền lập tức chuyển chủ đề. Các ngươi đoán, thiên bảng lần này đều sẽ có ai? Không nói gì khác, Diệp đạo quân của Mai Hoa Tiên Thành chúng ta, tổng nên có chứ. Tu sĩ bên cạnh lườm người này một cái, nói, nói điểm mọi người không biết đi. Bây giờ các đại tông môn, gia tộc đều phái không ít nhân thủ đến Mai Hoa Tiên Thành, ai cũng có thể nhìn ra điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đúng lúc này, thiên bảng đột nhiên phát ra vô cùng ánh quang, sau đó liền có văn tự từ phía dưới cùng bắt đầu hiện ra. Hạng 10, Đồng Lai tông trưởng môn Bích Du đạo quân. Hạng 9, thần âm cốc trưởng môn Chu Minh Nguyệt. Hạng 8 Quảng Hàn Tông trưởng môn nhậm một chút. Nhìn thấy ba cái tên này, những người xung quanh lập tứcồ lên. Ba vị tiền núi này đều là hóa thần trung kỳ đi, vậy mà có thể leo lên tiến bảng, thực sự hiếm thấy. Người khác giải thích, một mặt là vì trận chiến với Cửu U Tà Ma lần này, thanh dương giới chúng ta tổn thất quá lớn. Nghe nói chỉ riêng Hóa Thần đạo quân đã tổn thất hơn một nửa, từ hơn trăm vị biến thành 50 vị hiện tại. Mà Bồng Lai Tông, Thần Âm Cốc, Quảng Hàn Tông ba đại thế lực này, tuy rằng trong chiến sự tổn thất nhiều nhất, nhưng nội tình cũng sâu dày nhất. Thêm nữa tân nhiệm trưởng môn đều là tiên tư hoàn nhân. Ví dụ như thần âm cốc Chu Minh Nguyệt tiền nữ, nghe nói nàng là thiên sinh cẩm tâm, có thể nói thiên tư hình dẫn. Quảng Hàn tông nhậm mộng chúc tiền nữ, càng là kiếm pháp thông thần, chỉ dựa vào một người một kiếm, liền trong chiến sự chém mấy vị cựu u ma thánh. Mọi người giao lưu lúc, thiên cơ bảng cũng không có dừng lại. Hạng 7, Cổ thần tông trưởng môn Vạn Cổ đạo quân. Hạng 6, Long tộc tộc trưởng ứng thủy yêu thánh. Hạng 5, Huyền quy tộc tộc trưởng Thanh quy yêu thánh. Hạng 4, Phượng tộc tộc trưởng Phượng Hề yêu thánh. Hạng 3, Huyền Tiên tông trưởng môn Sung Dương đạo quân. Hạng 2, Bạch Hoa cốc trưởng môn Ngọc Lan tiên tử. Đối với những cái tên này, một nhóm người sớm đã như sấm bên tai, cho nên không có chút nào ngoài ý mến. Mọi người đều đứng trợ, chờ đợi tiên bảng đệ nhất trong truyền thuyết hiện thế, trong lòng sốt ruột, mong đợi không thôi. Thiên cơ bảng quang hoa đại phóng, chậm rãi hiện ra mấy chữ lớn. Đệ nhất danh, Mai Hoa Tiên Thành thành chủ Diệp Cảnh Vân. Mọi người lập tức trợn tròn mắt, một bộ không thể tin được. Cho dù sớm đã nghe qua vô số phong thanh, nhưng khi trở thành sự thật một khắc kia, lại vẫn không thể tin được. Mọi người trầm mặc rất lâu, chỉ có kinh thán. Diệp Tiên bối nhất cử nhất động, đều là tấm gương cho thế hệ chúng ta không ngờ dịp tiền bồi suất thân tán tu, lại có thể từng bước đi đến ngày hôm nay, quả thực là truyền kỳ sống. Những tu sĩ của Mai Hoa Tiên thành này, trong miệng không ngừng tán thán. Bọn họ đều biết, bảng xếp hạng này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Về mặt lớn, những lợi ích, chúc cơ này của bọn họ không rõ ràng, cũng không nghĩ xa đến vậy. Nhưng từ nay về sau, tu sĩ của Mai Hoa Tiên thành ra ngoài tất nhiên sẽ có mặt mũi hơn, an toàn hơn. Còn sẽ có vô số tu sĩ đổ về Mai Hoa Tiên thành phát triển, vô số tông môn, thế lực bén rễ tại đây. Cho dù mọi người không ăn được thịt, nhưng cũng có thể bày quầy bán phụ lục, pháp khí, v v từ đó chiêm một trận canh. Trong bao gian lầu rượu đối diện, Phương Cầm mặt đầy hưng phấn nói, "Diệp đại ca, huynh là thiên bảng đệ nhất rồi. Đây chính là thiên bảng đệ nhất a, muội có thể cho rằng, Diệp đại ca từ nay về sau liền có thể chấp chưởng thanh dương giới như nhị sao." Phương Cầm mặt mày hường hào, liễu lo nói, "Phản phất ngươi trở thành thiên bảng đệ nhất là nàng vậy." Diệp Cảnh Vân lắc ly chén rượu trong tay, cười nói, "Cầm Nhi a Cầm Nhi, thiên bảng đệ nhất này bất quá là một cái hư danh thôi. Ngươi nhìn xem, Vân Trung đạo hữu năm đó khắp nơi bôn ba, mỗi khi có nguy cơ đều phải hắn ra mặt giải quyết, có thể nói là vô cùng vất vả. huống chi, bây giờ còn có Cửu U Tà Ma uy hiếp tổ tại." Phương Cẩm hi hi cười nói, "Diệp đại ca, đây không phải chính là nói rõ, thiên bảng đệ nhất nói chuyện có tác dụng sao?" Ha ha, lời này ngược lại cũng có lý. Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười một tiếng, nâng chén rượu lên một hơi cạn sạch. "Đi thôi, đến phủ thành chủ, các vị đạo hữu còn đang chờ chúng ta." Phủ thành chủ. Giờ phút này phủ thành chủ vô cùng náo nhiệt, ngoài thiên bảng top 10 ra, hóa thần đạo quân của các phương thế lực cũng đều đến tham gia. Diệp Cảnh Vân đứng ở vị trí cao nhất, nâng chén đối với mọi người bên dưới nói, "Đa tạ chư vị đến ủng hộ, một chén rượu tỏ chút lòng biết ơn." Nói xong hắn liền nâng chén rượu lên, một hơi cạn sạch. Dưới đại Bạch Hoa cốc trưởng môn Ngọc Lan tiên tử, Huyền Tiên tông trưởng môn Sung Dương đạo quân, cùng yêu tộc Phượng Hề yêu thánh các loại, nhao nhao nâng chén rượu lên một hơi cạn sạch. Một trận hàn huyên qua đi, Diệp Cảnh Vân nói, "Chư vị, trận chiến Cửu Vũ Tà Ma đã tạo các vị đồng tâm hiệp lực, mới có thể được thắng lợi lớn này. Nhưng bây giờ các phương đều tổn thất khá nhiều, uy hiếp của Cửu Vũ Tà Ma cũng vẫn tồn tại. Trước khi triệt để quét sạch Cửu Vũ Tà Ma, Diệp Mộ hy vọng các phương có thể hợp tác toàn lực, bất chấp chấp. Đợi đến khi các phương dưỡng sức xong, lại cùng nhau trừ ma." Bạch Hoa cốc trưởng môn Ngọc Lan tiên tử lập tức lên tiếng nói, "Diệp đạo hữu sở luôn Câu câu là lời gằn ruột, Ngọc Lan bội phục. Nói xong, nàng liền nâng chén rượu lên, một hơi cạn sạch. Mọi người nhao nhao tán đồng, nhưng trong lòng lại là ý nghĩ khác nhau. Trận chiến Thanh Dương giới lần này, các phương quả thực tổn thất không nhỏ, từ hơn trăm vị Hóa Thần Đạo Quân, lục gia yêu thánh ban đầu, giảm xuống còn khoảng 50 vị hiện tại. Trong tình huống này, quả thực cần phải dưỡng sức. Nhưng trong chiến sự, tổn thất của các phương tuyệt không giống nhau. Ví dụ như lần này tổn thất lớn nhất, phải kể đến Quảng Hàn Tông, Thần Âm Cốc, Đồng Lai Tông ba đại tông môn này, bất kỳ một nhà nào cũng tổn thất hơn 2 vị Hóa Thần Đạo Quân. Tổn thất của các thế lực khác thì nhỏ hơn một chút. Về phần Cửu U Tà Ma, uy hiệp bây giờ cũng nhỏ đi không ít. Theo tính toán của các phương, Cửu U Tà Ma bây giờ chỉ có hơn 20 vị yêu thánh, chỉ bằng một nửa Thanh Dương giới. Trong tình huống này, trừ phi nội bộ Thanh Dương giới xảy ra xung đột, nếu không Cửu U Tà Ma rất khó lại gây ra sóng gió gì. Mà đối với thế lực nhỏ mà nói, thời điểm này chính là thời cơ tốt nhất để bành trướng. Cũng giống như sau trận đại chiến giữa nhân yêu hai tộc năm đó, Vân Tiêu phái, Cô Tô Ngô gia bị tổn thất, La giáo, Bất Lao tông và các thế lực khác nhân cơ hội bành trướng vậy. Đương nhiên, La giáo, Bất Lao tông hai đại thế lực này đều đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Ngẫm đến đây, Diệp Cảnh Vân nhìn quanh bốn phía, ánh mắt so vừa rồi nhiều hơn một tia sắc bén. Trước khi Cửu U Tà Ma chưa diện, nếu có bất kỳ bên nào chủ động khơi mào chiến sự, đừng trách tại hạ vô tình. Trong lòng các phương đều dùng mình, thực lực của Diệp Cảnh Vân bọn họ đều biết sơ qua. Hai kiện tiên khí, thêm vào một môn tiên pháp thần bí, còn có số lượng lớn cam lộ trị thương không biết từ đâu tới. Có những điều kiện này, chỉ cần Diệp Cảnh Vân mượn ý, hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt một hai thế lực hóa thần không biết điều. Hùng chi, còn có sự ủng hộ của các đại tông môn. Diệp Cảnh Vân lại chuyển đề tài, trên mặt hiện lên nụ cười, phản phất ánh mắt sắc bén vừa rồi chỉ là ảo giác. Hắn cười ha hả nói, "Đương nhiên nếu như các bên có vấn đề, cũng có thể đến tìm tại hạ cầu giúp đỡ. Mai Hoa Tiên Thành của ta ngoài tại hạ ra, còn có lục giai linh thực phu và luyện đan sư, tóm lại có thể giúp được chút việc." Không khí lập tức dịu đi, các bên nhao nhao nâng chén cảm ơn. "Mai Hoa Tiên Thành, phủ thành chủ." An Chi Lan nằm bên cạnh Diệp Cảnh Vân, ngón tay trên bụng dưới của Diệp Cảnh Vân, tinh nghịch vẽ vòng tròn. "Diệp đại ca, huynh đã là thiên bảng đệ nhất rồi, tiếp theo có dự định gì?" Diệp Cảnh Vân sờ eo thon mượt mà của An Chi Lan, vừa tay trên tay dưới, vừa tùy ý nói, "Thiên bảng đệ nhất bất quá là hư danh, điều thực sự quan trọng" vẫn là tiếp tục nâng cao thực lực bản thân, cho nên trước tiên là tiếp tục tu luyện, sớm ngày đột phá đến hóa thần hậu kỳ, luyện thể lục giai hậu kỳ. Thứ hai là trừ đi Thiên Dực Quỷ Vương, nếu không trừ đi nội gián lớn nhất của Thanh Dương giới này, Cửu U Tà Ma bất cứ lúc nào cũng có thể quấn thủ trọng lai. Like. An Chi lan tựa vào lồng ngực Diệp Cảnh Vân, nhẹ giọng nói, nhưng muội cảm thấy, dù chém giết Thiên Dực Quỷ Vương, uy hiếp của Cửu U Tà Ma vẫn tồn tại. Dù sao chuyển hóa thành Cửu U Tà Ma sau, có thể thực sự kéo dài thọ nguyên, cho dù vạn ma giới sắp bị hủy diệt, nhưng luôn sẽ có người vì kéo dài tuổi thọ mà liều lĩnh tất cả trừ phi vạn ma giới triệt để hủy diệt, nếu không thì không thể ngăn chặn cửu u tà ma. Phần lớn tu sĩ tu luyện đều là vì hai chữ Thọ Nguyên. Cửu U Ma thánh gần vạn năm Thọ Nguyên, đối với một bộ phận tu sĩ mà nói là sự dụ hoặc khó mà chống cự. Diệp Cảnh Vân ha ha cười một tiếng, nói, đúng vậy, cho nên vẹn vẹn trừ đi thiên vực quỷ vương còn xa xa không đủ. Biện pháp tốt nhất chính là triệt để quét sạch vạn ma giới, diệt sát tất cả cửu u tà ma. Cho dù không làm được, cũng phải trừ đi ba nhĩ ma thánh uy hiếp lớn nhất này, nhân tiện còn có thể báo thù cho Vân Trung Tử Đạo Hữu. Nhưng chuyện này nói thì đơn giản, thực tế khó khăn vô cùng. Ba nhĩ ma thánh này thực lực cường hãn, so với ta còn hơi mạnh hơn, toàn bộ thanh dương giới không người nào là đối thủ của nó. Cho dù là ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. An Chi Lan ngẩng đầu nhìn Diệp Cạch Vân, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Theo Chi Lan thấy, Ba nhĩ này căn bản không thể so với Diệp Đại Ca hình. Ba nhĩ ma thánh tuy thực lực hơi mạnh hơn, nhưng tu vi bản thân của nó cao hơn Diệp Đại Ca một chút, đã đạt tới lục giai hậu kỳ. Cang La bởi vì độ kiếp trở thành chân ma thất bại sau, ngoài ý muốn có được thần thức cường hãn. Cái gọi là chân ma, chính là cửu utta ma tương ứng với tiên nhân nhân đạo. Đối diệp đại ka độ kiếp thành tiên, chứ đi đối phương còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệp Cảnh Vân cười cười, ôm chặt lấy vòng eo của An Chilan. Hai chữ thành tiên, nói thì dễ, nhưng làm thì khó biết bao. Kể từ khi Long tộc hứng Long yêu tiên độ kiếp thành tiên, toàn bộ thanh dương giới đã hơn 3 vạn năm chưa có tiên nhân ra đời. huống chi, trước khi thành tiên còn có đủ loại ngoại ý muốn, chẳng phải thấy, dù tiên tư yêu nghiệt như Long Vân yêu thánh, Bồng Lai tông văn chúng tử, cũng không thể thành tiên sao? Vạn nhất Ba Nhĩ Ma thánh sớm hơn hắn một bước, trở thành chân ma thì sao? Tuy nói vạn ma giới bây giờ đã bị phá hủy, nhưng cựu u tà ma bên trong khả năng đột phá gần như bằng 0, nhưng cũng không thể không đề phòng. Diệp Cảnh Vân cười cười, buông xuống lo lắng nói, "Thứ ba ấy à, chính là chuẩn bị cho việc thành tiên. Muốn vượt qua thành tiên lôi kiếp, nhất định phải thần hồn, nhục thân, đạo tâm đều đủ mạnh. Thần thức không cần lo lắng, hắn dự cảm sau khi đột phá đến hóa thần hậu kỳ, thần thức nhất định sẽ tăng cường đáng kể. Đạo tâm cũng không phải vấn đề, chỉ cần trước khi đột phá tạm mượn cựu tiêu hoàn cầm của thần âm cốc thì đủ để trấn áp tà ma. Chỉ có nhục thân một hạng là điểm yếu của hắn." Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, muốn vượt qua nhục thân quan Biện pháp tốt nhất chính là đi vạn ma giới tìm kiếm Thái Tổ Tử Dương Châu. Muốn làm được điều này, phải trừ đi ba nhĩ ma thánh. Đợi đến khi ta đột phá đến hóa thần hậu kỳ, thân thức nếu đủ cường hãn, hẳn là có mấy phần năm chắc. Đúng lúc này, An Chi Lan đẩy đẩy lồng ngực giọng lớn của Diệp Cảnh Vân, chu môi hơi mang theo vẻ giận nói, "Diệp đại ca, trong kế hoạch này của huynh, chẳng lẽ không có Chi Lan sao?" Nhìn thấy An Chi Lan đáng yêu biểu cảm hơi mang theo ủy khuất, Diệp Cảnh Vân ha ha cười một tiếng, lật người liền đem An Chi Lan đè dưới thân. "Đương nhiên có, nàng không phải ở bên cạnh ta sao? Ha ha ha." "A." An Chi Lan kêu khẽ một tiếng. Trên mặt hiện lên từng trận hung hạ. Vạn ma giới. Ba nhĩ ma thánh du u nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt sâu thẳm vô cùng. Đường nứt rộng hơn 2 vạn dặm trên đỉnh đầu, giống như một vết xẻo méo mó, phảng phất muốn xé toạc cả bầu trời đêm thành hai nửa. Ở giữa vết nứt, phong bạo khủng bố không ngừng hình thành và xé rách, khiến vết nứt này càng lúc càng lớn. Vô số tia sáng xám trắng chói chót từ vết nứt xuyên qua, chiếu sáng thế giới này càng thêm dữ dỡ. Vạn ma giới ngay dưới vết nứt, chỉ có một mảnh chết chóc. Ba nhĩ ma thánh khẽ thở dài, nói, mới chỉ hơn 300 năm thời gian, vết nứt đã từ vạn dặm mở rộng đến 2 vạn dặm bây giờ. Đợi đến khi nó triệt để xé rách vạn ma giới của ta, chính là lúc sinh linh vạn ma giới của ta bị hủy diệt. Muốn tu bổ nó, chỉ có lấy được thế giới hạch tâm của Thanh Dương giới, cho vạn ma giới của ta hấp thu. Thời gian không còn nhiều, mà địch mạnh ta yếu, tấn công trực diện đã không còn khả thi. Ánh mắt của Ba Nhĩ Ma Thánh trở nên càng thêm sâu thẳm. Nó vốn muốn thông qua độ kiếp trở thành chân ma mượn đó cứu vãn vạn ma giới, nhưng tiên địa bây giờ đã không cho phép nó làm như vậy. Kế sách hiện tại, chỉ có thử tiêm nhập Thanh Dương giới, lấy được thế giới hạch tâm, mới có thể cứu vãn được ta. Nó quay người lại, nhìn về phía Thiên Dực Quỷ Vương phía sau. Thiên Dực Bạn thánh có một chuyện muốn nhờ.